chương hai trăm năm mươi lăm bí mật này không đúng lắm đi chương hai trăm năm mươi lăm bí mật này không đúng lắm đi ai phái các người đến thấy ba người này trầm mặc không nói t r ư ơ n g thành cũng không do dự nữa hắn đưa tay chính là ba phát đoạn hồn thương tinh chuẩn chúng đích ba tên thích khách mi tâm theo ba đạo vô hình tinh thần sung kích toái ra ba người ứng thanh ngã xuống đất mà t r ư ơ n g thành tổn thất mười phần trăm lượng máu cũng cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu t r ư ơ n g thành hít sâu một hơi ép buộc mình tỉnh táo lại lần này thật sự là chủ quan những người này là ai phái tới đã không trọng yếu hắn chỉ là không nghĩ tới cái này ba tên thích khách đều chỉ là người bình thường không sai ba người này đều không phải thu nhận người vừa rồi bọn hắn tiếp cận lúc thanh máu còn biểu hiện là màu vàng trung lập trạng thái thẳng đến đi đến trước mặt thanh máu mới bỗng nhiên biến thành màu đỏ nói cách khác ngay từ đầu mục tiêu không phải ta t r ư ơ n g thành cấp tốc làm ra phán đoán mục tiêu của bọn hắn rất có thể là cung vũ khanh cũng có thể là là sự t ì n h khác tỉ như để không phải thu nhận người nháo sự tốt nhờ vào đó dẫn ra phong ma sự vụ bộ lực chú ý mà lại những người này mặc dù nói là người bình thường nhưng trên thực tế đều là nghiêm trình huấn luyện lính đánh thuê không chỉ có mang theo x ư n g ống mà lại hành động cấp tốc quả quyết cái này hoặc là nói rõ trong nước có nội ứng đang giút bọn hắn hoặc là chính là có thu nhận người dùng dị thường chi lực giúp bọn hắn đem vũ khí mang vào mà lại tại đột phá tình t trạng về sau bọn hắn vậy mà có thể trong nháy mắt làm ra lựa chọn quyết định đồng thời xử lý hắn cùng cung vũ khanh nếu không phải trương thành có được không tầm thương năng lực nếu như hắn là cái phổ thông pha lê đại pháo loại thu nhận người chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể như vậy hiện tại chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng cung vũ khanh nàng đến cùng thế nào rồi nếu như nàng là nhân loại thu nhận người như vậy thân chúng mấy súng nàng hiện tại cũng đã chết rồi nếu như nàng là họa bị quỷ như vậy nàng tuyệt đối bình yên vô sự ngay tại trương thành suy nghĩ xoay nhanh thời khắc hắn chú ý tới một bên sơ tán đám người một bên bước nhanh chạy đến cảnh sát thế là hắn chậm rãi quay đầu lại tiếp lấy con ngươi thu nhỏ lại chỉ thấy nguyên bản thân chúng mấy súng ngã xuống đất không dậy nổi c u n g vũ khanh chẳng biết lúc nào đã một lần nữa ngồi tại trên bậc thang mà lại tư thái y ê u nhã đến phảng phất vừa rồi hết thệ cũng không từng phát sinh càng làm cho người ta chấn kinh chính là trên người nàng vết máu cùng trên quần áo vết đạn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi tia thân màu đỏ hàn phục hoàn hảo như lúc ban đầu ở trong màn đêm ý nguyên tiên diễm trói mắt ra tơi đẹp ý cười đây chính là ngươi khôi phục nhanh chóng dị thường chi lực một mực chỉ là nghe nói nhưng tận mắt nhìn thấy về sau cái này khôi phục tốc độ tựa hồ có chút nhanh đến mức không hề tầm thường đi n ữ khí của nàng nhẹ nhõm tự nhiên phản phất vừa rồi kinh lịch chỉ là một trận râu r i a khúc nhạc dạo ngắn ngươi không phải càng kỳ quái hơn t r ư ơ n g thành thầm nghĩ trong lòng quả là thế mặt n g o à i lại duy trì chấn định ngươi bên trong nhiều như vậy thương đều cùng người không việc gì đồng dạng thậm chí quần áo đều khôi phục nguyên dạng cái này lại là cái gì dị thường chi lực chẳng lẽ là ngươi thu nhận cái thứ hai dị thường năng lực ừ n cái này về sau rồi nói sau cùng vũ khanh đứng người lên y ê u nhã chỉnh lý một chút váy đón lấy mấy cái tia chạy đến cảnh sát trước xử lý xong chuyện nơi đây lại nói nàng ung dung không vội móc ra giấy chứng nhận hướng cảnh sát nói rõ tình huống tại trò chuyện quá trình bên trong nàng cử chỉ vừa vặn ngựa khí thong d o n g hoàn toàn nhìn không ra vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử chờ đến tiếp sau cảnh lực sung túc tiếp quản hiện trường về sau c u n g vụ khanh liền lôi kéo trương thành rời đi đã bị phong tỏa lạc ấp cổ thành trở về trả lại h à n phục đi ra chủ quán hai người bên trên trương thành suv trương thành một bên nổ máy xe một bên nghiêng đầu hỏi tham thật không dùng lưu lại điều tra ta nhìn các ngươi phong ma sự vụ bộ cũng không ai tới đón bản án a ánh mắt của hắn tại cung vũ khanh trên mặt dừng lại chốc lát ý đồ xem thấu nàng bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn dấu chân thực ý nghĩ chúng ta đơn vị người phần lớn đều tại sơn môn thôn còn lại phải chịu trách nhiệm toàn thành thành phố tuần tra đã có chút nhân t h ủ không đủ cung vũ khanh tuổi t r ò c h ố n g tại cửa xe không bên trên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nghe hồng lấp lóe mà lại những người này đều không phải thu nhận người bọn hắn chính là bị ném ra quay rối hấp dẫn lực chú ý giao cho cái khác đơn vị đến xử lý là được chưng thành đã khởi động xe nghe vậy nghiêng mắt nhìn nàng bên cạnh nhan thế nào nhìn xem không quá cao cung vũ khanh liền ngay cả bình thường đều sẽ treo ở trên mặt cái t r ù n g loại kia thể thức hóa giả c ư ờ i đều đã biến mất những người này rất c h á n ghét vốn là còn thời gian tiếp tục chơi cung vũ khanh bất đắc dĩ thở dài ngón tay vô ý thức đập cửa sổ xe biên giới kết quả đều bị quấy nhiễu nói thế nào cũng coi là hai chúng ta lần thứ nhất cùng một chỗ bị tập kích đi t r ư ơ n g thành ý độ dùng giọng công lòng hòa h o ã n không khí lại nói về sau cũng không phải không có cơ hội thật còn có cơ hội sao cung vũ khanh từ chối cho ý kiến ánh mắt y nguyên nhìn qua ngoài cửa sổ phi tóc lui lại cành đường phố tiếp lấy nàng đột nhiên nghiêng đầu lại nhìn thẳng trương thành con mắt được rồi trực tiếp đi phượng hoàng sơn trăng đi ừng trương thành nghi hoặc những mày không đợi tiệm vũ sao nếu không ta trước liên lạc một chút lâm khả xem một chút đi không cần thiết cung vũ khanh thản như nói đây chính là ta muốn nói với người bí mật vừa dứt lời nàng ở trên mặt một vòng lập tức một chương bình phạm gương mặt xuất hiện tại trương thành trước mặt gương mặt này mười phần lạ l ắ m trương thành vững tin mình quá khứ chưa bao giờ thấy qua nhưng quỷ dị chính là chỉ cần hắn vừa n g h i ê n đầu tựa hồ liền sẽ quên gương mặt này cụ thể hình dạng mà loại cảm giác này hắn rất quen thuộc tiệm vũ không sai tiệm vũ lần nữa ở trên mặt một vòng cung vũ khanh tấm kia dung nhan tuyệt thế lại xuất hiện tại trương thành trước mắt kỳ thật ta chính là tiệm vũ trương thành trận to hai mắt trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn để hắn có chút khó mà tiêu hóa nói cách khác kỳ thật tại ra mắt chuyện lạ khi đó ngươi liền biết ta là luật mã cung vũ khanh cười mà không nói nhưng k i a ánh mắt ý vị thâm trường đã nói rõ hết thảy trương thành cảm thấy không còn gì để nói tiệm vũ là sơn hải tổ chức l ã o đại cũng là khởi đầu quái dị diễn đàn người thậm chí còn không phải là nhân loại bình thường hiệp hội trước hội trưởng tại cung vũ k h a n trong miệm nàng càng là hư, hư thực, thực cấp s dị thường tồn tại nhưng bây giờ nàng lại nói tiệm vũ cùng cung vũ khanh chính là cùng là một người giờ khác này rất nhiều trước đó không nghĩ ra sự tình đều rộng mở trong sáng vì cái gì lâm khả có thể tại phong ma sự vụ b ộ ẩn n ú t lâu như vậy vì cái gì nàng lại có thể đi không phải nhân loại bình thường hiệp hội ẩn n ú t cũng không có xảy ra việc gì vì cái gì tiệm vũ sẽ chủ động tìm mình thậm chí tiết lộ cho mình rất nhiều tin tức vì cái gì lâm khả cũng sẽ chủ động tìm mình giao lưu tình báo vì cái gì cung vũ khanh đối với mình nhìn với con mắt khác khó trách ngươi nói ngươi tin tưởng trên thế giới này có cấp s dị thường hơn nữa còn nói cấp s dị thường cũng không nhất định sẽ đối với xã hội tạo thành phá hư thậm chí còn cho rằng ngươi mình không sợ tư không rác trưng ơ thành thanh â m hơi khô chắc chát, chát tay cầm tay l á i không tự giác n ắ m c h ặ t n g u y ê n lai chính ngươi chính là cấp s dị thường cái này cũng giải thích vì cái gì nàng sẽ không thèm để ý thủ hạ thu nhận người tử vong có lẽ thật là nhân loại cung vũ khanh ý thức chiếm cứ vị trí chủ đạo có lẽ là nhân loại cung vũ khanh ký ức cùng tư duy ảnh hưởng đến nàng nhưng nàng trên bản chất là dị thường mà không phải nhân loại cho nên đối mặt nhân loại tử vong có thể làm được lạnh lùng như vậy bất quá từ hành vi của nàng đến xem nàng chỉnh thể bên trên lại là đứng tại xã hội loài người bên này vậy ngươi để ta biết chuyện này là muốn giết ta vẫn là tưởng thu phục ta t r ư ơ n g thành nhìn thẳng phía trước nói đường ngữ khí trong bình tĩnh mang theo cảnh giác giết ngươi ta còn thế nào cùng chơi đùa với ngươi cung vũ khanh có chút hăng hái mà cười cười hỏi lại t r ư ơ n g thành biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía trước con đường đừng nghĩ ta thả chết chứ không chịu khuất phục nụ hôn đầu của ta vẫn còn còn có cái khác rất nhiều lần thứ nhất cung vũ khanh thả nhẹ thanh âm trong giọng nói mang theo như có như không dụ h o c chỉ cần ngươi đáp ứng tiếp tục bồi tiết ta mấy cái này lần thứ nhất đều là ngươi lão đại mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì t r ư ơ n g thành đương nhiên cự tuyệt nhưng hắn đối cùng vũ khanh s ư n g hô lại cho thấy hắn tựa hồ không có hoàn toàn cự tuyệt cùng vũ khanh s ư n g sở tiếp lấy hai gò má hơi hà sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần đoán trách ngươi thực sự là để ngươi không lời nào để nói đâu ta cái này gọi lấy thân tự ma t r ư ơ n g thành chính nghĩa lâm nhiên nhưng khỏe miệng lại nhịn không được có chút d ư ơ n g lên nhưng mà hắn lập tức kịp phản ứng một sự kiện chờ chút nếu như đây chính là công vũ khanh muốn nói đại bí mật kia ngôi đâu có quan hệ ngôi sự tình làm sao chương hai trăm năm mươi sáu ngày mai ta liền nói cho ngươi biết chương hai trăm năm mươi sáu ngày mai ta liền nói cho ngươi biết suy đi nghĩ lại tại kinh lịch một phen kịch liệt nội tâm rễ rủa về sau chương thành cuối cùng quyết định trực tiếp ngả bài không còn tiếp tục trận này tràn ngập thăm dò cùng nghi kỵ tâm lý đánh cờ suy nghĩ của hắn trong khoảng thời gian ngắn phi tốc vận chuyển đem tất cả khả năng đều trong đầu qua một lần nếu như cung vũ khanh thật muốn xử lý mình như vậy giờ phút này mình đã biết được những này đủ để phá vỡ hết thẻ bí mật đã đầy đủ trở thành nàng động thủ lý do trái lại nếu như nàng cũng không ý này như vậy lại hỏi thêm một chút cũng không sao dù sao đã đến trình độ này lại che che lấp lấp ngược lại lộ ra giảm mồm nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi trực tiếp đem xe chậm rãi rừng sắt ở ven đường chống t r á i chỗ sau đó mở ra s o n g tránh làm sao rồi cung vũ khanh có chút như g đầu mấy sợi tóc xanh theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư trong mắt nàng hiện lên một tia không hiểu nhưng càng nhiều hơn chính là một loại sớm đã dự liệu được bình tĩnh t r ư ơ n g thành quay sang ánh mắt tại nàng tinh xảo khuôn mặt bên trên rừng lại chốc lát trong xe u ám tia sáng vì nàng hình dáng dắt lên một tầng vầng sáng ngông lung, lung. hắn có thể thấy rõ nàng kia dài mà mật lông mi tại dưới mắt ném xuống bóng tối cùng cặp kia luôn luôn ngậm lấy ý cười đôi mắt chỗ sâu không dễ dàng phát giác thâm thúy trầm mặc tại không gian thu hẹp bên trong lan tràn phản phất liền xe ngoài cửa sổ ngẫu nhiên trải qua cỗ xe âm thanh đều trở nên xa xôi cuối cùng hắn vẫn hỏi ra cái kia một mực quanh quẩn ở trong lòng vấn đề n g ư ơ i kỳ thật chính là cấp ép dị thường a cung vũ khanh không trần chờ chút nào phản phất sớm đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt vấn đề này nàng nhẹ nhàng gật đầu nhưng lại cho ra một cái ý vị sâu xa trả lời phải cũng k h n g phải nàng tại là hoặc không ở gi cầm tay lái đốt ngón tay không tự giác nắm chặt gặp hắn bộ dáng này cung vũ khanh lấy tay áo che miệng phát ra một tiếng cực nhẹ tiếng cười thay cái thuyết pháp đi khách quan bên trên có lẽ ta là dị thường nhưng chủ quan bên trên ta không cho rằng mình là dị thường cái này ngược lại kích thích trương thành càng sâu nhiều kỳ hắn thoáng b g ô n g l ỏ n g căng cứng b ả vai truy vấn cái này lại là cái gì thuyết pháp bởi vì ngươi cảm thấy mình là cung vũ khanh bởi vì ngươi có cung vũ khanh ký ức mà lại hiện tại cung vũ khanh nhân cách chiếm cứ vị trí chủ đạo hắn cùng u ly ngôi thậm chí bạch hàng chị cũng không từng xâm nhập nghiên cứu thảo luận qua chủ đề cùng loại u ly luôn luôn giữ kín như bưng. ngôi thì quá mức thiên nhiên bạch hàng chỉ lại chưa hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h nhưng cung vũ khanh khác biệt nàng tại xã hội loài người sinh hoạt thời gian đầy đủ dài mà lại hoàn toàn du nhập g n xã hội hiện đại có lẽ có thể từ nàng nơi này được đến liên quan tới dị thường tồn tại bản chất đáp án đều không phải ta minh sắc biết mình không phải nhân loại cung vũ khanh than nhẹ một tiếng nàng đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ lưu động bóng đêm phản phất tại kia phía nóng ánh thành thị đèn đuốc bên trong tìm kiếm lấy đáp án kỳ thật liền hai cái vấn đề mấu chốt một dị thường chỉ là nhân loại định nghĩa rất nhiều tại xã hội loài người sinh hoạt thật lâu dị thường cũng không cho là mình là dị thường bọn chúng chân tâm thật ý cho là mình là nhân loại n à n g quay đầu ánh mắt trở nên nghiêm túc mà chuyên chú mà lại cấp ép dị thường tại xã hội loài người đều có thể sinh hoạt rất khá nói trắng ra kỳ thật chính là hưởng thụ được xã hội loài người phúc lợi cũng chính là trật tự phúc lợi thân là đã được lợi ích người ai sẽ nghĩ đến đi gây sự tựa như xã hội loài người bên trong những cái kia đã được lợi ích người cũng sẽ không dễ dàng phá hư hiện hữu trật tự đồng dạng t r ư ơ n g thành như có điều suy nghĩ ngón tay vô ý thức tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ cho nên ngươi mới phải thanh trừ hết những cái kia không có bản thân ý thức dị thường bởi vì bọn chúng phá hư xã hội loài người trật tự có một phần là dạng、này. cung vũ khanh khẽ vượt cảm một sợi sợi tóc từ nàng sau hai trượt xuống nàng tiện tay đem nó đừng về chỗ cũ trên thực tế tại ta nhận biết bên trong những cái kia không có bản thân ý thức dị thường cũng không phải là đồng loại của ta nàng dừng một chút tìm kiếm lấy phù hợp ví von cuối cùng lựa chọn một cái ngay thẳng thuyết pháp ngươi sẽ cảm thấy được rồi không dùng mèo chó hầu tử làm ví von ngươi sẽ cảm thấy chuột cùng con rắn là đồng loại của ngươi sao đương nhiên sẽ không chứng thành không chút do dự lắc đầu đây chính là cung vũ khanh khỏe môi câu lên một vòng cười yêu đ t nhưng nụ cười kia vẫn chưa đến đáy mắt còn có một vấn đề chính là một con chuột phân x ấ hỗ Lúc ú c đầu h nàng g người ta khi lám trật h cảnh c n hạ ũ không thành vấn đề, dùng sao b ằ vào c h ú ngón t tay h nhẹ hoạt khá, rất c nhàng đập cửa sổ xe biên giới nêu ví dụ nói rõ lúc thần thái cực giống tại trong hội nghị làm báo cáo cao quản Nàng thì như quá khứ ta bán đi một n g h n bộ y phục nhưng có tám trăm kiện đều trong bảy ngày không có lý do lui khoản tiền của ta liên liền g â y mất hiện tại cách làm là như thế này thanh âm của nàng bình tĩnh nhưng lại mang theo một chút phong mang ta đồng dạng bán một n g h n bộ y phục nhưng ta chỉ xuất hai trăm kiện hàng ta trước cho nhóm đầu tiên hộ khách giao hàng trong đó lui khoản trả hàng những cái kia ta phát cho đám tiếp theo người lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại thẳng đến toàn bán xong mới thôi tái sản xuất đám tiếp theo có rất nhiều hộ khách trên thực tế cũng sẽ không lui khoản nhưng các nàng đều bị những cái kia lui người đãi cho hại mà ta cũng không muốn trở thành người bị hại kia c u ngươi vũ ngay ánh cả an hồn hương đều biết cung vũ khanh nao nao trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức lộ ra một cái hiểu rõ tiểu h dung không sai đây chính là ta không đi nguyên nhân nàng thoáng điều chỉnh tư thế ngồi b ắ tay đầu giải t h í nàng chỉ vô ý thức tại trên đầu gối vẽ vài vòng thống trị phái một bộ phận cũng tại an hồn hương dù sao dị thường không thể rời đi nhân loại mà an hồn hương bên trong xác thực có rất nhiều nhân loại linh hồn để bọn chúng có thể thống trị Bất cung vũ khanh trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm đây cũng là ta muốn tiêu diệt không phải nhân loại bình thường hiệp hội nguyên nhân bọn hắn đã không nên tồn tại ở vẫn duy trì lấy trật tự nhân loại hiện đại trong xã hội t r ư ơ n g thành rốt cuộc để ý giải nàng lập trường bởi vì bọn họ là dị thường dáng lâm phái không sai bị lắm cung vũ khanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý kia hàn ý để trong xe nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống mấy phần đám người kêu bên trong có dáng lâm phái cũng có hôn lập phái dù sao đều đáng chết nhưng sau một khắc ngữ khí của nàng đột nhiên dễ dàng hơn trong đó thậm chí mang theo vài phần mặt bác nhưng ánh mắt ý nguyên sắc bén đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn biết trước hội t r ư ở n g chính là cấp ép dị thường nguyên nhân này cho nên ta phải giải quyết rơi bọn hắn dù sao người chết mới có thể bảo thủ bí mật đến tận đây chưng thành rốt cuộc để ý thanh tiền căn hậu quả. tất cả manh mối đều tại thời khắc này sâu chuỗi nhưng hắn hạch tâm vấn đề vẫn không có đạt được giải đáp cái thiết để tâm hắn tâm niệm niệm nghi v ẫ n từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng đã như vậy ngươi hẳn là gặp qua vị kia sơn thần đại nhân đi ngay tại mười năm trước thời điểm t r ư ơ n g thành chăm chú nhìn mặt của nàng không bỏ qua bất luận cái gì nhỏ bé biểu tình biến hóa thậm chí nhịp tim đều không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ cung vũ khanh thản nhiên gật đầu không chút do dự gặp qua mà lại ta còn biết nàng ở nơi nào chưng thành lập tức kích động bắt lấy cánh tay của nàng lực đạo chi lớn để cùng vũ khanh cũng hơi cúi đầu nàng ở đâu cung vũ khanh tùy ý nhưng nàng không chỉ có không có tức giận nụ cười trên mặt ngược lại dần dần mở rộng mang theo vài phần giảo hoạt cùng khó mà nắm lấy tâm ý đợi ngày mai sự tỉnh kết thúc về sau ta liền nói cho ngươi biết vậy ngươi có thể làm đến sao c u n g vũ khanh nghiêng đầu một chút đương nhiên trương thành miếng vai tiếp lấy không chút do dự mở cửa xe xuống xe gió đêm hướng mặt thổi tới hắn đứng tại bên cạnh xe kiểm tra lần cuối một chút mình trang bị n ử a khí bình tĩnh lại tràn ngập tự tin chỉ cần bọn hắn không chạy ta có thể đem bọn hắn toàn xử lý chương hai trăm năm mươi bảy tập kích vượng hoàng s ơ trang chương hai trăm năm mươi bảy tập kích vượng hoàng s ơ trang còn phải đợi đến ngày mai chưng giật giật giờ giờ ơ thành nghĩ lại cảm thấy xác thực cũng không vội ở cái này nhất thời chỉ bất quá cung vũ khanh đột nhiên đưa ra phải chờ tới ngày mai thời gian này điểm lựa chọn để hắn không khỏi sinh lòng lo nghĩ chẳng lẽ nàng đối tư không rắc kế hoạch đã có phát giác ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt l ó e lên nhưng hắn rất nhanh liền đem nó đẻ xuống đã song phương cũng còn không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ chứng thành quyết định tạm thời yên lặng theo dõi k ỳ biến dù sao hiện tại vạch mặt chẳng tốt cho ai cả bất quá đêm nay hàng đầu nhiệm vụ đúng là muốn đem không phải nhân loại bình thường hiệp hội một mẻ hút gọn nghĩ tới đây hắn tập trung ý chí nghiêm mặt hỏi cho nên thật liền dựa vào chúng ta ba người liền đầy đủ rồi đối phương thế nhưng là bảy cái cấp á dị thường thu nhận người cho dù có lâm khả tại nội bộ tiếp ứng cái này nhân số t r a n lệch có phải là cũng quá cách xa một chút đã đầy đủ phản phất đang chẩn thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực nàng có chút n h ư n g ư ờ i ánh trăng tại nàng tinh xảo bên mặt cắn câu siết ra nhu hòa hình dáng bảy người kia mặc dù đều là cấp á dị thường thu nhận người trong đó cũng có hai cái s o n g dị thường thu nhận người nhưng lấy người ta thực lực đủ để tiêu diệt bọn hắn lại thêm lâm khả tại nội bộ tiếp ứng cái này đội hình đã dư xài chứng thành trong lòng khẽ động bé ngậy bắt được nàng trong lời nói hẩn hàm tin tức cho nên lâm k h ả cũng là cấp ép dị thường nếu như dựa theo nhân loại phân chia tiêu chuẩn xác thực có thể nói như vậy cung vũ khanh khẽ mất cảm lập tức lại lắc đầu trên mặt lộ ra một tia bất đắc di ý cười thì thật ta vẫn cảm thấy cái này phân chia phương thức tồn tại phân chia phương vẫn vấn này cảm cá cái đương nhiên tất cả cấp s dị thường đều có được chính mình dị thường lĩnh vực đây là bọn chúng cộng đồng đặc thù nhưng trừ cái đó ra khác biệt lớn nhất khả năng ngay tại ở bọn chúng có được bản thân ý thức có thể tiến hành suy nghĩ cùng vận dụng chiến thuật mà không phải giống cấp h a dị thường như thế chỉ có thể dựa vào quy tắc bản năng hành động nói đến đây trong giọng nói của nàng mang theo vài phần t r â m trọng có đôi khi ta cảm thấy cái này phân cấp hệ thống càng giống là nhân loại vì bản thân an ủi mà sáng tạo ra đến cung vũ khanh dựng thẳng lên một ngón tay làm cái vi von như vậy cũng tốt so đồng dạng là cấp s, sức s chiến đấu vượt qua một trăm chín h là cấp s nhưng sức chiến đấu một vạn mười 10 vạn một trăm vạn đồng dạng vẫn là cấp s cái này phân cấp tiêu chuẩn hạn mức cao nhất thực tế quá mức rộng rãi trong mắt của nàng hiện lên một tia trêu tức tựa như đem trẻ em ở nhà trẻ cùng nghề nghiệp tay quyền anh đều thuộc về loại vì nhân loại đồng dạng mặc dù xác thực không có vấn đề gì nhưng trên thực tế không có chút ý nghĩa nào t r ư ơ n g thành bừng tỉnh đại ngộ tựa như u du lịch trắng trong sách yêu quái cấp bậc phân chia đúng không yêu lực mấy vạn chính là cấp s yêu quái yêu lực mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đồng dạng cũng là cấp s yêu quái đương nhiên tình huống thực tế khẳng định không thể đơn giản như vậy thô bạo tương tự cung vũ k h a n cười yếu ớt lấy nói bổ sung trên thực tế rất thu nhiều cho người đối dị thường chi lực vận dụng kỹ xảo không chút nào kém cỏi hơn dị thường bản thân bọn hắn trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng thực chiến thường thường có thể khai phá ra ngay cả dị thường bản thể đều không tưởng được cách dùng trong giọng nói của nàng mang theo một tia tán thưởng nhưng lập tức lại chuyển thành kinh n g h i ệ t chỉ bất quá thu nhận người so sánh dị thường đến nói tồn tại một cái lớn nhất thế yếu là tố chất thân thể vấn đề đi chân g thành lập tức minh bạch nàng ý tứ không sai những người kia nói cho cùng cuối cùng chỉ là nhân loại mà thôi cung vũ khanh xì khẽ một tiếng trong giọng nói mang theo vài phần k i n h thường huyết nhục chi khu tuổi thọ có hạn sẽ còn sinh bệnh thụ thương nói đến trong bọn họ cũng có mấy cái là muốn truy cầu trường sinh bất lão hoặc là cảm thấy thân thể của nhân loại tồn tại quá nhiều tính hạn chế cho nên mới như thế khát vọng thu hoạch được dị thường lực lượng nói đến đây cung vũ khanh bỗng nhiên dừng một chút sau đó quay đầu nhìn về phía trương thành trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị dị thường của ngươi c h i lực cũng tương đương có ý tứ loại này có thể trực tiếp tác dụng tại tự thân dị thường c h i lực ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nàng bỗng nhiên tiến đến trương thành bên hai ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phất qua thai của h ắ n g huyết thanh ấm ép tới cỡ thấp sẽ không phải ngươi kỳ thật cũng là dị thường a ngươi thu nhận dị thường đến tột cùng là cái gì thanh âm của nàng mang theo vài phần n g h i ê n ngẫm nhưng lại giấu dếm tâm h ý còn có lúc trước lâm khả cùng trần quân tại quán cà phê kiểm tra đến hai cái dị thường ba động tin tức trong đó một cái là ra mắt chuyện lạ một cái khác chính là ngươi đi loại kia dị thường ba động thế nhưng là cùng phổ thông dị thường chi lực b ả y ra ba động không giống lắm đâu trưng thành sắc mặt như thường n ữ khí bình tĩnh đáp lại ai biết được dù sao ta khẳng định là nhân loại không có chạy v ề phần dị thường ba động vấn đề có thể là bởi vì ta tương đối đặc thù đi từ từ ta cũng là chỉ đủa một chút mà thôi bởi vì ta cũng là nhân loại cùng vũ khanh tọa hồi nguyên vị hoạt bắt trừng mắt nhìn giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một k i a khó mà phát giác thâm ý ta hiện tại là c u n g vũ khanh c u n g vũ khanh đương nhiên là nhân loại ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua gương mặt của mình động tác này mang theo loại nào đó ám chỉ tính ý vị Tốt. nàng đây là triệt để thừa nhận mình không phải người t r ư n g thành ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mặt ngoài ý nguyên duy trì chấn định hắn t h ở i động xe sau đó đem chủ đề dẫn về quỹ đạo vậy cái này cũng coi là chúng ta cộng đồng bí mật đêm nay trước giải quyết hết không phải nhân loại bình thường hiệp hội lại nói ngày mai hy vọng ngươi có thể nói cho ta muốn biết đáp án yên tâm ngày mai tự sẽ thấy rõ ràng cung vũ khanh lười biếng tợi lưng vào ghế ngồi ngáp một cái cho nên đêm nay đ ừ n g chết t r ư ơ n g thành cũng cười trong giọng nói mang theo tự tin yên tâm ta chắc chắn sẽ không chết dù sao còn phải đợi lấy nghe ngươi ngày mai đáp án đâu vậy ta liền chờ mong ngày mai cung vũ khanh đồng dạng đáp lại mỉm cười cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong lóe ra khiến người nhìn không thấu quá mang tiếp lấy trương thành đóng lại xong n y đèn một cước đạp xuống công tắc điện xe như như mũi tên rời cung vọt ra ngoài cấp tốc chuyển vào ban đêm trong dòng xe cộ ngoài cửa sổ xe đèn n h e ông phi tốc hướng về sau lao đi tại hai người trên mặt ném xuống biến ảo chập trấn q u a ảnh bốn xe chậm rãi rừng ở ven đường không phải cơ động làn xe dưới bóng cây n ô n g đậm c à n h lá tại trong gió đêm khẽ đung đưa tại trần xe cùng t r ư ớ c kính chắn gió bên trên ném xuống pha tạp bóng tối xuyên đ ấ u qua cửa sổ xe hai người nhìn về phía sáu làn xe lớn đường cái đối diện du lịch suối nước nóng s ơ n trang kia là một tòa chiếm diện tích khá rộng khu kiến trúc chủ thể kiến trúc áp dụng phong cách t i ể u n h ậ t thiết kế dưới mái hiên treo mấy ngọn mờ nhạt đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng n g t lư nơi này tuyển đến thật đúng là không sai chứng thành s á c một tiếng ánh mắt nhạy cảm quét mắt cảnh vật c u n g quanh không chỉ có vị trần đã thuận động thuận tiện hành lúc ạ i diệu nơi nơi dễ dàng cho ông khách. Càng diệu chính là, nơi này này làm ông chính đến ban đêm, nơi này tương đương yên tĩnh, cho khách. sắc thực rất thích hợp h đêm rất t thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, bọn hắn thật là biết tuyển không ánh hắn phương. ngoài sáng động, bọn lộ là l ra địa ú này sơn trang cơ hồ tất cả đèn đuốc đều đã dập tắt chỉ có mấy ngọn đèn đường tại trong đ ì n h viện ném xuống mở nhạt v ư n g sáng cổng cũng chỉ lẹ thẻ ngừng lại mấy chiếc xe h i ệ n nhiên hôm nay khả năng tạm thời không tiếp tục kinh doanh đương nhiên cũng có thể là là đại bộ phận du khách đã rời đi chỉ còn lại những cái kia thuê suối nước nóng biệt thự hoặc gian phòng khách nhân còn lưu tại nơi này bất quá từ một đường lái tới tình huống nhìn càng đến gần nơi này dòng xe cộ s á t thực trở nên càng ngày càng thưa thớt t r u n g quanh cửa hàng cũng phần lớn đã đóng cửa hiện tại bảy giờ d ư ớ i tối cung vũ khanh nhìn trên cổ tay tinh xào đồng hồ mặt đồng hồ ở trong màn đêm hiện ra nhàn nhạt hình quang thời gian cũng không còn nhiều lắm t r ư n g thành thế là tắt máy mở dây an toàn kim loại vòng t r ụ phát ra kết tiếng tịp tạc tại yên tĩnh trong xe phá lệ vang dội hắn đồng thời hỏi cho nên phải làm sao là chui vào vẫn là trực tiếp x u ố n g vào ta sợ hù đến bọn hắn cho nên chỉ có thể mời ngươi một mình xông vào cung vũ khanh đồng dạng giải khai dây an toàn giọng nói nhẹ nhàng giống là xuống lầu mua nước Ta s chương hai phục, trăm năm hắn c mươi tám h o chuẩn g nhẹ bị m n giết qua chương h hai trăm năm mươi tám chuẩn bị mở giết chương hai trăm năm mươi tám chuẩn bị mở giết chương thành không nhanh không chậm đi ngang qua đường cái đi lại ung dung đi tới phượng hoàng sơn trang kia khí phái trước cổng chính gió đêm nhẹ phẩy hắn trên c h á n phái phát vì cái này nguy cơ từ phía ban đêm bằng thêm mấy phần q u ỷ dị yên tĩnh giờ phút này trong lòng hắn tiếc nuối duy nhất chính là không thể mặc vào phong ma sự vụ bộ bộ kia chế phục cũng không phải ham bộ kia trang bị đặc thù công năng chủ yếu là kia áo liền quần s á t thực thiết kế đến tương đương thời thượng tu thân áo không bâu màu đen áo k có dài phối hợp thuần trắng tu thân áo sơ mi hướng chỗ ấy một trạm liền tự mang khí tràng bất quá nghĩ lại hiện tại cái này thân từ đảo bảo đại đến hưu nhàn trang vẫn cũng rất tốt chí ít hành động càng thêm linh hoạt tự nhiên sẽ không bó tay bó chân. trên chân hơn ba trăm khối a n đạp g i à y thể thao g i à y trên mặt còn mang theo mấy ngày trước đây trời mưa lúc bắn lên một điểm trên thân là tổng cộng tám mươi khối hàng vỉa hè hàng áo thun cùng quần thường vải vóc thô r i á p nhưng thông khí tính không sai coi như chờ một lúc đánh lên đem quần áo làm cho rách mướp cũng không cần đau lòng dù sao đều là chút không đáng tiền đồ chơi trong này cũng liền đôi giày kia giá trị ít tiền mà lại kia giày hắn cũng xuyên ba năm t r ư n g thành lại đưa tay theo thứ tự s ở s ở trên thân trang bị từ không r ắ c tặng cái kia thanh tinh xảo đoạn đao an tĩnh beo ở hông đàn mục trên vỏ đao tinh tế vân vân ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện. vừa rồi cung vụ khanh giao cho hắn cái kia thanh chín mươi hai thức súng ngắn thì vững vàng c ắ m ở sau lưng trong bão súng chịu nặng phân lượng xuyên thấu qua hơi mỏng vài áo chuyển đến để người không hiểu an tâm thanh này cũng không phải phổ thông cảnh dụng chín ly loại hình mà là quân dụng năm tám ly phiên bản đạn dung lượng từ cảnh dụng m ộ ư ơ i năm phát tăng lên tới hai mươi phát vô luận là lực xuyên thấu vẫn là đ ỉ n h chỉ tác dụng đều càng hơn một bậc trừ cái đó ra bốn cái ép khắp vàng lóng đạn dự bị băng đạn cũng tại trong túi quần chờ xuất phát có những trang bị này bản thân hẳn là đầy đủ chớ nói chi là hắn càng nhiều dựa vào là chính mình trưng thành hít sâu một hơi Cảm thụ đúng ư trước đường người dưới phương ợ c can chở can ban dao nhau lan ngang xoay lan lạnh không tràn trắng lên xuống lan can nằm ngang ở trước mặt, ngăn chở đường đi. Hán nhẹ nhóm đêm đầy Đỏ đi. đ mặt, hơi khí phế phủ. chui từ quá ở khứ.、Đúng、lúc này bên cạnh bảo an đình cửa thủy tinh một tiếng cọn k ẹ t bị đẩy ra một cái hơn năm mươi tuổi m ặ t hơi có vẻ cổng c ả n h đồng phục an ninh đại thúc bước nhanh đi ra đưa tay ngăn lại đường đi của hắn hôm nay h a o suối nước nóng kiểm tra tu sửa lâm thời không tiếp tục kinh doanh đại thúc thao lấy một thanh mang theo dạy đặc lạc dương tiếng địa phương tiếng phổ thông n g ự khí khá lịch sự nhưng ánh mắt bên trong đã mang theo vài phần cảnh giác ngươi hạ cái lê bái lại đến đi t r ư ơ n g thành giữ im lặng đánh giá đối phương hơi bạc tóc trải chỉnh chỉnh t ệ t ệ nâng cao cái rõ ràng b ụ n g địa chế phục ống tay áo đã có chút mải mòn chính là cái khắp nơi có thể thấy được phổ thông trung niên đại t h u ố c t r ư ơ n g thành từ đối phương trên thân không cảm giác được mảy may sắc khí mà lại đối phương cũng không phải thu nhận người cặp kia c h e kín vết chai tay xem ra không có chút nào uy hiếp trọng yếu nhất chính là đối phương đỉnh đầu biểu hiện thanh máu là màu vàng trung lập trạng thái t r ư ơ n g thành không có trả lời mà là đột nhiên đưa tay lấy thê sét đánh không kịp bưng thai một thanh kéo xuống đối phương trước ngực cải lấy màu đen bộ đàm tại bảo an đại thúc trong ánh mắt kinh ngạc hắn bộ đàm phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn nhựa sắc ngoài cùng điện tử thiết bị từ hắn giữa ngón tay dì rào rơi xuống tại đất xi、si、mang bên trên t ó é lên nhỏ bé m ả n h vụn bảo an đại thúc sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên trắng bệnh như tờ giấy trên c h á n nháy mắt toát ra mồ hôi mịn bờ môi không tự g ắ á c run r à y t r ư ơ n g thành tiến lên một bước nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn ngựa khí bình tĩnh đến phảng phất đang đàm luận thời tiết đại thúc hôm nay ta thẩm m u về nhà đi thôi kia đại thúc như được đại xá không nói hai lời quay người liền hướng phía nơi hẹo lánh bên trong chiếc kia hơi có vẻ cũ nát nhỏ điện con lửa chìa tới đại thúc đi nhanh lên đi bảo an đại thúc ngay cả câu lời khách sáo đều không để ý tới nói cơ hồ là ngã ngồi lên xe tỏa sau đó đột nhiên vặn điện động cửa nhỏ điện con lửa phát ra ông điện cơ tiếng vang tiếp lấy sưu một chút vọt ra ngoài rất nhanh biến mất tại bóng đêm bao phủ đường núi g ó c rẽ lúc này mang tại trương thành trong thai vi hình xương chuyển trong thai nghe chuyển đến cùng vũ khanh mang theo ý cười thanh âm người này chỉ là cái phổ thông bảo an dựa vào hắn mội phu quan hệ mới ở đây tìm được việc làm hắn cái kia khi phó quản lý mội phu trước đó không lâu bị khai trừ bất quá cái này đại thúc lúc tuổi còn trẻ đi lên chiến trường vừa nhìn liền biết n g ư ờ i kẻ đến k h ô n g thiện một tháng hơn một n g à n khối tiền lương liều cái gì mệnh a trưng ơ thành giật giật khoe miệng gừng càng giả càng tay a những kinh nghiệm này qua sinh tử người đối nguy hiểm cứu g á c quả nhiên nhạy cảm hắn lắc đầu đem tạp n i ệ m dứt bỏ trong i ế p lấy mở hai n không n h n h h k nghe c lại hợp thời vang lên cung vũ khanh thanh âm lần này mang theo vài phần nghiêm túc cùng lo lắng căn cứ lâm khả cung cấp tình báo bọn hắn hiện tại đã toàn bộ đến đông đủ ngay tại đằng sau kia tòa ký túc xá lầu bốn chủ tịch trong văn phòng không tính lâm khả hết thể bảy người năm nam hai nữ n à n g d ừ n g một chút tiếp tục nói bổ sung hai cái nữ bên trong có một cái là s o n g dị thường thu nhận người nam bên trong có cái hơn sáu mươi tuổi lão đầu cũng là s o n g dị thường thu nhận người cái khác đều là cấp ba dị thường thu nhận người cụ thể thu nhận dị thường loại hình còn không rõ ràng lắm chín h n g ư ơ i ngàn vạn cẩn thận t r ư ơ n g thành nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu dọc theo đại lộ không nhanh không chậm hướng kia t ò a ký túc xá đi đến ven đường ca mê ra giám sát sáng loáng hướng ngay hắn hồng ngoại đèn chỉ thị ở trong màn đêm lóe ra điều đỏ nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý hai tay cắm ở trong c u quần phán phất chỉ là tại nhà mình hậu viện tản bộ thong rong dựa theo công vũ khanh thuyết pháp hiện tại trong sơn trang hẳn là không bao nhiêu người trừ tất yếu nhân viên trực cùng vừa rồi cái kêu bảo an bên ngoài liền chỉ còn lại bao quát lâm khả ở bên trong tám cái thu nhận người cùng bọn hắn khả năng mang đến thủ h ạ hoặc lính đánh thuê trong những người này có lẽ cũng có mấy cái thu nhận người nhưng đối trương thành đến nói đều giống nhau dù sao hắn đêm nay chính là tới làm mồi nhử nhiều người người ít không có gì khác biệt bất quá dạng này cũng tốt đối phương nhìn thấy hắn một thân một mình nên ngang đến đây nói không chừng ngược lại sẽ vông lòng cảnh giác sự thật chứng minh phán đoán của hắn không sai từ bãi đỗ xe đến ký túc xá cổng cái này trăm mét khoảng cách trên đường đi thế mà không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào nhưng hắn biết rõ đối phương khẳng định đã sớm thông qua trải rộng các nơi giám sát phát hiện hắn bởi vì ngay tại nhà này cao ốc m ở đục đơn hướng cửa thủy tinh đằng sau hai đạo sáng loáng màu đỏ thanh máu đang n ú t ở nơi đó đây là dự định ta đi vào liền cho ta đến cái hung hạ ca chân g thành ở trong lòng cười lạnh bước chân lại không chút nào ngừng bất quá đối phương hẳn không phải là muốn mệnh của hắn tối thiểu nhất tạm thời không nghĩ đã lao đầu kia là song dị thường thu nhận người nói rõ hắn coi như không phải mạnh nhất cũng không kém nơi nào l ớ n tuổi như vậy còn sen lẫn trong cái này sinh t ử không nơi nương tựa vòng tròn bên trong nói không chừng năm đó đi theo c ù n g vũ khanh thời điểm liền bắt đầu mộng tưởng trường sinh bất lão t r ư ơ n g thành tình báo đối phương khẳng định cũng có cho nên tự nhiên cũng biết hắn có được kinh người năng lực khôi phục nói không chừng những người này chính là ngấp nghẽ năng lực này cho nên mới một mực nhằm vào hắn muốn đem hắn bắt lại cẩn thận nghiên cứu một chút mà lại nếu là rất đã sớm gia nhập không phải nhân loại bình thường hiệp hội lao thành viên cái này liền nói rõ không phải nhân loại bình thường hiệp hội rất đã sớm k h ở đầu xem ra mười năm trước họa bị quỵ cũng đã là cái có được bản thân ý thức cấp ép dị thường chỉ là bất hạnh đưa tại ngôi trong tay thành bây giờ cung vũ khanh dù sao ngôi là chân chính sân quỷ là trong truyền thuyết chấp trưởng một phương sân thần t r ư ơ n g thành thậm chí còn ở trong mơ cùng nàng cùng một chỗ gặp qua chu mục vương đâu tiêu đoạn ký ức đến nay rõ ràng như hôm qua vẫn là tranh thủ thời gian kết thúc đêm nay n á o k ị c h đi t r ư ơ n g thành hít sâu một hơi đem phân loạn suy nghĩ đ ạ xuống ánh mắt một lần nữa trở nên sắp bén tiệ tay đẩy ra kia phiến ặ n g nghề cửa thủy tinh nệm bước t h ô n g dong bộ pháp đi vào trong đại sảnh một mảnh đẹn kịp sáng đến có thể soi gương đá cầm thạch mặt đất xuyên thấu qua ánh trăng chiếu giỏi hai bên tiếng giòn vang tại chống trải trong đại s ả n h quanh quẩn đồng thời nương theo lấy đau đớn một hồi từ t r ư ơ n g thành cái ốc truyền đến t r ư ơ n g thành vô ý thức hướng phía trước một cái lạo đạo lúc này có chút c h ó n g vắng đầu nhưng khỏe miệng lại nhịn không được quét ra một cái nguy hiểm mà có chút hưng phấn độ cong rất tốt đây chính là các ngươi ra tay t r ư ớ ca vậy cũng đừng trách ta đêm nay đại khai sắc giới chương hai trăm năm mươi chín bật hết hỏa lực chương hai trăm năm mươi chín bật hết hỏa lực chương thành đưa tay vuốt vuốt vẫn như c ũ ẩn ẩn làm đau cái ốc hai người kia dùng hiển nhiên là đặc chế kim loại hợp kim cầu côn mà lại vung đánh lực đạo tương đương nặng nề g h mỗi một lần đập nện đều tinh chuẩn nhắm chuẩn nhân thể yếu ớt nhất bộ vị không thể không nói loại này cùn khí đập nện cảm giác đau s á t thực máy liệt t r ư ơ n g thành giờ phút này phản phất toàn bộ xương sọ đều tại ông ông tác hưởng liên đối lấy h u y ệ t thái dương đều đi theo từng đợt có rút đau đớn phải biết trong thực chiến có thể đem người một kích đánh ngất sự lực đạo thường thường cùng trí tử lực đạo không kém bao nhiêu kết quả cuối cùng là hôn mê vẫn là tử vong nhiều khi thật chỉ có thể nhìn vật k h vừa rồi kia hai cái tinh chuẩn muộn côn trực tiếp để hp của hắn hạ xuống dòng d ã năm phần trăm có thể thấy được đối phương không chỉ có hạ thủ tàn nhẫn càng là nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp hạ thủ bất quá cũng liền chỉ thế thôi t r ư ơ n g thành trong mắt lóe lên một kia lạnh leo con mang ngay tại kia hai tên kẻ tập kích lần nữa g ơ lên hiện ra lãnh quan g quả cầu kim loại côn mang theo tiếng gió gào thét hướng phía sau gãy của hắn hung hăng v u n g đến m ấ y mắt t r ư ơ n g thành cũng không quay đầu lại chỉ là tùy ý đưa tay nhắm ngay sau lưng giữa răng môi khẽ n h ả ra hai cái băng lanh chữ phanh phanh kia hai tên đang muốn cơ gậy người công kích bỗng nhiên thân nờ tiếp l chương n Phất h t n thành r tồn thất kia năm phần trăm hp lập tức khôi phục đầy cách liên t ớ i lấy nao chấn động mang đến cảm giác hôn mê cùng buồn nôn cảm giác cũng biến mất vô tung vô ảnh liền p h ả n phất chưa hề nhận qua tổn thương t r ư ơ n g thành túi đầu nhìn kỹ trên mặt đất hai cố dần dần thi thể l ạ n h băng Bọn hắn thân mang chuyên nghiệp chiến thuật lót, đầu đội tiên tiến bốn mắt dụng cụ nhìn ban đêm trang bị màu da một đen một trắng cùng hắc bạch song sắt như chương thành không khỏi có chút n h ữ n mày trong giọng nói mang theo vài phần châm trọc trang bị ngược lại là tương đương tinh lương Cái nếu à nào thành nhà y lạc lúc công cộng. dương sinh Muốn muốn n tới thì tới muốn đi thì vệ đi đi. như tồn tại tương xuất trong tối thiện nội ứng, nói ngành quan phong nội hiện vấn đề, có người trong bóng tối vì bọn gia hỏa này mở rộng cánh cửa thiện lợi. Nếu như gia lợi. bộ bộ vậy vụ vì đã đề, có do hoặc hỏa ma cửa mở sự không có nội ứng thì mang ý nghĩa không phải nhân loại bình thường hiệp hội hội viên chính thức bên trong có người nắm giữ lấy không gian loại dị thường chi lực có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển nhân viên cùng trang bị lại hoặc là những người này là thông qua âm dương giới vận chuyển tiền đến chưng thành không thể không thừa nhận tư công giác ù n g cung vũ khanh quan điểm xác thực không sai thu nhận người lực lượng nhất định phải nhận nghiêm ngặt hạn chế tại thanh trừ tất cả dị thường về sau thu nhận người loại này siêu việt lẽ thường lực lượng vốn là không nên tồn tại ở thế gian nhìn xem những người này xem kỷ luật như không tùy ý làm b ậ y quả thực không thèm để ý chút nào người khác chết sống t r ư ơ n g thành cuối người cẩn thận kiểm tra cái này hai cỗ thi thể trên người bọn họ đều phân phối gờ lọc m ộ ư ơ i chín súng ngắn chỉ là còn chưa kịp sử dụng hộp đạn vẫn là đấy thật đúng là võ trang đầy đủ t r ư ơ n g thành lấy ra mình chín mươi hai thước súng ngắn hơi có vẻ lạnh nhạt kiểm tra một chút đạn phải trăng lên đạn theo răng dắt một tiếng văng nhỏ hắn xác nhận súng ống ở vào chờ phân phó trạng thái sau đó hắn mở ra bảo hiểm tay phải cầm thường tay trái thì rút ra bên hông cái kia thành tư không rác đưa t ặ n g đoàn đao thân đao tại ưu ám kia sáng hạ hiện ra l ạ n h leo hàng quang phía trên vân văn phảng phất đang lưu động chầm chậm khi hắn đi qua đại sảnh đi tới tê chữ hình hành lang những lúc hai bên trái phải đột nhiên buộc phát ra dày đặc hỏa lực đàn sen đạn như là như mưa to chút xuống mà đến trên vách tường lưu lại lít nha lít nhít vết đạn đ á vụn v y ra chân g thành nháy mắt bị đánh thành cái sảng máu tươi từ mấy chục cái trong lỗ đạn phun ra ngoài ngay sau đó mấy cái cao bạo mảnh vỡ lựu đạn bị tinh chuẩn n h m tới nương theo lấy đinh thái nước cóc tiếng、nổ. toàn bộ khu vực lập tức bị ánh lửa cùng khói đặt nước hết đã kích cường liệt sóng đem phủ cận cửa sổ pha lê tất cả đều trần cái vỡ nát ngừng bắn một cái v õ trang đầy đủ chỉ huy đưa tay ra hiệu thanh âm của hắn xuyên tấu h qua mặt nạ có vẻ hơn i g ộ t ngạt tiếng súng im bặt mà dừng xuyên tấu h qua máy ảnh n h i ệ t cùng dụng cụ nhìn ban đêm tất cả mọi người đang khẩn trương nhìn chăm chú lên khói mù nồng nặc ngón tay vẫn khâu chặt tại trên cò súng có người hạ thấp giọng hỏi mục tiêu chết sao không có người trả lời mỗi người đều nắm chặt vũ khí họng súng như cũ gắt gao nhắm ngay sương mù phương hướng sợ bỏ lỡ bất luận cái gì Còn、có ò n c người khô cười vài tiếng ý đồ hòa hoan không khí khẩn trương nhưng thanh âm của hắn lại không tự chủ được phát dun liền xem như thu nhận người đối mặt loại hỏa lực này cũng không có khả năng sống xót ta không người trả lời nhưng không ít người bả vai rõ ràng trở nên càng đung lòng ngay tại lúc đám người vừa mới để súng xuống, xuống miệng nháy mắt trong x ư ơ n g khói đột nhiên chuyển đến trương thành bình tĩnh đến đáng sợ thanh âm thanh âm kia rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người p h a n h lời mới vừa nói người kia như là bị trọng truy đánh t r ú n g như té ngựa về phía sau đầu hắn n ó n trụ va chạm mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề tiếp lấy bị mất mạng tại chỗ đến cho đến chết thời điểm ánh mắt của hắn còn mở c ự a lớn tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy khai hỏa khai hỏa chỉ huy khản cả giọng trong tiếng hô mang theo một kia hoảng sợ đột, đột đột dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa ngọn lửa trong bóng đêm điên cùng lấp l ó e nhưng ở đinh thái nhức góc tiếng xạ kích bên trong thỉnh thoảng sen lẫn thanh thúy phanh phanh âm thanh mà cái này mỗi một âm thanh đều mang ý nghĩa một cái sinh mệnh tàn biến dần dần tiếng súng trở nên t h ư a thớt mà sương mù cũng hoàn toàn tán đi lộ ra đầy đất bờ bộn may mắn còn sống sót bốn người một bên giao thế xạ kích vừa mang mắng liệt liệt cho mình tăng thêm lòng dũng cảm nhưng bọn hắn thanh âm đã bắt đầu run dày bọn hắn thân vết đạn cùng nhuốm á u quần áo đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở về hình dáng ban đầu vỡ vụn da thịt một lần nữa khép lại vết máu dần dần biến mất trong chớt mắt hắn liền trở nên lông t mà b ọ như nhưng là trước mắt loại tình huống này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quá khứ không phải là không có đối phó qua thu nhận người chỉ cần mai phục thỏa đáng thu nhận người cuối cùng cũng là huyết nhục chi khu chúng đạn đồng dạng sẽ chết thậm chí rất thu nhiều cho người bởi vì quá độ ỉ lại dị thường chi lực nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến ngược lại so nghiêm trình huấn luyện quân nhân lại càng dễ đối phó thế nhưng là người này không cái quái vật này vì cái gì hắn có thể lông tóc không thương không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào thậm chí ngay cả đồng bạn nhóm là thế nào chết đều không làm rõ ràng được loại này không biết sợ hai nhất là m người tuyệt vọng t r ư ơ n g thành đưa tay ở giữa lại là ba người ứng thanh ngã xuống đất tử trạng của bọn họ giống nhau như lúc đều là toàn thân không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng biểu lộ hoảng sợ cứ như vậy bỗng nhiên không có hô hấp Cận hộp hộp t lúc, đổ lúc này trương thành đã đi tới trước mặt hắn chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống cái này run lẩy bảy binh sĩ tên này lính đánh thuê ngạc nhiên ngầm đầu dù mang theo giày đặc khẩu âm anh ngựa cầu khẩn thanh âm hắn bên trong tràn ngập tuyệt vọng thượng đế thà thà ta trương thành mỉm cười trong tươi cười mang theo khiến người sợ hãi lạnh lùng thật có lỗi nghe không hiểu ngoại ngữ ngay tại hắn cái này nhìn như phân thần máy mắt cái k i a may mắn còn sống sót lính đánh thuê trong mắt lóe lên một tiếng o a n lệ hắn đột nhiên vứt xuống súng trường tiếp theo từ bên hông rút ra một thanh sắc bén t r ủ y thủ quân dụng trở tay nắm chặt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung h ă n g đâm vào trương thành cái cổ sau đó dụ lực vạch một cái lập tức trương thành động mạch cổ máu tươi như suối phun mãnh liệt mà ra tung t ó đẩy chung quanh v á c tường lính đánh thuê trên mặt vừa lộ ra vui mừng sau một khắc lại như rơi vào h ầ băng bởi vì trương thành v phản phất trên cổ vết thương trí mạng căn bản không tồn tại đồng dạng sau đó t r ư ơ n g thành trong tay đoàn đao chém ngang mạ qua lính đánh thuê cảm thấy phần eo mát lạnh da của hắn nội tạng huyết nục xương cốt tất cả đều như là dao nóng cắt mỡ b ỏ bị chỉnh t ề một phân thành hai nửa người dưới của hắn mang theo phun tung tóe ruột cùng huyết dịch ngã xuống đất mà lên nửa người thì tại mất trọng lượng cảm giác bên trong rơi xuống trên mặt đất thẳng đến lúc này t r ư ơ n g thành lúc này mới không nhanh không chậm rút da cắm ở trên cổ t ù y thủ tiện tay vứt qua một bên kim loại cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang lanh lạnh mà hắn chỗ cổ g i ữ tợn xé rách tổn thương bắt đầu nhanh chóng nhúc ních sợi cơ nhục như cùng sống vật đan vào một chỗ trong n g á y mắt liền khôi phục như lúc ban đầu liền ngay cả một đạo vết sẹo đều không có để lại hắn nhìn quanh đầy đất thi thể sau đó xoay xoay cổ cổ phát ra rắc rắc nhẹ v ă n g lên sau đó hắn nhẹ xách một tiếng xách vẫn có chút đau a mặc dù sử dụng đoạn hồn thương xử lý địch nhân sau hp của hắn có thể cấp tốc về đấy nhưng cảm giác đau đớn lại là chân thực tồn tại loại này lấy tổn thương đổi mệnh đấu pháp xác thực không quá thích hợp là thời điểm mở ra thứ giai đoạn hai chưng thành ánh mắt trở nên sắc b lầu một tất cả màu đỏ thanh máu đều đã thanh trừ sạch sẽ giờ phút này không còn có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu hắn ngừng đầu nhìn chăm chú trần nhà lầu hai thanh máu một hai ba tổng cộng hai mươi tám cái hắn thấp giọng đếm lấy n ế t miệng lên một vòng l á n h khốc độ cong sau đó đôi l ấ p lóe hồng quang ca mê ra giám sát n ế t miệng c ư ờ i một tiếng tiếp lấy hắn quay người dọc theo thang lầu đi hướng lầu hai tiếng bước chân tại chống t r ả i đại sảnh bên trong tiếng vọng vừa đạp lên lầu hai h ắ n lập tức cảm thấy hô hấp cứng lại mạnh liệt ngạt h ở cảm giác càn quét toàn thân ánh mắt bắt đầu mơ hồ trước mắt xuất hiện điểm đấm đ p h ả n phất có người gắt gao bóp lấy cổ của hắn đùng dạng hắn ý đồ đưa tay lại phát hiện ngay cả cái này động tác đơn giản đều không thể hoàn thành cánh tay của hắn giống như là bị vô hình xiềng xích trói bột chặt man ta không chế lại hắn hắn hiện tại không thể hô hấp một đạo mang theo dạy đặc khẩu âm thanh âm hương phấn v a n g lên t r ư ơ n g thành dùng mơ hồ ánh mắt d ư quang nhìn thấy một người đầu chọc người da đen chính n é t miệng cười to lộ ra răng trắng như tuyết người da đen không thể t h ở nổi cánh tay không cách nào nâng lên đây là ta không thể hô hấp bở lờ mở vận động cụ hiện hóa gì thường sao chưng thành hơi chuyển động ý nghĩ một chút nháy mắt triệu hồi ra lập tức một đạo thân mang đỏ trắng giao nhau cổ trang áo cưới tiếp cận cao ba mét quỷ tân nương phiêu p h ù ở hắn bên cạnh thân sự xuất hiện của nàng để nhiệt độ c h u n g quanh bỗng nhiên hạ xuống mấy độ mà sau một khắc mái tóc dài của nàng tựa như cùng sống vật cấp tốc c u ố n chặt lấy người da đen kia lập tức đột nhiên n ắ m chặt người da đen kia lập tức như là bị nhét vào cối x a y thịt bị xoắn thành miếng thịt cùng xương c ạ t bã thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra ngay sau đó ngọn lửa màu xanh hừng hực g ấ y lên đem thi thể hải cốt đốt thành cho bụi ngay cả một tia vết tích đều không có để lại bạch hàng chỉ màu đỏ trên cổ á đây là ngay tiếp theo đem khôi phục dị thường cũng cùng nhau thôn vệ hô hô hô t r ư ơ n g thành thở hồn hệ m ấ y cái phổi một lần nữa tràn ngập không khí cảm giác để hắn hơi đã thả lỏng một chút rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường dị thường chi lực thật đúng là đủ loại a hắn vừa nói một câu xúc động dây đặc tiếng súng vang lên lần nữa đạn như là như mưa rơi phong tới nhưng mà bạch hàng chỉ tóc dài như là kín không kẽ hở bình t r ư ớ n g như tại t r ư ơ n g thành trước mặt nhanh chóng múa hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến tất cả đạn đều bị chặn đường xuống dưới đầu đạn kim loại đinh đinh đang rớt xuống đất ừng chưng thành ngoài ý muốn nghiêng đầu nh nàng vẫn như c ũ là bộ kia mặt không biểu tình bộ dáng nhưng t r ư ơ n g thành có thể cảm giác được khí tức trên người nàng tựa hồ càng thêm lương thực kỳ quái hắn cảm giác được bạch hằng chỉ trên thân tựa hồ phát sinh loại nào đ ó biến hóa vừa rồi trong đầu hắn chỉ là hiện lên ngăn lại công kích suy nghĩ nếu như là tại quá khứ loại này đơn giản ý niệm là không cách nào điều khiển bạch hằng chỉ nhưng vừa rồi tại tiếng súng vang lên m ấ y mắt hắn v ộ ý thức sinh ra suy nghĩ lại làm cho bạch hằng chỉ lập tức làm ra tương ứng động tác nàng tự chủ tính mạnh lên xem ra theo gần nhất thôn vệ dị thường tăng nhiều bạch hằng chỉ ý thức tự chủ ngay tại từng bước tăng lên đây đối với sau này chiến đấu đến nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt r ư ơ n g thành mỉm cười lúc này mới có giành quan sát tỉ mỉ cảnh vật chung quanh hành lang hai bên đều có mười mấy tên võ trang đầy đủ lính đặc trùng người da đen cùng người da trắng đều có còn có á duệ bọn hắn mặc thống nhất màu đen y phục tác chiến tay cầm các thức tiên tiến vũ khí từ trang bị đến xem là kiểu mỹ chế thức nhưng cụ thể đến từ nơi nào còn không dễ phán đoán có thể l à c h â u Âu b ắ d h ẹ n q u ố c g i a c ũ n g có thể là đơn thuần trực tiếp tới từ bắc mỹ chiến thuật của bọn hắn động tác tương đương chuyên nghiệp hiện nhiên là kinh nghiệm phong phú lao binh nhưng nhìn xem bọn hắn mặt nạ hạ hoảng sợ ánh mắt t r ư ơ n g thành hoàn toàn lý giải cảm thụ của bọn hắn dù sao không phải thu nhận người là nhìn không thấy bạch hằng chỉ tại bọn hắn thị giác bên trong chỉ sợ chỉ có thể nhìn thấy đạn t ạ i bắn về phía mình lúc không hiểu thấu rừng ở giữa không t r u n g sau đó bất lực rớt xuống đất mà người da đen kia thu nhận người thì là c h ố n g giống bị xoắn thành thịt nát sau lại bỗng nhiên hóa thành cho bụi tiêu tán chỉ bất quá t r ư ơ n g thành đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm bao quát đồng tình giết bọn hắn ý nghĩ này vừa mới tại chương thành trong đầu hiện, hiện bạch hằng chỉ tóc dài liền như là lưỡi hái của tử thần bắt đầu thu ho nương theo lấy giận mắng cùng tiêu thảm bất quá thoáng qua ở giữa cái này hơn hai mươi người liền đã tử thương hầu như không còn mà lại tử trạng của bọn họ cực kỳ thảm liệt có bị chém ngang lưng nửa người trên còn tại khó khăn bỏ có bị dựng thẳng chém thành hai khúc nội tạng rầm rầm c h ả y đầy đất có đầu bị trực tiếp gọt sạch giờ phút này ngay tại trên sàn nhà nhấp đ ô khóc mật nội tạng xương cốt cùng huyết dịch cơ hồ thoa khắp toàn bộ hành lang mùi máu tanh nồng đậm khiến người bồn ôn thật đúng là bạo lực mỹ học chưng thành nhẹ dọn cảm thán loại này huyết tinh trình độ chính hắn có thể làm không đến dù sao hiện tại hắn sơn quỷ chi lực sớm sử dụng、hết. hắn quay đầu lại nhìn về phía cuối hành lang còn sót lại hai người mặc dù mặc cùng những binh lính kia giống nhau trang bị nhưng bọn hắn trạng thái tinh thần rõ ràng khác biệt bọn hắn ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì sợ hãi chỉ có sát ý lạnh như băng thu nhận người hạ xem ra lầu hai nguyên bản có ba cái thu nhận người trừ bỏ vừa rồi giải quyết hết cái kia còn lại chính là hai cái này t r ư ơ n g thành cất bước hướng hai người đi đến bước chân không nhanh không chậm nhưng vừa đi mấy bước hắn liền ngừng lại bởi vì bên trái người kia vỗ tay phát ra tiếng lập tức thường n ự c liệt hỏa đem hắn bao bọc vây quanh ngọn lửa nóng bỏng liếm lắp lấy không kh Trương Thành Bất v i sợ động. Hắn đang muốn hướng về phía trước bước vào bể i n lửa, một trận gió mạnh đột nhiên tạo đến, thổi đến hắn tay áo bay phất phới. Gió trợ t h ế lửa, tương lửa nháy mắt nhảy lên cao đến m ấ y mét, nồng đầm khói đen đập vào mặt, đồng thời mạnh mẽ sức gió để hắn n ử a bước khó đi, liền phẳng phất c o vô số cánh tay tại nằm kéo thân thể của hắn. Gió. t r ư ơ n g thành trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. l à d u ố i núi lửa sợ h ã i tạo ra dị thường sao. 11.111. h ắ n n g ộ n g đầu nhìn một chút đỉnh đầu thanh máu, h p của hắn chỉnh lấy mỗ dây một phần trăm tốc độ tiếp tốc s o cái b á t tự thủ thế ngón t r ỏ xuyên thấu qua lửa cháy h ừ n g hực xa xa nhắm ngay bên trái cái kia điều khiển núi lửa thu nhận người ngay tại hắn chuẩn bị phát động công kích n g á y mắt phanh ừ m t r h ư n g thành đầu đ ố n g nhiên n g ử a ra sau hắn mắt trái hốc mắt p h u n tùng tóe ra đại lượng máu tươi ánh mắt tính cả não tổ chức sen lẫn cái h ố t xương vỡ phiến văng t h ứ phía rất nhanh liền bị nhiệt độ cao hỏa diễm hơi cho khô phát ra khét lẹt mùi nhưng sau m ộ t khắc bộ mặt của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu tân sinh ánh mắt tại trong hốc mắt chuyển động đều lần nữa tập trung xuyên tấu h qua nhảy vọt hỏa diễm hắn nhìn xem đối diện bên phải cái kia đồng dạng so với bắt tự thủ thế thu nhận người đối phương ngón trỏ còn bốc lên từng sợi khói xanh t r ư ơ n g thành không khỏi nết miệng cười nụ cười kia tại ánh l ử a chiếu dọi lộ ra phá lệ dữ tợn là đồng dạng năng lực a có chút ý tứ t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi quỷ đà tường t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi quỷ đà tường người kia thấy thế hơi biến sắc mặt con người bỗng nhiên co vào hiển nhiên đối t r ư ơ n g thành lông tóc không thương trạng thái cảm thấy chân kinh tiếp lấy hắn không chút do dự giơ tay lên ngón trọ như đọc xà thổ tín liên tục chỉ hướng chân thành vô hình đạn trong không khí vạch ra từng đ tất cả công kích tất cả đều bị bạch hàng chỉ phiêu giật tóc dài tinh chuẩn chặt lại s ơ i tóc của nàng tại không trung dệt thành một chương kín không k ẽ hở lưới đem những cái kia nhìn không thấy uy hiếp đều hóa giải chỉ để lại vài tiếng bé không thể nghe tiếng va đập t r ư ơ n g thành giờ phút này đã hoàn toàn minh bạch đối phương dị thường chi lực đặc tính thương kích sự kiện tương quan dị thường nhìn không thấy đ ạ n a bình t ĩ n h mà xem xét loại năng lực này s á c thực tương đương khó giải quyết vô hình vô ảnh công kích quả thực để người khó lòng phong bị mà lại xạ tốc cùng uy lực đều không kém nhưng so với hắn đoạn hôn thương cuối cùng vẫn là kém không chỉ một bậc dù sao đối phương năng lực này là thuần túy vật lý tổn thương khả năng đối với sinh vật cùng thu nhận người hiệu quả rõ rệt nhưng đối đầu với chân chính dị thường tồn tại liền trên cơ bản không có tác dụng gì nghĩ tới đây t r ư ơ n g thành lập tức mất đi tiếp tục thăm dò hứng thú thực lực của những người này còn chưa đủ lấy để hắn nghiêm túc đối đãi sau một khắc bạch hàng chỉ tóc dài như là có được ý thức tự chủ như độc xà bắn nhanh ra như điện sau đó tinh chuẩn đánh xuyên hai người kia đầu lâu ngay sau đó mái tóc d à y đem bọn hắn hoàn toàn báo khỏa như là kén tầm tầm tầm quấn quanh không cần một lát liên đối lấy bọn hắn thể nội thu nhận dị thường liền cùng nhau bị bạch hàng chỉ thôn v lầu hai cũng giải quyết t r ư ơ n g thành ngầm đầu ánh mắt xuyên tấu trần nhà phản phất có thể vừa ý phương động tĩnh hiện tại liền thừa cuối cùng hai tầng lâu mười phút sau t r ư ơ n g thành đạp lên lầu bốn mặt đất tại lầu ba chiến đấu bên trong hắn tao nộ bảy cái thu nhận người cùng hai mươi tên trang bị tinh lương lính đánh thuê đối phương hỏa lực v ố i trí lần nữa thăng cấp thậm chí ngay cả súng phóng tên lửa đều chuyển ra bạo tạc sóng xung kích chấn động đến cả tòa kiến trúc đều đang run dày ánh lửa đem hành lang chiếu dọi đến giống như ban ngày nhưng đối chương thành mà nói đây hết thể vẫn như cũ dễ như chở bàn tay hắn như là đi bộ nhàn nhã tại mưa bom bao đạn bên trong ghẹ qua mỗi một lần đưa tay đều mang ý nghĩa một đạo sinh mệnh kết thúc cũng liền mấy phút công phu hắn liền đem lầu ba triệt để t h a n h k h ô n g giờ phút này hắn nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ lấy bên cạnh bạch hàng chỉ trên người nàng kia tập mang tính tiêu chí đỏ áo cớ ư i hiện tại đã có tiếp cận một phần ba diện tích biến thành tinh khiết màu trắng chỉ là đáng tiếc những n à y thu nhận người thể nội thu nhận dị thường ngay cả một cái đạt tới cấp phá đều không có cho nên bạch hàng chỉ mặc dù thôn vệ không ít dị thường nhưng lại chưa thu hoạch được cái gì mới năng lực đặc thù hy vọng cái này không phải nhân loại bình thường hiệp hội phòng tuyến cuối cùng có thể cho hắn mang đến một chút kinh hỉ đi nhưng khi hắn chân chính đ lại không tự chủ được những mảy ừ m ánh mắt đào qua lầu bốn toàn cảnh t r ư ơ n g thành lập tức phát giác được nơi đây dị thường hai bên cuối hành lang đều là một mảnh t h â m thúy hát cám tia hát cám đậm đặc đến p h ả n phất có thể thôn vệ hết thẻ tia sáng càng quỷ dị chính là hành lang hai bên vậy mà tất cả cũng không có gian phòng một mặt là chùi u lùi vách tường mặt khác thì tất cả đều là nối thành một mảnh cửa sổ thủy tinh những này cửa sổ thủy tinh thiết kế hết sức kỳ lạ mỗi một phiến pha lê đều là hình t o i liền như là vô số cái gương ghép lại mặt h à n h tại u ám tia sáng hạ phản xạ ra vận vẹo hình ảnh, mang theo loại nào đó mỹ lệ nhưng lại vận vẹo ngh t r ư ơ n g thành đến gần cửa sổ thủy tinh ý đồ xuyên thấu qua bọn chúng quan sát tình huống bên ngoài nhưng ngoài cửa sổ chỉ có một mảnh tan không ra đen nhánh cái gì cũng nhìn không thấy liền phẳng p h ấ t cả tòa kiến trúc đột nhiên lơ lửng tại trong hư vô hướng trên đỉnh đầu t ừ n g chiếc thủy tinh đèn treo dọc theo hành lang một mực kéo dài đến tầm mắt phần cối u ánh đèn sáng tối chập trờn tại thủy tinh lăng kính chết xạ hạ bắn r a mê ly còn sáng đem toàn bộ không gian phủ lên đến như là một cái kỳ quái mập cảnh cung tiểu thư có thể nghe tới sao chưng thành thông qua t a i nghe kêu gọi hai tiếng nhưng trong t a i nghe chỉ có hoàn toàn tính mịch không có bất kỳ cái gì dị thường lĩnh vực khó trách ở phía dưới ba tầng lầu thời điểm không phải nhân loại bình thường hiệp hội hội viên chính thức đều không hề lộ diện nguyên lai bọn hắn đã sớm bày ra cái bẫy này liền đợi đến hắn tự chui đầu vào lưới t r ư â n g thành cười lạnh một tiếng mục đích của những người này đơn giản hai cái hoặc là bắt sống hắn trở về nghiên cứu hắn kia kinh người năng lực khôi phục hoặc là giết chết hắn sau cấp đoạt trong cơ thể hắn cái kia căn bản không tồn tại thu nhận dị thường trường sinh bất lao dụ hoặc thật đúng là để người nhịn không được a cho nên hiện tại cái này không gian quỳ dị chính là cái nào đó hội viên chính thức bày ra dị thường lĩnh vực xem ra đối phương đối với mình năng lực rất có l cho rằng nhất định có thể đem hắn vây chết ở chỗ này t r ư ơ n g thành chấm ngâm một lát quyết định trước thăm dò cái không gian này quy tắc hắn đem súng lục để dưới đất làm tiêu ký vật sau đó hướng phía bên trái hành lang bước nhanh chạy tới mười phút sau khi hắn dừng bước lại lúc phát hiện mình vậy mà từ bên phải hành lang quấn trở về mà cây súng lục k i ê u y nguyên l ặ n g lặng nằm tại nguyên chỗ t r ư ơ n g thành liếc ra súng ngắn một chút lần này cải thành hướng bên phải hành lang chạy tới lại qua mười phút hắn lần nữa từ bên trái trở lại nguyên điểm súng ngắn vị trí mảy may chửa biến quỳ đả tường a chưng thành vô ý thức nết khoe miệng lộ ra một vòng biểu tình tự thiếu phi thiếu. hắn nhớ tới sơ chung lúc một đoạn chuyện lý thú khi đó hắn cùng mấy cái muốn tốt đồng học cùng một chỗ theo dõi trộm mộ bút ký tiểu thuyết khi nhìn đến vân đ ỉ n h thiên cung thiên lúc nhân vật chính đoàn đội tao nộ quỷ đả tường sự kiện lúc ấy trong sách nhân vật đưa ra các loại suy đoán cái gì h ảo giác khí độc cơ quan v v t r ư ơ n g thành cùng các bạn học đã từng vì thế kịch liệt thảo luận riêng phần mình đưa ra khác biệt phỏng đoán kết quả về sau xem xét trong sách cho ra giải thích vậy mà là thật ngáo quỷ đáp án này để lúc ấy chương thành nháy mát xuất diễn cho nên đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá muốn phá giải quỷ đả tường cũng rất dễ dàng trương thành thu hồi bay xa suy nghĩ đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung ở lập tức hắn nghiêng đầu ánh mắt dừng lại ở bên phải kia sắp xếp xung làm vách tường lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trên những này hình thoi pha lê tại dưới ánh đèn phản xạ ra vô số cái v ặ n vẹo cái bóng của hắn phản phất tại uy mắng cười nạo hắn phi công tiểu bạch đánh n á t nó trương thành hạ đạt chỉ lệ bạch hằng chỉ tóc dài ứng thanh mà động như là tia chất màu đen bắn nhanh ra như điện t r u n g điệp đập nện tại kính cửa sổ bên trên nhưng ra ngoài ý định chính là tại bang bang vài tiếng ngột ngạt va chạm về sau liền ng Ừm. t r ư ơ n g thành sửng sốt một chút lông mày cao lại đây là hắn lần thứ nhất gặp được bạch hàng chỉ tóc không cách nào đánh xuyên đồ vật những này pha lê hiển nhiên không phải phan phẩm hoặc là nói tại cái này dị thường lĩnh vực bên trong bọn chúng được trao cho đặc thù nào đó quy tắc t r ư ơ n g thành xoay người nhặt lên trên mặt đất súng đ g ắ n nhắm ngay cửa sổ ngay cả mở bà phát đạn đụng vào pha lê bên trên phát ra thanh thúy tiếng vang nhưng lại đồng dạng không có để lại bất cứ dấu vết gì phản p h ấ t đập nện tại trên thế giới cứng rắn nhất vật chất bên trên hắn không do dự trực tiếp trầm vai trợn đụng tới tại trong một tiếng nổ vang pha lê ứng thanh mán nát nhưng khi h lại phát hiện mình cũng không có như dự tính từ lầu bốn rơi xuống mà là y nguyên cước đạp thực địa hắn nhìn quanh hai bên kinh ngạc phát hiện nơi này thế mà còn là trong phòng hành lang trước mặt là lớp kín c h u ỗ i l ù i vết tường hắn đột nhiên quay đầu sau lưng vẫn như cũng là một hàng cửa sổ thủy tinh mà quỷ dị nhất chính là trên cửa sổ vốn nên bị hắn đụng nát pha lê thế mà hoàn hảo như lúc ban đầu liền ngay cả một vết nứt cũng không tìm tới phản phất vừa rồi hết thể đều chỉ là ảo giác của hắn t r ư n g thành gãi gãi mặt lộ ra một cái rợ khóc rợi biểu lộ lần này thật đúng là quỷ đả tường chương hai trăm sáu mươi mốt không phải nhân loại bình thường hiệp hội chương hai trăm sáu mươi mốt không phải nhân loại bình thường hiệp hội t r ư ơ n g thành không tin tả lại lần nữa tiến lên lần này tay phải hắn nắm chặt đoạn đao hít sâu m ộ t hơi sau đó vận đủ lực khí toàn thân đột nhiên vung đao chém về phía k i a phiến q u ỷ dị cửa sổ thủy tinh keng một tiếng đinh thái nhức ó c tiếng kim loại va chạm trong hành lang quanh quẩn phản chấn trở về lực đạo chấn động đến hắn hổ khẩu du lên thậm chí toàn bộ cánh tay phải đều chuyển đến tê dại một hồi hắn định thân nhìn lại chỉ thấy chém vào chỗ vậy mà lông tóc không tồn hao ngay cả một tia bạch lớn đều không có để lại k i a cửa sổ thủy tinh vẫn như cũ bóng loáng như gương chiếu dọi ra vô số cái hắn hơi có vẻ kinh ngạc khuôn mặt hắn c a o mày ra hiệu bạch h ằ n g chỉ lần nữa phát động công kích bạch h ằ n g chỉ tóc dài như là k i a chớp màu đen hung h ă n g quất vào pha lê bên trên phát ra ngột ngạt tiếng va đập nhưng mà k i a phiến cửa sổ vẫn không n ú c ních chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào nhục thể công kích mới có hiệu quả t r ư ơ n g thành khe vớt cầm lâm vào c h ầ m tư dù sao hắn tự thân lực lượng khẳng định không bằng đạn cùng bạch hàng chỉ công kích nhưng vừa rồi hắn xác thực dùng bả vai đụng nát pha lê ở trong đó nhất định có cái gì quy luật mà theo suy tư một lát hắn quy Hắn nắm chặt nắm q lần, như như như lần này pha lê ứng thanh màn ác thậm chí không có chút nào ngăn trở sau khi trương thành xông ra cửa sổ về sau lại phát hiện mình lại trở lại nguyên điểm sau lưng kính cửa sổ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại phảng phất vừa rồi hết thể đều chỉ là một trận ảo giác xem ra là phát động quy tắc t r ư ơ n g thành vuốt vuốt có chút thấy đau bà vai đồng thời tỉnh táo phân tích thứ này đơn thuần công kích vô luận lực lượng mạnh hơn cũng không đánh tan được chỉ có thể toàn thân đụng tới mới được nhưng đụng tới về sau liền sẽ trở về chỗ cũ đây quả thực là cái vô hạn tuần hoàn cảm ấy hắn lập tức quay người khống chế bạch hàng chỉ đi công kích bên cạnh vách tường tóc dài như roi hung h ă n g quất vào trên mặt tường phát ra tiếng vang nặng nề nhưng vách tường đồng rạng không n ú c n í c h tí nào ngay cả một điểm mạnh vụn đều không có rơi xuống chư hắn dùng đoàn đao chém mạnh vách tường lưới đ a o cùng mặt tường ma sát ra điểm điểm hỏa tinh tiếp lấy hắn giơ súng lục lên đ ố i vách tường ngay cả bắn mới phát đ ạ n ở trên tường lưu lại mấy cái điểm trắng sau bắn ra đồng dạng không có tạo thành tính thực chất tổn thương hắn không tin tả đổi cánh tay v ẫ n đủ khí lực lại là một quyền đánh vào trên tường lần này càng hỏng bét xương tay truyền đến rõ ràng tiếng vỡ vụn đau đớn kịch liệt để hắn cái chán toát ra mồ hôi lạnh bất quá cũng may hp không có hạ xuống chờ đợi trên tay nước xương thương thế tự động khép lại về sau c h ư n thành lần nữa chầm vai vọt tới vách tường nhưng mà lần này hắn thậm chí ngay cả vách tường đều không thể đụng động động m ả y may cả người bị phản chấn đến liên tục lui lại cửa sổ bên kia là lặp đi lặp lại tuần hoàn vách tường bên này chính là hoàn toàn mở không ra t r ư ơ n g thành bên cạnh xoa thấy đau b ả vai bên cạnh suy nghĩ xem ra thông qua phương thức bình thường là không có cách nào rời đi nơi này đã tưởng đổ mà ra cũng làm không được vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường t i ể u b ạ c h phóng hỏa đi t r ư ơ n g thành hạ đạt chỉ lệ bạch hằng chỉ tóc dài lập tức nhiễm lên quỷ dị ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia đã không nóng bỏng cũng không sáng sủa ngược lại mang theo một cỗ khí tức ấm lánh khi thiêu đốt sợi tóc tiếp cận vách tường lúc mới đầu vách tường y nguyên không hư hao chút nào nhưng qua không đến ba phút tường r a liền bắt đầu bong ra từng mảng nhỏ bé vết dạn giống như mạng nhện lan tràn ra đồng thời toàn bộ hành lang bắt đầu kịch liệt rung động mặt đất lắc lư trên trần nhà thủy tinh đèn treo điên cùng lắc lư phát ra đinh đinh đang đang tiếng va chạm liền phảng phất đang trải qua một trận mánh liệt địa chấm như t r ư n g thành thấy phương pháp này hữu hiệu thế là lập tức khống chế bạch hàng chỉ tăng lớn hỏa lực ngọn lửa màu xanh càng thêm tràn đầy thậm chí đem chọn mặt vách tường đều bao phủ trong đó tại quỹ dị hỏa diễn thiêu lốt h cửa h a n g nội bộ một mảnh đen k ị t thâm t h u y đến p h ả n phất thông hướng một cái khác chiều không gian ngay cả tia sáng đều bị hoàn toàn t h ố n p h ệ t r ư n g thành không chút do dự hắn sau khi hít sâu một hơi trực tiếp chui vào ngay tại thân thể của hắn hoàn toàn cắm vào cửa h a n g n g a y mắt sau lưng cửa h a n g đống nhiên phong bế p h ả n phất chưa từng tồn tại mà khi tiến vào về sau hắn lập tức lâm vào một mảnh tuyệt đối hắc cám bên trong nơi này an t ĩ n h đến đáng sợ liền ngay cả chính hắn tiếng hít thở đều lộ ra phá lệ rõ ràng chưng thành vươn tay tại trước mặt lắc lư lại cái gì cũng nhìn không thấy nơi này là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón mà liên tay hắn cảnh giác ng t r u n g quanh đột nhiên dần dần sáng lên chập trần á n h lửa t r ư ơ n g thành meo lại đôi mắt thích đứng lấy tia sáng biến hóa tiếp lấy mới phát hiện mình vậy mà thân ở một gian hẹn một trăm mét vông tả hữu trong thạch thất căn này thạch thất cấu tạo cực kỳ kỳ lạ không có cửa cũng không có cửa sổ hoàn toàn là một cái phong bế không gian bốn phía trên vách tường cắm bó đ u ố c cung cấp lấy chỉ có chiếu sáng n ả y lên hỏa diễm tại trên vách đá ném xuống chập trần cái bóng làm cho cả không gian lộ ra phá lệ âm trầm quỳ dị càng làm cho người ta bất an chính là tại bốn phía tường đã trước sắp hàng chỉnh tề lấy ba mươi bộ thời trung cổ toàn thân phối giáp những n à y khôi r i á p mỗi một bộ đều có cao hơn hai mét mà lại chế tác tinh lương mặt ngoài rèn luyện được lập l ẻ e tỏa sáng bọn chúng trong tay đều cầm cao cỡ một người đại kiếm hai tay lưới kiếm tại ánh lửa hạ hiện ra lạnh leo hàng quang mà tại trương thành đặc thù tầm mắt bên trong những n à y khôi r i á p trên đầu phương đều mang một cái bắt mắt màu đỏ thanh máu sau một khắc nương theo lấy chói hai kim loại tiếng ma sát những cái kia khôi r i á p tất cả đều bắt đầu chuyển động bọn chúng đầu tiên là như là máy móc thức tỉnh cứng nhắc hoạt động khớp nối phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang tiếp lấy động tắc càng ngày càng trôi chạy rất nhanh liền nện bước chân trương thành vỗ tay phát ra tiếng thanh â m ở thạch thất bên trong lộ già phá lệ rõ ràng bạch hằng chỉ tóc dài ứng thanh mà động như là nước thủy triều đèn kịt cấp tốc quét ngang mà qua tinh chuẩn đem những cái kia khôi giáp từ phần eo một phân thành hai kim loại bị xé nước thanh â m trói thai khó nghe bị chém ngang lưng khôi giáp rầm rầm rơi là tả trên đất bọn chúng đại kiếm trong tay cũng rớt xuống đất phát ra thanh thúy tiếng va đập nhưng trương thành mặt không biểu tình chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy bởi vì tại trong tầm mắt của hắn những này khôi giáp đỉnh đầu thanh máu mảnh vỡ liền bắt đầu tự động lắp giáp những cái kia kim loại bộ kiện phảng phất có được sinh mệnh tương hô hấp dẫn ghép lại rất nhanh ba mươi cỗ khôi giáp lại lần nữa hoàn chỉnh đứng thẳng lên bọn chúng nhặt lên trên mặt đất đại kiếm lần nữa nện bức kiên định bộ pháp x u ố n g lại tới t r ư n g thành lại vỗ tay phát ra tiếng lần này chỉ thị của hắn càng thêm minh s á c bạch hằng chỉ tóc dài bên trên lại lần nữa hiện ra loại kia quỷ dị ngọn lửa màu xanh khi thiêu đốt tóc dài đem cái này ba mươi cỗ khôi giáp toàn bộ bao vây lại lúc ngọn lửa màu xanh giống như là có sinh mệnh tại mặt ngoài kim loại làm tràn khôi giáp bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ kim loại khớp nối phát ra chói thai liền như là bị nhen lửa ngọn nến chậm rãi tan rã tại kinh lịch một phen phí c ô n g rẫy rùa về sau những n à y khôi giáp lượng màu rốt cục về không bọn chúng không rẫy rùa nữa mà là thật rơi l à tả trên đất những cái kia kim loại bộ kiện cũng mất đi tất cả sức sống rốt cuộc không còn cách nào tự hành lắp ráp đúng lúc này một chùm sáng tỏ sân khâu ánh đèn đột nhiên từ đỉnh đầu đánh xuống tinh chuẩn bao phủ trên người trương thành tia sáng mãnh liệt để hắn vô ý thức neo cặp mắt lại đưa tay che chắn chờ hắn ánh mắt dần dần thích ứ n g tia sáng về sau hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa hình tròn trên bệ đá mà bốn phía chỗ cao trong bóng tối, Chẳng b i ế trong lúc nào thêm a chín chuôi t ạ h ì h hoa lệ h Những này cái ghế hiện hình khuyên sắp xếp, như là thời ế xếp, lưng là La này cao. cái cổ sắp Mã đó ạ i đài đấu đem đ thú trường trong. Trong khán hắn khỏa bên bao ở tám thanh trên ghế đều m ộ i người chỉ có ở giữa nhất kia một thanh trong không tám người này mỗi người đều mang theo loại kia văn hóa phục hưng thời kỳ tinh xảo khánh đ i ể n mặt nạ trên mặt nạ hoa văn màu tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị con trạch bọn hắn thân mang đủ loại kiểu dáng phục sức có hất lên áo choàng có mặc lễ phục có người mặc câu p h ụ mà giờ khắc này bọn hắn chính đều nhịp nhẹ nhàng vỗ tay tiếng vỗ tay tại chống trải không gian bên trong có tiết tấu quanh quần trương thành nhanh chóng liếc nhìn một vòng mặc dù thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn nhưng có thể từ tư thế ngồi và trên thể hình làm ra cơ bản đánh giá ra tám người này bên trong có năm cái nam tính cùng ba cái nữ tính lúc này một đạo hơi có chút giản mua siêu tuyệt bọt khí âm từ một phương hướng nào đó v ă n g lên thanh âm kia phản phất trải qua đặc thù xử lý mang theo một loại mất tự nhiên tiếng vọng chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm thanh âm dừng một chút tựa hồ đang thưởng thức trương thành phản ứng sau đó hắn tiếp tục nói ra trương thành hoan n g h ê n đi tới không phải nhân loại bình thường hiệp hội câu nói này ở trong không gian quanh quẩn mang theo loại nào đó nói không rõ quỷ dị cùng trang nghiêm mà trương thành thì cười rốt cục con n g ồ i mắc câu chương hai trăm sáu mươi hai ai mới là con mồi chương hai trăm sáu mươi hai ai mới là con n g ồ i trương thành ánh mắt chậm rãi đảo qua chỗ cao ngồi vây quanh mấy người bọn hắn như là thời trung cổ tòa án thẩm phán giả ở trên cao nhìn xuống cái này ra vẻ thần bí c h ẳ n g cảnh để hắn nhịn không được cười n h ạ o lên tiếng tiếng cười tại trống trải không gian lộ ra đến phá lệ rõ ràng thế nào các ngươi sẽ không phải là thật muốn để ta cũng gia nhập các ngươi cái này cái gì không phải nhân loại bình thường hiệp hội a tại sao lại không chứ cái kia siêu tuyệt bọt khí âm láo giả lên tiếng lần nữa hắn thanh âm chầm thấp tại không gian bịt kín t r u n g sản sinh kỳ dị của mình thực lực của ngươi rõ như ban ngày mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó nói chúng ta cũng coi là cùng chung trí hướng khiến người bất ngờ chính là lao nhân này nói đúng là dị thường lưu loát tiếng trung mà lại tiếng phổ thông tiêu chuẩn đến gần như tận lực cơ hội không mang bất luận cái gì khẩu âm t r ư ơ n g thành nghe vậy càng là cảm thấy hoang đường bật cười hắn nhữu nhữu mày trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào miệng mai ta trước trước sau sau giết các ngươi tốt mấy cái thành viên chính thức kết quả các ngươi bây giờ lại muốn lôi kéo ta cái này kịch bản có phải là cầm phạt rồi nói cho cùng cái này đơn giản là mạnh được yếu thua quy tắc đang có tác dụng t r ư ơ n g thành lòng dạ biết rõ nếu như hắn vừa rồi tại những cái kia khảo nghiệm mà biểu hiện đến hơi có vẻ yếu thế đối phương sẽ còn khách khí như vậy cùng hắn đối thoại sao chỉ sợ sớm đã đem hắn tại chỗ giết chết hoặc là bắt về nhốt lại tiến hành các loại cực kỳ tàn ác nghiên cứu hiển nhiên đối phương tán thành thực lực của hắn đồng thời cho rằng tiếp tục xung đột xuống dưới chỉ sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ bày ra một bộ thái độ bề trên phản phất còn có thể trường không toàn cục loại này tự cho là đúng thái độ làm cho chương thành cảm giác có chút mờ cười đối mặt t r ư ơ n g thành chất vấn lao đầu kia ngự a khí y nguyên bình tĩnh đến đáng sợ phản phất đang đàm luận thời tiết tự nhiên trong hiệp hội thành viên vốn là đến từ ngũ hồ tứ hải mọi người riêng phần mình đều có khác biệt tố cầu hòa mục tiêu chỉ là bởi vì một ít thời điểm mọi người lợi ích tạm thời nhất trí cho nên mới lựa chọn cộng sự bọn hắn chết tại trong tay của ngươi chỉ có thể nói rõ bọn hắn năng lực không đủ không cách nào thực hiện mục tiêu của mình liền như là cầu đạo trên đường không thể tránh né tuấn đạo người đồng dạng mà ngươi dùng thực lực chứng minh mình có tư cách kế thừa vị trí của bọn hắn nhưng ta người này luôn luôn ân đoán rõ ràng t r ư ơ n g thành nghiêng đầu một chút trong các ngươi còn có cái gọi mân tôi năm lần bảy lượt phái người đến ám sát ta giao ra mệnh của nàng ta có lẽ có thể cân nhắc gia nhập các ngươi hắn vừa dứt lời trên khán đài lập tức sinh ra một trận nhỏ bạo động có mấy người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trong đó một nữ nhân mặc dù bọn hắn đều mang mặt nạ nhưng những cái kia nhỏ bé thân thể ngôn ngữ đã bán bọn hắn ý nghĩ t r ư ơ n g thành meo lại đôi mắt nhìn lại nữ nhân kia mặc một thân tỉ m ỉ cắt xén hoa lệ tây thức váy trang váy bên trên têu lên phức tạp mân tôi đường vân mà lại nàng váy trang bên ngoài còn bảo bọc một kiện làm công tinh xào sáng ngân một đầu l ó a mắt tóc vàng ở sau h ó t c h ả y cẩn thận tỉ mỉ để nàng cả người tản ra một loại đã ưu nhã lại nguy hiểm mâu thuẫn khí chất a xem ra nữ nhân này chính là cái k i a mân thôi t r ư ơ n g thành ở trong lòng yên lặng xác nhận đồng thời chú ý tới nàng đặt ở trên lan can ngón tay không tự giác nắm chặt chút cái này không thể được bọc khí âm láo giả lên tiếng lần nữa ngữ khí phạm phất tại tuyên bố một cái sự thực đã định trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện đều chỉ là đối ngươi tất yếu khảo nghiệm đã ngươi đã chứng minh tự thân giá trị như vậy chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta quá khứ hết thể đều có thể xóa bỏ hắn dừng một chút thanh âm bên trong đột nhiên mang lên một tia khó mà che giấu ngươi năng lực sắc thực khiến người sợ h a i t h ắ n phục thế mà có thể để cho thu nhận dị thường rời khỏi thân thể độc lập tồn tại đồng thời hoàn toàn nghe theo chỉ thị của ngươi cái này tại toàn thế giới đều là chưa từng nghe thấy ta tin tưởng nếu như chúng ta có thể hợp tác tương lai nhất định sẽ có rất nhiều đáng giá cộng đồng thăm dò lĩnh vực trưng ơ thành nụ cười trên mặt càng sâu nhưng ánh mắt lại càng thêm băng lãnh ngươi nói khảo nghiệm liền khảo nghiệm ta đồng ý sao còn muốn nghiên cứu tiểu bạch thật sự là ý nghĩ hão huyền bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm hắn đã hoàn toàn thăm dò nơi này nội tỉnh mảnh không gian này cùng vừa rồi kinh lịch hành lang cùng thạch thất cùng thuộc một cái dị thường lĩnh vực h i ệ n nhiên là trên đài cái nào đó thu nhận người sáng tạo không gian đặc thù nói cách khác muốn rời khỏi kỳ thật rất đơn giản chỉ cần đem cái này dị thường lĩnh vực bản thân triệt để phá đi là được chỉ bất quá có thể làm được điểm này người tại toàn bộ giới dị năng đều lác đác không có mấy với lúc t r ư ơ n g thành chính là một cái trong số đó ưu minh c h i lực khởi động theo t r ư ơ n g thành một tiếng trầm thấp thì thầm quanh người hắn lập tức giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu tín đen ngọn lửa kia đã không nóng bỏng cũng không sáng sủa ngược lại mang theo một cỗ thấu xương âm lanh khí tức Phản phất đến từ kiểu rưu vực s ây u n g a cả chung quanh hình. đầu sáng cũng bắt đầu vặn vèo biến kia bắt vèo danh hiệu mân tôi nữ nhân lập tức thống khổ cúi người phát ra một tiếng kiềm chế dễ d ì hai tay của nàng gắt gao bắt lấy tay vịn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh cùng lúc đó toàn bộ không gian bắt đầu run l y bầy bao quát t r ư ơ n g thành đứng sân khấu cùng chung quanh khán đài đều tại điên cùng chấn động phản phất toàn bộ thế giới đều tại gào thét quả nhiên t r ư ơ n g thành n é t môi lộ ra một cái gần như nụ cười dữ tợn nơi này đúng là dị thường lĩnh vực chỉ bất quá hắn không nghĩ tới thế mà là cái tia mân tôi dị thường lĩnh vực từ cái này cổ bảo lối kiến trúc cùng những cái kia thời trung cổ k h ô i giáp đến xem cái này rất có thể là cùng châu âu cổ bảo truyền thuyết tương quan dị thường sự kiện cụ h i ệ n hóa cho nên nàng dị thường lĩnh vực chính là cả tòa cổ bảo hình chiếu s a o không phải ưu minh chi lực h ỏ a diễm vừa lúc chuyên khắc loại này dị thường tạo vật cái này h ỏ a diễm có thể trực tiếp đốt cháy dị thường bản chất thậm chí nhân loại linh hồn t r ư n g thành trong mắt hàn quang l o ạ lên càng cường đại ngọn lửa màu tím đen từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra như là có sinh mệnh xúc tu cấp tốc lan tràn đến bốn phía trên vách tường ngọn lửa như là hòa tan ngọn nến nhỏ xuống hoa lệ trang trí tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn phản phát hiện thực đang bị loại nào đó sức mạnh đáng sợ xé rách a cái kêu mân tôi lập tức phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm t h a n h âm bên trong tràn ngập khó mà hình dung thống khổ cùng tuyệt vọng nàng cả người từ trên ghế lăn xuống trên mặt đất hai tay gắt gao ôm lấy đầu thân thể kịch liệt có gắp nương theo lấy càng thêm kịch liệt rung động hết thể chung quanh đều như là cái gương vỡ nát bắt đầu tiêu tán cũng vỡ vụn v á c h tường chỗ ngồi sân khấu hết thể tất cả đều tại ngọn lửa màu tím đen t i ê u đốt hạ hóa thành hư vô phản phát bọn chúng chưa hề chân thực tồn tại qua t r ư ơ n g thành trước mắt một trận hoảng hốt chờ hắn ánh mắt một lần nữa tập trung lúc phát hiện mình đã đứng tại quen thuộc đầu bậc thang dưới lầu mùi máu tươi thuận thang lầu giếng tràn lan lên đến kia cố d ì sắt gây mũi mùi vô cùng chân thực nhắc nhở lấy hắn đã trở lại thế giới hiện thực hắn d ư ơ n g mắt nhìn một chút trên tường đánh dấu bốn ép màu trắng chữ tại dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy rõ ràng xem ra nơi này là chân chính lầu bốn hắn liếc mắt tầm mắt nơi hẻo lánh bên trong thanh trạng thái u minh chi lực còn thừa thời gian còn tại đến được còn có mười phút thời gian đầy đủ giờ khắc này ánh mắt của hắn trở nên sắc b là thời điểm để đám kia tự cho là đúng ra hỏa hiệu rõ tại trận này săn g i ế t trong trò chơi đến cùng ai mới là chân chính t ợ săn cái gì tình huống lâm khả lung lay ông ông tắc c n g đầu gian nan từ băng lanh trên mặt đất b ò lên lảo đảo ngồi trở lại khắc hoa làm bằng gỗ bàn tròn bên cạnh nàng luốt u ố t còn tại trận trận phát đau nhất h u y ệ t thái dương cảnh giác đánh giá bùn phía trong không khí còn lưu lại dị thường lĩnh vực v ỡ vụ n lúc sinh ra dị thường năng lượng ba động để nàng cảm thấy một trận buồn ôn cái khác mấy cái mang theo mặt nạ nam nữ cũng đều nhao ngồi thẳng người mới kêu một chút đột nhiên xuất hiện tinh thần sung kích làm cho tất cả mọi người đều trở tay không、kịp. Bọn bịn hắn không hẹn mà cùng cái chán, mà m cái dưới ặ trong nạ hẳn người nhịn không được nôn khan vài tiếng, hiện nhiên biểu coi. vài đều lộ chắc sức Có chí hết khó thậm được vừa ồ i đối tinh sung thần kích t ạ t h à h h k ô n nhỏ ảnh hưởng. Trong đó một cái vóc người nam nhân cao lớn đột nhiên vỗ bàn lên đàn một mặt bàn phát ra tiếng vang nặng nề thanh âm hắn bên trong mang theo đ ẻ nén không được lựa giận chuyện này rốt cuộc là như thế nào mân tôi dị thường lĩnh vực làm sao lại đột nhiên bị cưỡng ép gián đoạn cái kia thanh không cái ghế ngồi bên cạnh tóc trắng mặt nạ lao giả từ đầu tới cuối duy trì lấy khiến người bất an trầm ặ c nghe vậy hắn chỉ là c h ầ m rãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh thân kia c h ầ m chạp mà nặng nề g h động tác để ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận hàn ý mấy người vô ý thức thuận ánh mắt của hắn nhìn sang cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều hít sâu m ộ t hơi chỉ thấy cái kia người mặc hoa lệ váy trang cùng sáng ngân giáp ngực nữ tử chính vô cùng mất tự nhiên tư thế tê liệt trên ghế ngồi cả người phảng phất một bộ bị rút đi xương cốt con rối máu đỏ tươi chính thuận mặt nạ của nàng biên giới không ngừng chạy tại ngân sắc giáp ngực bên trên vạch ra từng đạo trói mắt vết đỏ lâm h ả đánh bạo đưa tới nàng run dậy vươn t dưới mặt nạ lộ ra một chương xinh đẹp bên trong mang theo khí khái hào hùng khuôn mặt sợi tóc màu vàng nóng bị mồ hôi dính tại thái dương mấy sợi toái phát lộn xộn rán tại trên gương mặt mà giờ k h ắ c này nàng tấm kia nguyên bản mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập cực hạn hoảng sợ thất khiếu đều đang không ngừng chạy ra màu đỏ sẫm hết dịch cũng triệt để phá hư phần này xinh đẹp nhất là người sợ hãi chính là thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh mới khắc nàng đều không có hai mắt nhắm lại cặp tia đã từng sáng tỏ mắt xanh trong mắt g ư n g kết lấy khó có thể tin sợ hãi phản phất trước khi chết nhìn thấy cái gì siêu việt nhưng lại vĩnh viễn dừng lại tại nháy mắt kia cả phòng lâm vào yên tĩnh như chết chỉ có thể nghe tới đám người kiềm chế tiếng hít thở dưới mặt nạ mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng ngưng trọng chương hai trăm sáu mươi ba vô giải quái vật chương hai trăm sáu mươi ba vô giải quái vật mân tôi chết cái này âm thanh kinh hoàng thấp giọng hô như là đầu nhập nước động bên trong cục đá nháy mắt tại trong căn phòng mở tối kích thích g ọ ợ sóng chuyện khi nào có người lập tức truy vấn thanh âm trong mang theo khó có thể tin ngay tại vừa rồi dị thương của nàng lĩnh vực bị cưỡng ép phá vỡ một khắc này chỉ sợ người liền hết rồi trả lời người ngữ khí gấp rút mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày hắn là thế nào làm được ánh mắt của mấy người vô ý thức tập trung tại trống không hoa lệ trên ghế ngồi nơi đó phảng phất còn lưu lại mân tôi cuối cùng khí tức ngắn ngủi trầm mặc về sau rốt cục có người c h ắ t c h ắ t vừa nói ra cái tia tên là cái k i a trưng thành dưới mặt nạ mỗi người sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi ngay tại mấy phút trước bọn hắn còn như là cao cao tại thượng người xem thưởng thức sân khấu bên trên con kia lâm vào t u y ệ t cảnh hầu tử như thế nào phí công giấy r loại kia hết thể đều ở trong lòng bàn tay cảm giác ưu việt giờ phút này đã không còn xuất lại chút gì. biến cố phát sinh quá nhanh bọn hắn chỉ thấy sân khấu bên t r ê n t r ư ơ n g thành quanh thân không có dấu hiệu nào dấy lên q u ỷ dị ngọn lửa màu tím đen ngọn lửa kia phảng phất đến từ cựu u mang theo thôn v ệ hết thể hẳn ý ngay sau đó toàn bộ cổ b ả o hình chiếu cấu thành dị thường lĩnh vực liền như là bị trọng truy đánh c h ú n g pha lê ẩm vang vỡ vụn cương đại phản phệ thậm chí không cho mân tôi bất kỳ phản ứng nào cơ hội liền trực tiếp cướp đi tính mạng của nàng mà bọn hắn thậm chí ngay cả mân tôi cụ thể là thế nào chết đều không thấy rõ ràng kia khủng đố ngọn lửa màu tím đen đến cùng là năng lực gì trong tình báo không phải nói cái kia có thể triệu hắn quỷ tân n ư ơ n g năng lực còn có thể dùng hắn là song dị thường thu nhận người đến giải thích nhưng cái này loại thứ ba lực lượng hoàn toàn khác biệt lại là từ đâu mà đến càng làm cho bọn hắn đ ấ y lòng phát l ệ n h chính là nếu như bọn hắn không nhìn lầm cái kia quỷ tân n ư ơ n g tóc dài bên trên quấn quanh ngọn lửa màu xanh rõ ràng mang theo thi tượng chỗ thu nhận thanh hành đăng dị thường chi lực đặc thù cái này chân thành hắn rốt cuộc là ai trong cơ thể hắn đến tột cùng thu nhận bao nhiêu loại dị thường một cố khó nói lên lời kinh hoàng tại may mắn còn sống sót mấy người trong lòng làm tràn bọn hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cho rằng t r ư ơ n g thành bất quá là cái hơi khó giải quyết điểm con mồi lần này lạc dương chi hành hàng đầu mục tiêu thủy t r u n g là sơn môn thôn giải quyết t r ư ơ n g thành chỉ là tiện tay mà làm b ă n g vào bọn hắn người đồng đều cấp ác dị thường thu nhận người thực lực cho dù là đối mặt phong ma sự vụ bộ tổng bộ trưởng tư không giác bọn hắn cũng tự tin có lực đánh một trận nhưng cái này t r ư ơ n g thành đã hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ trong bảy người chỉ có lâm khảo rụt cổ lại đê mi thuận nhãn không nói một lời nàng lặng lẽ đảo qua bên người cái này sau cái kinh nghi bất định đồng bạn đấy lòng chỉ có y mắng cười lạnh một đám ngu xuẩn đến bây giờ còn cho là mình mới là thợ săn sao các ngươi căn bản không biết mình t r e o chọc đến ngọn nguồn là dạng gì quái vật húng chi trừ trương thành sắt tinh bên ngoài cái này chỗ tối còn ẩn nút một cái càng khủng bố hơn tồn tại đâu lâm khả khả lấy bình chân như vậy chuẩn bị xem kịch nhưng còn lại sáu người muốn cân nhắc sự tình liền có thêm có tiếng người khô khốc hỏi thăm trước đó thong dong sớm đã biến mất không thấy gì nữa trương thành hắn khẳng định phải lên đến rồi chúng ta bây giờ làm sao không cần kinh hoàng lão giả kia mở miệng lần nữa hắn kia siêu tuyệt bọn khí âm giờ phút này thành trong lòng mọi người duy nhất thuốc an thần cứ việc cái này thuốc an thần tựa hồ cũng có chút lung lay sắc đổ chúng ta còn có sáu người t r ư ơ n g thành mạnh hơn cũng không có khả năng đồng thời đối phó tất cả chúng ta chúng ta đồng loạt ra tay nếm thử bắt được hắn nếu như chuyện không làm được liền ngay tại chỗ giết chết vô luận như thế nào nhất định phải đem hắn trên thân thu nhận dị thường mang đi mấy người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau giờ phút này cũng không nói hoài tới cái khác chỉ có thể kiên trì gật đầu đã tăng tiên sinh lên tiếng kia liền làm như vậy đã hạ quyết tâm liền lại không người đi chú ý cô kia đã bắt đầu băng lánh mân tôi thi thể ánh mắt mọi người đều gắt ga khóa lại kia phiến cửa phòng đóng chặt dị thường chi lực tại thể nội âm thầm phun trào tùy thời chuẩn bị bộc phát ra lôi đình một cách thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng mà trong dự đoán ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân lại chậm chạp không có vang lên một phút hai phút ngoài hành lang tĩnh mịch đến đáng sợ chỉ có dưới lầu mơ hồ nổi lên đến mùi máu tươi đang nhắc nhở bọn hắn vừa rồi phát sinh hết thảy chẳng lẽ hắn thấy chúng ta nhiều người cho nên chạy rồi có người nhịn không được suy đoán trong giọng nói mang theo một tiếng may mắn khó nói một người khác trầm n g â m nói nhưng cũng không dám khẳng định núp ở nơi hẻo lánh lâm khả nghe vậy mới không thể nghe thấy đến nếp miệng chạy nói đùa cái gì cùng chương thành đánh qua mấy lần quan hệ nàng tự nhận đối tên kia bản tính cũng thăm dò mấy phần kia là cái từ đầu đến đuôi sắt tinh t â m nhãn so cây kim còn nhỏ mà lại có thủ tất báo tới cực điểm không phải nhân loại bình thường hiệp hội năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự hắn làm sao có thể như vậy bỏ qua bên ngoài càng là yên tĩnh đã nói lên tên kia động tác càng nhanh ấp ủ phong bạo cũng càng lớn hắn tuyệt đối tại kìm nén cái gì ý nghĩ xấu chuẩn bị cho bọn hắn đến cái lớn quả nhiên ngay tại mấy người tinh thần cao độ hồi hộp nhìn chằm chằm cống lúc một tiếng nhẹ nhàng thậm chí mang theo vài phần trêu tức cười khẽ không có dấu hiệu nào tại phía sau bọn họ văng lên các ng t h a n h âm không lớn lại dường như sấm xét tại mấy người bên thai nổ vang mấy người sắc mặt k ị biến đột nhiên quay đầu chỉ thấy nguyên bản chống không tấm kia hoa lệ ghế rửa cao chẳng biết lúc nào lại khoan thai ngồi một thanh niên người này không phải trương thành còn có thể là ai hắn tư thái thanh thản đến phảng phất về nhà mình mà càng khiến người ta tê cả ra đầu chính là trong tay hắn chính t ù y ý vớt vớt một cái đầu cái đầu kia phía trên cỗ đã c h ó c ra trên mặt hai mắt trở lên còn lưu lại trước khi chết kinh ngạc mà giờ khắc này đầu này đang bị trương thành dùng ngón tay khuấy động lấy tại lòng bàn tay quay tròn chuyển động t h ư ợ n như một viên bóng rổ mà tại trương thành bên cạnh chỗ ngồi kia bên trên mới vừa rồi còn tại cùng bọn hắn thương nghị đối sách đồng bạn giờ phút này đã biến thành một bộ chỗ cổ ngay tại cốt cốt tuân ra máu tươi thi thể không đầu một hai ba trương thành p h ả n phất không thấy được mấy người hoảng sợ ánh mắt như dù bận vận đ u n g d u n g đếm lấy người ở chỗ này số ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào lâm khả trên thân tiếp lấy khỏe miệng hơi câu à, còn có sáu cái lâm khả sắc mặt nháy mắt tối sầm da hòa này c ô ý a mà mấy người khác đã là vong hồn đại bạo khoảng cách trương thành gần nhất một người phản ứng nhất nhanh vừa kinh vừa sợ phía dưới cơ hồ là bản năng p h t tay phát động công kích đi chết chỉ một thoáng mười mấy xong tái nhuận khô héo như là từ trong huyệt mộ leo ra cánh tay đột nhiên từ t r ư ơ n g thành dưới chân mặt đất phá đất mà lên bọn chúng mang theo nồng đậm thi khí cùng tử vong quy tắc như là vặn vẹo dây leo tấn bánh trụt vào hai chân của hắn nhưng mà những n à y quỷ dị cánh tay lại đương nhiên bắt hụt t r ư ơ n g thành thân ảnh tại bọn hắn phát động công kích trước một cái trước mắt đã từ trên ghế biến mất không thấy gì nữa uy lực không tệ a kia trêu tức bình luận âm thanh vang lên lần nữa lần này là từ kia phát động công kích người bên cạnh thân chuyển đến người kia con n g ư ờ i đột nhiên co lại còn chưa tới kịp làm ra cái gì né tránh động tác liền nhìn thấy trương thành nâng lên tay phải n g ó n trỏ h ứ n g hở nhắm ngay hắn sau đó hắn nghe tới đời này một chữ cuối cùng t h a n h thanh em rơi xuống nháy mắt một c ố không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng tác dụng tại hắn trên lồng ngực hắn thậm chí không thể hét thảm một tiếng cả người liền như là như rìu đứt dây bay rớt ra ngoài đập ầm ầm tại mấy mét tường ngoài trên vách chờ hắn trượt xuống trên mặt đất lúc đã khí tức hoàn toàn không có lại một cấp h á dị thường thu nhận người vẫn l ạ mà cùng lúc đó hắn trên thi thể bắt đầu tản mát ra không ổn định lại hỗn loạn dị thường ba đ hắn thu nhận dị thường sắp khôi phục mấy người còn lại sắc mặt h ã i nhiên đang m u ố n ứng đối cái này đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cục diện đã thấy trương thành chỉ l à hệ vải vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc cái k i a đạo thân mang đỏ trắng ao cưới thân cao gần ba mét quỷ tân l ư ơ n g thân ảnh trống rông hiện hiện n à n g ba bùi tóc đen như có được sinh mệnh màu đen như độc xà bắn nhanh ra như điện nháy mắt liền đem c ô kia bắt đầu dị biến thi thể bọc thành một cái cự đại màu đen phát kén ngọn lửa màu xanh tại sợi tóc ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất không đến ba giây đồng hồ phát kén tiêu tán tính cả thi thể cùng trong đó sắp khôi phục dị thường đều bị cái này quỷ tân n ư ơ n g có thể trực tiếp thôn vệ dị thường có người nghẹn n à o kêu sợ hãi cũng nói phá bạch hằng chỉ làm người ta sợ hãi nhất năng lực nhưng mà hắn kinh hô cũng bại lộ vị trí của mình ánh mắt của mấy người vô ý thức tập trung tại bạch hằng chỉ cùng nàng dưới chân những cái kia như ẩn như hiện xuất hiện khô tay phía trên nhưng liền tại bọn hắn l ự c chú ý bị hấp dẫn cái này trong chất mắt như thế thích lắm miệng cái kia như là như ác mộng thanh â m như là áp hai nói nhỏ sau lưng hắn văng lên vậy ngươi bất tử a y chết người này hãi nhiên quay đầu trong mắt phản chiếu ra trương thành chẳng biết lúc nào áp sắt đến bên cạnh ảnh cùng con kia hời hợt đặt tại đỉnh đầu hắn bàn tay. màu tím đen đu minh chi h ỏ a như là có được sinh mệnh vật sống như nháy mắt từ bàn tay kia tiếp xúc chỗ lan tràn ra trong khoảnh khắc liền đem người kia toàn thân b à o trùm không có kêu thảm không có d â y giụa thậm chí ngay cả một tia cho tàn đều không có để lại không đến một giây đồng hồ một cái sống sờ sờ có được cấp hát dị thường chi lực thu nhận người cứ như vậy tại mọi người trước mắt bị cái kia quỷ dị hỏa diễm triệt để xóa đi từ t r ư ơ n g thành quỷ dị xuất hiện trong phòng đến bây giờ thời gian vẹn vẹn quá khứ một phút không đến mà liên tại cái này ngắn ngủi làm cho người khác ngạt thở một phút bên trong ba cái thực lực cường h ã n cấp hát dị thường thu nhận người đã bị dễ như chở bàn tay miền n xóa đi còn lại người sống sót bao quát k i a một mực biểu hiện được trầm ổ n t ă n g tiên sinh ở bên trong trong lòng đều chỉ còn lại một cái băng lanh tấu xương đến để bọn hắn toàn thân run dày suy nghĩ cái này chân g thành căn bản chính là một cái vô giải quái vật chương hai trăm sáu mươi bốn đã lâu không gặp chương hai trăm sáu mươi bốn đã lâu không gặp còn có năm cái chân g thành ánh mắt băng lanh chậm rãi đảo qua gian phòng bên trong cận tồn mấy người khoe miệng của hắn câu lên một vòng không che giấu chút nào mịa mai đường cong chỉ bằng các ngươi này một ít trình độ cũng dám đến năm lần bảy lượt nhằm vào ta các ngươi xứng sau hoặc là ngay tại ta cánh chim không gió thời điểm đem hết toàn lực đem ta bóc chết hoặc là l i ề n dứt khoát đ ừ n g đến t r e o cho ta kết quả đây chờ ta phát r ụ n g các ngươi ngược lại đứng xếp hàng đến tặng đầu người cái này có thể trách a i chỉ có thể trách chính các ngươi ngu xuẩn đến không có thuốc chữa bất quá hắn ý tưởng này kỳ thật cũng có chút bất công đối phương cũng không phải là không coi trọng hắn từ ban sơ hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất cho tới bây giờ không phải nhân loại bình thường hiệp hội cơ hồ dốc hết toàn lực tính toán đâu ra đấy cũng mới quá khứ hơn một tháng thời gian đối phương phái ra sát thủ cùng thu nhận người có thể nói liên miên bất tuyệt mà lại ban sơ cũng không phải tận lực nhằm vào hắn càng nhiều là chính hắn chủ động tiến đụng vào đối phương kế hoạch bên trong chỉ có thể nói đối phương từ chú ý tới hắn đến quyết định vận dụng hạch tâm lực lượng diệt trừ hắn tốc độ phản ứng đã không tính chậm bọn hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng c h ơ n g thành thực lực sẽ bành trướng đến tình trạng như thế lại hoặc là hắn kỳ thật ngay từ đầu l i ê n ẩn giấu đi thực lực kinh khủng như thế nhưng giờ phút này vô luận trong lòng có bao nhiêu hối hận cùng kinh nghi đều vì lúc đã muộn tiên một mực trầm mặc lão giả trải qua xử lý siêu tuyệt bọt khí âm cũng mang lên một tia không dễ dàng phát giác khô khốc có thể hòa giải sao giờ này k h á c này ngươi sợ không phải đang nói dỡ đi t r ư ơ n g thành không khỏi mỉm cười trước đó các ngươi chiếm cư ưu thế thời điểm cũng không có định cho ta lưu đường xuống a tình thế người chuyển hắn thành cầm đau người đối phương ngược lại muốn cầu hòa trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế không cần đến cùng hắn nói nhảm chúng ta cùng tiến lên một người khác đột nhiên đứng lên trên thân dị thường chi lực p h ư n g lên hiển nhiên chuẩn bị liệu mạng một lần tia được xưng là tăng tiên sinh lão già nghe vậy chỉ là đạo mạc liếc mắt nhìn hắn sau một khắc hắn bàn tay khô gầy đ ố n g nhiên vung lên cả người thân ảnh liền như là dung nhập trong nước bút tích nháy mắt trở nên mơ hồ trong suốt tiếp theo hoàn toàn biến mất trong không khí t r ư n g thành hơi nhũ mày trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc tiếp lấy hắn lập tức ngưng thần t ụ khí màu tím đen u minh chi h ỏ a như cùng sống vật quấn lên mí mắt của hắn cường hóa hắn thị giác cảm giác hắn tả h ư u quan sát một lát lập tức giật giật khoe miệng lộ ra một tia hiểu rõ lại dẫn đùa cợt tiêu dung chạy a tại hắn u minh chi nhã nhưng hắn bắt được một kia thuộc về âm dương giới đặc thù cái chủng loại kia băng lãnh quỷ dị không gian ba động lưu lại điều này nói rõ lao đầu kia cũng không phải là đơn giản ẩn thân mà là trực tiếp xé mở không gian trốn vào âm dương giới chạy trốn xem ra dị thường của hắn chi lực cùng âm dương giới mật thiết tương quan trước đó những cái kia võ trang đầy đủ lính đánh thuê cùng đại lượng trang bị chỉ sợ cũng là thông qua loại phương thức này thần không biết quỷ không hay vận tiến đến chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này vứt bỏ đồng bạn động tác như thế thuần thục quả quyết thậm chí hắn ngay cả tượng trưng d ã ruột đều không có cứ như vậy dứt khoát lưu l o á t từ bỏ kinh doanh nhiều năm không phải nhân loại bình thường hiệp hội cơ nghiệp có thể xưng gãy đ ô i cầu sinh điển hình t r ư ơ n g thành nghiêng đầu một chút tiếp lấy dù bận vận ung dung nhìn về phía còn lại bốn người ngự a khí mang theo không che giấu chút nào chế nạo h xem ra các ngươi đều bị không chút do dự vứt bỏ nữa nha còn lại bốn người nhìn nhau không nói gì sắp mặt dưới mặt nạ chắc hẳn đặc sắc xuất hiện nhưng bọn hắn rất rõ ràng đầu hàng không có chút ý nghĩa nào lấy t r ư ơ n g thành thể hiện ra thủ đoạn tàn nhẫn tuyệt sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì s i n cơ dù sao dù sao đều là chết vậy không bằng liều mạng một lần có lẽ còn có thể có một mà trương thành cũng xác thực không có ý định cùng mấy cái người sắp chết tốn nhiều môi lưới mới vừa nói công phu hắn âm thầm bày ra ư u minh chi hỏa cạm bây đã chuẩn bị sẵn sàng thế là hắn nhìn như tùy ý giơ tay lên ngón trỏ hứng hở nhắm ngay nơi hẻo lánh bên trong lâm khả còn lại ba người vô ý thức trong lòng hơi bung ô lòng một kia ngay tại một sát na này á c h ra hai tiếng ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn gần như đồng thời văng lên chỉ thấy hai gã khác thu nhận người dưới chân cái bóng bên trong không có dấu hiệu nào luồn lên mảng lớn ngọn lửa màu tím đen ngọn lửa kia nháy mắt liền đem bọn hắn mất h hai người liền biến thành hai tún cho bụi tiêu tán vô tung cuối cùng cận tồn tên kia thu nhận người bị biến cố bất thình lình dọa đến sợ vỡ mật nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân chương thành cẩn thận để phòng hắn khả năng phát động bất luận cái gì công kích nhưng mà nàng vạn vạn không ngờ đến uy hiếp trí mạng cũng không phải là đến từ phía trước chương thành mà là đến từ sau lưng một mực biểu hiện được người vật vô hại thậm chí có chút nhát gan lâm khả giờ phút này trong mắt lóe lên một tia b ă n g lãnh nàng giống như quỷ mị lạng yên không một tiếng động gần sát hai tay lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ôm lấy người kia đầu tiếp lấy bông nhiên vặn một cái Giang giác. một tiếng rợn người nước xương giòn vang tại yên tĩnh gian phòng ở bên trong rõ ràng người kia cái cổ bị nạnh sinh sinh xoay thành một cái quỷ dị góc độ trong mắt kinh ngạc cùng sinh cơ cùng nhau cấp tốc tiêu tán không đợi thi thể ngã xuống đất bạch hằng chỉ kia tinh hồng thân ảnh liền đã phiêu nhiên mà tới ba búi tóc đen bắn ra như là kén tầm đ e m mới mẹ thi thể ba o khỏa ở bên trong thanh quan g lóe lên một cái rồi biến mất liên tới lấy thi thể cùng nó thể nội chưa khôi phục dị thường đều cùng nhau bị thôn vệ luyện hóa triệt để từ trên thế giới này xóa đi sách thật đúng là nhẹ nhõm chân thành vuốt ve tầm của mình ngựa khí mang theo vài phần cảm giác không chân thật cái này cái gọi là không phải nhân loại bình thường hiệp hội cảm giác cũng liền dạng này à so trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi một ít đó là bởi vì bọn hắn cuối cùng chỉ là thu nhận người n h à lâm khả phủi tay phản phất phủi đi cũng không tồn tại cho bụi tiếp lấy giọng nói nhẹ nhàng giải thích thu nhận người bản thể yếu ớt rất nhưng không có ngư i loại k i u biến thái cấp bậc năng lực khôi phục lại thêm ngư i xuất quỷ nhập thần đánh lén bọn hắn phản ứng không kịp cũng rất bình thường nàng dưng một chút lại bổ sung ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi cũng chỉ là cái phổ thông pha lê đại pháo hình thu nhận người kia vừa rồi tại còn có sau khi đi vào kia mấy lần công kích ngươi đã sớm chết đến đến mấy lần vậy cũng đúng t r ư ơ n g thành nhẹ gật đầu thừa nhận nàng nói rất có đạo lý đón lấy ánh mắt của hắn chuyển hướng lâm khả chạy mất lao ra hỏa kia nói thế nào ngươi đuổi theo giết hắn dù sao ta không có đặc biệt nghi thức nhưng không cách nào tùy ý ra vào âm dương giới yên tâm đi kết thúc làm việc giao cho ta lâm khả nhúng b a i trên mặt lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ mà lại lao đại khẳng định cũng trong âm dương giới chờ lấy hắn đâu hắn tuyệt đối chạy không thoát nói nàng quay người liền định rời đi đầu tiên chờ chút đã chưng thành lên tiếng gọi lại nàng khó được nghiêm túc nhắc nhở một câu cẩn thận một chút lao già kia thực lực khẳng định không yếu thủ đoạn bảo mệnh đoán t r ư ờ n g không ít bình tĩnh mà xem xét không phải nhân loại bình thường hiệp hội thực lực cũng không có nhìn bề ngoài như vậy không chịu nổi bọn hắn sở dĩ bị bại nhanh chóng như vậy cùng triệt đề thứ nhất là không nghĩ tới trương thành sẽ như thế kẻ quyết đoán động tập kích đánh bọn hắn một trở tay không kịp thứ hai cho dù bị tập kích tại mân tôi dị thường lĩnh vực bên trong bọn hắn y nguyên chiếm cứ lấy tuyệt đối địa lợi tự cho là hết thể đều ở trong lòng bàn tay trương thành tin tưởng cho dù là đối mặt bạch hẳng chỉ những kinh nghiệm này phong phú cấp phá thu nhưng bọn hắn nhìn tính và tính cũng không tính được trương thành năng lực sẽ như thế tầng tầng lớp lớp lại không thể tưởng tượng nguồn gốc từ h u li u minh chi lực dùng cho tiềm hành cùng đánh l é n thực tế quá mức vô giải đối mặt thu nhận người loại này đ i ệ n hình cao công t h ấ phòng p đơn vị chỉ cần có thể lạng yên không một tiếng động cẩn thận bọn hắn kia yếu ớt nhục thể căn bản không chịu nổi m ộ t kích mà bọn hắn công kích nhưng lại hoàn toàn không cách nào chạm đến ở vào u minh chi lực trạng thái dưới trương thành lại thêm lâm khả cái này nội ứng tại thời khắc mấu chốt đâm lưng bổ đao cùng cái tia mạnh nhất lao đầu chạy trốn nhiều loại nhân tố điệp ra phía dưới nguyên bản thực lực mạnh mẽ không phải nhân loại bình thường hiệp hội hạch tâm thành viên cơ h ộ i là trong nháy mắt liền sụp đổ cũng là có thể hiểu được cho nên cái k i a danh hiệu tăng tiên sinh lão giả thân là song dị thường thu nhận người hắn thực lực chân thật tuyệt đối không thể khinh thường chỉ bằng vào hắn có thể nhục thân vô điều kiện xuyên qua âm dương giới điểm này chính là trước mắt t r ư ơ n g thành không cách nào làm được t i ê n nào yên nào chúng ta sơn h ả i thế nhưng là từ không phải nhân loại bình thường trong hiệp hội đi ra ngoài lâm khả hướng hắn hoạt bắt chấp t r ớ c mắt trong giọng nói mang theo một tia tâm ý mà lại ngươi chỉ sợ không biết không phải nhân loại bình thường hiệp hội sớm nhất danh tự nhưng thật ra là gọi phi nhân loại hiệp hội tới nói xong nàng không còn lưu lại thân ảnh lõe lên liền biến mất ở ngoài cửa hiển nhiên là đổi vào âm dương d ư ớ i đi t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng biến mất phương hướng không khỏi sách một tiếng đây là trang đều không có ý định trang a lâm khả câu nói này cơ hồ tương đương trực tiếp làm rõ chính nàng cũng không phải là nhân loại hoặc là nói cái k i a thần bí sơn h ả i tổ chức nó h ạ c h tâm thành viên chỉ sợ tất cả đều là giống nàng cùng công vụ khanh dạng này có được bản thân ý thức cấp ép gì thường tổ chức này nước thật sự là thơm bất khả chắc bất quá tạm thời đều không có quan hệ gì với hắn chuyện bên này giải quyết tiếp xuống liền chờ ngày mai hắn đứng người lên đồng dạng thư thư phục phục rỗi lưng một cái sau đó hai tay cắm vào túi quần như là tản bộ nhàn nhã hướng n g o à i phòng đi đến sau đó sự tình hắn chỉ cần chờ đợi kết quả liền tốt dù sao lao đầu kia là trên danh sách cái cuối cùng người sống sót chỉ cần hắn vừa chết cái tiêu chỉ có chính trương thành có thể nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở tự nhiên sẽ cho ra m ì n h xác đáp h n cùng lúc đó tại một bên khác gầm dương giới bên trong tăng tiên sinh chính dọc theo một đầu mơ hồ không rõ phản p h t từ vô số mảnh vỡ ký ức lát thành đường mòn bước nhanh tiến lên chung quanh là vặn vẹo nhúc ních bóng tối cùng không rõ ý ngh nhưng hắn không lo được những này chỉ muốn mau chóng rời xa cái kia để hắn cảm thấy trí mạng uy hiếp địa phương nhưng mà khi hắn vội vàng vòng qua một chỗ từ vứt bỏ đồng hồ cùng khô héo bùi hoa trồng chất mà thành c h u ngất lúc lại đột nhiên dừng bước cả người như là bị thi định thân chú cứng tại nguyên đ ị a chỉ vì tại hắn phía trước cách đó không xa trong x ư ơ n g ngủ hỗn đ ộ t l ặ n g lặng đứng lặng lấy một đạo bóng lưng một đạo hắn đã quen thuộc lại cảm thấy vô cùng nữ nhân xa lạ bóng lưng nhìn xem cái k i a đạo hiệu điệu mà thân h n h mạnh mẽ rán giỏi ta tiên sinh gương mặt dưới mặt nạ b ằ n g bên trên biểu tình phức tạp tới c thậm chí còn có một tia đã lâu chôn sâu ở ký ức chỗ sâu ước mơ cùng hoài niệm đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ để hắn cơ hồ ngạt thở thật lâu hắn kia trải qua đặc thù xử lý vốn nên trầm ổ n t h ô n g rong siêu tuyệt bọ t khí âm giờ phút này lại mang theo khó mà che giấu trầm thấp cùng khô khốc không nghĩ tới ngài vậy mà lại tự mình đến đây phía trước đạo thân ảnh kia nghe vậy chậm rãi xoay người lại đập vào mi mắt tự nhiên là tấm kia khinh quốc khinh thành giờ phút này lại mang theo một tia khó lường ý cười dung nhan cung vũ khanh nàng nhìn trước mắt vị này hốt hoảng thất thô trước thuộc hạng môi đỏ khẽ mở ngự khí bình thản nhưng trong lời nói lại mang theo ở trên n ư ữ n g cao nhìn xuống rất quen phản phất tại t r o hỏi một vị đã lâu không gặp lao bằng hưu t i ể u t r ư ơ n g đã lâu không gặp t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm ngày xưa đủ loại đều hư hảo t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm ngày xưa đủ loại đều hư hảo cung vụ khanh tấm kia mỉm cười tuyệt mị trên mặt hiện ra một tia vừa đúng kinh ngạc nàng có chút như đầu ánh mắt lưu truyền ta đều đổi dạng này một gương mặt ngươi thế mà còn có thể nhận được ta vô luận khuôn mặt cùng thân hình như thế nào biết nào nhưng ngài khí t ứ c ngài cho ta cảm giác thủy trung là hội trưởng đại nhân cũng kéo trở về đưa tay đem ta từ quỷ môn quan sau ban đầu ở hoàng hà vỡ đê phần này ân cứu mạng chương minh chưa từng dám quên lão giả thanh â m trầm thấp mà phức tạp hắn chậm rãi đưa tay lấy xuống trên mặt tấm kia tinh xảo vẹn mìn mặt nạ lộ ra một trường khe danh tung hoành tràn ngập gian nan bất và giàn mua khuôn mặt khiến người kinh dị chính là gương mặt này hình dáng mặt mày lại ẩn ẩn cùng trương thành có ba phân thần như năm đó cứu ngươi cũng bất quá là một trận ngoại ý m ớ n cung vũ khanh ngữ khí bình thản phản phất tại tự thuật một kiện không liên quan đến bản thân việc nhỏ ta phải tìm người kia mặc dù nói là một thanh cực kỳ tiêu chuẩn tiếng phổ thông nhưng lời nói chỗ sâu như cũ mang theo một tia hà nam cầu âm. lại thêm dung mạo của ngươi cùng ta phải tìm người kia có ba phần tương tự cho nên ta mới thuận tay cứu ngươi một mạng chứng minh trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiêu d u n g nếp nhăn đều phảng phất càng sâu mấy phần cho nên năm đó ngài vứt bỏ chúng ta rời đi hiệp hội cũng là bởi vì muốn đi tìm tìm người kia hạ lạc xem như thế đi hoặc là nói ta càng nhiều là tại chờ đợi chờ hắn chủ động tới đến trước mặt của ta cung vũ khanh trả lời vẫn như c ũ lập lờ nước đôi vậy ngài đợi đến sao đợi đến cung vũ khanh khỏe môi không bị khống chế hướng lên dơ lên lộ ra một cái xuất phát từ nội tâm tươi đẹp tiêu dùng phản phất tích xúc mấy ngàn năm băng tuyết đều tại thời khắc này tan giã mà lại rất thú vị hắn chính là đệ đệ ngươi cháu trai nhìn xem cung vũ khanh trên mặt kia sán lạn thuần túy đến hắn chỉ ở nàng nhặt được mình ngày đó gặp một lần tiêu dung chứng minh không khỏi trở nên thất thần nửa ngày hắn mới chậm rãi rủ xuống tầm mắt che khuất đáy mắt quần quận tâm tình rất phức tạp thanh â m khúc khốc nguyên lai người ngài muốn tìm chính là trương thành a nhưng hắn năm nay mới hai mươi ba tuổi mà sớm tại tám mươi năm trước ngài liền đã đang tìm kiếm hắn không ta tìm hắn đã mấy ngàn năm cung vũ khanh tâm tình tựa hồ vô cùng tốt bởi vậy khó được nói thêm và nếu không phải năm đó gặp phải ngươi nhìn thấy ngươi t r ư ơ n g này cùng hắn rất g i ố n g mặt ta cũng sẽ không ý thức đến hắn lúc ấy khả năng còn chưa từng d á n g lâm đến trên thế giới này nàng khe k h e thở dài mang theo gần như cương triệu bất đắc dĩ cũng khó trách đâu nếu như hắn sớm đã xuất sinh lấy năng lực ta tuyệt không có khả năng tìm không thấy hắn hắn a khẳng định cũng không nỡ để chúng ta lâu như vậy thế nhưng là ta đã già rồi t r ư ơ n g minh thanh âm trầm thấp mang theo t u ế nguyện trọng lượng hắn nhìn chăm chú cùng vũ khanh cái kiệt như cũ thanh xuân tuyệt diễm dung nhan mà ngài phong thái vẫn như cũ thời gian trên người ngài không để lại bất cứ dấu vết gì chương thành hắn cũng chỉ là nhân loại ngài tìm kiếm hắn mấy ngàn năm nhưng trăm năm về sau hắn đồng dạng sẽ như cùng chúng ta mọi người giống nhau hóa thành đất vàng cách ngài mà đi cái này nhưng khó nói nha c u n g vụ khanh hơi có vẻ đắc ý dơ lên tinh tế bóng loáng cái cảm cặp kia phản phất tẩn chứa tinh hà trong con ngươi lóe da thần bí hào quang chứng thành hắn cũng không phải cái gì nhân loại bình thường đâu t r ư ơ n g minh trầm mặc một lát không tiếp tục tiếp tục cái này chú định không có kết quả chủ đề hắn ngược lại hỏi cho nên ngài hôm nay xuất hiện ở đây là cố ý tới lấy tính mạng của ta sao kỳ thật cá nhân ta ngược lại là không quan trọng nha cung vũ khanh tựa hồ có chút buồn dầu nghiêng đầu một chút nàng tinh tế ngón tay trắng nón nhẹ nhàng điểm chân bóng cái cảm bộ dáng xinh xắn đến như là thiếu nữ nhưng ai bảo các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi t r e o chọc trương thành đâu hắn muốn các ngươi đều chết vậy ta cũng chỉ phải để các ngươi đều đi chết chẳng lẽ trước kia tình cảm hiệp hội mới thành lập lúc cộng đồng kinh lịch những cái kia tuyến n g u y ệ t ngài liền thật không có chút nào quan tâm sao chứng minh bỗng nhiên n g ầ n đầu trong giọng nói mang theo một k i a không cam lòng chất vấn trước kia tình cảm cung vũ khanh phản phất nghe tới cái gì thú vị cho cười nhịn không được cười khẽ một tiếng tiếng cười của nàng như là trôm lại mang theo loại nào đó băng lanh cảm nhận khởi đầu cái kia hiệp hội vốn là ta nhất thời hưng khởi tùy tâm cử chỉ mục đích cũng bất quá là vì đổi kia dài rằng giặc đến nhàm chán thời gian thôi huống hồ ta lúc đầu sở dĩ sẽ cứu ngươi cũng chỉ là bởi vì hoài nghi trương thành có thể là ngươi hậu đại muốn mượn ngươi đường dây này tìm tới hắn nàng dưng một chút tiếu dung vẫn như cũ hoà n mỹ ánh mắt lại đạm mạc đến như cùng ở tại nhìn một cây ven đường cỏ dại trừ cái đó ra giữa chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá hồi ức ngày xưa nhưng đằng đâu cung vũ khanh lưu nhãn ơ tay lên trong lòng bàn tay có mịt mờ dị thường chi lực đang lưu chuy xem ở các ngươi trời xui đất khiến ngược lại là giúp ta cùng trương thành rút ngắn quan hệ phân thượng ta ngược lại là có thể phá lệ nghe một chút ngươi di ngôn không cần trương minh bình tĩnh nhìn chăm chú lên cung vũ khanh tấm kia lạ lẫm gương mặt xinh đẹp tiếp lấy chậm rãi nhắm mắt lại thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ xin động thủ đi ta không lời nào để nói gương mặt này như thế lạ l ắ m sớm đã không phải năm nào khi còn bé liền in dấu thật sâu k h ắ c tại đáy lòng tôn thờ vị kia tiên nhân dung nhan nguyên bản hắn cho là mình đối nàng đầy đủ hiểu rõ nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới bi ai phát hiện mình đối với vị này thần bí khó lường đại nhân căn bản ho những cái k i a hắn cho nên v ì ônu cơ chí cường đại kêu cơ hồ hoàn mỹ phù hợp hắn tưởng tượng bên trong cấp S dị thường phải có bộ dáng kết quả là chỉ sợ đều chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương tình cảm phát xạ cùng ảo tưởng vị đại nhân này trên bản chất căn bản không quan tâm bất luận k ẻ nào cũng không quan tâm thế gian này bất cứ chuyện gì nàng chỉ là một cái hoàn toàn tuân theo tự thân yêu thích cũng tùy ý làm vậy tùy hứng hài đồng thôi chứng minh triệt để từ bỏ c h ố n g cự chờ đợi lấy cuối cùng kết thúc sau một khắc một cố không cách nào kháng cự lại ôn hòa nhưng lại tuyệt đối lực lượng nhẹ nhàng vất qua ý thức của hắn hắn liền triệt để lâm vào vĩnh hằng hằng lại không có bất luận cái gì âm thanh nhìn xem trên mặt đất trương minh dần dần thi thể l ạ n h b ă n g c u n g vũ khanh trên mặt kia hoàn mỹ tiêu dung có chút t h ú liễm gáy mắt lại ngoài ý muốn lướt qua một tia cực kỳ nhạt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác phiền muộn nàng nhẹ giọng tự nói phảng phất đang hỏi mình lại phảng phất đang hỏi cái này vô thường thiên địa nhân loại xác thực quá mức yếu đ ó ta đúng lúc này lâm khả không biết từ trong góc nào bật đi ra nàng hoạt bắt cùng chung quanh ngưng trọng bầu không khí không hợp nhau l ã o đại ngươi bên này cũng giải quyết t à nhà vậy xem ra không dùng ta xuất thủ bồ lao lạc bất quá là món chính lên b à n trước đó một điểm nho nhỏ hứng thú còn lại tiết mục thôi cung vũ khanh liếc mắt trên mặt đất trương minh thi thể ngựa khí khôi phục bình thường lạnh nhạt trương minh trên thi thể vẫn chưa xuất hiện bất kỳ dị thường khôi phục dấu hiệu rất hiển nhiên bởi vì có hai vị cấp s dị thường tồn tại ở nơi đây dù là trương minh thể nội thu nhận dị thường chỉ còn lại bản năng bọn chúng cũng tuần hoàn theo s u lợi tránh hại bản năng lựa chọn rời xa nơi đây tại nơi khác khôi phục lúc này kêu hai con dị thường chỉ sợ còn tại âm phủ một góc nào đó đi đ ư ờ n đâu cung vũ khanh nghiêng đầu nhìn về phía lâm khả hỏi nàng quan tâm nhất người chân thành bên kia thế nào? Có cái gì phát hiện mới? hắn sử dụng đích xác thực là an hồn hương vị kia người giữ cửa u minh chi lực điểm này ta có thể khẳng định lâm h ả thu hồi vui cười biểu lộ nghiêm mặt nói nhưng trên người hắn sinh mệnh khí tức lại quả thật là nhân loại không thể nghi ngờ bất quá ta dám dùng ta tất cả vật siêu tập đánh c ư c hắn tuyệt đối không phải cái gì thuần túy nhân loại nàng có chút nhũng mày phân tích các loại khả năng có lẽ hắn là vị kia người giữ cửa xếp vào tại dương gian quân cờ hoặc là cũng có thể là chỉ là loại nào đó thăm dò tính tiếp xúc nhưng vô luận như thế nào hắn tuyệt đối thấy tận mắt người giữ cửa đồng thời được đến nàng tán thành nếu không hắn không có khả năng điều khiển cố lực lượng này nói đến đây lâm khả trên mặt hiện ra rõ ràng nghi hoặc thế nhưng là người giữ cửa không phải một mực c h ấ n thủ tại âm phủ an hồn hương chưa từng tùy tiện rời đi sao t r ư ơ n g thành hắn đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy người giữ cửa những này bí ẩn giữ lại về sau từ từ suy nghĩ đi cung vũ khanh hé miệng cười yếu ớt cặp k i a động lòng người đôi mắt bên trong lóe ra chờ mong q u a n mang ta hiện tại à đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ngày mai đến thật không biết khi hắn biết được ta vì hắn chuẩn bị kinh hỉ về sau trên mặt sẽ lộ ra như thế nào thú vị biểu lộ đâu sớm thành thói quen nhà mình lão đại loại này ác thú vị lâm khả chỉ là n é t miệng cười c chuẩn bị cuối cùng làm việc tiến hành đến như thế nào rồi cùng vũ khanh lại hỏi đoàn người đều đã dựa theo kế hoạch vào chỗ vạn sự sẵn sàng chỉ chờ ngày mai đại mạc kéo ra lâm khả gọn gàng mà linh hoạt trả lời rất tốt cùng vũ khanh khẽ vượt c ằ m ánh mắt phảng phất xuyên tàu âm dương giới ngăn trở nhìn về phía sơn môn thôn phương hướng nàng khoe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường độ con g ta đã bắt đầu chờ mong ngày mai tư không giác nữ nhân hướng kia có thể cho ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao nàng u nhã quay người váy xẹt qua một đạo ưu mỹ độ con đi thôi nên đi tiến hành cuối cùng điều chỉnh địa chương thành đâu không dùng cùng hắn chào hỏi cái gì sao lâm khả hiếu kỳ đuổi theo cước bộ của nàng hắn sẽ chủ động gọi điện thoại tới cùng vũ khanh ngữ khí mười phần chắc chắn lập tức nàng kia hoàn mỹ không một t ì vết gương mặt xinh đẹp bên trên lại hắn hữu hiện lên một vòng h ô n hợp có hưng ơ phấn cùng khắc chế quan mang nhưng là hôm nay ta không thể gặp lại hắn nếu không ta sợ ta sẽ nhịn không được sớm công bố đáp án đã kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy ta cũng không muốn đến tối hậu quan đầu thất bại trong găng tấp cái này lớn nhất kinh hỷ vẫn là lưu đến ngày mai lại hoàn chỉnh đưa cho hắn đi ngay tại trương thành vừa mới bước ra phượng hoàng sơn trang phạm vi một khắc này trước mắt hắn kia mặt chỉ có chính hắn có thể trông thấy màn sáng không có dấu hiệu nào tự động triển khai phát động cấp h a nhiệm vụ chính tuyến thanh trừ người gian dị thường về dị thường nhân loại người về loại đây là giữa thiên địa cố định pháp t ắ c cùng giới hạn giống như n h ậ t n g u y ệ t giao thế không thể vượt qua nhưng mà tại trời đất sáng s ủ a thế này phía dưới luôn có một đám tự cam đoạn lạc dùng bỏ tự thân tộc đàn người gian bọn hắn si tâm vọng tưởng ý đồ dẫn đạo dị thường đại quy mô g á n g lâm dương gian ý đồ từ cái này chắc chắn dẫn phát ngập trời hạo kiếp cùng trật tự sụp đổ bên trong cướp lấy bản th như thế làm điều ngang ngược cử chỉ thiên lý nan dung nhân thần cộng phẫn việc không thể cho phép bọn hắn tiếp tục tồn lưu tại mảnh này vẫn dựng dục hy vọng cùng tương lai thế gian yêu cầu triệt để thanh trừ tất cả đã biết lại thờ phụng dị thường d á n g lâm d á n g lâm phái thu nhận người tổ chức một năm ban thưởng an hồn hương t h ư m ờ i hiệu quả không biết t r ư n g thành ánh mắt tại màn sáng bên trên sự biến hóa kia số lượng bên trên dừng lại một lát hắn đưa tay sờ sờ cằm của mình trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ xem ra cung vụ khanh cùng lâm khả bên kia đã giải quyết kết thúc chương hai trăm sáu mươi sáu vẫn là đi tìm tư không dắt đi chương hai trăm sáu mươi sáu vẫn là đi tìm tư không dắt đi không phải nhân loại bình thường hiệp hội cái này chiếm cư tại trong bóng tối nhiều năm tổ chức và hôm nay tại lúc này cũng coi là bị triệt để vẽ lên dấu trầm tròn chương thành hai tay cắm ở trong túi quần tại nguyên chỗ lại chờ trong chốc lát gió đêm mang theo hơi l ạ n h khí tức phất qua gương mặt của hắn nhưng trong dự liệu hai đạo thân ảnh kia vẫn chưa xuất hiện hắn lấy điện thoại cầm tay ra đầu ngón tay ở trên màn ảnh hoạt động trước bấm lâm khả dãy số ngài chỗ gọi người sử dụng máy đã đóng trong ống nghe chuyển đến băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm t r ư ơ n g thành cũng là không ngoài ý muốn tiếp lấy ngược lại bấm cung vũ khanh điện thoại lần này ngược lại là không có đóng cơ mà lại cơ hồ là tại bấm nháy mắt liền bị nhận p h ả n phất đầu bên kia điện thoại người một mực chờ đợi đ ợ i như thế nào lúc này mới tách ra một hồi liền bắt đầu lo lắng ta cung vũ khanh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe chuyển đến nàng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong rong thậm chí âm cuối bên trong còn quấn quanh lấy như có như không ý cười nhưng chẳng biết tại sao t r ư ơ n g thành nhạy cảm phát giác được nàng giờ phút này ngự khí tựa hồ so bình thường muốn lộ ra hoạt bát nhẹ nhàng rất nhiều mà lại loại này mang theo rất quen thân mật trêu chọc q u a n h g giải a quyết cái nào đã kia dẫn đầu lão ra hỏa gọi cho mình thu nhận hai cái dị thường đầu nguồn theo thứ tự là cái nào đó góc mộ phần loại hình sự kiện linh dị cùng một loại cùng chiến đoạn sợ hãi nạn đói tương quan khái niệm tính dị thường cung vũ khanh kiên nhẫn giải thích nói hắn là vài thập niên trước trận kê hoa viên miệng sự kiện người sống sót ngươi biết cái loại người này ở giữa thảm kịch thường thường dễ dàng nhất sinh sôi ra vặn mèo dị thường hắn tương đối may mắn không chỉ có tại vụ tai nạn kia bên trong sống tiếp được còn n g o à i ý muốn thu nhận hai cái này p h i ề n phức đồ vật nàng dưng một chút giọng nói nhẹ nhàng bổ sung bất quá bây giờ ngươi đều không cần để ý hắn đã chết được thấu thấu ngay cả cặn cũng không còn còn lại mấy cái kia tiểu lâu la ngươi bên kia hẳn là cũng dọn dẹp sạch sẽ đi sạch sẽ chân g thành lời ít mà ý nhiều vậy là tốt rồi về phần giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh cung vũ khanh trầm ngâm một lát ngươi trực tiếp liên hệ cục thành phố bên kia xử lý đi quy trình bọn hắn biết rõ、hơn. ta còn muốn vì ngày mai đại sự đi làm chút chuẩn bị cuối cùng nàng chợt nhớ tới cái gì ngữ khí mang theo một k i a danh m á n h đúng sớm hỏi một câu người bên kia lưu lại hiện trường hình tượng hài hòa sao có đủ hay không có giáo dục ý nghĩa t r ư n g thành ngay vậy trong đầu nháy mắt hiện lên vừa rồi kia tòa trong đại lâu cảnh tượng lít nha lít nhít vết đạn như là tổ hòng bốn phía phun tung tóe vết máu bị lực lượng vô hình xé nát chân cụt tay đức cùng bị u minh chi hỏa triệt để thiêu sau lưu lại một chút cho tàn hắn nhịn không được giật giật khoe miệng lộ ra một tia bất đắc dĩ lại dẫn điểm ác thú vị tiêu dung、ừ. khả năng hơi có chút quá tả thực cùng huyết tinh. hô hô đầu bên kia điện thoại lập tức chuyển đến cung vụ khanh đ ẻ nén tiếng cười khẽ làm sao rồi t r ư ơ n g thành biết do còn cố hỏi không có gì cung vụ khanh thanh â m bên trong tràn đầy dấu không được ý cười chính là đột nhiên nghĩ đến cục thành phố bên kia phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc thời điểm có cái bất thành văn thói quen bọn hắn đặc biệt thích mang theo những cái kia vừa tới thực tập sinh hoặc là mới thi được đơn vị không bao lâu người mới đi hiện trường quan sát học tập nàng có chút hăng hái giải thích nói lấy tên đẹp đã không có gì tính nguy hiểm lại có thể dùng nhất trực quan phương thức cho những tay mơ này hảo hảo học mực hóa để bọn hắn khắc sâu lý giải đến chúng ta cái này nghề tính nguy hiểm. về sau làm việc cũng có thể chú ý c ẩ n t h ậ n chút bất quá nha theo ngươi miêu tả hiện trường này tình trạng nàng trong lời nói ý cười càng đậm h ừ h ừ ta đoán chừng những cái này tiểu bằng hữu đêm nay đến một bên cố nén nôn mửa xúc động một bên cầm cái s ẻ n nhỏ run dày thanh lý m ả n h vỡ không chừng trong lòng làm sao nhả danh ngươi cái này chế tạo hiện trường kẻ cầm đầu đâu vậy ta chỉ có thể sớm thay bọn hắn mặc niệm ba giây đồng hồ t r ư ơ n g thành cũng không nhịn được cười trên n ỗ i đau của người khác cười nhẹ trang diện kia quả thật có chút nhi khó kéo căng hy vọng bọn hắn tâm lý năng lực chịu đựng đầy đủ mạnh đi cúc máy cùng công vũ khanh trò chuyện tìm tới cục thành phố vị kêu phó cục trưởng dãy số sau đó trực tiếp gọi tới lợi í t mà ý nhiều nói rõ phượng hoàng sơn trang tình huống bên này ước chừng hai mươi phút sau nương theo lấy từ xa mà đến gần vạch phá bầu trời đem tiếng gọi cảnh sát từng chiếc xe cảnh sát cấp tốc bao vây yên t ĩ n h phượng hoàng sơn trang vị kia quen biết phó cục trưởng bước nhanh từ trên xe bước xuống mang trên mặt bình thường nghiêm túc biểu lộ hắn đi tới cùng trương thành dùng sức nắm tay lập tức từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá thuần thục bắn ra một cây đưa tới trương thành khoát tay áo ra hiệu mình không rút phó cục trưởng cũng không biết cưỡng mà là phối hợp đem khói ngầm lên ngôi lượn lờ màu xanh xương mù mơ hồ hắn một chút mọi mệnh khuôn mặt hắn r ơ i lên cái cầm chỉ hướng sơn trang chủ thể kiến trúc phương hướng sau đó hạ thấp giọng hỏi tiểu trương đồng chí bên trong cụ thể tình huống gì cho lão ca thấu cái n g ọ n nguồn t r ư n g thành thế là lại giản lược nói tóm tắt thuật lại một lần bất quá hắn chỉ cường điệu là một cái phi pháp thu nhận người tổ chức ở đây bố trí mai phục sau đó bị phản xát đối phương vận dụng đại lượng lính đánh thuê cùng vũ khí nóng nhưng hiện đã bị toàn bộ thanh trừ có quan hệ cung vũ khanh cùng lâm khả sự tình hắn cũng không nói tóm lại hiện tại bên trong đã không có bất luận cái gì còn sống uy hiếp điểm này có thể yên tâm t r ư ơ n g thành bổ sung s o n g ánh mắt vượt qua phó cục trưởng bà vai rơi vào cũng đang khẩn trương kéo thiết đường danh giới cảnh sát trong đội ngũ quả nhiên hắn nhìn thấy mấy t r ư ơ n g phá lệ trẻ tuổi thậm chí mang theo vài phần không che giấu được hưng phấn cùng tò mò ngây nô gương mặt phó cục trưởng thuận t r ư ơ n g thành ánh mắt quay đầu liếc mắt nhìn hiểu rõ cười cười sau đó giải thích nói mấy cái này đều là năm nay vừa phân đến tiểu tử lông còn chưa mọc đủ đâu bên trong mấy cái đều là lần thứ nhất r a loại này đẳng cấp công việc bên ngoài hoặc là nói chính là lần thứ nhất thực sự tiếp xúc cùng dị thường dính dáng sự kiện hiện trường hiếu kỳ cùng hưng phấn đều bình thường nói hắn xích lại gần trương thành. Thanh ân m ép tới thấp tới h ơ tiểu trương đặc ồ nguồn, n cùng ngọn ngồn, bên trong hiện trường đến cùng kiểu gì? Kinh dị không kinh không Ân, g giao gì? chí, ca cái Có hay lao loại kia? kiểu đ dị dị? biệt rơi san hình tượng tỉ như cái gì huyết tinh hiến tế nghi thức hiện trường hoặc là linh dị phim kinh dị bên trong phổ biến cái chủng loại kia bố trí những này ngược lại thật sự là không có t r ư ơ n g thành vừa nói xong liền thấy phó cục trưởng trên mặt khó mà che giấu hiện lên vẻ thất vọng xem gia vị này cũng là gặp qua sóng to gió lớn a thế là chương thành cũng học hắn xích lại gần chút dùng một loại mang theo điểm đùa ác thành công ngữ khí thấp giọng nói bất quá nhà trang diện vẫn là thật náo nhiệt Các n g ư rất h h thời a n điểm, c rõ ràng hắn gái này cấp bậc cảnh sát thâm niên đã thu được kỹ càng có quan hệ dị thường sự kiện tin tức ừng sạch sẽ, sẽ ta kiểm tra qua chân g thành nếp miệng lộ ra một cái mang theo điểm ý đồ sấu tiêu dùng hiện tại duy nhất nguy hiểm khả năng chính là sợ bọn họ mấy cái tối về làm ác mộng hoặc là lưu lại điểm tâm lý bóng tối cái gì làm ác mộng cũng dù sao cũng so bởi vì chủ quan dẫn đến tương lai tại nhiệm vụ bên trong ném mạng nhỏ mạnh loại này giáo dục càng sâu sắc càng tốt phó cục trưởng vỗ vỗ trương thành bả vai n g ự a khí khôi phục trong công việc trầm ổn được vậy bên này liền chính thức giao lại cho chúng ta xử lý ngươi yên tâm đi thôi được kia liền vất vả các ngươi trương thành gật đầu cười đưa mắt nhìn phó cục trưởng quay người hướng phía đám kia còn không biết phía trước là cỡ nào thảm liệt cảnh tượng tuổi trẻ đám cảnh sát đi đến trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một cố đùa ác đạt được vui sướng cảm giác tiếp lấy hắn xoay người không nhanh không chậm xuyên qua đường cái đi tới đối diện không phải cơ động làn xe sau đó mở cửa xe ngồi vào phòng điều khiển thắt chặt dây an toàn về sau hắn hơi suy tư một chút liền lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra tìm tới cái k i a quen thuộc dãy số phát ra ngoài điện thoại vang mấy âm thanh mới được kết nối trong ống nghe chuyển đến t ư không rác k i a đặc thù mang theo vài phần thanh lãnh cùng không thể nghi ngờ cảm nhận thanh âm làm sao rồi đã ngơi thời gian này điểm đánh tới vậy đã nói rõ phượng hoàng sơn trang chuyện bên kia đã giải quyết triệt để đi n ữ khí của nàng bình thản phản p ấ t hết thầy đều ở trong lòng b à tay chứng thành ngay vậy khoe miệm không tự giác liền dâng lên Quả nhiên, chỉ cần nghe tới vị này tổng bộ trưởng đại nhân thanh â m tâm tình của hắn liền sẽ không hiểu trở nên rất tốt hắn cười trêu c h ọ c nói tổng bộ trưởng đại nhân tại sao ta cảm giác ngài đối ta có thể hay không giải quyết chuyện này lòng tin so chính ta còn đủ đâu hừ loại trình độ này phiền thoái nhỏ nếu như ngươi tăng thêm cung vũ khanh nữ nhân kia liên thủ đều giải quyết không được đó chỉ có thể nói ta lúc đầu nhìn sai rồi đánh giá cao ngươi năng lực từ không giác hừ lạnh một tiếng n g a khí vẫn như cũ c ứ n g rắn nhưng trong lời nói ý tứ lại móc lấy con biểu đặt ra nếu như ngươi còn bị thương chạy về đến vậy ta thật là muốn xem t h ư n g ư ơ i chưng thành lập tức vui ra tiếng gia hòa này thật đúng là liền ngay cả biểu đạt quan tâm phương thức đều như thế có một phong cách riêng thậm chí ác liệt đến đáng yêu ta bên này xác thực giải quyết hết thể thuận lợi bất quá cung vũ khanh không có cùng ta cùng một chỗ nàng tựa hồ còn có khác chuẩn bị muốn làm t r ư ơ n g thành thu liêm ý cười báo cáo ta bây giờ đi qua tìm ngươi ngươi người còn tại sơn môn thôn bên kia bộ chỉ huy tạm thời a đúng tư không giác trả lời vẫn như cũng ngắn gọn sáng tỏ không mang mảy may dư thừa đến đây đi ta ở văn phòng chờ ngươi chương hai trăm sáu mươi bảy đánh giá lại cùng chuẩn bị chương hai trăm sáu mươi bảy đánh giá lại cùng chuẩn bị sơn môn thôn bên ngoài bộ chỉ huy tạm thời vẫn như cũng là một mảnh đèn đốt sáng trưng nhân viên vãng lai、like、xuyên qua bận rộn cảnh tượng nhưng cùng bên ngoài ồn ào náo động so sánh tư không g i á c chuyên môn văn phòng thì lộ ra yên tĩnh rất nhiều nàng tự mình đi đến máy đun nước bên cạnh dùng một lần t i n h chén giấy tiếp chén nước cấm đưa tới trương thành trước mặt lập tức đi thẳng vào vấn đề mà hỏi cho nên tình huống cụ thể nói thế nào trương thành nhưng không có trả lời ngay vấn đề của nàng mà là cố ý trái phải nhìn quanh một chút trên mặt lộ ra mấy phần trêu chọc thần sắc hỏi ngược lại a người cái kêu mang theo kính mắt còn làm việc giả dặn thư ký đâu như thế lớn một cái tổng cái này đãi ngộ để ta có chút nhi thụ sủng n h ư ợ c k i n h a cho nên ngươi càng hẳn là mang ơn mang thành kính tâm đem nó uống hết tư không rác liếc xéo hắn một chút ngự khí mang theo nàng đặc thù cao n ạ o muộn như vậy đương nhiên để người ta tàn tầm nghỉ ngơi thế nào ngươi coi trọng nàng rồi thế thì không có t r ư ơ n g thành tiếp nhận c h é n nước cười hì hì nhấp một miếng dù sao nàng lại không có chúng ta tổng bộ trưởng ngài đẹp mắt như vậy dáng người nha đoán chừng cũng kém xa tít tắt ngươi muốn nhìn ta khẳng định cũng là trước nhìn ngươi a ừ nghe tới chưng thành cái này gần như trắng trận định nọn trêu chọc tư không rác vô ý thức g ơ lên đường nét y u mỹ cái cảm ánh đèn tại nàng trắng non trên cổ ném xuống ánh sáng dịu dịu trắng mà trong giọng nói của nàng mang theo một tia đương nhiên ý vị đây là sự thực rõ rành rành t r ư ơ n g thành nụ cười trên mặt càng s á n lạc u n g tư không g i á c ở chung luôn luôn nhẹ nhàng như vậy thú vị nàng loại kia thẳng tới thẳng lui nhưng lại khẩu thị tâm phi tính cách để hắn hoàn toàn không cần tốn hao quá nhiều tâm tư đi p h ò n g ngược lại cảm giác phá lệ hài lòng được rồi đừng bẩn t ư không g i á c thu liễm t h ầ n sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc lên ngươi cố ý nhắc lên tên bí thư kia có phải là phát hiện nàng có vấn đề gì nhưng trương thành nhưng không có lập tức nói tiếp ngược lại giống như là phát hiện cái gì đại lục mới ánh mắt dừng lại tại gò má của nàng bên trên từ không g i á c đôi mi thanh tú cao lại đưa tay không nhẹ không nặng tại trên bả vai hắn đ ệ một quyền làm gì ngẩn ra đâu cha hỏi ngươi đâu trương thành lúc này mới phảng phất lấy lại tinh thần sau đó xoa bị nàng đánh trúng đau nhức bả vai ánh mắt lại mang theo vài phần hiểu rõ từ nàng có chút hiện ra khả nghi đỏ hừng t hai bên trên giời xem r a vị này tổng bộ trưởng đại nhân cũng không phải hoàn toàn không biết xấu hổ chỉ là nàng t h i quen dùng băng lãnh cùng cường thế đến ngụy trang mình chỉ tiếc ngụy trang đến cũng không làm sao thành công không có gì hắn nít nít miệng chính là không nghĩ tới ngươi thế mà như thế nhạy cảm ta chỉ là lười đi phí tâm tư kiểm tra những cái kia phức tạp tâm n h ư quy kế nhưng cái này không có nghĩa là ta chính là cái kẻ n g u từ không r ắ c hai tay khoanh ôm ở trước ngực y ê u nhãn nít lên chân bắt chéo khắp khuôn mặt là chẳng thèm nó g tới biểu lộ ngươi chỉ gặp qua tên bí thư kia một lần mà lại ngươi cũng không phải loại kia sẽ vô duyên vô cớ chú ý người xa lạ n h ả m chọc tới ta sinh khí nàng dừng một chút tiếp tục nói nhưng ngươi bây giờ cố ý nhắc lên nàng bản thân cái này đã nói lên ngươi khẳng định phát hiện cái gì mà lại vấn đề nằm ở chỗ tên bí thư kia trên thân thật đúng là chương thành có chút ngoài ý m u ố n hắn phát hiện mình tựa hồ đánh giá thấp tư không g i á c đối với hắn hiểu rõ trình độ những chi tiết này ngay cả chính hắn đều không có tận lực đi tổng kết qua t hừ nhìn ngươi bộ dáng này tên bí thư kia ngươi biết đúng không thư không g i á c lập tức có phán đoán hành động lực cực mạnh nàng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số sau đó thấp giọng hạ đạt chỉ lệ trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi chân mặc chỉ có hai người rất nhỏ tiếng hít thở mấy phút sau điện thoại di động của nàng màn hình sáng lên có điện thoại về đi qua nàng tiếp lên nghe vài câu sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi lập tức cúp điện thoại người không tìm được t r ư ơ n g thành mặc dù là dọn nghi vấn nhưng nói gần nói xa lại mang theo mười phần chắc chắn phản p h ấ t sớm đã dự liệu được kết quả này h ừ tư không rác dùng hư l ệ n h một tiếng cho ra trực tiếp nhất trả lời nàng dương mắt mắt sắp bén ánh mắt nhìn thẳng t r ư ơ n g thành nàng là ai lâm khả t r ư ơ n g thành chậm rãi phun ra cái tên này không biết một ngày trăm công ngàn việc tổng bộ trưởng đại nhân đối với danh tự này còn có hay không ấn tượng tư không rác lông mày chăm chú nhữ lên nàng tại trong trí nhớ lục soát ngựa khí mang theo một tia không xác định lâm khả là lúc trước lạc dương phân bộ hy sinh vì nhiệm vụ cái kia công việc bên ngoài tổ thu nhận người đúng chính là nàng t r ư ơ n g thành nhẹ gật đầu lập tức đem hắn biết được liên quan tới lâm khả loại kia có thể chiếm cứ vừa mới chết người thi thể cũng hoà n mỹ ngụy trang dị thường chi lực đại khái miêu tả một lần sau đó hắn lời nói xoay chuyển ném ra ngoài càng nặng bang tin tức bất quá hiện tại ta lại có phát hiện mới hắn chỉnh lý một chút suy nghĩ đem lâm khả cùng cung vũ khanh ở giữa ẩn dấu quan hệ cùng các nàng phía sau cộng đồng liên quan lấy không phải nhân loại bình thường hiệp hội sơn hải tổ chức còn có cái kia quái dị diễn đàn chờ một hệ liệt rắc dối phức tạp tình huống đều hướng tư không rắc nói thẳng ra. tư không g i á c neo h lại cặp kia xinh đẹp lại sắc bén đôi mắt đẹp tiếp lấy thanh âm đ ẹ thấp mang theo một tia nguy hiểm ý vị cho nên người hoài nghi nàng giống như c u n g vũ khanh kỳ thật trên bản chất đều là cấp S dị thưởng tỷ lệ lớn là c h ơ n g thành vuốt ve cằm của mình tiếp tục thâm nhập sâu phân tích mà lại ta có cái suy đoán c u n g vũ khanh hoặc là nói nàng làm họa bị quỷ bản chất khả năng tại vài thập niên trước thậm chí sớm hơn thời điểm cũng đã là cấp S dị thưởng mà cũng không phải là tại cùng nhân loại cùng vũ khanh ý thức t u n g hợp về sau mới có được bản thân ý thức hắn mầm đầu nhìn về phía tư không rác đưa ra một cái vấn đề mấu chốt ngươi nói các nàng vì cái gì lựa chọn hiện tại không tiếp tục cần giấu thậm chí chủ động đem những tin tức này bại lộ cho ta chẳng lẽ các nàng thật sự cảm thấy ta nhất định sẽ không nói cho ngươi sao ta hoài nghi các nàng có lẽ chính là muốn mượn miệng của ngươi đem những này tin tức truyền lại cho ta t ư không gian tỉnh táo phân tích ý đồ của đối phương đầu ngón tay vô ý thức ở trên b à n làm việc nhẹ nhàng gõ mục đích n h à có lẽ là vì chuyện di lực chú ý của ta để ta đem tinh lực đều đặt ở điều tra trên người các nàng tiến tới bỏ qua các nàng vào ngày mai sơn môn thôn hành động bên trong chân chính ý đồ ta cảm thấy khó mà nói t r ư ơ n g thành lắc đầu đưa ra cái nhìn khác biệt nếu như các nàng thật đều là cấp s dị thường thậm chí tựa như ta suy đoán như thế toàn bộ sơn hải tổ chức hoàn toàn chính là từ cấp s dị thường tụ tập m à thành vậy các nàng vì sao lại lo lắng ngươi tiến đến quấy dối đâu thấy tư không rác lập tức bất mãn t r ư ờ n g đi qua t r ư ơ n g thành núi bay an ngay nói thật mặc dù ngươi là cường đại ba dị thường thu nhận người thực lực không thể nghi ngờ nhưng ta cũng không cảm thấy các nàng là đơn thuần e sợ ngươi lực lượng cá nhân hắn dừng một chút nói ra mình suy luận trừ phi các nàng có khác chúng ta chưa biết được hạch tầm mục đích đồng thời vẫn tồn tại một c ố khác không kém gì thế lực của các nàng đang cùng các nàng đối chọi gây gắt đánh cờ cho nên bọn họ mới có thể lo lắng nhân loại thu nhận người cái này lớn nhất lượng biến đổi sẽ ảnh hưởng đến các nàng tỉ mỉ bố cục kế hoạch từ không gắt trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu tán thành cái này phân tích tỷ lệ lớn là như thế nhưng vô luận như thế nào hết thể suy đoán cùng nghi vấn đợi đến ngày mai đáp án tự nhiên sẽ công bố nàng lời nói xoay chuyển ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người t r ư ơ n g thành mang theo vài phần dò xét cùng thuần túy h i u kỳ kỳ thật ta ngược lại là thật tò mò trong i ta t cảm h giọng nói của nàng mang lên một tia khó được trêu thức ngươi sẽ không phải là cái gì chuyên môn hấp dẫn dị thường chú ý nhân loại mị ma a chưng thành nghe vậy lập tức cười ra tiếng thân thể của hắn nghiêng về phía trước xích lại gần một chút sau đó nhìn tư không dắt con mắt ngược lại đem một quân kia tổng bộ trưởng đại nhân ngài không phải cũng coi ta là thành bằng hữu sao cái này lại làm như thế nào giải thích đâu tư không g i á c bị hắn lời này nghẹn một chút lập tức không cao hứng lật cái xinh đẹp bạch nhãn giống như là xua đổi con r ồ i như phất phất tay xéo đi nhanh lên đi trở về nghỉ ngơi thật tốt dưỡng đủ tinh thần ngày mai đừng quên sớm một chút tới đến lúc đó ta giới thiệu mấy vị khác phân bộ trưởng cho người nhận biết được vậy ta về trước đi t r ư ơ n g thành đứng người lên đi tới cửa lại quay đầu bổ sung một câu nhớ kỹ giúp ta cùng tiểu ca nói một tiếng để nàng cũng cần thật chút ừ cần ngươi nói tư không dám lại dùng một tiếng thói quen hừ lạnh làm cá biệt thời ừ biệt tư k ô n g nhà. gian vào phòng điều khiển hơi chút, điều suy s tư một u đó l i ề lấy đ i ệ ngày thoại cầm tay ra bấm tô Uli điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền bị tiếp t nhanh o Uli điện Điện liền cầm bấm ra r bị lên, n ống nghe chuyển đến thiếu nữ thanh thanh gian n thiếu thúy hoặc bắt Thời âm. điểm nàng ký túc xá còn không có tắt đèn trương thành nói đơn giản vài câu hẹn nàng lập tức gặp mặt hắn dự định mang theo tô ưu ly lại đi một chuyến âm dương giới cùng u ly đụng đầu bổ sung hao hết u minh chi lực là trong đó một cái mục đích mà càng mấu chốt hay là muốn làm mặt trao đổi một chút liên quan tới cùng vũ khanh cùng lâm khả cái này một hệ liệt khiến người chấn kinh phát hiện mới thuận đường nhìn xem u ly bên kia phải trăng nắm giữ lấy một ít bọn hắn chưa biết được manh mối hoặc nội tình chương hai trăm sáu mươi tám u ly đến nạp điện chương hai trăm sáu mươi tám u ly đến nạp điện bóng đêm đã thâm trầm nhưng thành thị nghe hồng vẫn như cũ lóe ra sức sống đại học lạc dương phía ngoài cửa trường tôi u ly chạy c h ậ m đến đi tới trương thành bên cạnh xe tiếp lấy hai tay đảo lấy quay cửa kính xe xuống thọ vào hé mở sinh đẹp khuôn mặt nhỏ cười hì hì h ỏ i thăm trương thành ca chúng ta đêm nay đi chỗ nào chơi nhà là đi x ủy diệt chi nhận giống như chiếu lên bất quá ta chưa có xem phía trước kịch bản hoặc là đi nhìn thiết huyết chiến sĩ nghe nói đánh nhau tràng diện siêu nóng này thục không chịu được t r ư ơ n g thành cố ý bạn khởi mặt chừng nàng một chút giọng nói mang vẻ khoa t r ư ơ n g ghét bỏ ngươi có còn hay không là ta biết cái kia tô ưu ly ngươi cũng không phải cái gì phổ thông nữ sinh viên ngươi là trải qua chuyện lạ trực diện qua dị thường thu nhận người thậm chí cùng ta cùng một chỗ xông qua âm dương giới tinh anh nữ sinh viên có thể hay không có chút phong cách đừng cả ngày liền nghĩ xem phim loại này phổ thông giải trí a tôi h u ly bị hắn cái này một trận t â n bốc trừ đến có chút n g ộ n g nàng chấp chớp mắt to vô tội nhỏ giọng giải thích nhưng ta ta trên bản chất chính là cái phổ thông nữ sinh viên a lên xe trước lại nói t r ư ơ n g thành bất đắc dĩ lắc đầu t h ư ớ n g ghế l á i phụ dương lên cái cằm úc tôi h u ly ngoan ngoan lên tiếng sau đó mở cửa xe động tác nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp lấy thuần thục kéo qua dây an toàn bục lại đợi nàng ngồi vững t r ư ơ n g thành một cước công t ắ t điện xe liền bình ổn chuyển vào ban đêm trong dòng xe cộ hắn vừa lái xe một bên nghiêng đầu dùng khoe mắt quét nhìn đánh giá tô ưu ly tại ngoài cửa sổ lưu quang chiếu dọi lúc sáng lúc tối bên mặt n g ự a khí mang theo hướng dẫn từng bước ý vị tiểu tô à, ngươi đến suy nghĩ thật kỹ ngươi cảm thấy chính ngươi cùng những cái k i a phổ thông nữ sinh viên khác biệt lớn nhất ở đâu tô ưu ly nghe vậy nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí mang theo điểm không xác định thử thăm dò trả lời ừng có thể là bởi vì ta lớn lên tương đối để mắt cái này miễn cưỡng xem như cái lý do nhưng cũng không thể đầy đủ thể hiện ngươi phi phạm chỗ chương thành k ô n g lưu tình chút nào phủ định n t ô U h ly tinh tế lông mày có chút nhữ lên trắng nón gương mặt thậm chí bởi vì suy nghĩ mà nổi lên một kia không dễ dàng phát giác đỏ h ửng nàng thanh âm càng nhỏ hơn chút cơ hồ giống như là đang lẩm bẩm l ồ bầu chẳng lẽ là bởi vì ta dáng người tương đối tốt t r ư ơ n g thành nghe nói như thế khoe mắt liếc qua không tự chủ được ở trên người nàng nhanh chóng đảo qua một chút không thể không nói lý do này xác thực phi thường có sức thuyết phục t ô U h ly thân cao tiếp cận một m bảy dáng người tỷ lệ tốt không hợp t h ó i thường cặp kia chân lại dài lại thẳng đường nét ư mỹ lại thêm nàng đường cong là lướt nên có t h ị địa phương tuyệt không h ợ mở nên gầy địa phương cũng tuyệt từ khách quan góc độ đến nói lý do này xác thực rất khó bị phản bác ừ n điểm này quả thật có chút mới nói lý t r ư ơ n g thành đầu tiên là cho khẳng định nhưng lập tức lời nói xoay chuyển nhưng vẫn như cụ không phải mấu chốt nhất nguyên nhân chủ yếu tôi u ly có chút nhụt trí rụt cổ một cái n h ọ giọng lẩm bẩm cho ra cái cuối cùng suy đoán kia có phải là bởi vì ta trẻ tuổi đáng yêu trên mặt tất cả đều là tràn đầy cô la gen tràn ngập thanh xuân sức sống bình thường đến nói chỉ có dáng dấp không tính đặc biệt xuất chúng người mới sẽ bị người khác dùng đáng yêu hoặc là khí chất tốt để hình dung t r ư ơ n g thành ngữ khí mang theo vài phần chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép hắn không có lại thừa nước đục thả câu đương nhiên là bởi vì ngươi kia vạn người không được một chiêu linh thể chất ta lại nói ngươi không phải một mực tự xưng đối linh dị thần quái loại hình sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú sao đây chính là phổ thông nữ sinh viên tuyệt đối không có thiên phú cùng yêu thích tôi hú ly nghe vậy t r ắ n g non khuôn mặt nhỏ có chút sụt xuống vậy cũng là diệp công thích dòng nha thích nghe kích thích cố sự cùng chân chính tự mình kinh lịch những cái kia siêu tự nhiên lại không thể nào hiểu được khủng bố sự kiện cái này có thể một dạng sao thật thấy những mực kia nàng có thể không sợ sao mặc dù không thể không thừa nhận loại kia du tẩu tại nguy hiểm biên giới cực hạn kích thích cảm giác xác thực cũng làm cho nàng có chút mê chính là hại lần trước dẫn ngươi đi âm g i ư ờ n g giới ngươi không phải cái gì cảm giác đều không có trực tiếp liền ngủ mất sao t r ư ơ n g thành ý đồ dùng giọng gông lỏng bỏ đi nàng lo lắng cho nên lần này ta lại dẫn ngươi đi một lần để ngươi hảo hảo thể một chút nói không chừng lần này ngươi liền có thể thích đứng đây a tôi hú ly xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện lên một chút do dự cùng đ u i b ư c nàng thành âm trong mang theo chút ít thất vọng cũng mang theo điểm bản năng kháng cự kỳ thật ta cũng không có nghĩ như vậy đi nha không ngươi mu trương thành ngữ khi không thể nghi ngờ tốt h ta ta muốn đi tại trương thành ánh mắt ánh nhìn tôi u ly cuối cùng vẫn là thua trận nhỏ giọng thỏa hiệp trong nội tâm nàng tựa như gương sáng hẳn là trương thành ca mình muốn đi làm chuyện gì cho nên mới cần mang lên nàng đi chỉ là nàng thực tế không nghĩ ra vì cái gì trương thành ca mỗi lần đi cái kia quỷ dị địa phương đều nhất định phải mang theo nàng đâu lần trước kinh lịch nàng còn ký ức như mới cơ hội là khi tiến vào âm dương giới nháy mắt nàng liền không có chút nào sức chống cự hôn mê đi đợi nàng lần nữa khôi phục ý thức tỉnh lại thời điểm người đã trở lại dương gian ở giữa trí ít quá khứ hơn nửa giờ trong thời gian này trong âm dương giới đến tột u c ũ n g xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn hoàn toàn không biết gì nàng tô ưu l i cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu đồng ốc thời gian lâu như vậy chống không khẳng định là trong âm dương giới phát sinh một ít sự tình chẳng lẽ là trương thành ca cố ý đem nàng mê đi về sau trong âm dương giới đối nàng làm cái gì không thể cho ai biết sự tình thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không đúng nàng mỗi lần tỉnh lại thời điểm quần áo trên người đều xuyên được hào, hào trên thân thể cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái hoặc là cảm giác không khỏe hoặc là nói vì cái gì trương thành ca hắn liền không đối tự mình làm thứ gì đâu ý nghĩ này không giải thích được x o n g ra để tôi u ly gương mặt hơi có chút nóng lên trong nội tâm nàng ngược lại đối lần này âm dương giới chi hành sinh ra càng nhiều khó nói lên lời hiếu kỷ cùng một tia bí ẩn chờ mong một đường không nói chuyện trong xe chỉ có âm nhạc game dịu chạy xe cuối cùng lần nữa dừng ở kia tòa quen thuộc đối nàng có ý nghĩa đặc thù mười tám tầm cư dân dưới l ầ u tôi u ly lúc xuống xe vụn trộm ở trong lòng phát t hệ lần này vô luận như thế nào nhất định phải bảo trì thanh tình tuyệt đối không thể lại giống lần trước như thế không hiệu thấu liền mất đi sau khi trương thành lần nữa thông qua kia cái gương cử hành cái kia nàng xem không hiệu nghi thức cũng mang theo nàng b quen thuộc không cách nào kháng cự choáng váng cảm giác giống như nước thủy triều nháy mắt bao phủ ý thức của nàng trước mắt nàng tối đen thân thể mềm lún lần nữa đương nhiên mất đi tất cả t r í giác nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi cơ hội là đồng thời một đạo hoàn toàn khác biệt mang theo vài phần l ư ỡ i biếng cùng cổ láo vận vị ý thức tại tô u l i trong thân thể lạc ặ yên khôi phục u l i trưởng không cố thân thể này quyền chủ đạo nàng một bên cực kỳ tự nhiên vươn tay dắt chương thành tay đem tinh thần u u minh chi lực chậm rãi độ đưa qua một bên thói quen mở miệng nhà ránh ngươi đến cùng đều làm gì rồi ta cho ngươi những lực lượng này là để ngươi tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh dùng. chương ũ n g k ô n n g g phải để nhiên dùng thành i liền cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến quen thuộc lại khiến người ta an tâm lạnh bớt lực lượng một bên hưởng thụ lấy phần này lực lượng bổ sung một bên đem mình khoảng thời gian này đến nay kinh lịch tất cả chuyện trọng yếu bao quát cùng không phải nhân loại bình thường hiệp hội cuối cùng quyết đấu cùng cung vũ khanh cùng lâm khả quan hệ phức tạp cùng liên quan tới sơn hải tổ chức đủ loại suy đoán đều từ đầu tới cuối đối u ly tự thuật một lần tóm lại hiện tại cơ bản có thể xác định cung vũ k h a cùng lâm khả cũng đều là cấp ép g thường mà lại các nàng phía sau cái kia gọi sơn hải trong tổ chức rất khả năng còn ẩn giấu không chỉ một ngang cấp tồn tại t r ư ơ n g thành tổng kết xong ngữ khí trở nên nghiêm túc ngươi tại an hồn hương đợi lâu như vậy cũng kiến thức bên bác đối với các nàng mấy người này hoặc là các nàng biểu hiện ra ngoài năng lực đặc thù ngươi có cái gì hiểu rõ hoặc là ấn tượng u ly thao túng tô ưu ly thân thể có chút ngồi đầu cặp kia giờ phút này ẩn chứa thâm thúy u minh nhãn trong mắt hiện lên một k i a suy tư quan mang tiếp lấy nàng khe khẽ lắc đầu ngươi nhắc tới mấy cái này danh tự đều là ta chưa n g e nói qua nhưng nàng lập tức dừng một chút tinh tế ngón tay vô ý thức điểm cái cảm, nói bổ sung. bất quá n g ư ơ i miêu tả cái kia lâm khả năng lực chứ cứ vừa mới chết người thi thể cũng hoàn m ị kê thừa nó thân phận cùng ký ức như thế để ta nghĩ đến một cái lao ra hỏa t r ư ơ n g thành lập tức truy vấn ai hạ bạc tú l y chậm rãi phun ra hai chữ hạ bạc t r ư ơ n g thành nghe vậy vô ý thức nghiêng đầu một chút trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc là loại kia trong truyền thuyết sẽ dẫn phát khô hạn cương thi sao không phải hậu thế trong truyền thuyết cương thi là sớm nhất nguyên thủy nhất cái kia h ạ bạc khái niệm bản thân ú li kiên nhẫn giải thích một câu nhưng lập tức lại mình phủ định cái này l i tưởng nàng nhún vai một cái nói bất quá hẳn không phải là thần bản nhân ta đoán, chương à n g có t ể thể có từ là thành cái á nhẹ c gật t h h đầu tán đồng cái này phán đoán lập tức lại hỏi hắn quan tâm nhất người kia cùng vũ khanh đâu chính là cái kêu họa bị quỷ liên quan tới nàng ngươi có đầu mối gì sao họa bị quỷ cái này dị loại đúng là chân thực tồn tại ứ ly khẳng định điểm này nhưng nàng câu nói tiếp theo lại làm cho trương thành giật này cả mình nhưng là ta cảm thấy trong miệng ngươi chỗ miêu tả cái kia cung vũ khanh nàng hẳn là cũng không phải thật sự là họa bị quỷ vì cái gì nói như vậy trương thành tâm nhấc lên muốn nói là cái gì ứ ly ngữ khí trở nên có chút vi diệu là bởi vì chân chính họa bị quỷ giờ phút này ngay tại an hồn hương bên trong đời đâu bất quá nàng từ đại khái mười năm trước bắt đầu liền trở nên dị thường suy yếu theo chính nàng ngẫu nhiên thanh tình lúc thiết pháp là nàng một bộ phận hạch tâm bản nguyên năng lực bị người từ nàng tại dương gian cái nào đó trọng yếu hình chiếu hoặc là trên p â n thân cưỡng ép bóc ra cũng c ư p đi trừ phi đối phương chủ động trả lại kia bộ phận bản nguyên nếu không nàng vĩnh viễn cũng vô pháp khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh trạng thái nàng dương mắt mắt ánh mắt phảng phất có thể xuyên thâu âm dương hai giới ngăn trở nhìn về phía cái nào đó xa xôi phương hướng tiếp lấy chậm rãi nói ra suy đoán của mình ta đoán như lời ngươi nói cái kia cung vũ khanh đại khái chính là tại mười năm trước từ cái kia ở vào dương gian họa bị quỷ hình chiếu trên thân thành công cướp đi kia bộ phận thuộc về họa bị quỷ bản nguyên năng lực cũng đem nó chiếm làm của riêng chưng thành nghe được cả người đều có chút mộng hắn vô ý thức tái diễn cái kia phá vỡ hắn nhận biết kết luận ý của ngươi là chương hai trăm sáu mươi chín cung vũ khanh không phải họa bị quỷ chương hai trăm sáu mươi chín cung vũ khanh không phải họa bị quỷ hẳn là không sai ưu ly thao túng tô ưu ly thân thể kiên nhẫn giải thích nói ta cùng mấy cái khác lao ra hỏa cùng một chỗ phụ trách duy trì an hồn hương cơ bản vận hành trật tự vì phòng bị có chút không an phận ra hỏa âm thầm kiếm chuyện chúng ta đối an hồn hương bên trong tất cả cư dân lai lịch cùng trạng thái đều duy trì kỹ càng ghi chép cùng quan sát nàng có chút n g h i n g đầu tựa hồ đang nhớ lại trong hồ sơ tin tức như lời ngươi nói họa b ị quỷ kỳ thật sớm tại hơn hai trăm năm trước cũng chính là đại khái thanh triều đạo quang niên gian hoặc là càng m u ộ n một chút thời điểm liền đã đi tới an hồn hương định cư bất quá ngươi cũng biết ứ l y lời nói xoay chuyển giống chúng ta cái này tồn tại lực lượng ba động có khi khó tránh khỏi sẽ xuyên thấu qua âm dương hai giới hàng rào hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ đến dương gian đi đây cũng là bộ phận không có bản thân ý thức gì thường xuất hiện nguyên nhân cho nên ta phỏng đoán cái kia tự xưng cung vũ khanh tồn tại rất khả năng chính là bắt lấy cái nào đó cơ hội lấy ra cũng chiếm hữu từ an hồn hương tiết lộ ra ngoài thuộc về họa bỉ quỷ kia bộ phận hạch tâm lực lượng bản nguyên t r ư ơ n g thành nghe đến đó không khỏi chật chật lưỡi chiếu ngươi nói như vậy cung vũ khanh kỳ thật căn bản cũng không phải là họa bỉ quỷ cái này dị thường bản thân vậy nàng là cái gì cũng không thể thật sự là nhân loại điểm này không thể nghi ngờ tú ly cho ra khẳng định phán đoán nhưng lập tức lại lâm vào mới nghi hoặc nhưng nàng đến tột cùng là yêu là ma là quỷ là quái vẫn là loại nào đó sơn tinh hoặc là càng hiếm thấy tồn tại t h như tiên hoặc là thần chi loại cái này liền rất khó nói duy nhất có thể xác định chính là thực lực của nàng tuyệt đối không thể khinh thường nàng tiến một bước phân tích nói dựa theo sự miêu tả của ngươi nàng tổ kiến cái kia sơn hải trong tổ chức tụ tập không ít cái gọi là cấp ép dị thường có thể để cho nhiều ngày như vậy tính kiệt ngạo bất tuần giá hỏa đều nghe theo nàng hiệu lệnh bản thân cái này đã nói lên thực lực của nàng đủ để hình thành nghiền ép tính ưu thế mới có thể chấn được trả tự vì để cho chương thành tốt hơn lý giải ưu liên âm ví dụ như vậy cũng tốt so với chúng ta an hồn hương nội bộ kỳ thật cũng chia thành mấy c ô thế lực khác nhau trong đó không thiếu một chút cả ngày nghĩ đến làm mưa làm gió đau đầu nếu không phải chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn có thể miễn cưỡng để ép được an hồn hương nội bộ chỉ sợ sớm đã loạn thành một bẫy cho nên kết luận của ngươi là nàng vẫn là cấp s dị thường chỉ là không xác định nàng chân thực nền móng là cái gì t r ư ơ n g thành lập tức bắt lấy điểm mấu chốt truy vấn kia giống nàng dạng này không có lựa chọn tiến vào an hồn hương mà là vẫn như cũ lưu tại dương gian cấp s dị thường số lượng nhiều sao vậy nhưng nhiều đi ưu ly thao túng tô ưu ly thân thể là một cái nhún vai động tác s a không nói liền nói phía đông cái k i a đảo quốc bên trên liền chiếm cứ một đồng lớn mà chúng ta dưới chân cựu châu đại địa diện tích lãnh thổ ba o la lịch sử kéo dài che giấu đồng loại c à n g là nhiều vô số kể nàng khẳng định là một cái trong số đó nhưng cụ thể là cái kia cái này coi như khó đoán ngươi gặp qua nàng thi triển không thuộc về họa bị quỷ phạm chủ nàng tự thân bản nguyên năng lực sao muốn ngươi hỏi lên như vậy giống như còn thật không có gặp qua t r ư ơ n g thành cẩn thận hồi ức một chút đem cung vũ khanh trước đó ở trước mặt hắn hiện ra qua năng lực đặc chất miêu tả một lần tú li nghe xong nhẹ gật đầu cái này liền không sai người miêu tả những năng lực này đặc thù vừa vận ăn khớp họa bị quỷ bị đoạt đi kêu bộ phận bản nguyên lực lượng đặc tính nàng căn cứ chính mình kinh nghiệm tiến hành suy đoán có thể có loại này đặc chất đồng thời thiên nhiên đối quỷ quái loại tồn tại hình thành áp chế cái kêu cung vũ khanh bản thể tỷ lệ lớn là thuộc v ề linh thiên hoặc là thần mấy cái này loại hình lớn bên trong những này thuộc loại tồn tại đối với quỷ quái chi lưu thường thường có tiên thiên tính khắc chế ưu thế bất quá nàng cũng bổ sung một câu đương nhiên rồi không có gì tuyệt đối cũng có một chút cực kỳ cường đại quỷ quái loại tồn tại thực lực mạnh mẽ đến gần như biến thái các nàng cũng không làm sao e ngại tiên t r ư ơ n g thành nghe được có chút nhức đầu nhị không được đưa tay gãi gai gương mặt nhà danh nói chúng ta bên này thống nhất đều gọi là m cấp S dị thường các ngươi nội bộ phân chia những này thuộc loại a căn nguyên a cái gì nhân loại chúng ta kỳ thật không quá làm cho minh m ạ c h cũng không có như vậy t ỉ m ỉ phân chia đây cũng bình thường u ly tỏ ra là đã hiểu lập tức dùng một loại mang theo giáo dục giọng điệu nói nhân loại đối với chúng ta cái này tồn tại sẽ sinh ra sợ hãi hoặc là sinh ra nghiên cứu dục vọng cũng có thể lý giải phản ứng nhưng nói thật các ngươi trước mắt đối với cái gọi là cấp é dị thường nhận biết thực tế là quá không rõ ràng mà lại sai lầm rất lớn nàng tiến một bước giải thích nói tại trong chúng ta thực lực sai biệt có thể nói cách biệt một trời nhược tiểu nhất những cái kia khả năng ngay cả một cái nghiêm chỉnh huấn luyện nhân loại bình thường đều đánh không lại đương nhiên đại đa số xác thực so với người bình thường loại còn mạnh hơn nhiều nhưng muốn nói cường đại đến có thể hủy diệt cả nhân loại văn minh loại trình độ kia kỳ thật số lượng cũng không ít nhưng nơi này cũng chia đem hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh mới có thể làm đến hoặc là tương đối phí sức mới có thể làm đến c ũ n g có thể tùy tiện làm được ưu ly ngữ khí mang lên một tia cảm khái bất quá cũng may trong chúng ta tuyệt đại đa số đều duy trì lý、trí. trừ số ít chân chính tên niên bên ngoài tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý chúng ta tồn tại tới một mức độ nào đó là dựa vào nhân loại tập thể nhận biết cùng truyền thuyết mà tồn tại nếu như nhân loại đối với chúng ta nhận biết dần dần mơ hồ thậm chí triệt để lăng quên như vậy chúng ta tồn tại bản thân cũng sẽ tùy theo chậm rãi làm nhạc thậm chí cuối cùng tiêu tán nàng khe khe thở dài mang theo loại nào đó phức tạp cảm xúc đáng tiếc chính là nhân loại thường thường tự khoe là sinh vật đỉnh điểm tại dạng này tâm thái hạ đại khái rất khó chân chính cùng chúng ta cái này tồn tại đặt thành sống trung hòa bình đi, Tôi đi. chẳng lẽ không phải cũng là chính các ngươi cảm thấy mình hơn người một bậc cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng nhân loại bình đẳng ở chung sao t r ư ơ n g thành lạnh lùng n h ả dãy một câu nô、no. nói như vậy cũng là có chút đạo lý u ly bị hắn nói đến một nghẹn tiếp lấy liền thao túng tô u ly thân thể hư lấy một đôi mắt cá chết nhìn hắn chằm chằm giọng nói của nàng trở nên có chút cổ quái nhưng lời này từ trong miệng ngươi nói ra làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu ngươi chừng nào thì thành có thể đại biểu nhân loại phát biểu nhân loại t r ư ơ n g thành nghe vậy xứng sở kỳ quái hỏi lại chẳng lẽ ta không phải nhân loại a uli phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh tiếp lấy ngự a khí mang theo vài phần trêu thức nhà ai nhân loại bình thường sau khi chết linh hồn ý thức có thể không bị âm phủ mài mòn ngược lại còn có thể bảo trì chỉ hoàn chỉnh là ai người nhà loại chết về sau còn có thể mình chạy về dương g i a n một lần nữa tạo ra thân thể xuống tới nàng vừa nói một bên nâng lên một cái khác tay không dùng đầu ngón tay không nhẹ không nặng chọc chọc trương thành gương mặt ngươi à nói cho cùng chỉ là cái hất lên nhân loại vỏ ngoài gì loại thôi trên bản chất cùng chúng ta cũng không có cái gì căn bản tính khác nhau nàng dừng một chút nói ra quan sát của mình kết luận nếu như nhất định phải nói khác nhau ở chỗ nào đó chính là chúng ta những này dị loại phần lớn khởi nguyên từ các loại nhân loại truyền thuyết cổ xưa thần thoại cố sự hoặc là đặc biệt lịch sử sự kiện cùng thiên thai dị tượng mà ngươi càng giống là từ nhân loại cái này tộc đàn nội bộ tự nhiên đ ả n sinh ra một cái trường hợp đặc biệt nói đến đây Ú ly trong giọng nói cũng mang lên một tia chân chính hiếu kỳ nói thật ta kỳ thật còn thật tò mò ngươi là thế nào làm được theo lý mà nói nhân loại quần thể bình thường là chúng ta cái này dị thường trưởng thành chất dinh dưỡng cùng g ư ờ n g ấm nhân loại tộc quần bản thân theo lý thuyết là rất khó trực tiếp đạn sinh ra giống như ngươi dị loại cho dù có bình thường cũng là lấy quỷ hồn tinh quái loại hình hình thức xuất hiện như ngươi loại này tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra có lẽ là ngươi cảm giác sai hoặc là có hiểu lầm gì đó t r ư ơ n g thành tiếp tục gái mặt n ữ khí mười phần chắc chắn ta tuyệt đối là nhân loại không sai ta từ có ký ức bắt đầu chính là làm một tiểu hài t ử một chút x í u lớn lên tất cả trưởng thành kinh lịch đều cùng người bình thường không có gì khác biệt coi như ta hiện tại có chút năng lực đặc thù đó cũng là nửa năm trước sơn môn thôn cánh cửa kia mở ra cái k i a buổi tối mới đột nhiên xuất hiện tối thiểu nhất ở trước đó ta dám khẳng định chính mình là cái từ đầu đến đôi người bình thường cái này nhưng rất khó nói a ứ ly kéo dài n ữ điệu nhưng nàng cũng không có tiếp tục truy đến cùng bất quá đã ngơi ư không muốn nhiều lời vậy coi như xong hả tiếng nói của nàng đ ố n g nhiên dừng lại tiếp lấy trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc nàng vô ý thức đưa tay sờ sờ gương mặt của mình cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến dị thường nhiệt độ c h ậ t tự lẩm bẩm kỳ quái làm sao cảm giác trên mặt có chút nóng lên tiếp lấy nàng túi đầu xuống ánh mắt rơi vào mình cùng trương thành vẫn như cũ chăm chú dắt tại cùng một chỗ trên tay sau một khắc nàng phảng phất nháy mắt minh bạch cái gì sau đó đột nhiên mẩm đầu hung g ữ chừng mắt trương thành tiếp lấy cơ hồ là từ trong hàm g i n g gạt ra chất vấn ngươi cái tên này đến cùng đối ta chuyển thế thân đều làm cái gì a t r ư ơ n g thành bị nàng bất thình lình lựa giận làm cho s ư ơ n g sở ta cái gì cũng không làm a ngươi cũng đừng o a n hồ người tốt cái gì cũng không làm ưu l i thanh em đột nhiên c ấ t cao mang theo một loại nhà mình cải trắng bị heo hủi phẫn nộ chỉ là dắt cái tay liền sẽ để nàng trong tiềm thức đỏ mặt còn tim đập rộn lên đây rõ ràng chính là thiếu nữ hoài xuân g i ấ u hiệu đi ngươi cái này nghiêm túc chờ ngươi về sau chết rơi xuống âm phủ tốt nhất cẩn thận một chút nhi ngươi nhưng tuyệt đối đừng phạm trong tay ta cái này cũng có thể trách đến trên đầu ta ta so đậu nga còn đoàn nhà t r ư ơ n g thành quả thực im lặng hỏi thương thiên hắn ý đồ giảng đạo lý lại nói tôi u l i là tôi u l i ngươi là ngươi các ngươi lại không phải hoàn toàn cùng là một người ngươi ở chỗ này phá cái gì phòng a nói vậy ta có thể mơ hồ cảm ứng được tâm tư của nàng cùng cảm xúc thậm chí còn có thể tiếp thu được một chút lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức u l i nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt s á t khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất ngươi tốt nhất cẩn thận một chút tuyệt đối đừng để ta phát hiện ngươi đối nàng làm cái gì không nên làm sự t ì n h đó chính là đi làm bất quá đã u ly có thể cảm ứng được t ô u ly tâm tư cùng mảnh vỡ ký ức tia trái lại có phải là cũng thành lập đâu chờ rời đi âm dương giới tô u l i thanh tỉnh về sau đ ế n tìm cơ hội hỏi một chút nàng mới được về phần tiểu tô có phải là thật hay không thích chính mình t r ư ơ n g thành c h ấ p miệng cuối cùng vẫn là không có đem lời này hỏi ra lời hắn lựa chọn tạm thời giữ yên lặng đem cái đề tài này tạm thời gác lại t r ư ơ n g thành ngược lại hỏi một cái khác càng thêm vấn đề mấu chốt đúng ta nhờ ngươi tìm kiếm cha mẹ ta linh hồn sự tỉnh có mới tiến triển sao tìm tới tung tích của bọn h ắ n không nói tới chính sự u l i cũng thu liếm trên mặt khoa trương biểu lộ nàng lắc đầu n ữ khí trở nên nghiêm túc chút còn không có ta đã cẩn thận loại bỏ qua an hồn hương nội bộ ghi chép chương ó t ể xác định bọn c hai trăm bảy mươi tôi u ly mộng chương hai trăm bảy mươi tôi u ly mộng ok kia liền đa tạ ngươi chương thành nhẹ gật đầu giọng thành khẩn nàng g lời nói xoay chuyển ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ bất quá ta lần này tại trong thân thể ngươi cũng chứa đ ư n g một phần càng tinh thuần lực lượng phần này lực lượng tiêu hao sẽ chấm rất nhiều hẳn là đầy đủ ngươi trẹo trống nửa giờ toàn lực chiến đấu giao phó xong ứ ly trên mặt lộ ra cực kỳ ghét bỏ biểu lộ giống như là xua đổi phiền thoái gì như liên tục k h o á t tay đi đi nên bàn giao đều giao p h ó xong tranh thủ thời gian mang theo ta cái này bất tranh khí chuyển thế thân c u ố c ngay trông thấy ngươi liền phiền nhưng mà ngay tại t r ư ơ n g thành quay người chuẩn bị rời đi s á t na nàng lại giống là trợt nhớ tới cái gì cực kỳ xoắn suýt sự tình như kêu hắn lại tấm kia thuộc về tô ưu ly gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình biến ảo chập trởn cuối cùng vẫn là mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi ý vị cảnh c á o nói ngươi nhớ kỹ cho ta tuyệt đối đừng đối ta cái này chuyển thế thân làm cái gì kỳ kỳ quái quái chuyện xấu không phải chờ ta bắt đến cơ hội tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi. t ưu ly c t r ư nối hắn biến mất phương hướng tức giận t h â n mắt lập tức cũng thao túng thân thể nhẹ nhàng chui ra kia mặt làm cửa ra vào tấm gương ngay tại ý thức của nàng triệt để thoát ly tô ưu ly thân thể trở về an hồn hương bản thể trong nháy mắt đó tâm dương hai giới quy tắc chuyển đổi mang đến vi rượu mất cân bằng để tô ưu ly thân thể hơi trao đảo một cái dưới chân như n h n g ra thân thể nàng không tự chủ được hướng về phía trước quýnh đạo vừa lúc đổ vào đã chờ từ sớm ở một bên t r ư ơ n g thành trong ngực t r ư ơ n g thành vững vàng tiếp được nàng thân thể mềm mại túi đầu nhìn xem trong ngực hai mắt nhắm nghiền nhưng hô hấp đều đ ặ n thiếu nữ t r ư ơ n g thành không khỏi nhú vai ngự a khí mang theo vài phần vô tội trêu chọc cái này cũng không trách ta động thủ động ước là chính ngươi chủ động hướng ta trong ngực chui ta chỉ là làm người tốt đỡ ngươi một thanh m à thôi qua không biết bao lâu tôi ú ly lông mi thật dài rung động mấy lần tiếp lấy ung dung tỉnh lại ý thức hấp lại nháy mắt nàng đầu tiên cảm nhận được chính là dưới thân chỗ ngồi truyền đến cực kỳ thoải mái dễ chịu phán phất mất trọng lượng bao khoả cảm giác cùng phần l ư n g th nàng chấp chấp còn có chút mông lung con mắt phát hiện mình đã nằm tại t r ư ơ n g thành c h ư ớ c kia hẹn gì em m chín ghế sau vị bên trên mà lại chỗ ngồi h i ệ n nhiên được điều chỉnh trở về không trọng lực hình thức nàng không có lập tức ngồi dậy mà là lặng lẽ điều chỉnh một chút tư thế ánh mắt lặng yên nhìn về phía ghế điều khiển chỉ thấy t r ư ơ n g thành chính hai tay vây quanh ở trước ngực k h ẽ t ú i đầu tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng ngợn từ trong xe đồng hồ đo ánh sáng yêu ớt tôi u ly rõ ràng nhìn thấy hắn có chút nhăn đầu lông mày phản phất trong giấc mộng cũng gánh chịu lấy loại nào đó áp lực nặng n ề đây là tiêu chuẩn cảm giác a n toàn thiêu thường xuy tôi ú ly trong đầu nháy mắt hiện lên đại nhất tự chọn môn học tâm lý học lúc học được tri thức nàng kinh ngạc nhìn trong chốc lát trong lòng không h i ể u nổi lên một tia nhỏ bé chua s ó t cùng khó nói lên lời thương tiếc ma xui quỷ khiến nàng giơ tay lên cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu ngón tay cực kỳ nhu hòa phụ hướng trương thành khóa chặt lông mi tựa hồ muốn đem kiên nếp ốm vớt lên ngay tại đầu ngón tay của nàng sắp chạm đến hắn làn ra trước một sắt na trương thành đột nhiên bừng tình hắn đôi mắt trợn mở ra sắp bén ánh mắt như là như thực chất quất tới đồng thời tay phải như là kiểm sắt mau lẹ mà ra một thanh tinh chuẩn nắm lấy cá tôi h u ly bị hắn bất t ì n h lình phản ứng giật này mình tiếp lấy thở nhẹ ra âm thanh đợi thấy rõ trước mắt là tôi h u ly mang theo kinh ngạc cùng một chút vô tội gương mặt xinh đẹp t r ư ơ n g thành trong mắt trong nháy mắt kiêng ngưng tụ cảnh giác cùng lạnh y mới cấp tốc tiêu tán x u ố n g dưới hắn lập tức bung ô lòng tay ra ngữ khí khôi phục bình thường ôn hòa ngươi tỉnh rồi tôi hữu ly nhẹ nhàng lên tiếng vớt vớt bị hắn tóm đến có chút đỏ lên thủ đoạn trong lòng lại cũng không sợ hãi ngược lại có loại cảm giác khác thường chương thành ca tính cảnh giác thật thật cao nàng đe xuống núp ấm để nằm thẳng số không trọng lực chỗ ngồi chậm rãi khôi phục thành bình thường lập tức nàng mở cửa xuống xe chạy chậm đến vây quanh phía trước sau đó mở cửa xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế nàng t h ắ t chặt dây an toàn nghiêng người sang mang trên mặt tươi đẹp tiểu dung ngựa khí nhẹ nhàng mà hỏi trương thành ca ngươi muốn trong âm dương giới xử lý sự tình đều đã làm xong sao trương thành nghe vậy khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn nhìn xem nàng ngươi đều biết rồi không có rồi ta mặc dù bình thường khả năng lộ ra có chút mơ hồ nhưng ta cũng không phải thật đồ đ ầ n nha tôi u ly gãi gãi đầu lộ ra một cái mang theo điểm khở khí cười ngây nô trương thành ca ngươi mỗi lần đều nhất định phải mang theo ta cùng đi âm dương giới mà mỗi lần ta vừa đến bên kia liền sẽ lập tức mất đi ý thức rõ ràng như vậy sự tỉnh dùng đầu ngón chân nghị cũng có thể đo á n được khẳng định là ta ở bên kia có thể đối trương thành ca ngươi đưa đến đặc thù nào đó tác dụng nha t r ư ơ n g thành trầm mặc một lát toa xe bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại điều hòa không khí vận chuyển yếu ớt tiếng vang hắn nhìn xem nàng tinh khiết đến không chứa một tia tạp chất tiêu d u n g trong lòng mắc cờ rô sót thanh â m không tự giác liền thả nhẹ chút thậm chí còn mang theo một tia hay náy thật có lỗi một mực không có nói cho ngươi tình hình thực tế không sao chương thành ca ngươi khẳng định cũng là sợ ta biết nhiều sẽ lo lắng hoặc là gặp được nguy hiểm n nàng u ly ngược lại nghiêng người sang tới dỗ dành hắn nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tiếu dung vẫn như cũ sán lạ dù sao chỉ cần trương thành ca ngươi việc cần phải làm có thể thuận lợi làm xong kia liền không còn gì tốt hơn á nàng phủi tay giọng nói nhẹ nhàng chuyện bây giờ xong xuôi rồi kia tiến ta về trường học đi đón lấy nàng hết sức chăm chú mà nhìn xem trương thành nói bổ sung mà lại trương thành ca về sau nếu như còn có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương ngươi trực tiếp nói với ta là được không dùng lo lắng nhiều như vậy đầu tiên chờ chút đã trương thành không có lập tức nổ máy xe mà là nghiêng người sang thần s ắ c trở nên nghiêm túc đã ngươi đều phát giác được kia có một số việc ta cảm thấy vẫn là phải nói cho ngươi hắn chỉnh lý một chút suy nghĩ sau đó đem cùng âm dương giới tương quan bộ phận tình huống bao quát tô ưu ly tự thân đặc thủ chiêu linh t h ể chất cùng nàng cùng an hồn hương vị kia cường đại tồn tại ưu ly ở giữa chuyển thế quan hệ đều dùng hết lượng bình thản lại dễ hiểu phương thức đại khái giải thích với nàng một lần cho nên một khi ta tiến vào âm dương giới vị kia ưu ly tỉ tỉ ý thức l i ề n sẽ tạm thời chiếm cứ thân thể của ta tô ưu ly mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đúng chân thành nhẹ gật đầu đồng thời nói bổ sung ta nghĩ nàng làm như vậy khả năng cũng là vì bảo hộ ngươi dù sao âm dương giới hoàn cảnh đối người sống hồn phách ă n mòn tính rất mạnh lấy tình trạng của ngươi bây giờ thời gian dài ở nơi đó có thể sẽ nhận không thể n ị c h tổn thương hừ hừ nguyên lai là dạng này bất quá nàng là nàng ta là ta điểm này ta thế nhưng là được chia rất rõ ràng tôi ú ly ôm cánh tay làm như có thật điểm nhẹ chán lập tức giống như là nghĩ thông suốt cái gì điểm mấu chốt ngữ k h í trở nên dễ dàng hơn bất quá cứ như vậy có một số việc liền không cảm thấy kỳ quái nha chương thành hiếu kỳ hỏi cái gì không kỳ quái rồi chính là ta khoảng thời gian này thường xuyên đang ngủ lấy về sau làm một chút đặc biệt chân thực mộng mà tôi uli giống như là mở ra máy hát ngựa khí mang theo điểm hưng phấn lại dẫn điểm phàn nàn ta luôn mơ tới mình tại một cái xem ra rất thành phố cổ xưa bên trong cùng đủ loại hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái đánh nhau mỗi ngày đều đánh cho mẹ ệ gần chết buổi sáng tỉnh lại so không ngủ còn mệt hơn nàng gãi gãi gương mặt ngượng ngùng cười cười ta còn vẫn cho là là chính ta ban ngày nghỉ quá nhiều kết quả ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng đâu nhưng bây giờ nghe ngơi kiểu nói này những cái kia đặc biệt chân thực mộng cảnh sẽ không phải chính là vị kia uli tỉ tỉ mảnh vỡ ký ơ thật là có loại khả năng này chân g thành trong lòng k h ẽ động nghĩ đến loại nào đó khả năng sau đó lập tức mang theo vài phần chờ mong dò hỏi kia tiểu tô ngươi ở trong mơ sử dụng những năng lực kia hiện tại thanh t ỉ n h trạng thái có thể thử dùng đến một chút xíu sao ta thử một chút tôi u ly n g h e xong cũng nháy mắt đến hứng thú thật lớn vốn cho là những cái kia phi thiên đ ộ địa trường không kỳ dị lực lượng kinh lịch chỉ là hư hảo ngộ nhưng nếu như đó không phải là ngộng mà là loại nào đó chân thực ký ức hoặc tiềm lực thể hiện đó có phải hay không mang ý nghĩa chính làng cũng có khả năng nắm giữ những cái kia thần kỳ năng lực nghĩ tới đây tôi u ly lập tức tràn ngập nhiệt tình nàng hít sâu một hơi học trong ngậm những cái k i a cao thâm mặt chắc tư thế t r ỉ n h trọng việc dựng thẳng lên ngón trọ tay phải sau đó đem khí lực toàn thân đều ngưng tụ khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng trong miệng còn phát ra dùng sức tiếng r ê n gì ừng ân ân nhưng mà vô luận nàng cố gắng như thế nào như thế nào điều động mình cho rằng ý niệm cây kia dựng thẳng lên ngón trọ đầu ngón tay đừng nói t o á t ra hỏa hoa, hoa hoặc là qua mang thậm chí liền ngay cả một tia gió nhẹ đều không có kéo theo hô hô giống như hoàn toàn không đ ư ợ ca mấy phút sau cô nương này h l cho da ơ i tới nay đều đối siêu phạm thế giới tràn ngập hướng tới cùng tò mò bây giờ rõ ràng đã chạm đến cánh cửa biết được tự thân bất phàm nguồn gốc lại phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào có được trong giấc ngộng lực lượng loại này to lớn tâm lý chính lệnh đổi lại là ai cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy vẻ mãi nhìn xem nàng túi đầu thấp xuống yên lặng không nói dáng vẻ t r ư ơ n g thành trong lòng khẽ nhúc đ í c h lập tức khởi động xe giọng nói nhẹ nhàng đề nghị đi thôi thời gian còn sớm chúng ta đi xem phim đi ngươi không phải muốn nhìn thiết huyết chiến sĩ sao xem chiếu bóng xong chúng ta lại đi vừa cái nồi lẩu một mực túi đầu tô âu lì bỗng nhiên nước mắt cặp tia thanh tịnh trong mắt to lóe ra loại nào đó phức tạp khó hiểu thần thái có kinh ngạc có cảm động có lẽ còn có một tia cái gì khác cảm xúc nàng nhìn chăm chú trương thành bên mặt mấy giây lập tức dùng sức nhẹ gật đầu thanh âm thanh thúy、ừ. ba giờ sau, hai người vừa lòng thỏa ý từ nóng hôi hổi tiệm lầu bên trong đi ra một lần nữa trở lại trên xe tôi u ly tựa ở ghế kế bên tài xế bên trên thỏa mãn vũ mình có chút nâng g lên bụng nhỏ không có hình tượng chút nào đánh cái nho nhỏ ở một cái lập tức nàng ý thức được cái gì gương mặt nháy mắt nổi lên đỏ h ửng có chút xấu hổ quay đầu nhìn về phía t r ư ơ n g thành t r ư ơ n g thành ca ta thật không có ăn bấy nhiêu chủ yếu là buổi tối hôm nay không ăn cơm tối một mực đói bụng đến hiện tại ta là thật có chút nhi đói bụng rồi ta biết không dùng giải thích chưng thành nhìn xem nàng bối rối giải thích bộ dáng khả ái không khỏi cảm thấy một người bất quá ta cũng coi như biết người trước đây lổi sau vểnh tốt d á người n g dinh dưỡng xem như đều tiếp tế đến nên đi địa phương t r ư ơ n g thành ca tôi u ly mặt c à n g đỏ sau đó xấu hổ đấm nhẹ hắn cánh tay một chút có lẽ là ăn no sau huyết dịch đều hướng chạy dạ dày trợ giúp tiêu hóa nguyên nhân một trận mánh liệt bối rối đánh tới nàng nhịn không được đánh cái đại đại ngáp đầu cũng bắt đầu từng chút từng chút t r ư ơ n g thành thấy thế liền nói thời gian cũng không sớm ta c á i này liền đưa ngươi về trường học trên đường ngươi nếu là khốn liền híp mắt một hồi đi đợi đến trường học các ngươi cộng ta lại gọi ngươi ừng k i a đến lúc đó t r ư ơ n g thành ca ngươi nhớ kỹ nhất định phải gọi t a a nàng vẫn chưa hoàn toàn nói xong đầu liền thói quen hướng bên cạnh nghiêng một cái tựa ở đầu gối bên trên cũng không lâu lắm hô hấp liền trở nên đều đều mà kéo dài h i ệ n nhiên là đã ngủ t r ư ơ n g thành nhìn xem nàng không chút nào bố trí phòng vệ ngủ nhan không khỏi giật giật khoe miệng trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i lại có chút không h i ể u xúc động cô nương này đối với hắn ngược lại là thật đủ tín nhiệm tại loại này bịt kín không gian bên trong thế mà có thể ngủ được nặng như vậy quả thực một chút tâm phòng bị đều không có xe tại ban đêm thành thị trên đường bình ổn hành xử toa xe bên trong một mánh tĩnh mịch ước chừng qua hơn hai mươi phút mắt thấy lại chuyển qua một cái dao lộ liền muốn đến đại học lạc dương cửa trường lúc đột nhiên xảy ra d ị biến nguyên bản đang ngủ say tô ưu ly không có dấu hiệu nào đột nhiên d i ơ quả đấm lên một quyền nện ở trước mặt kính chắn gió bên trên ôi ngay sau đó nàng chính là một tiếng kêu đau nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ triệt để bừng tỉnh che lấy cấp tốc phiếm hồng thậm chí có chút sưng lên đến mu bàn tay đau đến đem lưng không thành con tôm hình nàng thiên về một bên hút lấy khí lạnh một bên không ngừng đối mu bàn tay cẩn thận từng ly từng tí thổi khí khỏe mắt đều nổi lên nước mắt chân thành bị nàng b tranh thủ thời gian dùng khỏe mắt liếc qua liếc nàng một chút chỉ gặp nàng đau đến n h e răng t r â n mắt không khỏi những mày hỏi làm sao đây là làm ác mộng rồi t r ư ơ n g thành ca ta lại nằm mơ á mà lại lần này đặc biệt chân thực tôi u ly vừa nghe đến thanh âm của hắn p h ả n phất nháy mắt liền quên mu bàn tay đau đớn nàng đột nhiên ngần g đầu mang trên mặt hỗn hợp có đau đớn hưng ơ phấn cùng vẻ mặt vội vàng ồ lại mơ tới cái gì rồi t r ư ơ n g thành cũng nháy mắt nhấc lên tinh thần tiếp lấy đem tốc độ xe thoáng chậm dần hắn biết rõ tôi h ly mộng vô cùng có khả năng chính là tại An hồn、hương、kinh lịch mạnh vỡ ẩ n chứa t r o n g đó tin t ứ chân k ả năng trọng liền hung nhào nhào nhào muốn cực có cái chạy c kỳ khoa Ta tới rất Tôi tay ra ra ra yếu. mấy Uli muối hỏa, mơ xem đi. h khoa thành a ngựa y n tóc a sau đó trong ta ngay n chóng, trong mộng ngăn cản n h các đó tại g cùng nàng còn cùng với các n với á đ lên. Trương t hơi à n h h nhữ mày nếu như đây thật là u l i giờ phút này ngay tại kinh lịch sự tỉnh đây chẳng phải là mang ý nghĩa an hồn hương nội bộ có cấp ép dị thường ngay tại ý đồ rời đi hoặc là nói bọn chúng nghĩ xông phá âm dương giới hạn đi tới dương gian bọn chúng muốn làm gì dựa theo u ly trước đó thuyết pháp bọn chúng cái kia cấp bậc dị thường lựa chọn tiến vào an hồn hương phần lớn là vì lẩn tránh bị lãng quên hiện thực hoặc là tìm kiếm an bình theo lý thuyết hẳn là không nguyện ý lại trở lại dối bởi dương gian mới đúng còn có cái gì cụ thể hơn chi tiết sao thì như những tên kia hình dạng thế nào hoặc là nói cái gì đặc biệt t r ư ơ n g thành tiếp tục truy vấn ý đồ đào móc ra nhiều đầu mối hơn tôi ù ly tao mày cố gắng nhớ lại lấy trong ngộng cảnh những cái kia mơ hồ nhưng lại mang theo mánh liệt xung kích cảm giác đ o ạ n ngắn các nàng dẫn đầu cái kia đặc biệt hung mà lại con mắt của nàng đúng con ngươi của nàng rất k h á i lạ là loại kia dựng thẳng thượng như rắn con mắt một dạng. lạnh như băng đặc biệt dọn người nàng cố gắng tìm kiếm ký ức nàng giống như tên gọi trúc đúng các nàng giống như gọi nàng trúc nàng một mực tại ồn ào nói nhất định phải ra ngoài tiếp ứng đồng bạn của nàng còn nói muốn đi tìm nhân loại phiền phức nàng dừng một chút bắt t r ư ớ c trong ngậu mình n g ư ỡ khí sau đó trong ngậu ta liền chất vấn nàng nói các ngươi trong an hồn hương làm sao có thể nhìn thấy người sống lại o kết quả nàng liền đặc biệt sinh khí nói nàng chính là gặp không chỉ có gặp nàng còn cùng nhân loại kia đối một chiều kết quả ăn thua thiệt đ ồ n đâu cho nên nàng nhất định phải ra ngoài báo thủ chưng thành nghe đến đó đôi mắt bỗng nhiên ngưng lại dựng thẳng đồng danh cự ma trúc cùng nhân loại đối một chiêu an thua thiện ngầm những này đặc thù sâu chuỗi chỉ hướng một cái hắn từng tại sơn môn thôn cánh cửa kia sau nhìn thoáng qua cái kia làm người sợ hai kinh khủng tồn tại cái kia có được to lớn thú đồng tản ra viễn cổ hung y ra hỏa tên là trúc sao loại kia phảng phất có thể thôn vệ hết thể to lớn hình thể còn có kia nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy cùng loại cự xả phần đôi u hình dáng chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thoại vị kia trúc cự âm hoặc là trúc long chương hai trăm bảy mươi mốt tiếng quân sơn môn thôn được tình huống cụ thể ta đều biết Đang tôi nói hữu n đã ì ly dùng sức gật đầu trên mặt tách ra cái chủng loại kia thuần pí mà sán lạn tiêu dung mà nàng tươi đẹp tiêu dung phản phất có được loại nào đó ma lực để trương thành bởi vì suy nghĩ phức tạp thế cục mà có chút tâm tình nặng nề cũng không tự giác nhẹ nhõm sáng tỏ mấy phần từ biệt tôi hữu l i trương thành liền lái xe trực tiếp quay lại gia trang trong lòng của hắn rõ ràng đêm nay đại khái là tại trận kia sắp đến phong bạo trước cái cuối cùng có thể an ổn chìm vào giấc ngủ ban đêm lại thêm trước đó tại phượng hoàng sơn trang kinh lịch trận kia cường độ cao chiến đấu cùng thanh lý tinh thần của hắn cùng thân thể cũng s á c thực cảm thấy một chút m ỏ i m ệ t ngày mai thật là có loại gió thổi báo rông bão sắp đến cảm giác bất an cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ g á n gì g ai cũng khó mà đ o á n trước về đến nhà về sau hắn thư thư phục phục sông cái tắm nước nóng sau đó liền nằm lên giường có lẽ là tinh thần xác thực tiêu hao quá lớn cũng không lâu lắm ý thức của hắn liền dần dần mơ hồ tiếp lấy ngủ thật say trong lúc mơ, mơ màng màng, hắn tự hồ là một m giấc ngộng trong ngộng t r a n g cảnh có chút phá thành m à nhỏ nhưng hắn thấy rõ lao ba mà lại là lúc tuổi còn trẻ lao ba t r u n g quanh còn có da da thúc thúc ba ba thân ảnh của bọn hắn bối cảnh là cháy hừng hực liên hỏa nóng bỏng nhiệt độ phảng phất có thể xuyên tấu n g ộ n cảnh phụ thân trên mặt là loại kê hôn tạp c h ấ n kinh cùng cuồng h ỉ biểu lộ mà ra ra bọn hắn thì là sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin bất quá đây cũng bình thường đi cho dù ai nhìn thấy một cái bị mình tự tay chấm dứt tính mệnh tiểu hài từ đột nhiên lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt chỉ sợ cũng sẽ là như thế hoảng sợ muôn dạng phản ứng đi ngay tại cái này hỗn loạn trong ngộng cảnh c h i m nổi lúc t r ư ơ n g thành đột nhiên một cái giật mình từ trên giường kinh ngồi mà lên hắn đưa tay sờ sờ chán của mình vào tay một mảnh lạnh buốt tầm ý là mồ hôi lạnh hắn lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái là mồ hôi a ta còn tưởng rằng là nước tiểu đâu đều nói nếu như ban ngày đ ù a lửa chơi nhiều ban đêm đi ngủ liền dễ dàng mơ tới lửa cháy thậm chí khả năng đáy dầm may mắn hắn không có không phải mặt mũi này coi như nem lớn coi như không ai biết chỉ là thu thập cũng đủ phiền thức ngươi chính là cái kia gần nhất thanh danh rất vang chân thành một đạo mang theo vài phần khản mấy phần buông thả lại tràn ngập dò xét ý vị giọng nữ không có dấu hiệu nào tại yên t ĩ n h gian phòng bên trong v ă n g lên thanh danh rất vang ta t r ư ơ n g thành nháy mắt neo lại đôi mắt sắp bén ánh mắt hướng bên q u é t tới chỉ gặp hắn phòng ngủ kia phía nguyên bản quan phải hào hảo cửa sổ giờ phút này chẳng biết lúc nào lại bị hoàn toàn đ ẩ y ra một thân ảnh chính đại mã kim đao ngồi tại trên bệ cửa một đôi lóe da nguy hiểm hồng quan con ngươi chính mang theo không che giấu chút nào nhe răng cười nhìn từ trên xuống dưới hắn phảng phất tại ước định một kiện thú vị con ngồi mà tại ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào đã là sấm xét văng dội mưa to đang điên cuồng gõ lấy cử nữ nhân này giữ lại một đầu lưu loát kim sắc tóc ngắn nhưng giờ phút này có vẻ hơi lộn xộn không bị trói buộc mí mắt của nàng là một mảnh thuần túy đen như mực cùng cặp k i ế p như là thiêu đốt huyết dịch tinh hồng dựng thẳng đồng hình thành cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác mà nàng thân trên chỉ mặc một kiện căng cứng màu đen vận động quân ngực quân ngực biên giới rõ ràng phát họa ra nàng cực kỳ phát đạt to lớn cơ ngực hướng xuống thì là hình dáng rõ ràng cơ bụng sau m ú i mà nàng hạ thân thì là một đầu ngắn đến cơ hồ tre không được cái gì cao bồi còn n ắ n hai đầu cơ bắp đường nét trôi chạy lại no bụng trải qua rèn luyện màu đồng cổ đôi chân d vẹn vẹn là từ nàng giờ phút này ngồi tại trên bệ cửa sổ tư thái để phán đoán chiều cao của nàng liền tuyệt đối vượt qua hai mét mà nàng quanh thân tản mát ra cái chủng loại kia man hoang h u n g lệ hoàn toàn không thuộc về loài người phạm chủ khí tức khủng bố cùng cặp kia mang tính tiêu chí dựng thẳng đồng đều vô cùng rõ ràng tỏ rõ lấy thân phận của nàng nàng tuyệt không phải nhân loại khuyết á t phi pháp xâm nhập dân trạch đây cũng không phải là cái gì người bình thường sẽ làm về tình chưng thành một bên tỉnh táo nhà rãnh một bên vô ý thức túi đầu cực nhanh liếc qua trên người mình may mắn lúc ngủ quy củ xuyên áo ngủ nếu không dới mắt tình hình này coi như thật xấu hổ nghe tới trương thành tại loại này tình cảnh hạ thế mà còn có thể bình tĩnh như thế nhà r á n h k i a toàn thân đều tản ra nguyên thủy giã tính lực lượng cao lớn nữ nhân rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút lập tức giống như là nghe tới cái gì cực kỳ chuyện thú vị bộ phát ra to mà hào phóng cười to ha ha ha ha quả nhiên cùng những cái k i a run lẩy b ậ y nhân loại bình thường không giống khó trách ngươi có thể vào được pháp nhãn của nàng trưng ơ thành đôi mắt nhắm lại đại não cấp tốc vận chuyển ngươi là cùng vũ khanh phái tới người sơn hải tổ chức thành viên quả nhiên thông minh nữ nhân kia nghe vậy n ư ờ i đến càng thêm thoải mái thậm chí còn dùng sức v ô v ô mình cơ bắp sôi sục ngực phát ra ngột ngạt phớp phớp tiếng vang lộ ra cực kỳ tự hào nghe kỹ bản đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ liền gọi kế mông ngươi cần phải một mực ghi nhớ cái tên này Kế mông t r ư ơ n g thành cảm thấy cái tên này có chút q u e n hay tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhớ không nổi cụ thể xuất xứ đã không nghĩ ra hắn liền tạm thời đem vấn đề này gắt lại mà là trực tiếp cắt vào chủ đề hỏi cho nên ngươi hơn nửa đem chạy đến tìm ta đến tội cùng cần làm chuyện gì không có việc lớn gì chính là thuần túy h ế u kỳ nghĩ đến nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ có thể làm quả nhiên khí tức của ngươi rất đặc biệt xác thực không phải nhân loại bình thường loại kia yếu đuối hương vị nàng đứng thẳng về sau kia vượt qua hai mẹ kiện to lớn thân thể mang đến cảm giác g á p bách cẳng là đập vào mặt nhưng nàng hình thể cũng không phải là công tên hương mà là tràn ngập lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ giã tính khỏe đẹp cân đối cảm giác nàng dội ra khoan hậu bàn tay tùy tiện vô vô trương thành bả vai ngựa khí mang theo vài phần giang hồ khí nói ra nhìn ngươi coi như thuận mắt cho ngươi một câu lời khuyên ngày mai đừng quên đúng giờ đến sơn môn thôn t r ư ơ n g thành nghe vậy lông mày n h u lại hỏi ngược lại nếu như ta nếu là lệnh không đi đâu cái này coi như không thể theo ngươi kế mông n í ế t môi lộ ra một cái mang theo vài phần khát máu ý vị cười to bất quá nha bản đại gia từ trước đến nay không thích đối thấy thuận mắt người đánh nhưng nếu như ngươi thật không đến, đến lúc đó bỏ lỡ cái gì hoặc là xảy ra chuyện gì để ngươi hối tiếc không kịp sự tình cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi t r ư ơ n g thành nết miệng không có nói tiếp nhưng ánh mắt cho thấy hắn đã nghe vào cái mông thấy thế cũng không còn nói nhảm nàng quay người đi hướng cửa sổ nhưng ở sắp nhảy ra thời điểm nàng lại bỗng nhiên quay đầu tinh hồng dựng thẳng đồng chăm chú nhìn t r ư ơ n g thành ý vị thâm trường bổ sung một câu đúng còn có điểm trọng yếu nhất ngày mai đến nơi nhớ kỹ con mắt sáng lên một điểm nhất định phải nhận rõ rằng người còn có đứng đối vị trí nếu không lão đại tính tình cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì ta không thể bảo đảm dứt lời nàng không còn cho trương thành bất kỳ đáp lại nào thời gian thân hình cao lớn dị thường linh hoạt dẫm lên bệ cửa sổ tiếp lấy như là dung nhập bóng đêm như báo săn đột nhiên phát lực nháy mắt liền chui vào ngoài cửa sổ kia dày đặc màn mưa bên trong biến mất vô tung vô ảnh mà cơ hồ ngay tại nàng rời đi đồng thời ngoài cửa sổ trận kia tới không có dấu hiệu nào mưa to lại cũng như là bị một bàn tay vô hình thao túng cấp tốc yếu bớt bất quá mười mấy giây cái này mưa to liền triệt để dừng lại chỉ còn lại mái hiên còn tại tý tách lấy lưu lại nước mưa trưng thành lập tức từ trên giường nhảy lên một cái vọt tới bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại. Nhưng bóng đêm sau cơn mưa trong khu cư xá không có m ư a a i sớm đã không thấy kế mông kia khỏe đẹp cân đối mà tràn ngập lực lượng cảm giác thân ảnh hắn cẩn thận đóng lại cửa sổ cũng khó a kỹ lúc này mới ngồi trở lại bên giường mấp máy miệng sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cũng là sơn hải tổ chức thành viên quả nhiên đồng dạng là cấp S dị thường hơn nữa nhìn k h í thế kia cùng dẫn động dị tượng tuyệt không phải phổ thông cấp S dị thường đơn giản như vậy trưng ơ thành lập tức cầm lấy bên gối điện thoại nổ dây sạc tại lục soát không bên trong nhanh chóng thâu nhập c ấ mông hai chữ rất nhanh trên màn hình liền cho thấy kết quả tìm kiếm c ấ mông trung quốc cổ đại trong thần th nó hình tượng đa số đầu dòng t h â n người tính tình dữ dằn vung tay h á miệng liền có thể phun s ư ơ n g gây nên mưa nó trô đến thường kèm thêm mưa to gió lớn tại sơn hải kinh bên trong cũng có ghi chép trong đó để cập quang núi có thần danh nói cái mông tương tại cộng công cùng đế chuyên h ú t trận kia chứ danh thần thoại trong chiến tranh ra sân lệ thuộc vào đế chuyên h ú t một phương cũng giúp đỡ đánh bại thủy thần cộng công t r ư ơ n g thành nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện văn tự không khỏi mút cán dụng rằng thượng c ổ thời đại quang núi tri thần tham gia qua thần thoại chiến tranh tồn tại thậm chí có thể là hậu thế trong truyền thuyết vũ sư nguyên hình một trong khó trách v rời đi sau liền gió ngừng mưa nghỉ loại này điều khiển thiên tượng quyền năng đã hoàn toàn vượt qua phổ thông dị thường khái niệm cái này kế mông coi như thực lực khả năng còn không đạt được ngôi loại kia cao cấp nhất cấp độ nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm nhưng nàng lại cam tâm tình nguyện nhận c u n g vũ khanh vì lão đại cái này cũng từ mặt bên xác minh c u n g vũ khanh chân thực thực lực tuyệt đối tại kế mông phía trên ưu ly nói không có ma bệnh c u n g vũ khanh tuyệt đối không phải họa bị quỷ đơn giản như vậy lại thêm cái năng lực kia quỷ dị lại sâu cạn không biết lâm khả cùng sơn hải trong tổ chức cái khác chưa lộ diện không biết là lai lịch ra sao cấp s dị thường tư không g i á c cùng tổng bộ triệu tập đến những cái kia phân bộ trưởng thật có thể chịu đổi sao c h g thành cả người đều có chút tê dại hãn tuyệt không tin tưởng kế mông đêm nay cố ý chạy chuyến này liền thật chỉ là ra ngoài hiếu kỳ đến xem mình dáng dấp ra sao nàng cương điệu ngày mai mình nhất định phải đi sơn môn thôn điều này nói rõ sơn hải tổ chức đồng dạng có chú đáo chặt chẽ kế hoạch thậm chí rất khả năng đã phát g i á c được tư không g i á c bố cục dự định tương kế tự kế m à kế hoạch này hay tâm rất khả năng liền cùng mình mất thiết tương quan cho nên nàng mới có thể nói ra nếu như không đi tự gánh lấy hậu quả loại này gần như sáng loáng uy hiếp lời nói mà lại nàng cuối cùng câu k i a n h ậ n rõ ràng người chỉ hướng tính càng là lại rõ ràng bất quá nàng là muốn nhìn một chút mình ngày mai đến tột cùng sẽ đứng tại một bên nào là đứng tại lấy tư không rắc làm đại biểu nhân loại thu nhận người t r n doanh vẫn là lựa chọn các nàng những n à y cấp ép dị thường t r n doanh r ư ơ n g thành lắc lắc đầu đem những này phân loạn suy nghĩ tạm thời đẻ xuống hắn một lần nữa nằm lại trên giường ép buộc mình nhắm mắt lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô ích hết thể đợi ngày mai đến sơn môn thôn tự nhiên sẽ thấy rõ ràng mà lại trong lòng của hắn kỳ thật đã có một cái mơ hồ suy đoán chỉ là cái suy đoán này cũng cần đợi đến ngày mai mới có thể nghiệ bất quá tại trước khi ngủ hắn vẫn là cầm điện thoại di động lên cho tư không rác gọi điện thoại sau đó đem kế mông đêm khuya tới chơi sự t ì n h cùng cảnh cáo của nàng từ đầu tới c u ố i cáo chi đối phương cũng liên tục nhắc nhở nàng ngày mai hành động nhất định phải vạn phần cẩn thận sáng ngày thứ hai tám điểm t r ư ơ n g thành đúng giờ tỉnh lại đang cẩn thận hầu hạ phụ mẫu sử dụng hết kia đặc thù bữa sáng về sau hắn liền võ trang đầy đủ kiểm tra xong thủy thân mang theo đòn đao súng ngắn cùng chuẩn bị đạn lập tức xuất phát tiến về sơn môn thôn chín giờ cả hắn tới đúng lúc ở vào sơn môn thôn bên ngoài phong ma sự vụ bộ nơi ở tạm thời hắn vừa mới xuống xe sớm đã chờ tại cửa thẩm tiểu kiều, kiều liền bước nhanh tiến lên đón hai người cấp tốc trao đổi một cái ngầm hiệu lẫn nhau ánh mắt sau đó thẩm tiểu kiều, kiều không nói một lời trực tiếp dẫn trương thành xuyên qua các loại người loại đều có bận rộn doanh địa đi tới một gian để phòng xâm nghiêm cửa phòng hội nghị đưa tay gõ cửa một cái đang nghe bên trong truyền đến tư không rác kia âm thanh thanh lanh tiến đến cho phép về sau thẩm tiểu kiều, kiều mới đẩy ra cửa ra hiệu trương thành đi vào sau đó chính nàng thì yên tĩnh lui ra ngoài cũng thuận tay gài cửa lại đem trương thành một mình lưu tại trong phòng họp một máy mắt trương thành cảm giác được rõ ràng có mười mấy đạo ánh mắt đồng loạt r có mang theo không che giấu chút nào dò xét có tràn ngập tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ có t h ì bình tĩnh không lay động khó mà phỏng đoán hắn cũng không chút nào luôn cốm nhìn lại quá khứ cấp tốc quan sát một vòng trong phòng họp tình hình chỉ thấy một chương thật dài b à n hội nghị hai bên giờ phút này ngồi nghiêm chỉnh lấy mười mấy người những người này có nam có nữ có xem ra chính vào trắng n i ê n có thì đã trông có vẻ già thái nhưng ánh mắt sắc bén như ưng bọn hắn điểm giống nhau là tất cả đều thân mang phong ma sự vụ bộ phận bộ trưởng tiêu chuẩn màu đen áo không bâu áo có dài mà lại mỗi người trên thân tản mát g a dị thường chi lực ba động đều cực kỳ cường thịnh xem ra ngồi ở chỗ này cái này hơn mười vị chính là phong ma sự vụ bộ có thể điều động tới toàn bộ sức chiến đấu cao nhất cũng chính là phân bộ trưởng cấp bậc cường giả theo lý thuyết mỗi một vị phân bộ trưởng quản lý đều là một cái cấp tỉnh khu vực phong ma sự vụ nhưng bọn hắn phân bộ trụ sở cũng không nhất định đều thiết lập tại tỉnh lỵ tỷ như cung vũ khanh nàng đ ồ n g dạng là phân bộ trưởng nhưng nó chủ yếu phạm vi hoạt động cùng trụ sở liền trường kỳ thiết lập tại lạc dương cả nước phạm vi bên trong phân bộ trưởng cộng lại tổng số hẳn là tiếp cận bốn mươi vị hôm nay có thể ở đây tụ tập được tiếp cận một phần ba lực lượng đã có thể nói là cực hạn điều động chương ò n lại p â n bộ t r thành c ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào ngồi tại bàn hội nghị chủ vị tư không rác trên thân mà nàng bên tay trái vị trí không, chỗ chống bên cạnh cùng vụ khanh giờ phút này chính một tay chống cằm mỉm cười hướng phía trương thành với gọi ra hiệu hắn đi sang ngồi t không không bởi vậy hôm nay hành động hội nghị hắn cũng sẽ tham dự từ không rác lời ít mà ý nhiều hướng ở đây phân bộ trưởng nhóm giới thiệu trương thành tiếng nói của nàng rơi xuống đang ngồi hơn mười vị phân bộ trưởng bên trong vậy mà không ai đưa ra bất kỳ dị nghị gì cái này đầy đủ nói rõ tư không giác tại phong ma sự vụ bộ nội bộ có được tuyệt đối quyền nói chuyện cùng cao thượng hy vọng hội nghị tiếp tục tiến hành t r ư ơ n g thành ngồi ở c h ỗ đó cũng không có phát biểu bất luận cái gì cá nhân ý kiến chỉ là yên tĩnh dự tính lấy bọn hắn đối hành động chi tiết thôi diễn cùng bộ trí một lát sau cụ thể phương án hành động liền thương nghị xác định cuối cùng từ tư không giác đánh nhị quyết định tại m ộ ư ơ i hai giờ trưa cũng chính là trong một ngày dương khí nhất là hừng hực thời khắc t ừ nàng tự mình dẫn đội tiến vào sơn môn thôn đồng thời tại sơn môn thôn bên ngoài lưu lại ba tên thực lực cường hãn vân bộ trưởng phụ trách cảnh giới cùng t i p ứng mà quốc gia khác phái tới chi viện thu nhận đám người cũng sẽ toàn bộ tiến vào sơn môn thôn đây cũng là bọn hắn đáp ứng đến chi viện điều kiện mà t r ư ơ n g thành bởi vì đối sơn môn thôn nội bộ hoàn cảnh quen thuộc nhất cung vũ khanh lại là lạc dương bản địa phân công quản lý bộ trưởng bởi vậy hai người bọn họ đem cùng tư không giác cùng một chỗ tạo thành toàn bộ hành động mũi tên cùng tiên phong trước hết tiến vào sơn môn thôn làm hậu tục đại bộ đội dọn sạch trướng ngại cũng dò xét khu vực hạch tâm phương án cố định các vị phân bộ trưởng liền nhao nhao đứng dậy rời đi phòng họp tiến về diên phần mình phụ trách bộ đội tiến hành cuối cùng chiến chức chuẩn bị t ư không g i á thì cố ý lưu lại Trương thành. quay đợi ầ lần, u qua đều nhiều quan nhau. cho cái cười. khác lúc, cũng đều không hẹn mà cùng hoặc nhiều hoặc khác Thành thâm Những sinh không hẹn Thành ánh mắt hàm nghĩa trong Trương một trường trường ít sát Trương mắt vân ngang mà vài mỉm bộ đi ý vị ở đ đến trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ tư không g i á c mới mở miệng n g ư ờ i đ i ê n q u a ở trong điện thoại nói ngươi gặp một cái cấp s dị thường cụ thể là cái gì tình huống đúng là cái mông t r ư ơ n g thành nhẹ gật đầu tiếp lấy kỹ càng hình dung một chút nữ nhân kia bề ngoài dáng người cùng rất có đặc sắc ăn mặc nữ nhân này cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm dù là tại cấp s dị thường bên trong nàng cũng tuyệt đối thuộc về cường giả phạm chủ chúng ta nhất định phải gấp bội cẩn thận mà lại ta hoài nghi các nàng khả năng còn không chỉ kế mông cái này một người trợ giúp dựa theo ngơi ư chỗ miêu tả đặc thù cùng liên quan tới nàng thần thoại đ i chép nàng xuất hiện lúc hẳn là sẽ nương theo mưa gió nhưng bây giờ bên ngoài thời tiết sáng sủa bản thân nàng hẳn là không tại phụ cận thư không rác như có điều suy nghĩ phân tích cẩn thận luôn luôn không h ỏ n g chỗ mà lại ta luôn cảm thấy cung vụ khanh khả năng đã phát giác được chúng ta bộ phận ý đồ t r ư n g thành sách một tiếng mà lại đoạn thời gian trước lạc dương cơ hồ một mực tại đức quãng trời mưa ta hoài nghi lúc kia kế mông khả năng liền đã tiềm phục tại lạng hầm còn có lâm hả nếu như nàng nghĩ bằng vào loại k i a m n trang năng lực trà trộn vào đội ngũ của chúng ta hoặc là trụ sở chỉ sợ là dễ như chở bàn tay ta biết cho nên chúng ta xách lược là bắt giặc trước bắt vua tư không giác hiển nhiên sớm đã nghĩ sâu tính kỹ nàng tỉnh táo bày tỏ kế hoạch của mình lần này triệu tập đến phân bộ trưởng thực lực đều tại s o n g dị thường thu nhận người cấp bậc mà lại mỗi người đều c h í ít thành công thu nhận một cái cấp hã dị thường đồng thời tất cả đều có thể triển khai dị thường lĩnh vực mặc dù khả năng cũng không phải là bản đầy đủ nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường đơn độc xuất ra bất cứ người nào bọn hắn năng lực thực chiến đều muốn viễn siêu không phải nhân loại bình thường hiệp hội những cái kế hoạch tâm thành viên nàng hơi dừng lại tiếp tục nói bất quá dù vậy đối mặt khả năng tồn tại số nhiều cấp S dị thường lực lượng như vậy có lẽ vẫn không đủ hổn thỏa bởi vậy chúng ta mới cần chấp hành chém đầu chiến thuật từ ngươi ta lại thêm cung vũ khanh ba người chúng ta mang theo cái khác nước ngoài thu nhận người bên trong cường giả làm tiên phong dẫn đầu tiến vào sơn môn thôn nếm thử triệt để phong ấ n cánh cửa kia cung vũ khanh thực lực cực mạnh tại triệt để vạch mặt trước đó vì chính n à mục đích nàng tỷ lệ lớn cũng sẽ cố gắng phối hợp chúng ta hoàn thành phong ấn tư không rắc trong mắt lóe lên một tia sắp bén đợi đến phong ấn tiến hành đến thời khắc mấu chốt hoặc là sau khi hoàn thành chúng ta ngay tại sơn môn thôn cái kia thiên nhiên dị thường hoàn cảnh nội bộ liên thủ cầm xuống cung vũ khanh sơn môn thôn bản thân liền là một cái cự đại dị thường lĩnh vực ở nơi đó cái khác thu nhận người hoặc là cấp ép dị thường muốn triển khai cũng duy trì tự thân hoàn chỉnh dị thường lĩnh vực độ khó sẽ thật lớn gia tăng này lên kia xuống đây là chúng ta ưu thế lớn nhất chỉ cần chúng ta có thể thành công khống chế lại cung vũ khanh tự nhiên liền có thể từ trong miệm nàng ép hỏi ra các nàng mục đích thực sự cùng toàn bộ kế hoạch n ữ khí của nàng mang lên một tia không dễ dàng phát giác kỳ vọng nói không chừng chúng ta còn có thể mượn cơ hội này cùng các nàng cái này từ cấp s dị thường tạo thành sơn hải tổ chức thực hiện trình độ nào đó c â u thông cùng sống chung hòa bình tối thiểu nhất có thể nếm thử phóng ra giao lưu bước đầu tiên tránh xấu nhất cái t r ù n g loại kia toàn diện phát sinh xung đột t r ư ơ n g thành cẩn thận suy tư một lát cảm thấy tư không g i á c kế hoạch này trên lo di s ắ c thực không có rõ ràng lỗ thủng mà lại đầy đủ lợi dụng phe mình ưu thế cùng hoàn cảnh đặc điểm thế là hắn nhẹ gật đầu tỏ thái độ nói minh bạch kia liền dựa theo kế hoạch này hành động đi chương hai trăm bảy mươi hai chính thức vào thôn chương hai trăm bảy mươi hai chính thức vào thôn thương lượng xong về sau t r ư ơ n g thành tạm thời không có gì đặc biệt nhiệm vụ thế là liền nhanh nhẹn thông suất chạy đi tìm thẩm kiều kiều bất quá lúc này kiều ca đang b ệ bộn đến chân không chạm đất nàng chính cầm bộ đ à m cùng các loại văn kiện ở tiền tuyến chỉ huy điểm cùng hậu cần khu vực ở giữa xuyên tới xuyên lui hiệp điều các phương nhân viên cùng vật tư nhìn thấy trương thành tới nàng chỉ là vội vàng làm thủ thế gia hiệu hắn trước tiên ở bên cạnh chờ một lát đợi nàng xử lý xong trong tay cái này sạp hàng sự tỉnh lại nói cái này nhất đẳng liền trực tiếp đợi đến mười một giờ thời gian ăn cơm thầm tiêu kiều, kiều lúc này mới giống như là tạm thời từ phức tạp sự vụ bên trong bước ra nhanh đi đánh hai phần nóng hôi hổi làm việc đ ữ a ăn tìm tới ngồi ở một bên khu nghỉ ngơi chờ đợi t r ư ơ n g thành hai người liền lâm thời bày ra trồng chất bên cạnh bàn ăn bên cạnh trò chuyện t r ư ơ n g thành kẹp một lớn đuốc khoai tây thịt bò đưa vào miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần sau mơ hồ không rõ mà hỏi ngươi bận rộn thế nào thành dạng này ta nhớ được ngươi rõ ràng là công việc bên ngoài tổ một tiểu bình a thấy thế nào người khác giống như đều không có ngươi như thế làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ai cái này cũng không có cách nào thầm tiêu kiều, kiều thở dài dùng đuốc h ọ c chọc cơm trong ch ta là số ít từ địa phương đội cảnh sát hình sự hệ thống bên trong chuyển cương vị tới vừa đến ta như trước kia đơn vị cùng đồng sự cũng còn duy trì liên lạc con đường thứ hai nha so với những cái kia từ trên xã hội chiêu mộ bối cảnh phức tạp thu nhận người ta ở phía trên xem ra xem như cây chính miêu hồng người một nhà thiên nhiên liền càng nhận thư mặc cho một chút nang l u ô một miếng cơm tiếp tục giải thích nói mà lại lần này sơn môn thôn hành động là nhiều cái bộ môn liên hợp tiến hành cỡ lớn hành động mặc dù trên danh nghĩa từ chúng ta phong ma sự vụ bộ chủ đạo nhưng cần cân đối phối hợp đơn vị thực tế nhiều lắm hệ thống cảnh vụ chữa bệnh hậu cần thậm chí còn có quân đội phái tới bộ đội tiếp viện trong này thiên đầu và tự v ớ i lúc ta đã có nội bộ thân phận lại quen thuộc ngoại bộ đơn vị vận hành hình thức cho nên tư không bộ trưởng liền trực tiếp điểm danh để cho ta tới phụ trách chủ tính c h u n g cân đối các đơn vị ở giữa kết nối cùng điều hành làm việc t r ư ơ n g thành nghe vậy n h ữ n nhữ mày mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi nghe ngươi ý tứ này ngươi đây là dự định từ một tuyến sông pha chiến đấu công việc bên ngoài cương vị chuyển hướng làm chủ tính chung quản lý chỉ huy cương vị rồi không sai biệt lâm chính là ý tứ như vậy đi thầm t i ê u k i ề u bất đắc dĩ lại thở dài ngươi cũng biết ta thu nhận cái kia dị thường bản thân liền rất kỳ quái trừ để thân thể ta tố chất so với người bình thường mạnh một chút bên ngoài đến bây giờ hơn một tháng Ta khai căn có bản liền không phía á cái gì có thực chiến giá khác t thực trị đặc biệt thường chi lực. Nhưng ta hết tới thường, chút xuất thường tâm t ra r có chiến đặc chi lực. có lại hiện gì Nhưng không định lần này lần ổn nào ăn mòn dị dị bị dị hoặc là thân thể h là dị ó dấu hiệu. Phía trên nghiên cứu ước định về sau cảm thấy đem ta như vậy cao tính ổn định thấp phong hiểm thấp sức chiến đấu thu nhận người tiếp tục đặt ở một tuyến đã lãng phí lại không thích hợp liền định đem ta hướng quản lý cân đối trên cương vị điều chỉnh lần này cũng coi là đối năng lực ta một lần nếm thử cùng bồi dưỡng đi nàng u ố t vớt có chút nợ huyện thái dương phan nan nói cho nên à ta khoảng thời gian này thật sự là loay hoay muốn chết cảm giác so với lúc trước tại đội cảnh sát hình sự liên tục nằm vùng bắt người còn mệt mỏi hơn kỳ thật dựa theo c u n g vụ khanh bộ trưởng ban sơ cho nàng mệnh lệnh nàng chỉ cần mỗi ngày đi theo trương thành khắp nơi lắc lư mỏ chút cá là được ai có thể nghĩ tới đi theo trương thành gia hỏa này quả thực là đi đâu nhi chỗ nào sẽ ra chuyện trời xuôi đất khiến phía dưới nàng vậy mà cũng đi theo lập mấy cái công lao như thế rất tốt muốn tiếp tục làm cái thanh nhàn tiểu binh cũng khó khăn nàng trực tiếp bị đẩy lên cương vị trọng yếu hơn bên trên thôi đi ngươi ở chỗ này cùng ta giả bộ a trương thành giật giật khoe miệng không lưu tình chút nào vạch trần nàng trong lòng không chừng làm sao vui lâu k m nén làm gì. muốn cười liền t h o ả i mãi bật cười chứ sao phốc phốc thẩm tiêu kiều, kiều quả nhiên nhịn không được vừa rồi điểm kia giả bộ mọi m ệ t nháy mắt tan thành mây khói nàng dùng sức vũ một cái trương thành bà vai mặt mày hớn hở nói hắc hắc bị ngươi nhìn ra á anh em ta cái này cũng không chính là t h ă n g quan phát tài mà mà lại rời một tuyến liền mang ý nghĩa trực tiếp đối mặt dị thường chiến đấu tính nguy hiểm giảm mạnh nàng thẩm tiêu kiều, kiều thực chất bên trong liền có chút nông dân cá thể ý thức đã không có gì quá lớn g i tâm cũng không nghĩ lấy nhất định phải trở nên nổi bật kiến công lập nghiệp lúc trước nếu không phải vì trương thành cái này phát tiểu đầu vóc nóng lên nói không chừng ngay cả trở thành thu nhận người chuyện này cũng sẽ không phát sinh trương thành nhìn nàng kia đắc ý k ì n h cũng không khỏi vui kia chiếu nói như vậy lần này tiến sơn môn thôn hành động ngươi liền không cần đi theo vào thôi thầm tiêu kiều, kiều nhẹ gật đầu giọng nói nhẹ nhàng không ít ừ m an bài đã định ra đến ta chí ít sẽ không theo nhóm đầu tiên đi vào trước mắt ta tạm định nhiệm vụ chính là ở bên ngoài lưu thủ phụ trách các phương cân đối cùng hậu cần bảo hộ nói chăng ra lần này ta chính là cái thuần nhân viên hậu cần không dùng đi vào đà sinh đà tử dạng này cũng tốt tránh khỏi ngươi sau khi đi vào luôn cuốn tay chân Ta chương ò n p ả thành i ế u phát giác đến l được sự khác thường của nàng ngầm đầu như mày hỏi làm sao rồi có chuyện gì liền nói cùng ta còn ấp á ấp úng chính là thành ca chính ngươi sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận một chút thấm tiêu kiều ngầm đầu trong đôi mắt mang theo chân thành lo lắng ta biết thúc thúc a ã di sự tình đối với người mà nói cực kỳ trọng yếu nhưng ngươi cũng đừng quá xúc động đừng luôn luôn đầu sắt sông lên phía trước nhất vô luận như thế nào cam đoan an toàn của mình mới là vị thứ nhất nàng dừng lại một chút nhìn chung quanh một chút sau đó thân thể nghiêng về phía trước thấp r ộ n g dùng chỉ có hai người có thể nghe tới âm lượng nói bổ sung nếu như ta nói là nếu như nếu như ngươi thật gặp không cách nào ngăn cản to lớn nguy hiểm đừng g ặ p trống nên rút lui liền rút lui chạy trước trở lại hắng nói hoặc là linh hoạt một điểm hiểu được lợi dụng hoàn cảnh cùng đồng đội đứng n g ố c hồ hồ một người gánh tất cả t r ư ơ n g thành nhìn xem trong mắt nàng không che giấu chút nào lo lắng trên mặt trò đùa thần sắc cũng thu l i ê m chút hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu lộ ra một vòng để người an tâm tiểu dung yên tâm đi k i ể u c a trong lòng ta nắm chắc biết nên làm như thế nào tiếp lấy hai người một bên tán gẫu gần nhất về vặt một bên ăn xong cơm trưa vừa để đua xuống thẩm tiểu kiểu điện thoại liền gấp rút văng lên nàng kết nối điện thoại chỉ nghe vài câu lông mày liền nhữ lại liên thanh ứng với được rồi được rồi ta lập tức tới xử lý cúc điện thoại nàng bất đắc dĩ thở dài đứng người lên đôi trương thành nói được thành ca trong lòng ngươi có ít lên vậy ta tránh trước a bên kia mấy đơn vị người vì phân phối vật liệu sự t ì n h lại ở mỹ lên ta đến nhanh đi khi cùng sự t ì n h lão được nhanh đi bận bịu ngươi đi người bận rộn t r ư ơ n g thành cười hướng nàng k h o á t tay á o nhìn xem thẩm k i ề u k i ề u vội vã rời đi lần nữa đầu nhập bận rộn làm việc b ó n g lưng t r ư ơ n g thành khoe miệng không khỏi có chút dâng lên lộ ra cái vui mừng tiêu dung dạng này kỳ thật cũng rất tốt tối thiểu nhất kiểu ca liền có thể rời xa sơn môn thôn khu vực hạch tâm những cái kia nguy hiểm không biết có thể bình an sau khi ăn cơm chưa xong chưa n g thành tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh nghỉ ngơi thẳng đến mười một giờ bốn mươi điểm tư không giác phái tới thông tín viên mới tìm được hắn đem hắn mang đi hành động bộ tổng chỉ huy chờ hắn đến lúc phát hiện tư không giác cùng vũ khanh cùng mặt khác hơn hai mươi tên màu già, màu tóc quần áo khác nhau nam nữ đã tể tụ tại đây từ trên người bọn họ tản m á t ra trải qua thu liễm nhưng như cũ có thể cảm nhận được cường đại dị thường ba động đến xem những người này hiển nhiên chính là tư không giác trước đó đ ề cập tới từ nước ngoài các đại quan phương thu nhận người tổ chức đến đây c h i viện người phụ trách hoặc đỉnh tiêm hào thủ người đều đến đông đủ thấy trương thành cái cuối cùng đến sớm đã phụ thêm món kia mang tính tiêu chí màu đen áo khoác dài tư không giác từ chủ vị đứng người lên đảo mắt toàn trường thanh âm thanh lãnh mà hữu lực thời gian đến chuẩn bị xuất phát theo nàng ra lệnh một tiếng toàn bộ nơi ở tạm thời phảng phất một đài tinh vi máy móc nháy mắt hiệu suất cao vận chuyển lại bên ngoài truyền đến các loại động cơ oanh minh nhân viên chạy thiết bị kiểm tra tiếng ồn ào v a n g nhưng hết thẻ cũng đều lộ ra ngay ngắn trật tự trật tự rõ ràng quân đội chi viện tới mấy chục đài nhiều chức năng chiến thuật kỳ khí cầu bị điều chỉnh thử đến tốt nhất trạng thái chiến đấu l ó e ra hồng quan may truyền cảm không ngừng quét mắt chung quanh đồng thời mấy chục bộ tiên tiến xương vỏ ngoài động lực thiết giáp cũng bị dần dần phân phối từ kỹ thuật trợ lý hiệp trợ tiên ph nặng nề g h bọc thép bộ kiện trừ hợp thời phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm v ị trí này sắp xâm nhập hiểm cảnh đội ngũ tăng thêm mấy phần túc sát chi khí bất quá t r ư ơ n g thành tư không r ắ c cùng cung vũ khanh ba người đều không có mặc xương vào ngoài ba người bọn họ phương thức chiến đấu càng thiên về tại tự thân lực lượng cơ thể tốc độ cùng dị thường chi lực v ậ n dụng cồng cành xương vào ngoài ngược lại khả năng hạn chế bọn h ắ n tính linh hoạt chế thức súng ngắn cùng sung túc dự bị hộp đạn phân phát đến mỗi người trong tay nhưng ra ngoài tại phức tạp dị thường hoàn cảnh hạ hỏa lực khống chế cùng nội thương phong hiểm cân nhắc bởi vậy vẫn chưa phân phối súng trường chờ ống giải vũ khí tự động. Ngoài ra, cao tính năng bốn mắt dụng cụ nhìn ban đêm chụp ảnh nhiệt ống nhắm cỡ nhỏ trinh sát giờ r ồ n cùng đầy đủ duy trì bốn mươi tám giờ cường độ cao hoạt động đặc chế nhanh ăn khẩu phần lương từ h bao tổng hợp túi cấp cứu chờ trang bị cũng đầy đủ mọi thứ phối phát đúng chỗ đợi đến tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng chi này từ hai mươi tám tên đ ỉ n h tiêm thu nhận người tạo thành tiên phong đội tại trụ sở bên trong tất cả lưu thủ nhân viên ngưng trọng mà tràn ngập kỳ vọng chú mục lễ bên trong n g n bước kiên định bộ pháp nghĩa vô phản cố bước vào phía trước kia phiến phản phất có thể thôn p h hết thệ tia sáng nồng nặc tan không ra xương s á n bên trong dựa theo kế hoạch bên ngoài đến tiếp sau đại bộ đội sẽ tại 20 phút sau từ mười tên phong ma sự vụ bộ phận bộ trưởng xuất lĩnh từng nhóm tiến vào sơn môn thôn thành lập căn cứ tân tiến cũng từng bước đẩy tới đồng thời còn có ba tên phân bộ trưởng đem dẫn đầu còn thừa lực lượng ở ngoại vi lưu thủ làm tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu đội dự bị đang chỉ huy điểm bận rộn cân đối thẩm k i ề u kiều nghe tới động tĩnh vô ý thức quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy trương thành cao ngất k ê u bóng lưng bị lăn lộn xương s á n triệt để mất hết nàng mí môi không nói gì thêm chỉ là yên lặng quay đầu trở lại tiếp tục chuyên trú vào trong tay phức tạp điều hành làm việc nhưng nàng sâu trong đáy lòng lại tại âm đây là muốn hắn tại những ngày ngoại quốc đồng hành trước mặt thích hợp hiện ra hắn đối sơn môn thôn hiệu rõ cùng giá trị xác lập hắn tại lần này hành động bên trong địa vị trọng yếu thế là hắn hám dọn một cái đem lần trước cùng tư không rác cùng nhau thông qua chiếc kia quỵ dị bốn mươi bốn đường chuyến xe cuối tiến vào sơn môn thôn lúc bản thân nhìn thấy chỗ kinh lịch đủ loại quỷ dị cảnh tượng cùng quy tắc hướng đồng hành đám người giản lược nói tóm tắt dạng thuật một lần hắn trọng điểm miêu tả những cái kia r ế t chi không hết dị thường vật dẫn cùng cái này không gian đặc thù bản thân q u ỷ dị là tính đám người n g h e xong trong lòng đều đối sắp đối mặt hoàn cảnh có cái sơ bộ cơ bản khái niệm có người dùng mang theo khẩu âm anh ngữ xác nhận nói trương tiên sinh ý của ngươi là nơi này trên bản chất là một cái cự đại dị thường lĩnh vực bên trong du đãng đại lượng dị thường mà lại cho dù chúng ta phá hủy bọn chúng trước mắt vật dẫn bọn chúng cũng có thể rất mau tìm đến thi thể mới hình thành mới vật dẫn sau đó lại lần tập kích chúng ta cơ bản cũng là tình huống này chưng thành nhẹ gật đầu xác nhận đối phương lý giải Kêu t nhưng đến từ k á c biệt q u mà tư h nhận n không lòng rác i n phần mình tính g t lại chỉ là nhàn nhạt liếc qua bên cạnh một mực mỉm cười không nói cùng vũ khanh ngoài dự liệu mở miệng nói uy cùng vũ khanh nơi này trên lý luận xem như ngươi quản hạt địa giới lần này tiên phong hành động hiện trường chỉ huy từ ngươi tới đảm nhiệm c u n g vụ khanh đối với cái này an bài tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nàng lưu nhã che miệng c ư ờ i khẽ ngự a khí mang theo vài phần quen co i t r e o t r ọ c xem ra chúng ta vĩ đại tổng bộ trưởng đại nhân trong đầu quả nhiên như là thường ngày đ ồ n g dạng chỉ chứa lấy bạo lực phá giải phương án đâu tiếp lấy nàng nhẹ nhàng vô v ô tay nháy mắt đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn đi qua sau đó nàng thu liếm tiếu dung trật tự rõ ràng bố trí nói chư vị nghe ta an bài tiến vào sơn môn thôn nội bộ về sau nhớ lấy không nên tùy tiện phân tán hành động cũng không cần nóng lòng xâm nhập c h ú bước đầu tiên cần phải là trước tập trung lực lượng đem khu vực bên ngoài du đáng dị thường vật dẫn dọn dẹp sạch sẽ thành lập một cái vững chắc tiến lên cứ điểm sau đó chờ đợi đến tiếp sau đại bộ đội tiến vào cùng chúng ta tụ hợp về sau chúng ta lại dựa vào tuyệt đối nhân lực vật lực ưu thế vững vàng Từng bởi ư ớ c một n vậy tại trải ư ớ c đ qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau tất cả mọi người tán đồng phán đoán của nàng cùng quyền chỉ huy tư không rác ở một bên mặt không biểu tình từ chối cho ý kiến trên thực tế dựa theo nàng nhất quán phong cách nàng càng có khuynh hướng tập trung lực lượng mạnh nhất trực tiếp bạo lực nghiền ép lên đi sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành phong ấn xong việc nhưng c u n g vụ khanh đưa ra phương án cũng s á t thực tìm không ra cái gì m a bệnh mà lại vì không đánh cỏ động rắn tránh để c u n g vụ khanh phát giác được nàng chân thực ý đồ nàng giờ phút này cũng nhất định phải biểu hiện ra đối c u n g vụ khanh quyền chỉ huy tôn trọng cùng duy trì đã đều không có dị nghị kia liền theo cung bộ trưởng nói xử lý từ không g i á c cuối cùng trầm giọng định âm điệu lập tức nhắc nhở chú ý chúng ta lập tức muốn đi ra mảnh này nồng vụ khu mọi người đề cao cảnh giác chuẩn bị ứng đôi bất luận cái gì khả năng xuất hiện đột phát tình trạng đám người ngay vậy mừng rỡ nhao nhao bước nhanh hơn khoảnh khắc về sau theo trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên nồng đậm xương sáng bị quăng tại sau lưng bọn hắn một nhóm hai mươi tám người rốt cục sông ra vụ k h u cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng nhưng mà tư không rắc cùng trương thành khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt m ấ y mắt lại đều không tự chủ được những mày trên mặt đồng thời hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc ừ m hai người vô ý thức liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cùng mình giống nhau nghi hoặc làm sao rồi là phát hiện cái gì không đúng sao một trận thanh nhã quen thuộc làn gió thơm lạc yên tới gần cung vụ khanh nhẹ nhàng cắm đến trương thành bên người có chút n ô đầu ra k cụ thể nơi phất t nào không, không, không giống đám. Ồ, cụ thể nơi nào không giống cung vũ khanh lập tức truy vấn cái khác mang theo ai tự động phiên dịch hai nghe các quốc gia thu nhận đám người nghe tới đối thoại cũng tất cả đều dừng bước cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bột phía vũ khí trong tay cầm thật chặt lần trước chúng ta lúc tiến vào nơi này rõ ràng là ban ngày tia sáng mặc dù hữu ám nhưng tuyệt đối không có như thế đen t r ư ơ n g thành chỉ chỉ bầu trời vừa chỉ chỉ dưới chân mặt đất nhưng bây giờ các người nhìn nơi này rõ ràng là ban đêm mà lại đất này mặt hắn dùng sức bước lên dưới chân bằng thẳng đường ngựa mặt lần trước chúng ta đến thời điểm rất nhiều mặt đường đều ra bị nẹ phong hóa khắp nơi là đá vụn cùng bùn đất xem xét chính là hoang phê rất nhiều năm rách nát bộ dáng nhưng bây giờ đầu này hắc yến đường cái nhìn xem quả thực cùng mới trải một dạng bằng thẳng hắn lại chỉ hướng ven đường cái tia lộ ra quá mới tình trạng xe b u t bài còn có cái tia chạm xe b u t lần trước chúng ta đến thời điểm nó cũ nát đến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh nhưng bây giờ các ngươi nhìn nó quả thực giống như là vừa xây xong đồng dạng mà lại kia chạm rừng bên trên viết thật đúng là bốn mươi b ố đường t r ư n g thành biểu lộ trở nên có chút cổ quái hắn nhìn xung quanh chung quanh những cái kia ở trong màn đêm hình dáng rõ ràng lại hoàn hảo không chút tổn hại thôn phòng kiến trúc ngựa khí mang theo vài phần nghĩ hoặc nơi này khẳng định là sơn môn thôn không sai địa hình hình dáng ta đều nhớ nhưng bây giờ những kiến trúc này làm sao đều hoàn hảo không chút tổn hại đâu rõ ràng lần trước chúng ta đến thời điểm nơi này khắp nơi đều là bị đất đá trôi cùng hồng thủy cọ rửa ngâm qua đi lưu lại tàn t ạ vết tích rất nhiều phòng ở đều sập một nữa khắp nơi làm ụ c nát hỏa phong làm còn có hỏa hoạn sau dấu hiệu chỉ cần xác định nơi này đúng là sơn môn hồn như vậy hoàn cảnh phát sinh biến hóa bản thân khả năng chính là chúng ta cần điều tra manh mối trọng yếu cung vũ khanh cấp tốc lý giải tình huống đồng thời làm ra tỉnh táo phán đoán có thể sớm phát hiện vấn đề dù sao cũng so xâm nhập về sau mới phát hiện vấn đề mạnh hơn hoàn cảnh biến hóa bản thân thường thường liền ẩn chứa tin tức trọng yếu đ ó lấy nàng lập tức dựa theo cố định kế hoạch chỉ huy thu nhận đám người phóng thích cỡ nhỏ trinh sát dở dồn cùng chiến thuật ky khí cầu để bọn chúng lặng yên không một tiếng động chui vào phía trước yên t ĩ n h t ô n trang bắt đầu tiến hành sơ bộ hoàn cảnh trinh sát cùng tình báo thu thập nhưng mà t r ư ơ n g thành lông m ạ n nhưng thủy t r u n g quá chặt trong lòng của hắn kia cố không hài hòa cảm giác chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng mãnh liệt hắn luôn cảm thấy trước mắt cái này quá bình thường sơn môn thôn lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng không cân đối phản phất nơi nào ẩn dấu to lớn lại nguy hiểm không biết như chương hai trăm bảy mươi ba ngày xưa giữ âm vô luận như thế nào dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là chiếc phái dở dồn cùng ky khí cậu đi vào tìm kiếm đường theo a m dò mệnh lệnh của nàng khi hai mươi lăm tên đến từ các quốc gia thu nhận người cấp tốc hành động một bộ phận người cảnh giác cầm thương đề phòng đề phòng lấy khả năng từ bất cứ phương hướng nào xuất hiện tập kích một nhóm người khác thì thuần thục thao túng mang theo cỡ nhỏ trinh sát dở dồn cùng chiến thuật ky khí cầu để bọn chúng lặng yên không một tiếng động hướng phía thôn trang nội bộ xâm nhập trinh sát còn có mấy người thì cẩn thận từng ly từng tí xoay người nếm thử một lần nữa bước vào sau lưng k i a phiến phản phất ngưng kết nồng đậm xương s á m nhưng mà nếm thử kết quả rất nhanh liền ra không được cái này sương mù vào không được một nếm thử tiến vào xương s á m thu nhận người sắc mặt trắng bệnh lui trở về thậm chí thanh âm hắn bên trong còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác rút n g dậy ta có thể cảm giác được nếu như cưỡng ép xâm nhập trong cơ thể ta thu nhận dị thường sẽ n g á y mắt mất khống chế đem ta triệt để ăn mòn hầu như không còn mà lại cái này trong sương mù tựa hồ cũng ẩn giấu loại nào đó cực kỳ nguy hiểm dị thường tồn tại cơ hồ là đồng、thời. phụ trách kỹ thuật trinh sát nhân viên cũng báo cáo tin tức xấu p h o n g thích tiến vào xương s á m g kỳ khí cầu cùng dở dồn khi tiến vào nháy mắt liền toàn bộ mất đi tín hiệu kết nối cái này hơn hai mươi tên kinh nghiệm phong phú thu nhận người sắc mặt nháy mắt đều trở nên ngưng trọng lên điều này có ý vị gì chẳng phải là nói rõ đường lui của bọn hắn đã bị triệt để đoạn tuyệt rồi t r ư ơ n g thành cùng tư không rắc bất động thanh sắc liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ hai người bọn hắn đều biết kỳ thật còn có một đầu rời đi con đường chiếc kia quỵ dị bốn mươi b ố đường chuyến xe cuối nhưng ở dưới mắt loại này phức tạp lại địch bạn khó phân biệt tình hướng giới tin tức này hiển nhiên không có cần thiết cũng không thích hợp hiện tại liền đem ra công khai c u n g vụ khanh phản phất không có phát giác được giữa bọn hắn ngắn ngủi ánh mắt giao lưu nàng có chút n h í u lại đôi mi thanh tú tiếp tục đâu vào đầy ăn bài đã đường lui tạm thời không thông kia liền kiên nhận chờ đợi đến tiếp sau bộ đội tiến đến tụ hợp như vậy phái đi trong làng thăm dò kỳ khí c ầ u cùng giờ dồn đâu tình huống bây giờ như thế nào có hay không chuyển về cái gì hình tượng hoặc số liệu phụ trách điều khiển nhóm này xâm nhập thôn trang trinh sát thiết bị mấy tên thu nhận người giờ phút này sắc mặt càng là khó coi bọn hắn lắc đầu ngữ khí trầm trọng toàn bộ mất liên lạc tín hiệu là khi tiến vào thôn trang kiến trúc khu vực sau tại cơ hồ cùng một thời gian gián đoạn không có bất kỳ cái gì có giá trị hình ảnh hoặc số liệu truyền về cái này liền p h i ề n p h ứ ca c cung vũ khanh nhóc nhẹ lấy đôi môi đỏ thám đôi mi thanh tú nhỏ càng chặt hơn chút nàng tuyệt mỹ gương mặt nổi lên hiện ra vừa đúng sầu lo cứ như vậy chúng ta không chỉ có không cách nào vẽ toàn bộ sơn môn thôn nội bộ bản đồ địa hình liền bên trong cơ bản bố cục còn có thể tồn tại cái gì đều hoàn toàn là hai mắt đen thui tại loại tin tình báo này chân không trạng thái tùy tiện đi vào phong hiểm thực tế quá lớn rất có thể sẽ xảy ra chuyện đang lúc nàng thoại âm rơi xuống lúc ẩm ẩm không có dấu hiệu nào đám người dưới chân đại điệu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung động phản p h ấ t có cái gì quái vật khổng lồ trong lòng đất xoay người ngay sau đó càng làm cho người ta hãi nhiên sự tình phát sinh đám người đỉnh đầu kia phiến đen nhánh bầu trời đêm vậy mà như là yếu ớt pha lê c h ố n g rông xuất hiện vô số đạo v ậ n b ẹ o lại lóe ra bất tường quang mang vết rách nương theo lấy răng rắc răng rắc rợn người tiếng vỡ vụn nồng nặc tan không ra xương xám như là hồng thủy vỡ đê từ dưới chân hắc ín đường cái bỗng nhiên vỡ toang mở vô số khe hở bên trong điên cùng phun ra nháy mắt thôn p ệ tất cả mọi người tầm m t r ư ơ n g thành chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới hết thảy trước mắt cảnh tượng đều trở nên mơ hồ và mẹo hắn v ộ i ý thức ổn định thân hình chờ trận này kịch liệt không gian d ị động quá khứ ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm hắn thình lình phát hiện mình vẫn đứng tại chỗ tựa hồ còn tại làng cửa vào phụ cận nhưng là t r u n g quanh kia hơn hai mươi tên đến từ các nơi trên thế giới thu nhận người bao quát tư không rắc cùng cùng cùng nhau mất tích cái gì tình huống chưng thành chậm rãi ngồi thẳng lên sắp bén ánh mắt cấp tốc đảo qua bụi phía cảnh giác bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy hiểm dưới chân mặt đất vẫn như c ũ là cứng r ắ n chất mặt đường t r u n g quanh cũng vẫn như c ũ là đêm tối bao phủ nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là phía trước nguyên bản tĩnh mịch một mảnh thôn trang giờ phút này vậy mà lộ ra l ấ m ta l ấ m tấm đen nước thậm chí mơ hồ trong đó còn có thể nghe tới một chút mơ hồ tiếng người phảng phất thôn trang sống đi qua như đường ngựa t r ư ơ n g thành ngồi sổ người xuống dùng ngón tay chạm đến một chút mặt đất c ả m thụ được k i a thô giáp mà quen thuộc cảm nhận ta nhớ được vừa rồi dưới chân rõ ràng hẳn là tương đối chân nhắn hắc yến đường cái mới đúng cho nên không chỉ là nhân viên ly tán ngay cả vị trí địa phương hoặc là nói hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong thôn trang những cái kia ở trong màn đêm lấp lóe nguyên bản cũng không tồn tại đen uốc một cái càng thêm kinh người suy nghĩ hiện lên ở náo hải không không chỉ là không gian vị trí chỉ sợ ngay cả thời gian cũng thay đổi hắn cùng tư không rắc lần trước đến thời điểm nơi này rõ ràng là trải qua đại tha nạn sau hủy diện trạng thái thời gian tuyến hoặc là cùng hiện thực đồng bộ hoặc là chính là dừng lại tại nửa năm trước trận kia đất đá trôi tha nạn sau khi phát sinh nhưng vừa rồi cái kia có mới tinh hắc yến đường cái thôn trang cùng trước mắt cửa hàng này lấy cũ kỹ đường nhựa lại đèn sáng lửa thôn trang h i n n h i ê n đều ở vào vụ tai nạn kia phát sinh trước đó cái nào đó thời gian điểm căn cứ địa mặt chất liệu đến suy tính hiện tại cái này đường nhựa mặt thôn trang nó đối ứng thời gian điểm hẳn là so vừa rồi cái kia hắc yến đường cái thôn trang càng xa xưa một chút đường nhựa đại quy mô phổ cập sử dụng đại khái là hơn hai mươi năm trước về sau rất nhiều nơi lại đổi lại c à n g kinh tế đường ngựa cho nên nơi này thời gian có thể là tại mười mấy đến hai mươi năm trước t r ư ơ n g thành tóc mày nghi ngờ trong lòng chẳng những không có giải khai ngược lại càng sâu là ta cùng tư không rắc lần trước rời đi về sau nơi này sinh ra loại nào đó không biết di biến dẫn đến lần trước chúng ta lúc đến Cái nhưng à y dị t ờ lĩnh n n h vực mặc dù dị, ư giờ cũng chưa từng h xuất ệ n này loại t h i giao thoa hiện Hải lại tới cái mới không khanh thoa Chẳng chức thầm tượng. cung cùng nàng Sơn dẫn gì, sau tổ trí lẽ là vụ sớm âm đây, đó bố phút á t loại biến giờ này. Nhưng hóa h p này vô luận nguyên nhân vì sao lui lại đã không đường lựa chọn duy nhất chính là hướng về phía trước t r ư ơ n g thành hít sâu một hơi không do dự nữa tiếp lấy mở ra kiên định bộ pháp hướng phía cái kia đèn đuốc lấp lóe phản phát t ẩ n giấu đi vô số bí mật thôn trang nội bộ đi đến tại một bên khác từ không gắt chậm rãi nâng lên cặp kia thanh lãnh đôi mắt tỉnh táo quan sát đến hoàn cảnh bột phía trời tối dưới đất là tương đối so sánh mới đường ngựa trong làng có linh tinh đ è n đuốc. khác biệt thời gian tiết điểm sao giống như t r ư ơ n g thành tư không rác cũng cấp tốc phân tích ra tự thân vị trí tình trạng ánh mắt của nàng đảo qua đường đi chỉ thấy cách đó không xa lại có bóng người lưa thưa đi lại thậm chí còn chuyển đến mơ hồ đảm tiêu âm thanh lộ ra rất có vài phần n h â n khí nàng h i ế p h i ế p mắt mắt hơi suy nghĩ một chút liền hướng phía ven đường một gian đèn sáng quạy bán quả vật đi đến đẩy ra có chút cũ cũ cửa thủy tinh trên cửa trông gió phát ra thanh thủy tiếng l e n keng Hãy y khi n ánh mắt người m của hắn chạm đến từ không i á c kia thanh lanh tuyệt diễm dung nhan cùng lỗi lạc khí chất lúc rõ ràng sửng sốt một chút lập tức giống như là bị rót vào sức sống đột nhiên từ trên ghế xích đu ngồi thẳng người trên mặt chất lên ân cần tiêu dùng đúng đúng đúng chúng ta nơi này chính là sơn môn thôn cô nương ngươi là từ nơi khác đến a là đến du lịch ai nha ta ở trong thôn ở nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như g ư ơ i n thế duyên dáng người tư không g i á c khẽ vượt tầm thuận đối phương nói ra đ ú n g ta là tới bên này du lịch du khách vậy ngươi hôm nay thế nhưng là đến đối thời điểm á cái kia trung niên đại thúc lộ ra càng thêm nhiệt tình nụ cười trên mặt cơ hồ muốn tràn ra tới chúng ta trong làng đêm nay thế nhưng là gặp nạn đến gặp một lần cầu thần nghi thức nhưng dễ nhìn á cầu thần nghi thức tư không g i á c đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhữ lên nàng nghe trương thành nói rõ chi tiết lên qua cái này cái gọi là cầu thần nghi thức cái này căn bản là trong làng đám kia ngu mội thôn dân làm ra đến t à môn tín ngưỡng bọn hắn nguyên bản tế tự triệu hắn có thể là cái kia thần bí sân thần nhưng căn cứ tình báo hiện hữu phân tích nửa năm trước lần kia nghi thức hiện nhiên ra to lớn chỗ sơ xuất mới đưa đến kia phiến kết nối lấy không biết khủng bố cửa bị ngoại ý muốn kêu gọi ra nhưng trương thành tại tự thuật tương quan quá khứ lúc luôn luôn có chút nói không tỉ mỉ cái này khiến tư không giác nhạy cảm cảm giác được sự tình chỉ sợ còn lâu mới có được đơn giản như vậy nàng một mực cẩn ẩ n cảm thấy cái kia cầu thần nghi thức có cực sâu liên quan dù sao cha mẹ của hắn chính là bởi vì cái kia nghi thức mới đưa đến đến tiếp sau một hệ liệt bi kịch thậm chí liên lụy ra không ít đến tiếp sau dị thường sự kiện căn cứ nàng sau đó đối phế tích thăm dò cùng trương thành mẫu nhiên toát ra đôi câu vài lời đến chấp vá đại khái tình huống hẳn là dạng này nghi thức đêm đó các thôn dân ý đổ sát hại trương thành một nhà ba người hôn l o ạ n bên trong không biết là ai ở trong thôn thả lửa có thể là trương thành phụ mẫu vì chống cự hoặc gây ra hôn luận n à n h ó lửa nhưng cuối cùng đại họa cũng không thể ngăn cản điên cùng thôn dân thế là trương thành tại cực hạn tuyệt vọng cùng tức giận không biết lấy loại phương thức nào dẫn phát trận kia kinh thiên động địa đất đá trôi bao phủ toàn bộ làng dẫn đến trừ hắn ra tất cả mọi người bao quát cha mẹ của hắn ở bên trong toàn bộ lâm nạn nói cách khác chúng ta bây giờ vị trí chính là cầu thần nghi thức bắt đầu trước đó sơn môn thôn nhưng là cánh cửa kia đến tột cùng là thế nào ra lần trước nàng cùng trương thành đến tòa kia thế đàn cổ xưa lúc hai người từng mơ hồ đạt được một cái suy luận có lẽ cầu thần nghi thức gọi đến cho tới bây giờ cũng không phải là sơn thần mà vị kia chân chính sơn thần khả năng thiết hạ nhằm vào cánh cửa kia sơ bộ phong ấn đồng thời cũng đem toàn bộ sơn môn thôn phiến khu vực này phong ấn nếu như dựa theo cái này lý luận, k ỳ thật cánh cửa kia bản thân cũng không cần ý lại cầu thần nghi thức mới có thể xuất hiện nó có lẽ nguyên bản liền tồn tại hoặc là có cái khác hiện hiện điều kiện nàng đọc qua qua đại lượng cơ mật hồ sơ trong đó cũng bao quát t r ư ơ n g thành về sau cung cấp bộ phận tin tức nàng biết cung vụ khanh mẫu thân tại mười năm trước liền từng thành công triệu hoán qua sơn thần tương trợ nói cách khác ta hiện tại vị trí thời gian này tiết điểm tỷ lệ lớn cũng không phải là chân thực lịch sử đoạn ngắn mà là lúc trước sơn thần thiết hạ khổng lồ phong ấn đem sơn môn thôn bị đất đá trôi bao phủ trước nào đó một đêm cho hoàn chỉnh ghi chép hoặc là nói p ụ khắc xuống dưới sau đó hình thành một cái không ngừng tuần hoàn ho Ừm. t ổ n g bộ t r ư ở n g thật là khéo ngươi cũng ở nơi đây à. một đạo ôn nhu bên trong mang theo một chút kinh ngạc giọng nữ ở bên người vang lên đánh gậy t ư không rắc trầm t ư nàng đột nhiên quay đầu chỉ thấy cung vũ khanh chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này quẩy bán quà và cổng chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng cung vũ khanh thư không rắc ánh mắt ngưng lại thế nào nhìn thấy ta xuất hiện ở đây để tổng bộ trưởng rất kinh ngạc sao cung vũ khanh nụ cười trên mặt vẫn như c ũ hoàn bị không một tí vết phản phất chỉ là tại một cái bình thường trường hợp ngẫu nhiên gặp đồng sự ta vừa rồi cũng chính đau đầu, đầu. t r u n g quanh đột nhiên liền bị kỳ quái x ư ơ n g mù bá khỏa chờ phản ứng lại thời điểm liền phát hiện mình đã ở trong làng này mà lại kỳ quái hơn chính là người trong thôn thế mà cũng còn sống phảng phất hết t h ể đều rất bình thường nàng có chút như g đầu phát ra mời thế nào tổng bộ trưởng dưới mắt tình huống không rõ người khác cũng thất lạc muốn hay không tạm thời cùng ta cùng một chỗ hành động chúng ta cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thuận tiện tìm kiếm một chút cái khác t ẩ u tán người tư không dắt nhìn nàng chằm chằm hai giây tiếp lấy nhẹ gật đầu không nói thêm gì sau đó liền muốn đi theo nàng rời đi q u y bán quả vặt ai hai vị cô nương đầu tiên chờ chút đã sau lưng chuyển đến quầy bán quả vật lão bản thanh nhâm vội vàng hai nữ đồng thời dừng bước lại quay người lại nhưng đều không có mở miệng chỉ là dùng ánh mắt y mắng hỏi thăm k i a lão bản vội vàng từ sau quầy c u n ra hạ giọng nói ra muốn như vậy bên ngoài cũng không an toàn có toàn gia tội phạm giết người chạy về đến rồi t h ô n trưởng chính mang theo không ít thanh niên trai tráng lao lực đi tìm bọn họ một nhà ba người đâu hai người các ngươi còn trẻ như vậy cô nương vạn nhất trên đường gặp được bọn hắn hoặc là đụng tới những cái k i a ngay tại nổi nóng tìm khắp nơi người t h ô dân nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn hắn xoa xoa tay nữ khí có vẻ như thành khẩn đề nghị nếu không hai ngươi trước hết ở ta nơi này trong tiểu đ i ể m tránh một hồi thế nào chờ bên ngoài nhà kia tử người bị bắt tới sau đó sự tình lắng lại các ngươi lại nói tiếp đi dạo làng dạng này cũng an toàn chút một nhà ba người tội phạm giết người thư không rác ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén như đ a o lão bản này trong m i ệ n g nói không hề nghi ngờ chính là trương thành một nhà quả nhiên tại thời gian này tiết điểm bên trên trong làng bọn này ngu m g ộ i tên điên cùng đã bắt đầu đối bọn hắn một nhà triển khai truy sát đây chính là nửa năm t r ư ớ c cái k i a bi kịch ban đêm chân thực tái hiện tư không rác trên mặt như là bao trùm lên một tầng s ư ơ n g lạnh nàng không tiếp tục để ý kia lão bản đến tiếp sau thuyết phục mà là đột nhiên hất lên khoác trên người màu đen áo khoác dài quay người liền sải bước đi ra ngoài thân ảnh rất nhanh dung nhập bên ngoài trong bóng đêm cung vũ khanh nhìn xem tư không rác quyết tuyệt bóng lưng lại quay đầu về kia trận mắt hốc mồm lao bản lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười lập tức cũng nện bước y ê u nhã bộ pháp không nhanh không chầm đi theo mà tại một bên khác có lẽ là t r ù n g hợp lại có lẽ là loại nào đó vận mệnh dẫn dắt chương thành giờ phút này cũng chính đi đến nhà này ở vào cửa thôn quạnh bán quả vặt trước cửa hoan kia xem ra muốn trẻ tuổi không ít q u ậ y bán quả vật lao bản nguyên bản đ à n g túi đầu tính s ổ sách nghe tới tiếng trông gió vang thói quen ngẩng đầu chào hỏi nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào t r ư ơ n g thành trên gương mặt kia lúc liền như là ban ngày g ặ p quỷ trên mặt huyết sắc nháy mắt tởi đến không còn một mảnh bờ m ô i cũng không bị khống chế rút n g dậy liền ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời mà mồ hôi lạnh trên trán càng là c h ả y dòng dạng phản phất nhìn thấy lấy mạng ác quỷ bộ dáng đầu tiên là có chút nghiêng đầu một chút lập tức khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng băng lánh mà tàn khóc như cóc như không ý cười. Thì ra là thế. thời gian này tiết điểm còn không phải nửa năm trước mà là sớm hơn m ộ ư ơ i bảy năm trước ca hắn thấp giọng tự nói thanh â m bình tĩnh đến đáng sợ xem ra ngươi là đem ta nhận lầm thành ta cái kia nhân từ nương tay phụ thân t r ư ơ n g thành chậm rãi bước về phía trước một bước kia vô hình cảm giác g á p bách để lão bản cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất bất quá không quan trọng lúc trước cha tan hệ tình hương thân tình cảm bên trên có lẽ bỏ qua ngươi nhưng bây giờ ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên trở nên như là vạn niên hà băng sắc ý nghiêm nghị ta đến giết ngươi lần thứ hai cũng giống như vậy chương hai trăm bảy mươi bốn chân tướng một góc c h ư ơ nửa năm trước tại thế giới hiện thực vụ tai nạn kia bên trong hắn liền đã tự tay chấm dứt qua giá hỏa này một lần lúc ấy gia hỏa này chính là dẫn đầu vòng vây bọn hắn một nhà ba miệng mấy cái một trong nhân vật trọng yếu thậm chí có thể nói là hắn dẫn các thôn dân tìm tới trương thành một nhà chỗ ẩn thân cái này nam nhân cùng trương thành phụ thân vốn là phát tiểu nhưng mà hắn cũng đã ba lần phản bội phần tình nghĩa này lần thứ nhất là tại trương thành phụ mẫu quyết tâm thoát đi sơn môn thôn cái này lồng giam thời điểm nguyên bản kế hoạch chú đáo chặt chẽ không người biết được nhưng bọn hắn lại tại thoát đi trên đường không hiểu thấu lọt vào điên cùng truy sát lần thứa là trương thành phụ thân mang theo tuổi nhỏ trương thành trở lại trong thôn vốn định lặng lẽ xử lý chút chuyện xưa lại đồng dạng không hi cuối cùng dẫn đến trương thành bị cha hắn g Dương dẫn Dương thuần túy h à n là ra ngoài đố kỵ hắn đấu kỵ trương thành phụ thân có thể cùng trong thôn bị coi là thánh nữ trương thành mẫu thân lưỡng tình tương duyệt càng đấu kỵ bọn hắn có năng lực tránh thoát cái này ngu mọi thôn trang trói buộc đi truy tầm thế giới bên ngoài cho nên hắn nếu không chọn thủ đoạn trả thù muốn đem bọn hắn một lần nữa kéo về vũng bùn thậm chí đưa vào chỗ chết đối mặt loại này từ đầu đến đuôi xuất sinh chân g thành thậm chí ngay cả tự mình động thủ đều cảm thấy bẩn hắn chỉ là hờ hững vỗ tay phát ra tiếng sau một khắc thân mang đỏ t r ắ n g áo cưới bạch hàng chỉ liền lặng yên không một tiếng động hiện lên ở hắn bên cạnh thân nàng tiếp như là có được sinh mệnh ba búi tóc đen bắn nhanh ra như điện tinh chuẩn quấn lên trên mặt đất nam nhân hai tay hai chân cùng phần eo sau đó chậm dãi dùng sức a a a thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm nháy mắt vạch phá ban đêm yên tĩnh đầu tiên là hai cánh tay của hắn bị nạnh s i n h s i n h từ trên thân thể xé rách xuống tới máu tươi như là suối phun tuôn ra ngay sau đó là hai chân nương theo lấy d ợ n người xương cốt tiếng vỡ vụn bị tận gốc x o a n nước cuối cùng k i a cứng c ỏ i sợi tóc tại bên hông hắn đột nhiên nắm c h ặ t nương theo lấy một tiếng nột ngạt xé rách âm thanh hắn trên dưới nửa người bị triệt để tách rời mọi người đều biết nhân thể tại gặp chém ngang l ư n g chi hình sau cũng sẽ không lập tức tử vong loại kia cực hạn thống khổ sẽ kéo dài không gãy liệu cọ sát lấy thụ hình giả thần kinh thẳng đến sinh mệnh theo hết dịch chạy hết ý thức tại vô tận dậy vào b hai tay cắm ở trong túi quần thở lạnh nhạt trên mặt đất kia một nửa tàn khu trong vũng máu phí công r i y ruổi la lột nghe kia từng tiếng dần dần yếu ớt xuống dưới lại bao hàm thống khổ cùng tuyệt vọng rú thảm thẳng đến cuối cùng hết thể âm thanh quy về tích mịch đáng tiếc tại thế giới hiện thực bên trong còn để ngươi loại cặn bã này nhiều kéo dài hơi t à n mười bảy năm t r ư ơ n g thành nhàn nhạt, nhạt lưu lại một câu nói lạnh lùng lập tức không chút do dự quay người rời đi căn này tràn ngập dậy đặc mùi máu tanh quẩy bán qua vặt kẻ phản bội này chính là bởi vì nội tâm có quỷ sợ hai đối mặt trương thành phụ thân chất vấn mới không dám đi theo đại bộ đội đơn thuần có tật giật mình mà giờ k h ắ c này trong làng trừ số ít nhất định phải lưu thủ trạm gác cùng đứa bé không hiểu chuyện bên ngoài tất cả thanh tráng n h i ê n chỉ sợ đều đã d ơ bó đuốc dẫn theo đèn lồng phun lên phía sau núi đi tìm kiếm hắn cùng hắn phụ thân khó trách mặc kệ hắn làm sao kêu thảm đều không ai tới xem xét t r ư ơ n g thành n g n g đầu ánh mắt vượt qua thôn xóm nóc nhà nhìn về phía nơi xa t ò a kia ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm phía sau núi chỉ thấy trên sườn núi lâm ta lâm tầm ánh lượn h ư đồng du động đom đóm đang chậm dại hướng lên di động những cái kia hẳng hắn xoay người hướng phía trong làng những cái kia vẫn như cũ lóe lên ánh đèn phòng ố c đi đến đã đi tới cái này sớm hơn thời gian điểm như vậy ngay ở chỗ này đem mấy tên cặn bã này sớm mười bảy năm toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ đi một bên khác tư không rắc cùng cung vũ khanh sóng vai đi tại thôn trang trên đường phố chỉ thấy vốn nên nên t ĩ n h mịch ban đêm giờ phút này lại có vẻ dị thường náo nhiệt rộn rộn ràng ràng đám người phảng phất đi chợ người bình thường tay mang theo một cái mở nhạt đèn lồng ở trong thôn hướng phía một phương hướng nào đó đi đến nhưng mà quỵ dị chính là khi những thôn dân này cùng tư không rắc cùng cung vũ khanh gặp thoáng qua lúc lại đối với các nàng nhìn như không thấy p h ả n phất hai người bọn họ là trong suốt cung vũ khanh có chút hăng hái quan sát đến một màn này tiếp lấy nhẹ giọng hỏi bọn hắn đây là đang làm gì tự không giác liếc nàng một chút cảm thấy tin tức này cũng không cần thiết giấu g i ế m liền trực tiếp hồi đáp bọn hắn đang đổi hướng t ớ i đản tối nay là cầu thần nghi thức cũng là bọn hắn truy sát trương thành một nhà ba người một đêm kia tiếp lấy nàng đem lần trước cùng trương thành cùng nhau thăm dò sơn môn thôi lúc trương thành chỗ lộ ra liên quan tới cái k i ê u bi kịch ban đêm bộ phận tin tức lựa chọn tính cáo chi cung vũ khanh Cung khanh trên vụ mặc t kia q dù cái h này khởi sự kiện bên trong hạch tâm dị thường tỷ lệ lớn là từ cái kia cầu thần nghi thức đưa đến nhưng trương thành có thể dẫn phát thiên thai như thế quy mô bản thân cũng tuyệt không đơn giản ta suy đoán hắn lúc ấy rất khả năng tại cực đoan cảm xúc hạ âm kém dương sai cũng dẫn phát cùng một chỗ cường độ cao dị thường sự kiện hai lên cường đại dị thường sự kiện trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt va chạm được ra mới cuối cùng sẽ mở loại nào đó giới hạn dẫn đến cánh cửa kia xuất hiện đây là tư không giác căn cứ nắm giữ trong tay tất cả manh mối tập hợp sau đạt được hợp lý nhất phỏng đoán có lẽ đi cung vũ khanh từ chối cho ý kiến lập tức nàng đưa ra một cái đề nghị vậy chúng ta bây giờ tiến đến trương thành trong nhà chẳng phải là có cơ hội cứu bọn hắn một nhà ba miệng tư không giác lắc đầu phủ định ý nghĩ này ta đã đại khái hiểu rõ tình huống nơi này chúng ta bây giờ vị trí cũng không phải là chân thực lịch sử nơi này chỉ là trước kia cái nào đó mấu chốt đoạn ngắn tại dị thường lực lượng tác dụng dưới hình thành dư âm hoặc là nói tiếng vọng cho dù chúng ta ở đây làm cái gì cũng vô pháp cải biến trong thế giới hiện thực đã phát sinh những cái kia không cách nào vãn hồi quá khứ nhưng tối thiểu nhất chúng ta có thể biết rõ ràng nửa năm trước cái kia buổi tối toàn bộ chân tướng cung vũ khanh nghiêng đầu một chút ánh mắt bên trong lóe ra tìm tòi nghiên cứu c a n mang cái này khởi sự kiện bản thân liền là chúng ta lạc dương p â n bộ trường kỳ đến nay t r ọ n điểm điều tra đối tượng lần này vừa vặn có thể để chúng ta triệt để cha ra ngọn nguồn tư không g i á c nghe vậy hơi suy nghĩ một chút cảm thấy nàng nói xác thực có đạo lý thế là gật đầu đồng ý được cái k i a cùng ta tới đi lần trước cùng trương thành đến thời điểm ta đi qua nhà hắn còn nhớ rõ vị trí cung vũ khanh vui vẻ đáp ứng thế là hai người một trước một sau hướng phía tư không g i á c trong trí nhớ trương thành ra phương hướng bước nhanh tới nhưng mà trong lúc các nàng đến kia tòa quen thuộc tầng hai lầu nhỏ lúc lại phát hiện phòng ở bên ngoài không có mờ h a i mà phòng nội bộ cũng là đen kịt một màu không thắp sáng bất luận cái gì đen đ ố c chẳng lẽ bọn hắn không ở nhà cung vũ khanh nhẹ giọng suy đoán không bọn hắn hẳn là liền tại bên trong chỉ là không có lộ ra là lặng lẽ trở về thư không giác ngữ khí k bình g đ n Nàng liếc m thản c nhưng g k n h tức nàng nói dối cái này trên thực tế là nàng cái thứ ba dị thường chi lực nàng tận lực gần giấu cái thứ hai cũng chính là đã từng đối t r ư ơ n g thành sử dụng qua cái năng lực kia mà bây giờ biểu hiện ra cái này là ngay cả t r ư ơ n g thành cũng chưa từng gặp qua thứ ba dị thường chi lực sau một khắc một cố kỳ dị đến khó lấy nói rõ năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm lặng liên quyết tán trên người của các nàng phản phất bị che kín bên trên một tầng nhìn không thấy lại có thể vặn m è o tia sáng màng mỏng cung vũ khanh tả hữu quan sát một lát trên mặt lộ ra rõ ràng hiếu kỳ cùng n g h i hoặc đây là năng lực gì thị giáp q u ấ nhiễu q u a n học ngụy trang đi theo ta chính là đừng hỏi nhiều từ không g i á tiếng nói trở nên có chút ổng, ổng. phảng phất cách một tầng đồ vật lại giống là tại nắm lỗ mũi nói chuyện hai người cứ như vậy tay nắm tay như là vô hình lũ linh trực tiếp đi hướng k i a phiến đóng chặt màu đỏ thám cửa sắt thư không rắc nhìn cung vũ khanh một chút cung vũ khanh hiểu ý thế là nâng lên một cái khác tay không nhẹ nhàng đặt tại băng lanh trên cửa sắt sau một khắc chuyện kỳ dị phát sinh k i a phiến kiên cố cửa sắt lại như là gặp nóng tượng sáp nháy mắt trở nên mềm mại sụp đổ sau đó vô thanh vô tức trồng sập trên mặt đất hình thành một cái có thể cung cấp thông hành lỗ hỏng hai người cất bước tiến vào trong phòng cung vũ k h a tay lần nữa nhẹ nhàng vung lên đống k i a sắt bùn tựa như cùng lúc đảo lưu một lần nữa ngưng tụ tạo hình khôi phục thành hoàn chỉnh cánh cửa tiếp lấy kín kẽ khảm tạ i trên khung cửa phảng phất chưa hề bị phá hư qua ngay sau đó cung vũ khanh liền bị tư không rác lôi kéo lặng yên không một tiếng động đạp lên thông hướng lầu hai thang lầu tại lầu hai phòng khách bên cửa sổ các nàng xem đến hai cái cọt do thân ảnh kia là một đôi thần s ắ c hồi hộp quần áo một mạc trung niên nam nữ bọn hắn chính cẩn thận từng ly từng tí vén màn cửa lên một góc hồi hộp dòm ngó ngoài cửa sổ trên đường phố những cái kia lắc lư đèn lầu cánh lửa mà th Khoảng cái c h g này đến tuyệt không đơn giản trong suốt hóa hoặc cẩn thận mà càng giống là loại nào đó cao hơn chiều không gian tin tức che đậy hoặc tồn tại cảm xóa đi về phần phải chăng có thể xuyên thấu vật thể có lẽ là thật không thể lại hoặc là là tư không giản rác t ậ n lực ngụy trang thành không có thể mà tại nhi nữ trước mặt đây đối với hư hư thực thực trương thành phụ mẫu trung niên nam nữ chính thất giọng tiến hành lo lắng mà hồi hộp giao lưu l ã o b à vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tuyển vào hôm n à y trở về chúng ta lúc trước không phải đã thể nói không còn trở lại cái địa phương quỷ quái này sao thanh âm của nam nhân tràn ngập bất an cùng hoang mang hai chúng ta lớn tuổi thế nào cũng không đáng kể nhưng nhi tử làm sao giọng của nữ nhân mặc dù đẻ thấp lại mang theo một loại vì mẫu lại được kiên định hắn về sau vô luận là tìm việc làm kiểm tra công chức thậm chí là kết hôn sinh con đều cần sạch sẽ thân phận thật chứng minh nhưng hai ta chứng minh thân phận là năm đó chạy trốn ra ngoài về sau giả tạo căn bản chịu không được tra cho nên nhất định phải trở về đem thật tìm ra mang đi mới được nhưng vậy cũng không thể là hôm nay a chúng ta có thể báo cảnh sau đó mang theo cảnh sát đồng thời trở về làm chuyện này không dùng nữ nhân đánh gây hắn nữ khí mang theo một tia tuyệt vọng ngươi vẫn chưa rõ sao bọn hắn đã sớm trên dưới chuẩn bị tốt đến lúc đó người ta một câu đây là bình thường nông thôn tập tục hoặc là thôn dân tự phát hành vi là có thể đem cảnh sát lấp liếm cho qua đừng quên trong thôn đều là bọn hắn người hôm nay đến vội vặn tối nay là cầu thần nghi thức trong làng trừ riêng lẻ vài người muốn lưu tại cửa thôn canh gác bên ngoài tất cả mọi người sẽ tới phía sau thôn tế đàn nơi đó đi người cái k i a phát tiểu không phải tại cửa thôn thủ thôn sao đến lúc đó chúng ta tìm tới đồ vật hắn trực tiếp thả chúng ta rời đi là được thần không biết quỷ không hay nàng thở dài thanh n m bên trong tràn ngập á a y n á y hai ta những năm này mang theo nhi t ử trốn đông trốn tây cũng không thể cho hắn một cái an ổn t u i thơ đã thua thiệt hắn rất rất nhiều về sau cũng không thể lại bởi vì những sự tình này chậm chế hắn tiền đồ nghe đến đó cung vũ khanh bỗng nhiên cảm giác được tư không rắc cầm tay của nàng đột nhiên nắm chặt một chút. nàng ngoại ý muốn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy tư không r ắ t sắc mặt tái xanh bờ môi nhết ánh mắt bên trong quần c u ộ n lấy phức tạp cảm xúc có phẫn nộ có bi a i có lẽ còn có một tia đối vận mệnh vô thường cảm giác bất lực kia chúng ta bây giờ muốn đi trên lầu đem nhi tử quát lên sao để hắn cũng có chuẩn bị tâm lý nam nhân do dự hỏi chứ không cần nữ nhân lắc đầu ngữ khí ôn nu chút để hắn ngủ tiếp một hồi đi chờ chúng ta tìm tới đồ vật lúc sắp đi lại đánh thức hắn n g h e tới trương thành giờ phút này ngay tại trên lầu cung vũ khanh liền nhẹ nhàng kéo lạp ty không rắt tay ra hiệu nàng lên lầu nhưng ở quay người đạp lên thông hướng lầu ba thang lầu trước đó tư không dắt vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm đôi kia tại bên cửa sổ xì xào bàn tán đối t ư ơ n g lai vận mệnh hoàn toàn không biết gì vợ chồng dựa theo trương thành về sau thuyết pháp hắn là trong giấc mộng bị phụ mẫu kinh hoàng đánh thức mà khi đó phòng ở đã bị thôn dân bao bọc vây quanh thậm chí bị người phóng hỏa cha mẹ của hắn là như vậy tín nhiệm cái k i a quậy bán quả v ậ t lá bản lại vạn vạn không nghĩ tới chính là cái tia cái gọi là phát tiểu tại thời khắc quan trọng nhất phản bội bọn hắn đem bọn hắn hành tùng tiết lộ ra ngoài có thể khẳng định, là tại cầu thần nghi thức kết thúc về sau. Cái bán kia quẩy quà v ậ tư lao liền cho bản bọn bán hắn tin thôn về đem trở tức t r ở n cùng g không rác có loại dự cảm cái này bối rối nàng hồi lâu đáp án hẳn là rất nhanh liền có thể tại cái này không ngừng tái hiện ban đêm bên trong tìm tới mang phức tạp tâm tình tư không rác cùng cung vũ khanh lặng yên không một tiếng động đi tới lầu ba tư không rác chỉ chỉ trong đó một cái cửa phòng đóng chặt thấp giọng nói đó chính là trương thành gian phòng hai người nắm tay đi tới công vụ khanh ngân g lên chống không cái tay kia do dự một chút cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng vận động chốt cửa tiếp lấy chậm rãi đẩy cửa phòng ra nhưng mà sau một khắc hai vị thực lực cường đại nữ tính đồng thời xưng sờ tại cổng trên mặt lộ r a nghi hoặc thân sắc bởi vì gian phòng bên trong chăn đắp xếp được chỉnh c h ỉ n h tề tề chính sắp đặt tại giường chiếu trung ương mà trong phòng chống giống yến tĩnh g h i mắng t r ư ơ n g thành cũng không trong phòng chương hai trăm bảy mươi năm d ị biến nảy sinh chương hai trăm bảy mươi năm d ị biến nảy sinh không ở trong phòng tư không rác lông mày có chút nhữ lên hình thành một cái đẹp mắt độ con trong giọng nói của nàng mang theo một tia không hiệu cùng lo nghĩ chẳng lẽ t r ư ơ n g thành lúc trước đối với chúng ta có chỗ che giấu kỳ thật đêm hôm đó hắn căn bản cũng không ở nhà mà là đã sớm chạy tới bên ngoài sau đó mới dẫn phát trận kia đất đá trôi không nhất định nha cung vũ khanh nâng lên một cái khác tay không tinh tế đầu ngón tay chỉ hướng giường chiếu phương hướng ngươi nhìn nơi đó thư không giác nghe vậy ngưng thần định thần nhìn lại lập tức cặp kia thanh lánh đôi mắt đẹp có chút nhau lại bắt được trước đó xem nhẹ chi tiết chỉ thấy kia giường chiếu tới gần biên giới vị trí ga giường rõ ràng hướng phía dưới vết lon một khối phảng phất có người đang ở nơi đó ngồi mà thư không ư rác nàng có hai cái hai liên tiếp trầm mặc hai giây rốt cục nhịn không được ngâm chán trong giọng nói mang theo vài phần bất lực cùng ghép bỏ đầu góc n g ư ờ i bên trong suốt ngày đến cùng đều đang nghĩ thứ gì đ ồ vật loạn thất bát a o suy nghĩ trương thành nha cung vũ khanh trả lời đương nhiên ngựa khí thậm chí mang theo vài phần lẽ thẳng khí hùng thẳng nhiên từ khi tiến vào sơn môn thôn về sau nàng tựa hồ liền triệt để dỡ xuống ngày bình thường tầng kia hoàn mỹ ngụy trang bắt đầu thả bản thân ngôn ngữ hành vi đều trở nên càng phát ra lớn mật cùng ngay thẳng tại tư không g i á c kia cơ hồ muốn bắn ra vụn băng mắt cá chết nhìn c h ẳ m g c h ẳ n hạn à n g chẳng những không có thu liễm ngược lại còn có chút hăng hái hỏi ngược một câu chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tư không rác nháy mắt bị câu nói này lại nửa ngày nàng mới có hơi khô cằn gần như nghiến răng nghiến lợi gạt ra một câu ta nghĩ cùng giữa nam nữ tình cảm không quan hệ không phải đâu cung vũ khanh mỉm cười nghiêng đầu một chút biểu tình kia thuần lương lại vô tội phản phất chỉ là tại nghiên cứu thảo luận một cái học thuật vấn đề cứng rắn thư không rắc cảm giác nắm đấm của mình cứng rắn nàng hít một hơi thật sâu ép buộc mình đẻ xuống trong lòng kia c ô muốn đánh người vô danh lửa ngược lại dùng băng lánh đến có thể chết con tiếng người khí đem chủ đề cưỡng ép kéo về quỹ đạo trên giường này vết tích nói rõ trương thành hiện tại h ẳ n là an vị ở đây nhưng vì cái gì chúng ta nhìn không thấy hắn Ta năng lực hẳn là chỉ là che đậy chúng ta tự thân tồn tại năng hẳn chúng không phải để hắn ẩn hình. lực là là lẽ là chỉ che cảm, Có phải mà đậy để bởi vậy ì hắn Khanh thôn hắn chết còn sống. Cung đoán, thôn này bên trong hắn ra tất cả mọi người, tại cái kia ban cái cả cái suy đều Vũ v kia đưa ra ra đêm đã trừ rồi. một mọi tất tại Bởi vậy, bọn hắn tồn tại bị cái này dị thường lĩnh vực ngày xưa dư âm trung thực ghi chép cũng lại xuất hiện mà t r ư ơ n g thành hắn là duy nhất người sống sót hắn còn sống ở thế giới hiện thực cho nên hắn tồn tại vẫn chưa bị hoàn toàn ghi lại ở cái này quay lại đoạn ngắn bên trong hoặc là nói hắn người sống thuộc tính cùng cái này người chết tiếng vọng lĩnh vực sinh ra loại nào đó bài x í có lẽ đi t ư không g i á c từ chối cho ý kiến nhưng lập tức đưa ra một cái khác điểm đáng ngờ nhưng nếu như hắn ngay ở chỗ này vì cái gì vừa rồi chúng ta đẩy cửa tiến đến hắn lại không phản ứng chút nào khả năng có rất nhiều cung vũ khanh trật tự rõ ràng phân tích có lẽ hắn lúc ấy còn không có tỉnh đang đứng ở ngủ say trạng thái bởi vậy cảm giác không đến ngoại giới rất nhỏ độc t ĩ n h có lẽ là chúng ta đến cùng ta vừa rồi mở cửa hành vi bản thân cũng đã là vượt qua nguyên bản lịch sử phát triển quá trình dị thường lượng biến đổi những này lượng biến đổi sẽ không bị cái này cố hóa ghi chép cảm giác tự nhiên cũng liền không cách nào bị hắn phát giác lại hoặc là a i biết cái này q u ỷ dị lĩnh vực còn có cái gì chúng ta không hiểu rõ đặc thù quy tắc đâu chứ đừng quản nguyên nhân xem hắn bây giờ nghĩ làm cái gì đi tư không rắc con mắt chăm chú khóa chặt tại giường chiếu kia phiến vết l õ m trên dấu vết thế là hai người tựa như cùng hai tôn trầm mặc pho tượng một dạng lẳng lặng đứng tại cửa gian phòng nhìn chăm chú lên kia phiến vô hình khu vực các nàng xem đến bên giường ép ngấn chậm rãi đi sau đó biến mất phản phất có người từ nơi đó đứng lên ngay sau đó trên mặt đất bắt có người từ nơi đó đứng lên kia p h ngay một bàn tay vô hình lặng một sau đó các nàng vừa rồi rơi xuống đất vị trí bên cạnh xốp bùn đất trên mặt đất chống rông xuất hiện một cái nho nhỏ cái hố nhỏ phảng phất có cái gì vật nặng hung hang nện ở nơi đó hai nữ lông mày đồng thời nhỏ chân quẳng đoán mất tư không rác bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng cảm giác bén nhạy lập tức làm ra tinh chuẩn phán đoán từ cao độ cùng thanh âm để phán đoán trưng ơ thành nhảy xuống chân sau khẳng định gãy xương nhưng mà q u ỷ dị chính là cũng không lâu lắm trên mặt đất kia nguyên bản đ ỉ n h trệ giấu d à y vậy mà lại bắt đầu xuất hiện đồng thời kiên định không thay đổi hướng lấy làng phía bắc phương hướng kéo dài mà đi chân khôi phục công vụ khanh thanh âm mang theo một tia sợ hai thán phục cùng hiểu rõ xem ra hắn ở thời điểm này liền đã có được loại kia không thể tưởng tượng khôi phục loại dị thường chi lực nhưng cái này không đúng tư không rác chân mày m i u ch giọng nói của nàng tràn ngập h o a n mang ta cẩn thận tìm đọc qua phong ma sự vụ bộ nội bộ tất cả liên quan tới hồ sơ của hắn ghi chép trên hồ sơ minh xác ghi chép hắn là tại sơn môn thôn đất đá trôi sự kiện kết thúc về sau mới chính thức trở thành thu nhận người thời gian không chính xác xem ra chúng ta vị này xem ra thành khẩn bằng hữu cũng không có đối với chúng ta hoàn toàn nói t h ậ t đâu c ù n g vũ khanh khẽ cờ duyên sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần nghiền n g ấ m nàng nhìn về phía tư không giác như vậy tổng bộ trưởng đại nhân hiện tại chúng ta nên làm cái gì theo sau tư không giác cơ h ộ là không cần nghĩ ngợi trả lời xem hắn đến cùng muốn đi nơi nào muốn làm gì cung vũ khanh nghe vậy không khỏi nhìn nhiều tư không rác một chút nàng không nghĩ tới trương thành tại tư không rác trong lòng phân lượng thế mà đã nặng đến tình trạng như thế so với giải quyết sơn môn thôn phong ấn cùng cánh cửa kia nguy cơ truy tung trương thành bí mật lại bị nàng đặt ở càng ưu tiên vị trí đương nhiên cũng có thể là bởi vì trương thành trên thân ẩn g i ấ u bí mật bản thân liền cùng sơn môn thôn sự kiện chân tướng cùng một nhịp t h ở cung vũ khanh biết nghe lời phải gật đầu đáp được dù sao chính nàng cũng đối trương thành giờ phút này hành động tràn ngập tò mò theo sau nhìn xem chính hợp nàng ý thế là hai vị này lẫn nhau ở giữa tràn ngập vi diệu ghét bỏ cảm xúc đỉnh tiêm nữ tính cứng, giả. giờ phút này nhưng lại không thể không duy trì lấy mặt ngoài thân mật tay trong tay trạng thái lạng yên không một tiếng động đi theo này chuỗi không ngừng hướng về phía trước kéo dài dấu dày đằng sau một đường hướng phía trước đi đến sâu này dấu dày chủ nhân hiển nhiên cực kỳ cẩn thận hắn cũng không đi rộng rãi sáng tỏ đại lộ mà là chuyên chọn những cái kia âm u góc tưởng sau phòng hẻm nhỏ chờ xảo trá vắng vẻ con đường tiến lên phảng phất đang tận lực tránh đi trong làng những cái kia dẫn theo đèn lồng thôn d â n mà đi theo phía sau hắn tư không rác cùng cung vũ khanh càng là đi theo sâu này dấu chân tiến lên nghi ngờ trong lòng liền càng phát ra dày đặc cái phương hướng này tư không phân biệt một chút phương vị cao mày là hướng phía s a u t h ô n đ i chẳng lẽ hắn là dự định vứt xuống phụ mẫu một mình chạy trốn nếu như cái suy đoán này thành lập như vậy lúc trước bị vây ở trong nhà cuối cùng chưa thể chạy trốn cũng chỉ có cha mẹ của hắn mà cái này có lẽ mới là trương thành có thể tại tràng hạo kiếp kia bên trong may mắn còn sống sót chân chính nguyên nhân mà không phải lúc trước hắn chỗ miêu tả là phụ mẫu tại đất đá trôi bao phủ một khắc cuối cùng ra sức đem hắn nhờ dơ lên hắn mới may mắn chạy trốn chẳng lẽ đây chính là trương thành một mực tật lực che giấu liên quan tới đêm ấy tán khốc trần tướng người tin tưởng trương thành sẽ là hạng người như vậy sao cung vũ khanh b ỗ n g nhiên nhẹ giọng hỏi thăm ánh mắt của nàng vẫn như c ũ đi theo phía trước dấu dày không tin t ư không giác không có trả lời mảy may do dự x ả o ta cũng không tin cung vũ khanh khỏe môi một lần nữa câu lên kia bôi hoàn mỹ mỉm cười cho nên không bằng chúng ta tiếp tục cùng đi theo nhìn xem chân tướng thường thường liền giấu ở nhìn như không hợp với lẽ thường hành vi phía sau ừng theo sau tư không giác gật đầu đồng ý căn cứ về sau ghi chép chương thành cuối cùng là tại sơn môn thôn phạm vi bên trong bị phát hiện điều này nói do hắn đêm đó cũng không có chân chính rời đi làng chúng ta chỉ cần đi theo hắn liền có thể biết hắn cuối cùng đi nơi nào hai người không cần phải nhiều lời nữa mà là tiếp tục truy tung này chuỗi vô hình dấu chân nhưng mà các nàng đi theo đi theo lại phát hiện t r u n g quanh cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa trong bất chi bất giác các nàng vậy mà đi theo dấu chân đi tới làng phía sau cùng kia phiến ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm yên t ĩ n h thôn xóm mộ địa bên cạnh mà giờ k h ắ c này mộ địa t r u n g quanh tụ tập đám người đã càng ngày càng nhiều các thôn dân trầm mặc dẫn theo đèn lồng như là bị vô hình tuyến dẫn dắt như hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ cung vụ khanh nhìn trước mắt mảnh này tại mợ nhạt đèn lồng chiếu d ọ i mộ bia san sát khu vực không khỏi nghi hoặc thấp giọng hỏi thăm cái này cầu thần nghi thức chẳng lẽ là tại trong mộ đ ị a tiến hành không phải tư không g i á c lắc đầu ngữ khí khẳng định phủ định suy đoán của nàng cầu thần nghi thức địa điểm là tại mộ đ ị a đằng sau tòa kia cổ lao từ đường bên trong tế đàn bên trên tiến hành cánh cửa kia cũng tại cái kia tế đàn nơi đó nàng lần trước cùng trương thành cùng đi dò xét lúc từng thấy tận mắt cái c h ố kia quả nhiên kia tụ đến d ò n người cuối cùng vòng qua âm trầm mộ viên toàn bộ tập trung ở hậu phương tòa kia đèn đốt sáng chứng cổ lao từ đường trước trên đ mà ở nơi đó đã dựng lên một cái giản dị tế đàn mà thư không g ắ á c cùng cung vũ khanh cũng đi theo này trôi giấu dậy vô thanh vô tức dung nhập mảnh này trở mặc mà chen c h ú c đám người có lẽ là bởi vì người thực tế quá nhiều quá chen c h ú c cho dù có người khả năng trong lúc vô tình đụng phải trương thành nhưng ở loại hoàn cảnh này cũng không ai quá nhiều để ý dù sao trương thành rời đi làng lúc tuổi còn nhỏ mà lại nhiều năm chưa về trong thôn người biết hắn vốn là không nhiều đoan chừng là coi hắn là thành người trong thôn giờ phút này trên tế đàn đã đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh bọn hắn phần lớn mặc phổ thông thôn dân quần áo nhưng trên mặt lại đều bao trùm lấy cùng loại cổ lão na hi bên trong sử dụng cái t r ù n g loại kia tạo hình khoa trương làm bằng gỗ mặt nạ mà tại tế đàn chính giữa còn có cả người cao minh hiện thấp bé xem ra như cái hải tử thân ảnh nàng thân mang một bộ màu đen tay h á o lớn cổ trang trên mặt mang theo một t r ư ơ n g phá lệ bắt mắt tinh hồng sắt na hi mặt nạ ngay tại cổ lão mà kỳ dị nhạc khí nhạc đệm âm thanh bên trong nhảy một loại tiết tấu không hiểu động tác và mẹo nhưng lại mang theo loại nào đó kỳ dị lực hấp dẫn vũ đạo thật mạnh dị thường chi lực ba động thư không rác nhẹ giọng thì thầm nàng có thể rõ ràng cảm nhận được theo đứa bé kia vũ đạo cùng chung quanh người đeo mặt nạ trong tay cổ cái nhạc khí thổi kéo đàn hát một cô cường đại mà quỷ dị năng lượng ngay tại tế đàn phía trên hội tụ xoay quanh xem ra cái này cái gọi là cầu thân nghi thức thế mà là thật có loại nào đó siêu tự nhiên lực lượng cung vũ khanh nói tiếp ánh mắt của nàng đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m chính giữa tế đàn cái kia múa thân ảnh chỉ là nhìn cái này năng lượng thuộc tính cùng dẫn hướng nó chỉ hướng nói không chừng thật đúng là cái kia thần bí s â thần như vậy vấn đề đến cái này nghi thức là địa phương nào xảy ra vấn đề tư không giác liếc nàng một chút không có nói tiếp mà là tiếp tục ngưng th chỉ thấy nghi thức tiếp tục tiến hành qua hồi lâu kia mang theo tinh hồng mặt nạ hải đồng rốt cục nhảy xong một thước sau cùng vũ đạo động tác dừng lại tại một cái quỷ dị tư thế bên trên lập tức nàng dẫn theo tế đàn bên trên tất cả mang theo mặt nạ tế tự nhân viên đồng loạt hướng phía chính giữa tế đàn đất chống quỷ sắt xuống tư thái vô cùng thành kính m à tế đàn phía dưới kia một mảnh đèn kịt mấy trăm tên thôn dân cũng như bị đẩy ngã quân bài đồ m ì nộ phần phật toàn bộ hướng phía tế đàn phương hướng quỷ xuống đem đầu lâu trôn thật xấu h ạ trong lúc nhất thời toàn bộ từ đường trước trên đất chống mấy trăm người tụ tập ở đây lại lâm vào một loại làm người sợ hãi t ĩ n h mịch bên trong liền hô hấp âm thanh đều phảng phất bị lực lượng nào đó áp chế sau một khắc d ị biến nảy sinh chỉ thấy chính giữa tế đàn mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt nương theo lấy trầm thấp phảng phất đến từ sâu trong lòng đất tiếng oanh minh kia phiến tư không giác cùng trương thành đã từng thấy qua khắc họa lấy vô số vạn mẹo phù văn to lớn cửa đá lại t r ầ m d ã i từ chính giữa tế đàn thăng lên đây chính là cánh cửa kia tư không giác hạ dọn ngữ khí nghiêm trọng quả nhiên là bị bọn hắn cầu thần nghi thức triệu h o n đi ra nhưng mà tiếp xuống phát triển lại vượ những cái kia quỷ dạp trên đất thôn dân tính cả tế đàn bên trên tế tự nhân viên cũng không có bởi vì cửa xuất hiện đứng lên bọn hắn vẫn như c ũ duy trì quỷ lệ tư thế trong miệng bắt đầu cùng kêu lên ngâm tụng lên loại nào đó cổ lão mà tối nghĩa chú văn cái này ngâm tụng vang lên sơ trầm thấp mơ hồ nhưng rất nhanh liền hội tụ thành một dòng lũ lớn thanh âm càng lúc càng lớn còn mang theo một loại kỳ dị vận luật cùng lực lượng cảm giác như là sóng gợn vô hình từng vòng từng vòng nhộn nhạo lên đánh thẳng vào kia phiến vừa mới dâng lên cửa kia phiến vừa mới dâng lên cửa kia phiến vừa mới dâng lên cửa kia phiến vừa mới m ớ i dị thường chi lực mà lại cường đại như thế cỗ lực lượng này thuộc tính c ù n g cửa phát ra dị thường chi lực hoàn toàn khác biệt từ không r á c cảm giác bén nhạy đến lực lượng tính chất biến hóa nàng không khỏi nhớ mày đây là cái gì lực lượng bọn hắn đang làm cái gì chẳng lẽ là ý đồ phong ân cánh cửa này k i u đại khái chính là vị kia sơn thần đại nhân đã từng lưu ở nơi đây sức mạnh thủ hộ cung vũ khanh sở lấy chân bóng cái cảm tỉnh táo phân tích trước mắt cái này mâu thuẫn cảnh tượng xem bọn hắn cái này thành t ạ o quy trình cùng thành kính thái độ nói rõ bọn hắn đã sớm biết cánh cửa này tồn tại nói cách khác c á những cửa cũng cầu thức được chút, cũng trước cánh cửa nửa ra, kia kia này cũng không phải là lần này cầu thần nghi hoán hơn liền tồn Nàng dừng trong lên Sơn Thần cũng không phải là tại nửa năm trước mới phong ấn cánh cửa này, hơn nào là mà là mà là mà là đây. phải thời hiểu phải thời h mới triệu tại điểm tại tại mới tại điểm lóe một mắt một một sớm sớm đã đó. rõ, ở vị thôn dân này tiến hành cầu thần nghi thức chân chính mục đích chỉ sợ cũng không phải là triệu hoán mà là gia cố sơn thần lưu lại phong ấn ánh mắt của nàng chăm chú nhìn t ế đàn bên trên biến hóa chỉ sợ chân chính biến cố lập tức liền muốn phát sinh phảng phất là để ấn chứng suy đoán của nàng theo nàng thoại âm rơi xuống k i a phiến đang bị tiếng gầm áp chế mà chậm rãi chìm xuống cửa đột nhiên lại không có dấu hiệu nào run l y bẫy nó run r à y biên độ viễn siêu trước đó ngay sau đó trên cửa những cái kia vạn b ẹ o phù văn đ ố n g nhiên sáng lên trướng mắt muốn m ù vạn trượng quan g hoa quan mang kia cũng không phải là tán loạn chiếu s ạ mà l à như là có được sinh mệnh cùng mục đích hóa thành vô số đạo lưu quang như là bị nam châm hấp dẫn vụn sắt đồng loạt hướng về một phương hướng hội tụ mà đi cái hướng kia chính là tư không giác ù n g cung vũ khanh chô đứng phía trước cũng chính là cái kia nhìn không thấy trương thành vị trí chỉ thấy tại kia phiến hào quang trói sáng trong bao một đạo mơ hồ hình dáng bị cưỡng ép từ không thể gặp trạng thái bên trong vẽ ra trở nên như ẩn như hiện cùng một thời gian tế đàn trên dưới k i a mấy trăm tên nguyên bản thành tính q u ỳ lệ túi đầu ngâm tụng thôn dân cùng tế tự nhân viên phán p h ấ t bị đ è xuống tạm rừng khóa ngâm tụng âm thanh im bặt m à t rừng bọn hắn đồng loạt ngầm đầu lên mấy trăm s o n g hoặc lỗ trống hoặc đôi mắt vô thần không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn như là băng lãnh đèn pha một dạng đồng thời tập trung tại cái k i a đạo bị quang mang phát họa ra hình người hình dáng phía trên bị mấy trăm người như thế m ặ không biểu tình lại vô thanh vô tức đồng thời chú ý cho dù là lấy tư không rác tâm trí trình độ bền bị cũng vô mà cái k i a đạo bị quang mang tiêu ký ra hình dáng tựa hồ cũng bị cái này khủng bố cảnh tượng hủ đến hắn đột nhiên xoay người như là con thỏ con bị giật mình hướng về nơi đến phương hướng bỏ mạng chạy như điên mà sau lưng hắn k i a mấy trăm tên thôn dân vẫn không có phát ra cái gì kêu to hoặc ồn ào bọn hắn như là được thiết lập tốt chương trình khôi lỗi một dạng trầm mặc lại cấp tốc đứng người lên như là vỡ đêm màu đen như thủy chiều hướng phía cái k i a đạo chạy trốn hình dáng chen trúc đuổi theo tiếng bước chân của bọn họ dậy đặc đến như là nổi trống tại cái này tính mịch ban đêm lộ ra phá lệ khích người từ không rác cùng công vũ khanh phản ứng cực nhanh hai nàng cũng lập tức đuổi theo. c tư không giác cùng cung vũ khanh đứng tại ngoài phòng chỗ bóng tối nhìn xem những cái kia chở mặc thôn dân giống như quỷ mị tại phòng ốc chung quanh vừa đi vừa về bôn tàu tìm kiếm cảnh tượng này so ồn ào náo động truy sát càng lộ ra quỵ dị cùng làm lòng người ngọn nguồn phát lệnh chạy mất sao cung vũ khanh nhẹ giọng hỏi không bọn hắn không có chạy mất tư không g i á c lập tức phủ định cái này may mắn suy nghĩ nàng ánh mắt sắc bén quét mắt b ộ n phía ngươi nhìn quả nhiên không cần một lát các nàng liền thấy trước đó cái kia quậy bán quả v ậ t lao bản giờ phút này chính dẫn đại đội nhân mã trực tiếp đi tới trương thành cửa nhà bọn hắn động t á c cấp tốc mà ăn ý tại vô thanh vô tức ở giữa liền đem nhà này lầu nhỏ vây như thùng sắt những thôn dân này lại phảng phất tại kiên kỵ cái gì lại không ai dám tùy tiện tiến lên gó cửa chớ nói chi là phá cửa mà vào bọn hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại ngoài phòng như làm ấ y trăm vị trầm m ặ t pho tượng dùng loại kia lô chống ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cửa phòng đóng chặt trong lúc nhất thời song phương cứ như vậy lâm vào một loại khiến người ngạt thở trạng thái rằng co chương 276, s ố n g sót chương 276, s ố n g sót song phương tại khiến người ngạt thở trong yên tĩnh rằng co hồi lâu rốt cục lầu hai phòng khách cửa sổ đằng sau sáng lên mở n h ạ t ánh đèn đón lấy kia phiến cửa sổ bị đột nhiên từ bên trong kéo ra thư không giác ù n g công vụ khanh đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trương thành phụ thân đứng tại bên cửa sổ h à n tấm kia r ã i dầu xương gió trên mặt giờ phút này che kín sưng ơ lạnh ánh mắt gắt gao đính tại dưới lầu cái k i a quậy bán quả vật lao b ả n trên mặt thanh âm bởi vì cực lực kiềm chế phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ trương dương quả nhiên mười bảy năm trước còn có sớm hơn ba mươi năm trước hai lần đó cũng tất cả đều là ngươi b á n chúng ta đứng hay không cái k i a tên là trương dương quậy bán quả vật lao b ả n trên mặt chẳng những không có mảy may ấ y n ấ y ngược lại lộ ra đắc y rào rạt đến gần như v ạ n b ẹ o t i ế u dung hắn hướng trên mặt đất gắt một cái n ư ớ bọn lớn tiếng kêu gào nói ta nhổ vào hai người các ngươi phản bội làng phản đồ có tư cách gì ở đây chất vờ ta nếu như không phải rõ ràng biết trước mắt những thôn dân này sớm đã tại trong thế giới hiện thực hóa thành xương khô cung vũ khanh sẽ làm phản ứng gì còn không thể biết nhưng lấy tư không rác tính cách chỉ sợ sớm đã kìm nén không được xuất thủ xúc động mà cái kia trương dương hô xong lời nói này về sau lầu hai cửa sổ liền thịt một tiếng bị hung hăng đóng lại trong phòng ánh đèn cũng theo đó dập tắt về sau trong nhà lại không có bất luận cái gì âm thanh truyền ra nơi này một lần nữa lâm vào hoàn toàn t ĩ n h m ị c h vây quanh ở ngoài phòng các thôn dân hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lương nan không biết nên như thế nào cho phải rằng con đường à y trương dương trợn cắn răng một cái trên mặt hiện lên một tia n g o n lệ h a y người đ ố i bên cạnh cái tia dẫn đầu người đeo mặt nạ nói ra thôn trưởng không thể lại như thế mang xuống đêm dài lắm lộng ta mang mấy cái huynh đệ lên trước hôm nay nhất định phải đem cái này hai họa làng một nhà ba người giải quyết triệt để rơi k hắn, hắn hai i được người bọn họ phản bội làng khinh nhuần thần linh kết hợp về sau sinh hạng nhiệt trướng tự nhiên cũng là nhận nguyện rủa quái thai nói hắn đem một thanh lóe hàn quang nặng nề khảm đau đưa tới trương dương trong tay ngựa khí âm lanh phân phó nói ghi nhớ cái kế bắt con nhất định phải lập tức xử lý không thể lưu nhiệm gì hậu hoạn về phần bọn hắn hai cái muốn bắt sống ra đợi lát nữa trói đến tế đàn bên trên tiến hành hỏa phần cùng phân thể chi hình chỉ có như vậy mới có thể lắng lại thần linh tức giận rửa sạch bọn hắn mang cho làng ô h ế minh bạch thôn trưởng ngài liền nhìn ta ta có rất nhiều biện pháp chơi chết bọn hắn trương dương trên mặt lộ ra hương phấn mà tàn nhẫn q u a mang hắn tiếp nhận khảm đao lập tức điểm mấy cái ngày bình thường giống như hắn hung ác thanh t r ắ n g niên mấy người phát một tiếng hô liền dùng thân thể thô bạo phá tan kia phiến cũng không tính kiên cố cửa phòng tiếp lấy giống như là con sói đói vào thư không giác ù n g công vũ khanh phản ứng cực nhanh. hai người lập tức theo sát phía sau cũng đi theo bay vào trong phòng nhưng mà trong phòng tình cảnh lại hoàn toàn ra khỏi hai nàng đón o trước chỉ thấy cái kia trương dương một ngựa đi đầu vừa sông và ưu ám phóng khách còn chưa kịp thích đứng tia sáng cái kia đạo một mực bị quang mang bao vây lấy thuộc về trương thành mơ hồ hình dáng tựa như cùng như quỷ mị bỗng nhiên g ầ n sát tiếp lấy lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đừng ở hắn cầm đao cánh tay ngay sau đó chính là đột nhiên vặn một cái dáng i ắ t thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng x ư n g nước nương theo lấy trương dương như rết heo kêu thê lương thảm thiết đồng thời văng lên cánh tay của h ắ n lấy một cái quỷ dị góc độ vặn v mà liên tại cái này trong trước mắt đạo ánh sáng k i ê u bao phủ thân ảnh đã thuận thế nhặt lên trương dương rời tay rơi xuống khảm đao không chút do dự hướng phía trương dương cái cổ hùng hăng đánh xuống đào quang nói lên một viên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng thống khổ đầu lâu mang theo phun tung t o e ấm áp huyết dịch như là chín mọng như dưa hấu lăn xuống trên mặt đất thư không rác cùng công vụ khanh ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng lại trương dương cầm cái k i a thanh khảm đao chỉ là nông thôn phổ biến phổ thông chất liệu sắc bén độ nói thật tương đối có hạn mà có thể như thế gọn gà một đao liền đem người trưởng thành đầu lâu trả xuống cái này cần thiết nháy mắt lực buộc phát cùng trương thành ở thời điểm này kỳ thật liền đã không phải người bình thường trương dương ca mẹ nó cùng tiểu x u ấ t sinh này liều đi theo trương dương cùng một chỗ xông tới những người kia mắt thấy người dẫn đầu nháy mắt mất mạng tại nắn g ngủi sau cơn kinh hãi liền buộc phát ra sen lẫn sợ hãi cùng nổi giận tiếng giống bọn hắn cơ trong tay côn động cùng đau buộc tủi như là mất lý trí r ã thu hướng phía đầu bậc thang cái kia đạo cầm đao quan g ảnh nào tới từ không giác cùng cung vũ khanh rõ ràng nghe tới lơi dao chém vào nhục thể tiếng vang trầm trầm cùng huyết dịch chạy theo mạch bên trong phun tung tóe mà ra tê tê âm thanh điều này nói rõ tại hỗn loạn chém giết bên trong trương thành cũng tuyệt đối bị thương không nhẹ. nhưng mà t r ư ơ n g thành lại giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn v ẫ n t ạ i điên cuồng vùng đào chém vào động tác của hắn tấn m á n h mà tinh chuẩn mang theo một loại gần như bản năng giết chóc k ỹ xảo rất nhanh liền đem s ô n g lên mấy người kia cũng tất cả đều ném lăn trên mặt đất máu tươi cấp tốc nhiễm hồng khách sành mặt đất loại này cấp bậc khôi phục nhanh chóng năng lực cùng thân thể cường hãn tố chất từ không rác có chút nhữ lên đôi mi thanh thú đây cũng không phải là đê giai dị thường có thể giao phó loại biểu hiện này ít nhất cũng là cấp a thậm chí có rất lớn có thể là cấp s dị thường chi lực đặc h ù thế nhưng là nếu như hắn ở thời điểm này liền đã có được cường đại như thế dị thường chi lực, vì cái gì thẳng đến nửa năm sau trên người hắn đều kiểm chắc không đến mảy may bị dị thường ăn mòn dị hóa vết tích cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường bên cạnh cung vũ khanh vẫn không có nói chuyện chỉ là cặp kia luôn luôn ngậm lấy ý cười đôi mắt giờ phút này cũng biến thành vô cùng tâm h thúy chăm chú nhìn cái k i a đạo trong vũng máu cầm đao mà đứng qua ảnh thư không g á c đ ệ xuống nghi ngờ trong lòng tiếp tục ngưng thần quan sát chỉ thấy trương thành đang nhanh chóng giải quyết x o n g tới mấy người sau liền lập tức lui lại một lần nữa chiếm cứ đầu bậc thang vị trí có lợi cầm đao cùng ngoài cửa lần nữa ý đồ tràn vào thôn dân giáng co người bên ngoài hiển nhiên cũng bị trong phòng thảm trạng cùng đồng bạn nháy mắt mất mạng tốc độ hụ sợ trong lúc nhất thời càng không dám lại tùy tiện xuống tới sau một lúc lâu lập tức mới có càng nhiều bị phẫn nộ cùng sợ hai thúc đẩy thôn dân chu lên hướng đầu bậc thang khởi xướng công kích nhưng mà chật hẹp đầu bậc thang hạn chế nhân số ưu thế c h ơ n g thành như là một cái không biết mệt mỏi cũng không biết đau đớn cỗ m á y r i ế t chóc đem tất cả ý đồ sông lên thôn dân đều từng cái ném lăn tại trên cầu thang máu tươi thuận bậc thang cốt cốt chảy xuống trong không khí tràn ngập dày đặc làm cho người khác buồn nôn mùi máu canh song ư ơ n g trong lúc nhất thời vậy mà lần nữa lâm vào trạ cựa hồ là ý thức được cường công tồn thất quá lớn ngoài c ử a thôn dân cải biến sách lược có người ô m đến bó lớn bó lớn khô r á o c ủ i l ử a cách cửa sổ ra sức ném vào lầu một phòng khách rất nhanh liền đem lầu một chồng đến cơ hồ không chỗ đặt chân tiếp lấy có người đem tới sang thùng đem gây m ù i chất lỏng không chút nào keo kiệt hắt vây tại c ủ i l ử a c h ồ n g lên sau đó cấp tốc lui ra ngoài tên k i ê u mang theo mặt nạ lao thôn trưởng run dậy tiếp nhận một điếu đốt bó đuốc đôi mắt giản u a vẩn đục bên trong lóe da điên cồn cùng, cùng tàn nhận qua mang sau một khắc hắn dùng sức đem bó đuốc hướng phía dội đầy sang tủi chồng n mà u quyết ngọn lúc ư này t r á n tại h o t t r buộc lầu hai m lắp lấy trong t phòng khách các nàng chỉ có thể nhìn thấy đoàn kêu bao khỏa tại trong vầm sáng bóng người ngay tại lo lắng cùng hắn phụ mẫu nói gì đó chương thành thanh âm các nàng vẫn như cũ không cách nào nghe tới bất quá thông qua trương thành phụ mẫu đức quang đáp lại các nàng cũng có thể đại khái suy đoán ra trong lúc nói chuyện với nhau cho trương phụ thanh âm mang theo một loại bình tĩnh khác thường thậm chí còn có một tia giải thoát nhi tử đừng q u ả n chúng ta chính ngươi nghĩ biện pháp chạy đi có thể chạy được bao xa chạy bao xa hắn cũng không có đi truy vấn trương thành cái này t h ầ n quỷ dị năng lực là từ đâu mà đến p h ả n p h ấ t sớm đã tiếp nhận một ít sự thật mà trương thành hiển nhiên cũng hỏi ra vấn đề tương tự mặc dù tư không rác cùng cung vũ khanh nghe không được trương thành lời nói nhưng từ cha mẹ của hắn trên mặt kia phức tạp mà hiểu rõ thần sắc biến hóa bên trên liền có thể rõ ràng suy đoán ra tới chỉ thấy trương thành phụ mẫu nhìn nhau cười một tiếng nụ cười kia bên trong không có sợ hãi không có nghi hoặc chỉ có một loại trải qua tang thương sau thoải mái cùng thật sâu không che giấu chút nào yêu thương đón lấy trương thành phụ thân chậm rãi mở miệng ngựa khí của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác rút run dậy nhưng lại dị thường chắc chắn kỳ thật người căn bản cũng không phải là ta cái kia người yếu nhiều bệnh n h i tử đúng không câu này tức mặc dù mang theo một chút nghi vấn nhưng ngựa khí lại là trăm phần trăm khẳng định vợ chồng bọn họ hai phản ứng bình tĩnh đến gần như quỵ dị nhưng đứng ở một bền tư không rắc cùng cung vũ khanh lại bỗng nhiên l đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tâm tình đối phương ba đậu các nàng đấy lòng đồng thời dâng lên một loại dự cảm mãnh liệt sau đó muốn mạch trần chỉ sợ mới là trương thành một mực chôn sâu đáy lòng chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua bí mật lớn nhất đón lấy trương thành tựa hồ còn nói thứ gì hoặc là vội vàng truy vấn cái gì mà trương thành phụ thân trên mặt lộ ra một cái hôn tạp thống khổ cùng hoài niệm phức tạp tiêu dung chậm rãi nói ra kỳ thật những năm này ta một mực tại cố gắng tê liệt mình nói với mình ngươi chính là con của chúng ta nhưng ngụ ngươi còn có ta trong lòng kỳ thật đều hiểu thanh âm của hắn trầm thấp xuống dưới mang theo nặng nghề bi thương mười bảy năm trước làng phía sau núi bên trên đêm ấy kỳ thật chúng ta cái kia số khổ hải tử ngày hôm đó ban đêm liền đã chết rồi trên mặt hắn cơ bắp có chút run dày con của chúng ta từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh lúc ấy đã liên tục sốt cao hơn một tháng phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái hôn mê cơ hồ đã d ầ u hết đèn tắt hải tử mụ mụ cảm thấy đây khả năng là thần linh đối với chúng ta năm đó khăng khăng thoát đi là nguyền r ủ cùng trừng phạt cho nên ta mới có thể lặng lẽ mang theo hải tử trở lại trong làng muốn nhìn một chút có cái gì phương thuốc dân gian hoặc là tìm thần linh cầu nguyện nhìn có thể hay không cứu hại t ử một mạng hắn mụ mụ lúc đầu chết sống cũng phải cùng đi theo nhưng bị ta cứng rắn ngăn lại khi đó trong làng nhiều người phức tạp ta sợ phức tạp hắn hít sâu một hơi phảng phất muốn mượn nhờ một hơi này mới có thể chống đỡ lấy nói ra đằng sau tàn khốc hơn sự thật kết quả không nghĩ tới ta lại bị mình tín nhiệm nhất phát tiểu trương dương cho ra bán lúc ấy tại hậu sơn bên trên bị bọn hắn vây quanh thời điểm con của chúng ta chính là trong ngực ta một chút xíu không có khí tức ta sợ lấy tay nhỏ bé của hắn đã lạnh bớt hắn tựa hồ có chút nói không được to lớn bi thống bóp chặt cổ họng của hắn mà một mực trầm mặc trương thành mẫu thân giờ phút này vẫn không có nói chuyện chỉ là dùng cặp kia ôn nhu mà kiên định đôi mắt nhìn xem hắn sau đó vươn tay cầm thật chặt hắn băng lanh tay run r u dậy im mắng cho hắn ủng hộ và lực lượng t r ư ơ n g thành phụ thân cảm nhận được thê t ử ấm áp phản phất thu hoạch được lực lượng nào đó hắn lần nữa hít sâu một hơi dùng hết lực khí toàn thân tiếp tục nói ra lúc ấy ta đã bị bọn hắn bước đến biệt lộ mất hết can đảm phía dưới ta thậm chí nghĩ tới c ư như vậy ô m hải tử từ trên vách núi nhảy đi xuống chấm dứt mặc dù nghĩ như vậy rất tự tư cũng rất xin lỗi hải tử mẹ hắn nhưng nhưng ta tin tưởng m ụ mụ ngươi là cái cô bé kia ê tưởng dù là ta không tại nàng cũng sẽ mang theo ta kia phần cố gắng sống sót lúc này t r ư ơ n g thành mẫu thân lại chậm rãi l ắ t đầu thanh âm của nàng nu hòa lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt nếu như con của chúng ta vẫn còn vì hắn ta có lẽ có thể miễn cưỡng mình sống sót nhưng nếu như các người đều không tại ta cũng sẽ không một người lưu tại trên thế giới này hai vợ chồng yên tính c ũ n g nói chỉ là thật sâu nhìn chăm chú đối phương bọn hắn ánh mắt sẽ lẫn tràn ngập không cần ngôn ngữ thâm tình cùng ăn ý một bên tư không giác thấy cảnh này vô ý thức mấp máy miệng thất giọng lầm bầm một câu p h ả n phất muốn dùng loại phương thức này xua tan trong lòng kia không hiểu chỗ sót thật sự là buồn nôn hai vợ chồng may mắn không phải cha mẹ ta cái này nồng đậm đến tan không ra tình cảm cơ hồ đem t r ư ơ n g thành tồn tại đều tôn lên như cái dư thừa bóng đèn đoán trừng t r ư ơ n g thành giờ phút này cũng nói cùng loại s á t phong cảnh phụ thân hắn mới từ cùng thê t ử thâm tình đang đối mặt lấy lại tinh thần tiếp lấy lắp cười khổ đầu, tiếp tục i ế p t giảng thuật kia phụ đ u ổ i chuyện cũ lúc ấy ta ở trong lòng liệu mạng hỏi nếu như trên đời này thật sự có thần linh tồn tại vì sao lại trơ mắt xem chúng ta một nhà thống khổ như vậy vì cái gì ngay cả một đầu sinh lộ cũng không chịu cho chúng ta mà liên tại lúc kia, cả ngọn núi cũng bắt đầu không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt sau đó kia phiến tản ra q u ỷ dị quang mang cửa cứ như vậy c h ố n g rông xuất hiện ngay sau đó một vệ ánh sáng từ cánh cửa kia bên trong bay v ụ t ra sau đó thẳng tắp xông vào ta trong ngực cũ kia đã băng lanh cứng nhắc hải t ử trong thân thể thanh âm của hắn mang theo một kia khó có thể tin run dậy phản phất đến nay vẫn cảm giác đến kia hết thể như là mờ ộ ảo sau đó kỳ tích phát sinh ngươi sống lại nhưng ngay sau đó n g ư ơ i dùng ta chưa bao giờ thấy qua băng lãnh mà lạ lâm ánh mắt nhìn ta sau đó người ở ngay trước mặt ta đem những cái kia vây k h ô n chúng ta phụ thân của ta ca ca của ta ta cắt thuốc bá tất cả đều giết lúc kia ta liền biết sống tới cái kia chiếm cứ hải tử của ta thân thể tuyệt không phải con của ta ánh mắt của hắn một lần nữa tập trung tại đoàn kia quang ảnh bên trên ánh mắt của hắn phức tạp nhưng dần dần bị một loại càng thêm thâm trầm tình cảm thay thế nhưng là ngươi nhưng lại có được hải tử của ta tất cả ký ức ngươi nhớ ký hắn trải qua mỗi một làm việc nhỏ nhớ ký giữa chúng ta mỗi một cái ước định nhớ ký chúng ta dẫn hắn đi qua công viên trò chơi nhớ ký chúng ta mỗi ngày đưa đón hắn nhà trẻ cho nên những năm này ta một mực một mực coi ngươi là làm con của ta đến đối lãi mụ, mụ ngươi nàng cũng nghĩ như vậy chúng ta đều đang cố gắng thuyết phục mình ngươi chính là con của chúng ta t r ư ơ n g thành phụ mẫu lần nữa nhìn nhau cười một tiếng nụ cười kêu bên trong có chua sót đành chịu nhưng càng nhiều là một loại trải qua gặp chắc t r ở sau lắng đọng xuống vô cùng kiên định yêu cùng tiếp nhận t r ư ơ n g thành mụ mụ đ ố n g nhiên tiến lên một bước thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào cùng cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi hải tử trước lúc rời đi ngươi ngươi có thể kêu chúng ta một tiếng ba ba mụ, mụ sao nàng nói xong liền cùng trương thành phụ thân cùng một chỗ dùng cặp kêu bao hàm lấy mười bảy năm dưỡng dục tri tình cùng vô tận chờ đợi con mắt đầy cõi không khí phản phất ngưng kết qua làm lòng người tiêu một lát hai người bọn hắn trên mặt gần như đồng thời tách ra vô cùng kinh hỷ cùng vui mừng thân sắc phản phất nghe tới thế gian tuyệt vời nhất thanh âm ngay sau đó hai vợ chồng không hẹn mà cùng giang hai cánh tay cùng một chỗ đem đoàn kia bị quang mang bao phủ bóng người chăm chú dùng sức ôm vào trong ngực phản phất bọn hắn muốn đem cái này mười bảy năm qua tất cả tưởng niệm tất cả lo lắng tất cả yêu đều tại thời khắc này thông qua cái này ôm truyền lại cho hắn tư không giác cùng c u n g vũ khanh đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem cái này cảm động sâu vô cùng nhưng lại vô cùng nặng nề m ư t màn trong lúc nhất thời lại đều im lặng im lặng. mà theo dưới lầu thế lửa tấn mánh lan tràn đốt người sóng nhiệt cùng sặc người khói đặc đã phun lên lầu hai ôm nhau ba người rốt cục không thể không tách ra tiếp lấy trương thành tự a hồ vội vàng nói thứ gì tự a hồ làm muốn để phụ mẫu cùng hắn cùng một chỗ phá vây mà trương thành phụ thân cùng mẫu thân l i ế t nhau ánh mắt giao lưu ở giữa tự a hồ đã làm ra cái nào đó cộng đồng quyết định phụ thân hắn chậm rãi l ắ t đầu thanh âm mặc dù bởi vì hút vào sương mù mà có chút khẳng khẳng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt không nhi tử ngươi không cần phải để ý đến chúng ta càng không dùng lưu lại ta cùng ngươi mụ, mụ sẽ chỉ trở thành ngươi liên lụy chúng ta lưu tại nơi này hấp dẫn bọn hắn lực chú ý ngươi phải nghĩ biện pháp mình chạy đi hắn dừng một chút trên mặt lộ ra một cái mang theo ấ y náy nhưng lại vô cùng thản nhiên tiêu dung ta cùng ngươi mụ mụ kỳ thật thực chất bên trong đều là kẻ rất mềm yếu chúng ta chỉ biết trông tránh có lẽ là chúng ta tương đối tự tư đi hai chúng ta ai cũng không có khả năng lưu lại đối phương một mình trên thế giới này sống tạm x số dưới ánh mắt của hắn trở nên vô cùng nhu hòa tràn ngập phụ thân đối với nhi tử cuối cùng lo lắng cùng chúc phúc hắn giơ tay lên tựa h ầ nghĩ lại vỗ vỗ nhi tử bà vai nhưng bàn tay đến một nửa lại chậm rãi bông xuống tiếp lấy chỉ là lộ ra một cái vô cùng ôn nhu nhưng lại mang theo xa nhau ý vị tiêu d u n g mà ngươi còn trẻ như vậy thật vất vả có một lần nữa cơ hội tuyệt đối không được từ bỏ hắn hít thật sâu một hơi nóng rực không khí phản phất dùng hết sinh mệnh cuối cùng khí lực mỗi chữ mỗi câu nói ra đây là ta cùng ngươi mụ mụ cuối cùng nguyện vọng như tử sống sót sống sót ba chữ này như là mang theo thiên quân trọng lượng là cấn hung hăng nện ở tư không r ắ c trong lòng để nàng trong lúc nhất thời lại có chút thất thần nàng bỗng nhiên cảm giác được bên người cung vũ khanh cầm nàng cái tay kia tại không bị khống chế run dậy tư không rắc vô ý thức nghiêng mặt qua nhìn về phía c u n g vũ khanh nàng nhìn thấy cái kia vĩnh viễn ung dung không đ ổ i vĩnh viễn trên mặt hoàn mỹ ý cười c u n g vũ khanh giờ phút này trên mặt nhưng không có mảy may thiếu dung thậm chí nàng kia trắng non tinh xảo trên gương mặt chẳng biết lúc nào đã che kín ý mắng nước mắt rơi xuống nhưng giờ phút này tư không rắc nhưng trong lòng không sinh ra mảy may muốn chế rều ý nghĩ của nàng bởi vì nàng minh bạch c u n g v ũ khanh giờ phút này cảm thụ cái này chịu nặng tình thương của cha cùng tình thương của mẹ quá mức vô tư cũng quá mức nặng n ề nàng thậm chí không phải tại bị trương thành phụ mẫu nói cảm động mà là sống sót cái này vô cùng đơn giản b à chữ không chỉ là phụ mẫu đối hại từ thâm trầm nhất nhất yêu vô tư cùng chúc phúc từ một loại ý nghĩa nào đó nói đây cũng là bọn hắn thêm tại trương thành trên thân một đạo nương theo cả đời cũng vô pháp dỡ xuống ô nu n nhất nguyền rủa cùng công xiềng ngươi có thể mở ra cánh cửa kia nhưng chỉ có một lần cơ hội đến lúc đó sẽ có nước sông trào ra bao phủ toàn bộ làng chúng ta chúng ta có thể thừa dịp tìm lung tung cơ hội chạy mất t r ư ơ n g thành quang ảnh hình dáng vừa vội gấp rút giải thích vài câu tựa hồ tại nhấn mạnh cái gì hoặc là tại miêu tả loại nào đó phong hiểm nhìn xem ngọn lửa nóng bỏng đã giống như rắn độc dọc theo thang lầu cùng b á c h tường cấp tốc tràn lan lên lầu hai đốt người sóng nhiệt đập vào mặt khói đặc sặc đến người cơ hồ không thể thở nổi chương phụ trợt cắn răng một cái trên mặt hiện lên đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt tiếp lấy trọng trọng g đầu t u t kia liền làm như vậy đánh cược một、lần. bất quá nhi tử ngươi ghi nhớ nếu như đến lúc đó tình huống mất k h ô n g chế ngươi tuyệt đối không được quản chúng ta nhớ k ỹ tự nghĩ biện pháp đ ả m bệnh ngươi nhất định phải sống sót tiếng nói của hắn chưa rơi chỉ thấy đoàn kia đại biểu cho trương thành quang ảnh hình dáng đột nhiên h à o quang tỏa sáng vốn chỉ là bao vây lấy thân thể của hắn lưu hòa vầng sáng giờ phút này phản phất hóa thành tính thực chất năng lượng dòng lũ mà cái này dòng lũ như là vỡ đê ngân h à ẩm vang sông phá nóc nhà trở ngại hóa thành mấy đạo ánh sáng trói mắt trụ hướng phía làng chỗ sâu nhất phương hướng mau chóng đuôi theo một mực mật thiết chú ý tư không giác ù n g công vụ khanh phản ứng cực nhanh. hai nữ lập tức như là hai đạo khói nhẹ cấp tốc vọt tới bên cửa sổ ngưng thần hướng quang mang cực nhanh phương hướng nhìn quanh ngay sau đó một cấu nguồn gốc từ sâu trong lòng đất lại làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát toàn bộ sơn môn thôn kịch liệt lay động p h ả n phất có một đầu ngủ say trong lòng đất viễn cổ cự thú đang t h ứ c t ỉ n h mặt đất như là như gọn sóng chập trùng phong ốc phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n dị. một giây sau từ làng chỗ sâu tế đàn phương hướng chuyển đến như là vạn mã buôn đẳng đình thai nhức có cầm ẩm tiếng vang một đạo mắt trần có thể thấy từ vận đục nước sông tạo thành cao độ vượt qua hai mươi mét khủng bố sóng lớn như là kết nối thiên địa tướng nước mang theo nghiền nát hết t h ể khí tức hủy diệt lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng phía toàn bộ thôn trang hung hăng chụp được k i ê n mấy trăm tên vẫn như cũ vây quanh ở ngoài phòng như là khôi lỗi thôn dân thậm chí liền hô một tiếng hoảng sợ thét lên đều không thể phát ra liền như là nhỏ bé con kiến nháy mắt bị kia ngập trời chọc lãng triệt để thôn h ệ mà cơ hồ tại sóng lớn đánh tới trước m ộ t s á t na trưng ơ thành phụ mẫu sớm đã dùng hết lực khí toàn thân đem quanh thân q u a n g mang đã tiêu t á n trương thành gắt gao hợp lực bao khoả tại hai người bọn họ cộng đồng cấu thành yếu ớt trong lồng ngực tiếp lấy dùng lưng của mình đón lấy kêu hủy diện tính xung kích một giây sau mạnh liệt vô tình sóng lớn tựa như cùng c ự thú huyết bùn đại khẩu đem bọn hắn ba người tính cả nhà này thiêu đốt lầu nhỏ cùng một chỗ triệt để n u ố t hết tư không g i á c chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại tất cả cảnh tượng thanh âm cảm giác đều trong nháy mắt cách xa nàng đi Giang giác. t r ư ơ n g thành tiện tay bỏ qua trong tay cũ kia còn mang dư ôn phụ nữ trung niên thi thể tùy ý trên mặt nàng ngưng kết sợ hãi biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tại mất đi thần thái trong con mắt tiếp lấy hắn mặt không biểu tình lắc lắc đ o ạ n đao bên trên sền sệt máu tươi sáu mươi ba cái hắn t h ấ p giọng tự nói thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì phản phất chỉ là tại kiểm cây một đống không có chút nào sinh mệnh vật phẩm cho tới bây giờ còn ngưng lại ở trong thôn không cùng theo đại bộ đội lên núi lưu thủ nhân viên vô luận tuổi tác như thế nào đã tất cả đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ vẫn là câu nói kia cái này toàn bộ làng từ rẽ bên trên liền đã nát và ạ m è o tín ngưỡng cùng tàn nhẫn tập tục thẩm thấu mỗi một tất đất người nơi này có một cái tính một cái đều không đáng đến thương hại mà lại hắn cũng đã đáp ứng sẽ không bỏ qua sơn môn thôn bất cứ người nào hắn ánh mắt vượt qua thiêu đốt t h ô n trang văng lánh nhìn về phía nơi xa tòa kia ở trong màn đêm c h ầ m mặc đứng vững phía sau núi mà còn lại thanh tráng niên lao lực cùng những cái kia còn có thể động đậy chung nhân nhân giờ phút này chắc hẳn đều đã tại ngọn núi kia bên trên đ i ê n c u ầ n g tìm kiếm hắn cùng phụ thân hắn hạ lạc đều thế kỷ hai mươi mốt thế mà còn tại dùng điện thoại cố định liên lạc toàn bộ làng ngay cả một bộ da dáng điện tho nếu như có thể thông qua thông tin thiết bị liên hệ với những cái kia đã lên núi người hắn cũng sẽ không giống như bây giờ như thế nhẹ nhàng thoải mái liền từng nhà hoàn thành được giết t r ư ơ n g thành n ế t miệng lên một vòng mang theo nồng đậm trào phúng ý vị độ cong bất quá đây cũng chẳng có gì lạ như loại này ngăn cách với đời thừa hành tà giáo phong bế thống trị làng nếu như cho phép thôn dân tùy ý sử dụng điện thoại cùng liên lạc với bên ngoài vậy bọn hắn còn như thế nào duy trì loại này ngu ngội vô c h i dễ dàng cho k h ô n g chế cục diện đương nhiên cái này cũng k ó nói dù sao ở nước ngoài rất nhiều tà giáo tổ chức cho dù thân ở mạng lưới tin tức thời đại y nguyên có thể mê hoặc đại lượng tín đồ ham sâu trong đó b ấ t quá dưới mắt như thế thuận t i ệ n ta chân g thành không nghĩ nhiều nữa đưa tay đánh cái thanh thủy bùng tay tiếp theo một cái trước mắt thân mang đỏ trắng áo cưới bạch hằng chỉ liền lặng yên không một tiếng động hiện lên ở hắn bên cạnh thân tiểu bạch đem nơi này tất cả đều thiêu hủy được đến minh s á t chỉ lệnh về sau bạch hằng chỉ sau đầu kia như là có được sinh mệnh ba bụi tóc đen nháy mắt nhiễm lên một tầng n lánh mà quỷ dị ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia cũng không nóng bỏng ngược lại tản ra một cỗ sâu tận xương tùy âm hàn nàng u nhã hất lên tóc dài vô số nhảy vọt thanh sắc h ỏ a diễm tựa như cùng được trao cho sinh mệnh tinh chuẩn trôi hướng chung quanh p h o n g ốc phản phất là rơi vào tốt nhất dẫn đốt vật bên trên những này nhìn như yếu ớt ngọn lửa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tấn mạnh lan tràn ra bọn chúng lẫn nhau kết nối điên cùng thôn phệ lấy hết t h ể có thể thiêu đốt đồ vật bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa ngay tại trương thành sau lưng nối thành một mảnh cuối cùng hóa thành một mảnh cháy hừng hực khủng bố biển lửa trương thành không quay đầu lại lại nhìn một chút mảnh cháy hừng hực khủng bố bị lửa khi hắn đến chân núi lúc xa xa liền nhìn thấy trên núi kia m ả n g lớn như là phồn tinh di động đèn đuốc bên trong có tiếp cận một phần ba quang mang chính bắt đầu hướng phía phương hướng dưới chân núi di chuyển nhanh chóng hiện nhiên là trong thôn đại hỏa gây nên chú ý của bọn hắn t r ư ơ n g thành trên mặt lộ ra một cái gần như tàn khốc băng lánh mỉm cười hắn không có chút nào dừng lại liền mang theo bên cạnh phiêu hốt b ạ c h hàng chỉ lạng yên không một tiếng động chui vào d ầ m d ạ p trong núi rừng một trận đơn phương huyết tinh r ấ t chóc tại mảnh này h ắ cám trong núi rừng lạng yên kéo lên màn mở đầu mà tại nơi núi rừng sâu xa chương thành phụ thân tấm kia còn trẻ tuổi cũng đã dãi dã hắn quỳ một chân trên đất một cái tay như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo ô m thật chặt trong ngực cô kia đã băng lanh cứng nhắc không có mảy may khí tức cấu từ thi thể hắn một cái tay khác thì gắt gao cầm một thanh dính đầy vết máu màu đỏ sậm đ a u buộc t ủ i vằn v ệ n k i a máu hai mắt như là bị nốt ra thu gắt gao nhìn chằm chằm mấy mét bên ngoài ở hắn mấy nam nhân trên người hắn áo sơ mi trắng đã sớm bị không biết là chính mình hay là người khác máu tươi thẩm thấu bay biện ra một loại làm người sợ hãi màu nâu đậm mà lại cả người hắn thân thể đều tại có chút lay động hiển nhiên đã mất máu quá nhiều thể lực cũng tiếp cận cực hạn giờ phú cho dù hắn đã làn ỏ mạnh hết đà vây quanh hắn mấy người kia trên mặt vẫn như cũ mang theo rõ ràng k i ế n kỵ lại nhất thời không dám tùy tiện tiến lên nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện hắn cùng mấy người kia tại lông mi hình dáng ở giữa lại có sáu bảy phần tương tự bọn hắn vốn là huyết mạch tương liên thân nhân tam nhi a đừng có lại d â y g i a không dùng dẫn đầu cái đầu kia phát đã hơi b ạ c lại khuôn mặt tang thương lao đầu còn tại ý đ ồ dùng van mài bà tâm ngự a khí khuyên giải chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu lại là hoàn toàn lạnh lẽo đem ngươi trong ngực vật kia giao cho cha cha cam đoan với ngươi chỉ cần ngươi đem hắn giao ra ta lập tức liền thả ngươi rời cũng t u y ệ t không lại đi tìm các người gây phiền phức để các người hai vợ chồng ở bên ngoài an an ổn ổn sinh hoạt thế nào thấy trương thành phụ thân vẫn như cũ bất v ì sở động thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có biến hóa chút nào lao đầu lông mày chăm chú nhăn lại ngựa khí ngược lại mang lên một tia nghiêm khắc quá lớn ngươi làm sao cứ như vậy chấp mê bất ngộ đâu lúc trước ngươi mặt chạy làng tuyển định thành nữ bản thân liền là phạm phải không thể tha thứ tối kỵ cũng làm tức giận thần linh hắn đưa tay chỉ trương thành phụ thân trong n ư ợ c hải từ thi thể thanh âm cấp cao mang theo một loại vạn vẹo tinh thần trọng n g a có tên nghiệm trướng n g y tại trong làng tất cả mọi người đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. trưng h linh phụ thôn. Người sao có thể như thế nhà hại chết toàn thôn từ người sao? Tự tư. Ha ha ha ha. n giận sơn muôn Người người người liền muốn muốn toàn lửa người bao sao ba sao. sẽ một mực một tự tư. từ Tự tư. t có các Vì ơ thành phụ thân phẳng phất nghe tới thế gian buồn cười nhất cho cười phát ra một trận khản giọng mà bi thương c ư ờ i thảm các ngươi vì mình cái gọi là tốt qua liền muốn hy sinh cuộc sống của người khác tước đoạt người khác sinh mệnh còn ở nơi này đường hoàng lấy tên đẹp lấy đại cục làm trọng con của ta hắn đã chết các ngươi liền ngay cả thi thể của hắn cũng không nguyện ý bỏ qua hắn vẫn còn con nít a đây là quy củ cũng là biện pháp duy nhất trưng thành ra ra cũng chính là lao đầu kia trên mặt hắn hiện lên một kia không kiên nhẫn ngựa khí trở nên cường n ạ n h nhất định phải đem cái này nghiệt trướng thân thể đập nát dùng huyết nhục của hắn bôi lên tựa thần sau đó tiến hành lòng trọng nhất tế tự nghi thức chỉ có dạng này mới có thể lắng lại thần linh tích lũy l ử a giận phù hộ làng tương lai bình an hắn hướng phía trước dối r a che kín vết trai tay ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh đến đem hắn cho ta t r ư ơ n g thành phụ thân vẫn như cũ như là như pho tượng không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là ôm hài từ cánh tay thu được càng chặt lúc này bên cạnh một cái vóc người khôi n ô tướng mạo hung hăng gắt một cái c u c đàm không kiên nhắc quát cha còn cùng lao tam dông dài cái gì hắn sớm đã bị mê tâm hồn trong lòng sớm đã không còn chúng ta cái nhà này cũng không có chúng ta sơn môn thôn hắn bây giờ căn bản cũng không phải là ta láo trương ra người trực tiếp động thủ đoạn tới xong việc lao đầu kia nghe vậy đôi mắt giàn mua v ẫ n đục bên trong hiện lên một tia phức tạp nhưng cuối cùng vẫn là bị quyết tuyệt thay thế hắn thật sâu thở dài phản phất rỡ xuống cuối cùng một tia thân tình báo phục sau đó phất phất tay trầm giọng nói lên đi cái khác mấy cái trương thành các t h u c ba sớm đã kìm nén không được nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ hùng quang ma quyển sát trưởng liền muốn tiến lên nhưng liền tại bọn hắn bước chân vừa mới xê dịch m ấ y mắt ầm ầm không có dấu hiệu nào dưới chân đại địa đột nhiên chuyển đến một trận phảng phất đến từ c ử u hữu chỗ sâu kịch liệt rung động toàn bộ sơn lâm đều tùy theo l a y động lá cây dì rào rơi xuống ngay sau đó làng tế đàn phương hướng một đạo khó mà hình dung ẩn chứa năng lượng khổng lồ vạn t r ư ợ n g quang hoa ngút trời mà lên xé rách màn đêm đẹp k ị t quang mang k i a tại không chung một chút xoay quanh tiếp lấy tựa như cùng phảng phất có được sinh mệnh lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ bỗng nhiên bắn vào sơn lầm tinh chuẩn vô cùng quán chú tiến trương thành p ụ thân bất thình lình thiên địa d ị biến để đang chuẩn bị động thủ mấy người tất cả đều cứng tại nguyên đ ị a bọn hắn tất cả đều trận mắt h ố t mồm trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng khó có thể tin không cần một lát càng thêm làm bọn hắn linh hồn run dày sự tính phát sinh t r ư ơ n g thành k i a nguyên bản đã chết hẳn thậm chí sắc mặt xanh trắng nho nhỏ thân thể vậy mà một lần nữa nổi lên nhàn n h ạ t huyết sắc mà hắn băng lãnh dưới làn d a tựa hồ cũng có một tia yếu đớt nhiệt độ sau đó hắn con kia bất lực rủ xuống tay nhỏ ngón tay mấy không thể xem xét nhẹ nhàng đống núc n í c ngay sau đó tại mấy cái tia nam nhân như là gặp quỷ hoảng sợ anh nhịn hắn c h ầ m rãi mở hai mắt ra kia là một đôi cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp con mắt kia chỗ sâu trong con ngươi không có hài đồng ngây thơ cùng thiên chân chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy m ộ t b ư ớ c nhưng ở người khác xem ra có thể là băng lánh hở h ữ n g sau một k h ắ c càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật một màn phát sinh cái kia vừa mới khởi tử hoàn sinh hải tử lại đột nhiên từ phụ thân trong ngực tranh thoát sau đó lấy một loại cùng hắn còn nhỏ thân thể hoàn toàn không hợp nhanh như quỷ m ỹ tốc độ đoạt lấy trong tay phụ thân chui này dính máu đ a b ộ c tủi sau đó như là trụt một như báo săn hướng phía cách hắn gần nhất đại bá của hắn vào tới tay nâng đau rơi máu tơi ư như là suối phun tiêu xạ mà ra không đến một phút tại mảnh này tịch t i n h sơn lâm trên đất trống chứng thành các thuốc bá cùng hắn k i a trận mắt ốc mồm p h ả n phất hóa đá ra ra liền tất cả đều bị cái này vừa mới phục sinh nhưng giờ phút này như là lấy mạng ác quỷ trẻ con dùng một thanh phổ thông đao bổ t u ổ i lấy một loại gần như tàn nhẫn hiệu suất ném lăn trên mặt đất biến thành từng cỗ còn tại run dậy thi thể nồng nặc tan không ra mùi máu tanh nháy mắt tràn ngập ra làm xong đây hết thảy cái tia thân ảnh nho nhỏ mới dẫn theo còn tại đao bổ củi dính máu chậm rãi đi đến vẫn như cũ ở vào to lớn chấn kinh cùng đang lúc mờ mịt trước người phụ thân. hắn tiện tay đem nặng nề g h đ a o bổ cửi vứt trên mặt đất phát ra bịch một tiếng văng nhỏ tiếp lấy thân thể nho nhỏ có chút lung lay phản phất hao hết tất cả khí lực sau đó mềm mềm lần nữa hướng về sau ngã xuống t r ư n g thành phụ thân như ở trong ngộng mới t ỉ n h hắn v ộ i ý thức dội ra run dày hai tay tiếp được nhi tử lần nữa ngã hoạt thân, thân thể hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực lần nữa khôi phục hô hấp cùng nhiệt độ phản phất chỉ là ngủ nhi tử lại ngẩng đầu nhìn chung quanh kia mấy cỗ trong vũng máu chết không nhắm mắt thân nhân thi thể trên mặt thần sắc kịch liệt biến ảo cuối cùng hắn t r ợ t cắn r ă n g một cái trên mặt tất cả do dự cùng d â y r u a đều bị một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt thay thế hắn dùng hết lực khí toàn thân đem còn nhỏ trương thành chăm chú ôm vào trong lực phản phất muốn đem hắn vỏ tiến mình c ố ấ t lục bên trong như sau đó hắn dứt khoát kiên quyết q u a y người nghệ bước có chút lảo đảo lại kiên định lạ thường bộ pháp liền muốn hướng phía xuống núi phương hướng đi đến nhưng mà đúng vào lúc này sơn lâm bốn phía bỗng nhiên vang lên lộn xộn mà tiếng bước chân dày đặc nương h e o lấy các thôn dân lo lắng la lên giận mắng cùng tìm kiếm tiếng ồn nào từ xa mà đến gần chính hướng phía bọn hắn vị trí nhanh chóng vây t r ư ơ n g thành sắc mặt phụ thân biến đổi vừa muốn ôm trong ngực hải tử tìm kiếm chỗ bí mật tấn nút liền nghe tới những cái kia nguyên bản càng ngày càng gần tiếng ồn ào vang đ ỗ n g nhiên bị từng đợt ngắn ngủi mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn hoảng sợ giận mắng cùng lưỡi dao chém vào nhục thể đáng sợ tiếng vang thay thế đồng dạng chỉ qua không đến một phút những cái kia đại biểu cho truy binh thanh nhâm liền như là bị một con vô hình bàn tay cắt đứt như im bặt mà rừng mới vừa rồi còn huyên nào vô cùng sơn lâm nháy mắt lâm vào một loại tĩnh mịch bên trong giờ phút này tính đến chỉ có thể nghe tới gió thổi qua là cây tiếng xào xạc cùng thậm chương í thành v phụ thân lập tức bắc thị toàn thân căng cứng như là chấn kinh như giã thú một tay gắt gao ôm lấy trong ngực mê man còn nhỏ chương thành một cái tay khác thì phản xạ có điều kiện như lần nữa cầm thật chặt đau buộc tủi cảnh giác nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng phản phất đã làm tốt liệu mạng một lần chuẩn bị nhưng mà đúng vào lúc này một mảnh che đậy mặt trăng nặng nề g h mây đen chậm rãi phiêu tán thanh lạnh ánh trăng trong sáng một lần nữa v ẩ y xuống trong rừng rõ ràng chiếu sáng người tới khuôn mặt khi trương thành phụ thân nhờ ánh trăng thấy rõ cái kia chậm rãi từ rừng cây trong bóng tối đi ra thần thái khoan thai thanh niên gương mặt kia lúc hắn căng cứng đến cực hạn thân thể lại vô hình kỳ diệu lập tức liền bung lòng xuống dưới hắn cẩn thận lại gần như tham lam nắm g nghĩa tấm kia cùng hắn trong ngực g ấu t ử cùng chính hắn có bảy tám phần rất giống lại càng thêm góc cạnh rõ ràng gương mặt cứ như vậy nhìn hồi lâu hồi lâu thoải mái cùng khó nói lên lời tình cảm phức tạp hội tụ mà thành ấm áp t i ế u dung môi hắn lung túng mấy lần thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát g i á c run dày ngươi bình an lớn lên a thật tốt c h ơ n g thành nhìn xem phụ thân trên mặt k i a phảng phất rỡ xuống gánh nặng ngàn cân như t i ế u dung cổ họng đông nhúc nhích qua một cái sau đó há to miệng thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không phát g i á c khô khốc cùng không xác định ngài nhận ra ta đến rồi phụ thân hắn dùng sức nhẹ gật đầu ánh mắt vẫn như cũ ôn nhu dừng lại tại trên mặt hắn phảng phất muốn đem hắn giờ phút này bộ dáng in dấu thật sâu khắc tại lấy lòng mặc dù cha không biết ngươi vì cái gì cũng sẽ xuất hiện ở đây cũng không biết ngươi đến tột cùng kinh lịch cái gì nhưng là cha tin tưởng ngươi nhất định cũng kinh lịch rất nhiều rất nhiều ta cùng ngươi mụ mụ không cách nào tưởng tượng sự tình đi hắn ôm trong ngực còn nhỏ trương thành chậm dại đứng người lên đi đến thanh niên trương thành trước mặt tiếp lấy nâng lên con kia không có ôm hải tử c h e kín vết chai cùng vết thương tay nhẹ nhàng vô vỗ nhi tử kia r ắ n chắc hữu lực bà vai trong giọng nói tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc nhi tử đừng để mình quá mệt mỏi cha tử trong ánh mắt của ngươi chỉ thấy mọi mệt trưng thành bờ môi cót chút h có ô t h a nhưng âm chấm thấp, n là n g ư ơ i hẳn phải biết ta kỳ thật cũng không phải là không phụ thân hắn không chút do dự đánh gây hắn ánh mắt của hắn sáng rực mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định thật sâu nhìn tiến trương thành cặp kia phảng phất gánh chịu quá nhiều bí mật đôi mắt chỗ sâu ngươi chính là nhi t ử ta điểm này ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy rất rõ ràng rõ ràng t r ư ơ n g thành trầm mặc giữa rừng núi chỉ còn lại gió xuyên qua cành lá n g ẹ i nào cùng trong ngực còn nhỏ mình bình, bình ổn tiếng hít thở thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết hồi lâu hồi lâu cuối cùng hắn mới phảng phất dùng hết khí lực toàn thân thanh âm mang theo không cách nào ức chế r u n dậy chậm d ã i từ h ế t hầu chỗ sâu phun ra cái kia hắn cho là mình vĩnh viễn không cách nào thản nhiên đối mặt giờ phút này lại vô cùng tự nhiên phảng phất sớm đã dưới đáy lòng kêu gọi quá ngàn vạn lần chữ Cha! Chờ thức cùng lúc, cái cùng thuộc cũ thành thân thể tiếp nhận lúc, hắn phát hiện mình phương. thôn như phiến như vĩnh không khô tịnh nữa đang địa lau Trương trương trương một tiếp tại một một tầng ngạ ngạ lần đứng quen Sơn môn Vẫn giống kín viễn cũng bài, bài. lối là là vô vào. kêu bị những cái kia bị hồng thủy ngâm sau lưu lại màu nâu đẫm nước đọng còn có đại hỏa đốt cháy sau cháy đen vết tích như là lạc ấn ở trên vùng đất này xấu xí vết xẹo dưới chân thổ địa gia bị nẻ mở vô số đạo người khô héo phải xem không đến một tia sinh cơ không hề nghi ngờ nơi này chính là hắn lần trước cùng tư không r ắ c sóng vai thăm dò qua cái kia chân chính sơn môn u thôn trạng thái so hắn còn muốn không chịu nổi từ không g i á c cặp kia luôn luôn thanh lãnh sắc bén đôi mắt giờ phút này có vẻ hơi lộ c h ố n g mất tiêu cự mà cung vụ khanh trên mặt kia quen có phảng phất dày công tính toán qua hoàn mỹ tiêu dung cũng biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một loại hiếm thấy giật mình lo lắng tầm mắt của nàng không có tiêu điểm rơi vào trong hư không đầu ngón tay vô ý thức có do xem ra kia trước kia tàn hưởng hậu k ì nhi n h đ ố i hai vị này thực lực mạnh mẽ nữ tính đến nói cũng đồng dạng không nhỏ chân thành hít thật sâu một hơi mang theo đất khô cằn cùng mùi nấm mốc không khí sau đó cất bước đi tới hắn trực tiếp đưa tay co lại ngón giữa. nhắm ngay hai vị mỹ nữ chân bóng sung mãn cái chán không nhẹ không nặng một người thường một cái đầu sập đốt ngón tay cùng cái chán tiếp xúc phát ra hai tiếng thanh thúy t h ù n g t h ù n g âm thanh nô hai tiếng đệ nén thấp giọng hô gần như đồng thời vang lên từ không rắc mãnh lấy lại tinh thần cặp kia xinh đẹp con ngươi nháy mắt khôi phục tiêu cự s ắ c bén ánh mắt như là băng truy đâm về trương thành ẩn chứa trong đó rõ ràng tức giận cùng một tia xấu hổ c u n g vụ khanh thì là đưa tay nhẹ nhàng v ố t v ố t bị đạn đến vị trí trên mặt một lần nữa t e o lên kia bôi để người nhìn không thấu cười yếu ớt chỉ là nàng ánh mắt chỗ sâu tựa hồ còn lưu lại một t r ư ơ n g thành vô ý thức triệt thoái phía sau nửa bước thân thể có chút căng cứng đã làm tốt bị hai vị này thẹn quá hóa g i ậ n bộ trưởng đại nhân liên thủ giáo dục dừng lại tâm lý chuẩn bị lấy tư không giác tính cách trở tay cho hắn một quyền đều xem như nhẹ nhưng mà trong dự đoán lôi đình phản kích vẫn chưa đến tư không giác cùng cung vũ khanh chỉ là đứng tại chỗ dù n g một loại hắn chưa bao giờ thấy qua cực kỳ phức tạp khó hiểu ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hắn ánh mắt kêu bên trong không có ngày thường dò xét t r e u chọc hoặc băng lãnh ngược lại tràn ngập một loại để hắn lương run dậy thương hại cùng cơ hồ muốn tràn đầy ra đau、lòng. đồng dạng ánh mắt t r ư ơ n g thành chỉ ở những cái k i a đi lang thang động vật cứu trợ đứng người tình nguyện trên mặt nhìn thấy qua ánh mắt này để hắn toàn thân không được tự nhiên không phải hắn lập tức có chút động tiếp lấy đưa tay sờ sờ gương mặt của mình hoài nghi có phải là vừa rồi tại t à n hưởng bên trong dính vào cái gì mấy thứ bẩn t h i u các ngươi cái này cái gì ánh mắt đồng t ì n h ta trên mặt ta có hoa vẫn là làm sao các ngươi vừa rồi đến cùng trông thấy cái gì rồi lời vừa ra khỏi miệng trong đầu của hắn tựa như tia chấp xẹt qua một cái ý niệm trong đầu nếu như mình chỗ kinh lịch kia đoạn liên quan tới mười bảy năm trước phía sau núi chân tướng vẹn vẹn là cái này dị thường lĩnh vực ngẫu nhiên bắt giữ cũng tái hiện quá khứ tàn ảnh một trong như vậy tư không g ắ á c cùng cung vũ khanh cùng với khác kia hơn hai mươi tên cùng nhau tiến đến thu nhận người rất khả năng cũng bị cuốn vào khác biệt thời gian mảnh vỡ bên trong nhìn các nàng hai phản ứng này sẽ không phải là nhìn thấy nửa năm trước sơn môn thôn trận kia đất đá trôi hai nạn phát sinh toàn bộ quá trình đi hai nàng nhìn thấy hắn, bị thôn dân đây, nhìn thấy nhà hắn kia tòa tiểu lâu dấy lên lửa lớn rừng rực nhìn thấy hắn cuối cùng đang liệu chết đánh cược một lần bên trong dẫn phát thiên hai cũng nhìn thấy cha mẹ của hắn t r ư ơ n g thành tự nhận tâm trí coi như cứng cỏi hơn nửa năm thời gian đầy đủ hắn đem đêm, đêm đó thê thảm đau đớn cùng tuyệt vọng trôn sâu đáy l ò n g sau đó ép buộc mình hướng về phía trước nhìn nhưng đ ỗ n g nhiên ý thức được mình nhất chật vật yếu đ ớt nhất nhất nghĩ lại mà kinh thời khắc khả năng bị hai vị này thân phận đặc thù mà lại cùng hắn quan hệ phức tạp nữ tính nhìn cái rõ ràng rõ ràng một cỗ hỗn hợp có xấu hổ xấu hổ cùng không h i ể u bực bội cảm xúc vẫn là nháy mắt dâng lên để hắn bên thai đều có chút phát khô ngự khí mang theo mãnh liệt không xác định cùng một t i ê may mắn sẽ không phải nhìn thấy nửa năm trước cũng chính là đất đá trôi phát sinh chuyện đêm đó à. tư không giác cùng cung vũ khanh đều không có lập tức nói chuyện tư không giác tránh ánh mắt của hắn nàng đường nét ưu mỹ cầm có chút kéo căng mà cung vũ khanh thì là tại ngắn mùi t r ầ m m ặ t sau khẽ gật đầu t r ư ơ n g thành trực tiếp đưa tay che mặt phát ra một tiếng bất lực d n g ỉ ngoa tạo thật đúng là a hắn thả tay xuống cố gắng đ è xuống trong lòng quần quận cảm xúc ép buộc khoe miệng của mình hướng lên kéo ra một cái xem như nhẹ nhõm độ con g ngựa khí cũng tận lực mang lên một chút bất cần đời tự dễ cho nên hai vị bộ trưởng đại nhân hiện tại định làm như thế nào ta đây dẫn phát t i ê n hai còn gián tiếp dẫn đến hơn trăm người từ vòng kẻ cầm đầu tại chỗ n g ư ờ i đó cũng là bất đắc dĩ tư không g i á c trước tiên mở miệng thanh âm của nàng khôi phục bình thường thanh lãnh nhưng ngự a khí lại chém đinh chặt sát trực tiếp vì hắn hành vi định tính tại như thế tỉnh c ả n h hạ hành vi của ngươi hoàn toàn phù hợp phòng vệ chính đáng giới định nói lớn chuyện ra thậm chí có thể nói là vì dân trừ hại dù sao ngươi cũng coi như thanh trừ một đám thợ phụng tà giáo còn xem mạng người như có rác các ôn n g h e tới tư không g i á c lời nói này t r ư ơ n g thành trong lòng cây k i a không tự g i á c kéo căng dây cung rốt cục hơi lỏng một chút hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra trên mặt lại ra vẻ nhẹ nhõm núi vai vậy là được ta còn tưởng rằng nghề nghiệp của ta kiếp sống liền muốn vào hôm nay sớm tuyên bố kết thúc nữa nha hắn lời nói xoay chuyển mang theo điểm giọng k h ẩ n cầu bất quá coi như ta van cầu các ngươi có thể hay không đừng có lại dùng loại kia nhìn chó lang thang ánh mắt nhìn ta thật quái để người khó kéo căng ta nổi ra gà đều mớn gặp hắn rõ ràng là muốn dùng nói c h ê m chọc c ư ờ i phương thức đem cái này nặng nề g h chủ đề vạch trần quá khứ tư không rắc mấp máy đường nét ưu mị cánh ngôi không tiếp tục tiếp tục truy vấn cấp độ càng sâu vấn đề tỷ như hắn đến tột cùng l ạ như thế nào dẫn phát trận kia hầng thủy tỉ như hắn là có hay không vẫn là nhân lo ánh mắt một lần nữa trở xuống trương thành trên mặt lúc ấy gọi đến kia phiến hồng thủy đến cùng là cái gì ta có thể cảm giác được kia ẩn chứa trong đó cực kỳ to lớn lại không thuộc về dương thế dị thường lực lượng ngay từ đầu ta cũng không rõ ràng trương thành thu liễm trên mặt cho đ ù a chi sắc lựa chọn ăn ngay nói thật khi đó tâm tình ta cơ hồ sụp đổ hoàn toàn là dựa vào bản năng cũng chính là một loại mánh liệt muốn hủy diệt hết thể cùng lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vũ tận xúc động cưỡng ép cậy mở cánh cửa kia lực lượng về phần phía sau cửa trào ra đến cùng là cái gì ta lúc ấy căn bản không dành suy nghĩ hắn dừng một chút tựa hồ tại tổ chức l g ô n ngữ sau đó mới tiếp tục nói bất quá gần nhất kinh lịch một chút sự tình về sau ta đại khái hiểu rõ cái kia hẳn là là vong xuyên hà nước vong xuyên hà từ không gian đôi mi thanh tú cao lại toát ra rõ ràng n g h i hoặc trong truyền thuyết thần thoại địa phủ đầu kia sông đúng chính là cái kia vong xuyên chân g thành nhẹ gật đầu giản lược đem mình trước đó kinh lịch sau khi chết nhìn thấy cảnh tượng miêu tả một chút lúc ấy ta chết rồi hoặc là nói gần như tử vong chân chính ý thức của ta rời khỏi thân thể về sau trước mặt liền vắt ngang lấy một đầu vận đục sông lớn nước sông làm à u vàng sấm bên trong phảng phất có vô số thống khổ dây rủa cái bóng tại chìm nổi ta có loại manh liệt dự cảm nếu như nhảy tới hoặc là không cẩn thận chìm xuống ý thức của ta liền sẽ bị triệt để cọ rửa hòa tan kia liền thật là vạn kiếp bất phục rốt cuộc về không được hắn nhớ lại khi đó cảm giác ánh mắt có chút lấp lóe nơi đó hẳn là thế giới sau khi chết cùng loại thần thoại hệ thống bên trong âm tàu địa phủ mà kia phiến đứng sừng sững ở sơn môn thôn cửa đá kết nối chỉ sợ chính là phía bên kia dị thương đầu nguồn chỉ sợ cũng là từ thế giới kia thẩm thấu hoặc là được triệu hòa tới hắn tận đ ư c biến mất ưng ly dù sao cái này thủy chung là hắn không muốn tùy tiện bại lộ trọng yếu nhất tát c h ủ bài một trong khó trách từ không rác lộ ra vẻ chợ hiểu nàng liên tưởng đến trước đó nhìn thấy qua tin tức khó trách n g ư ờ i phụ mẫu linh thể trạng thái như thế đặc thù thậm chí có thể nói là không trọn vẹn không ổn định nguyên lai là bị vong xuyên hà nước cuốn đi sông tia nước chỉ sợ sẽ là đem lúc ấy sơn môn thôn tất cả thôn dân linh hồn tính cả cha mẹ ngươi bộ phận hồn phách đều c u ố n sạch lấy cưỡng ép kéo về cửa phía bên kia nàng dưng một chút ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng nhìn về phía trương thành hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. vậy nếu như chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là lựa chọn đem cái này phiến cực không ổn định cửa đóng chặt hoàn toàn chấm dứt hậu hoạn vậy thúc thúc a z i linh hồn chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào trở về rồi t r ư ơ n g thành trầm mặc một lát xuôi ở bên người ngón tay vô ý thức quận mình một chút tiếp lấy mới nhẹ nhàng thở dài rồi sẽ có biện pháp hắn lặp lại một lần câu nói này giống như là tại nói với tư không giác càng giống là tại đối với mình cường điệu trời không tuyệt đường người ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp tú li hứa hẹn lát nữa giúp hắn tại an hồn hương thậm chí rộng lớn hơn âm phụ tìm kiếm p ụ mẫu linh hồn mà lại thông qua âm dương giới cái này đặc thù c h ạ m trung chuyển có lẽ cũng có thể tìm tới cái khác thông hướng sau khi chết thế giới hoặc là cùng phụ mẫu linh hồn cầu thông con đường không nói trước cái này t r ư ơ n g thành quả quyết nói sang chuyện khác đem những cái kia phân loạn suy nghĩ c ư ơ n g ép đẻ xuống hắn quay đầu nhìn xung quanh giống như chết yên tĩnh thôn xóm lông mày dần dần nhăn lại những người khác đâu chẳng lẽ bọn hắn còn không có từ những cái kia tàn hưởng bên trong r a từ không giác cũng lập tức phát giác được không thích hợp nàng cấp tốc khôi phục làm việc lúc nhạy cảm trạng thái ta cùng cùng vụ khanh xuất hiện tại cùng một cái tàn hưởng đoạn ngắn bên trong nhưng chúng ta toàn bộ hành trình không có nhìn thấy bất kỳ người nào khác ngươi đây kinh nghiệm của ngươi bên trong có nhìn thấy người khác sao ta cũng không có t r ư ơ n g thành l ắ t đầu ta chỗ đoạn ngắn thời gian điểm tương đối sớm nói thật ta cũng là vừa khôi phục ý thức vừa mở mắt liền thấy hai người các ngươi ở bên cạnh là người không chỉ là tẩu tán người không có tụ hợp từ không g i á c quay đầu nhìn một cái ngoài thôn kia phiến nồng nạp tan không ra sơn g sám sắc mặt nghiêm túc đến tiếp sau bộ đội tiếp viện theo kế hoạch thời gian này cũng đã theo vào đến nhưng bây giờ bên ngoài một điểm động tính đều không có nói cách khác chúng ta tại những cái kia tàn hưởng bên trong cảm giác đã qua thật lâu khả năng mấy giờ thậm chí thời gian dài hơn nhưng trong hiện thực thời gian khả năng chỉ mới qua rất ngắn một cái c h ư ớ c mắt cung vũ khanh ưu nhã nghiêng như đầu khỏe môi một lần nữa chứa lên kia bôi để người nhìn không thấu nụ cười như có như không ánh mắt tại trương thành cùng tư không rác ở giữa lưu truyền cho nên tổng bộ trưởng đại nhân còn có trương thành chúng ta hiện tại định làm như thế nào đâu là ở đây tiếp tục chờ không biết lúc nào mới có thể xuất hiện việc quân vẫn là chủ động làm c h ú t gì không thể làm chờ tư không rác cấp tốc làm ra quyết đoán t i ê n tiến thôn trực tiếp đi khu vực hạch tâm tế đàn bên kia lần trước ta cùng trương thành chỉ có hai người liền có thể một đường rét đi qua lần này tăng thêm ngơi Ba người chỉ ú n ứng phận đột phát tình trạng. Tới trước nơi đó thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Trong lòng nàng tính. người tung không đến viện quân cũng tín, ràng định. g ta thực đột phát Tới trước thăm tại, quyết tiếp tự mắt tích tiếp bật thế thoát sau khác hoạch h lực bước có cục c ly đầy đủ đối đại đó đã suy rồi Dưới bộ rõ rõ, rõ âm dò kế kế vô dựa vào nàng cùng chương thành mặc dù tự tin thực lực tại cung vũ khanh phía trên nhưng có thể hay không tại không làm cho động tính to lớn cùng không tạo thành không thể k h ô n g hậu quả điều kiện tiên quyết đem nó bắt sống cái này vẫn là ẩn số c hướng hồ n cùng nhau tiến đến kia hơn hai mươi tên đến từ các nơi trên thế giới thu nhận người cũng đều không phải tên soạn sĩ nói không chừng giờ phút này cũng chính phân tán trong thôn một góc nào đó đồng dạng đang tìm kiếm đừng ra xâm nhập làng rất khả năng liền sẽ cùng bọn hắn tụ hợp đến lúc đó phe mình lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều thương nghị đã định ba người không lại chỉ hoãn từ tư không rác dẫn đầu t r ư ơ n g thành ở giữa cung vũ khanh bọc hậu bọn hắn ba tạo thành một cái đơn giản tam giác trận hình trực tiếp hướng phía trong thôn chỗ sâu tiến lên nhưng mà cùng lần trước cùng tư không rắc cùng đi lúc tình huống hoàn toàn khác biệt một đường đi tới xuyên qua tàn tạ đường phố vòng qua sụp đổ p h n g ố cho đến tiếp cận tòa kia ở vào thôn xóm chỗ sâu nhất gánh chịu lấy tế đẳng cổ xưa viện lạc bên ngoài bọn hắn thậm chí ngay cả một cái du đáng dị thường vật dân đều không có gặp được cả tòa sơn thôn tính mịch đến như là một tòa to lớn bị vứt bỏ phần mộ chỉ có ba người bọn họ tiếng bước chân tại chống trải trong phế tích quanh quẩn lộ ra phá lệ tró thư không rác ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh nàng nắm chặt n ắ m đấm dị thường chi lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một k í c h làm sao một cái dị thường đều không thấy cái này không thích hợp sự tình gia khác thường tất có yêu nơi này nhất định phát sinh loại nào đó bọn hắn chưa biết được trọng đại biến hóa là cánh cửa kia xảy ra chuyện vẫn là có khác cái gì lực lượng can thiệp nơi này t r ư n g thành đồng dạng cao mày hắn bỗng nhiên đưa ra một cái suy đoán có phải hay không là có người tại chúng ta trước đó liền tiến đến rồi bọn hắn đã sớm thanh lý mất những này dị thường vật dẫn hoặc là cánh cửa kia bị loại nào đó lực lượng cường đại hơn tạm thời áp chế dẫn đến bị tiêu diệt dị thường không cách nào như lần trước như thế dựa vào nơi này đặc thù hoàn cảnh cùng thôn dân thi thể nhanh chóng khôi phục tư không g i á c khẽ vất vảm xem như tán đồng cái này suy đoán đều có khả năng vô luận loại nào tình huống đều mang ý nghĩa thế cục so với chúng ta dự đoán phức tạp hơn nàng suy nghĩ một chút ổn thỏa lý do vẫn là trước nghĩ biện pháp hội hợp với những người khác vô luận là tẩu tán những cái kia thu nhận người vẫn là đến tiếp sau tiếp viện bộ đội đều được bọn người tay sung túc chúng ta ứng đôi bất luận cái gì biến cố lực lượng cũng càng đủ ý nghĩ của nàng rất thiết thực tại địch bạn không rõ lại tình báo thiếu thốn tình h u ố n g dưới tập kết lực lượng là ổn thỏa nhất lựa chọn ai ngờ nàng vừa dứt lời một đạo mang theo vài phần trêu tức h mấy phần bung thả thậm chí ẩn ẩn lộ ra mùi máu tanh giọng nữ liền đột ngột tại tĩnh mịch trong sân văng lên kia chỉ sợ là đợi không được t r ư n g thành bắp thịt cả người nháy mắt kéo căng tiếp lấy đột nhiên quay đầu chỉ thấy viện lạc kia tàn tạc ổ n g một đạo cao lớn khỏe đẹp cân đối thân ảnh chính giữa không cửa dù bận vận ung dung mà nhìn xem bọn hắn kia là cả người cao tuyệt đối vượt qua hai mét nữ nhân mà lại mặc cực nàng thân trên chỉ mặc một kiện căng cứng màu đen vận động c u ấ n g ự c phát h ỏ a ra cực kỳ phát đ ạ t sung mãn cơ ngực cùng hình dáng rõ ràng cơ bụng hạ thân thì là một đầu ngắn đến cơ hồ tre không được cái gì cao đổi quần ngắn quần ngắn hạ lộ ra một đôi cơ b ắ p đường nét trôi chạy lại tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng màu đồng cổ chân d à i trên chân đạp một đôi nặng nề chiến thuật d à i nàng giữ lại một đầu lưu loát kim sắc tóc ngắn mà lại có vẻ hơi lộn xộn không bị trói buộc m ỹ mắt là thuần túy màu đen như mực cùng nàng cặp tiết như là thiêu đốt huyết dịch tinh hồng dựng thẳng đồng hình thành cực kỳ liệt đánh vào thị giác. mà trong tay nàng giống nam nhân kia mềm mềm túi t h ấ p đầu tứ chi bất lực tới lui hiển nhiên là mặt khác kia hai mươi mấy cái đồng dạng tiến vào sơn môn thôn thu nhận người bên trong một viên đồng thời rõ ràng hắn đã mất đi tất cả sinh mệnh ký tức cái này cao lớn nữ nhân nhìn thấy trương thành quay đầu trên mặt lập tức lộ ra một cái mang theo giá tính mị lực cùng khát máu ý vị sán l ạ n tiêu dung tiện tay đem cỗ thi thể kia giống ném phá bao t ả i một dạng để qua tràn đầy bụi đất trên mặt đất, sau đó tùy tiện hướng hắn phất phất tay tiếng nói to nha trương thành lại gặp mặt ta không nghĩ tới nhanh như vậy a từ không rác đôi mi thanh tú nháy mắt nhỏ gấp quanh thân nhiệt độ không khí phảng phất đều hạ xuống m nàng nghiêng đầu nhìn về phía t r ư ơ n g thành n ữ khí băng lánh như đ a o người biết t r ư ơ n g thành ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cái tia cao lớn nữ nhân trên người t i ế p lấy từng chữ nói ra phun ra cái tia tên c á i mông sau đó hắn nhẹ gật đầu n ữ khí ngưng trọng đến có thể c h ả y ra nước xem như từng có gặp mặt một lần ngay tại trước đây không lâu nàng nửa đem xông vào nhà ta phòng ngủ đây là cấp S p dị thường là trong thần thoại chỗ ghi chép thượng cổ t i mưa c h i thần cũng là sơn hải tổ chức hạch tâm một thành viên hắn lời còn chưa nói hết bên cạnh tư không rác đã không có dấu hiệu nào đậu nàng thậm chí không có đi nhìn cái mông mà là đem mục tiêu trực tiếp khóa chặt bên người nhìn như nhất vô hại cung vũ khanh chỉ thấy tư không rác thân hình như quỷ mị nháy mắt bên cạnh chuyển tiếp lấy phần e o phát lực vận người đưa vai động t á c một mạch mà thành mà nàng một con trắng non thanh tú nắm đấm giờ phút này lại lôi cuốn lấy xé rách không khí lăng lệ k ì n h phong cùng khủng bố dị thường năng lượng ba động không có chút nào sức tưởng tượng rắn rắn chắc chắc thẳng đánh phía cung vũ khanh tấm kia tuyệt mị không tì vết gương mặt một quyền này nhanh chuẩn hông ác mà lại không có chút nào lưu thủ hiển nhiên là dự định một kích chế địch bất ngờ không đề Cung vách tường căn bản là không có cách tiếp nhận khổng lồ như vậy được trúng kích nháy mắt đổ sụp hơn phân nửa còn kích thích đầy trời bụi mù đem cung vũ khanh thân ảnh triệt để nước hết nhưng mà tư không rắc trên mặt không có chút nào tốt sắc ánh mắt ngược lại càng thêm nghiêm trọng theo bụi mù chầm rãi tàn đi cung vũ khanh thân ảnh dần dần rõ ràng nàng tư thái vẫn như cũ ưu nhã từ trong khu phế tích kia đứng lên tiếp lấy vỗ nhẹ nhẹ trên thân nhiễm bụi đất tấm kiệu tinh xảo gương mặt bên trên thậm chí ngay cả một tia chảy ra đều không có vẫn như c ũ hoàn mỹ làm cho người khác ngạt thở tư không rác đôi mắt đẹp nhắm lại ánh mắt lạnh lùng như là thực chất băng truy đâm về cùng vũ khanh ngươi quả nhiên là họ a bị quỷ đây là dùng họ a bị quỷ năng lực ngăn trở ta một quyền này a nàng không phải họ a bị quỷ t r ư ơ n g thành cấp tốc tiến lên một bước hạ giọng tại tư không rác bên thai gấp rút nói một câu ta có ta đặc thù tình báo con đường nàng chỉ là chiếm cứ cũng sử dụng nguồn gốc từ chân chính họ bị quỷ bộ phận bản nguyên năng lực nhưng nàng bản thân cũng không phải là họ bị quỷ cái này dị thường bản thể tư không rắc liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực nhanh kinh ngạc cùng suy tư nhưng giờ phút này tình thế gấp gáp nàng vẫn chưa truy vấn chi tiết mà là một lần nữa đem sắc bén như đao ánh mắt nhìn về phía vớt cho bùi cung vũ khanh thanh âm lạnh tới s ư ơ n g thủy cho nên đây hết thảy bao quát kia cái gọi là trước kia tàn hưởng đều là các người sơn hải tổ chức trước kia bố trí tốt cả b ấ y liền đợi đến chúng ta những người này tự chui đầu vào lưới đúng không ánh mắt của nàng đạo qua trên mặt đất cỗ kia thu nhận người thi thể lại nhìn về phía c ấ mông cuối cùng dừng lại tại cung vũ khanh trên mặt vậy xem ra còn lại kia hơn hai mươi người chỉ sợ cũng đã gi Cung vũ khanh vẫn như c ũ duy trì lấy kia hoàn mỹ không một t ì vết mỉm cười cũng không có trực tiếp trả lời t ừ không giác chất vấn nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay y ê u nhã vô vỗ phảng phất là tại đáp lại tiếng vỗ tay của nàng lại một đường bóng hình x i n h đẹp lặng yên không một tiếng động từ viện lạc thế thì sập nửa bên cửa sau phương hướng phiêu vào nữ tử này nhìn qua ước chừng chừng hai mươi nàng có được một đầu như n g u y ệ t quang đổ xuống tuyết trắng tóc dài thậm chí ngay cả lông mi cùng con ngươi đều là thuần túy không dành màu trắng trên người nàng còn mặc một bộ cổ pháp lịch sự tao nhã thêu lên nhàn nhạt vân văn màu trắng công trang cả người phất là từ một b nàng hướng phía trong viện mấy người chậm rãi thi cái lễ cho hai vị giới thiệu một chút c u n g vụ khanh phản phất tại giới thiệu mình thân mật bằng hưu sau đó đưa tay chỉ hướng vị kia tóc trắng trắng mắt nữ t ử áo trắng nàng gọi bạch trạch các ngươi vừa rồi may mắn thể nghiệm đến kia đoạn thân lâm kỳ cảnh trước kia tàn hưởng chính là nàng dị t h ư ờ n g trong lĩnh vực năng lực một trong nàng d ừ n g một chút ánh mắt đ ả o qua sắc mặt khó c o i tư không rắc cùng thần sắc ngưng trọng chân thành ngữ khí mang theo một kia không dễ dàng phát rác đặc ý nàng có thể từ quá khứ trong dòng sông lịch sử lấy ra ra đặc biệt một đoạn ký ức cũng đem nó hoàn mỹ tá từ không rác ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người cung vũ khanh phản phất muốn đưa nàng từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu thanh âm của nàng giống như là từ vạn năm hàn băng bên trong đè ép ra đồng dạng mang theo k i ể m chế đến cực hạn l ử a giận cùng băng lãnh cho nên ngươi ngụy trang lâu như vậy ngươi đến cùng là ai lúc này một bên trương thành phản phất rỡ xuống cái nào đó trải qua thời gian dài đặt ở trong lòng thần bí gánh nặng mới không thể nghe thấy thở dài hắn dương mắt mắt ánh mắt phức tạp nhìn thẳng cung vũ khanh cặp kia phản phất tẩn chứa vô tận ngôi sao cùng bí mật con ngôi sau đó chắc chắn p h u n ra cái kia hắn sớm đã có suy t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín hiện tại đổi lấy ngươi tới t ì m ta t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chín hiện tại đổi lấy ngươi tới t ì m ta nghe tới chương thành tư không rắc cặp kia sắc bén con ngươi như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt gắt ga o khóa chặt trên người c ù n g vũ khanh nàng bắp thị toàn thân căng cứng như là vận sức chờ phát động báo săn nhưng nàng đồng thời có chút n g h i n g đầu thanh âm trầm thấp hướng t r ư ơ n g thành xác nhận ngươi biết nàng là ai rồi chỉ là căn cứ vào manh mối suy đoán t r ư ơ n g thành biểu lộ cực kỳ phức tạp nói thật thẳng đến vừa rồi bạch chạch xuất hiện ta mới có bảy tám phần nắm chắc nhưng trong lòng từ đầu đến cuối còn tồn lấy một phần không xác định mà giữa sân cung vụ khanh trên mặt kia bôi p h ả n g phất vĩnh hằng bất biến hoàn mỹ không một tỷ vết công thức hóa t i ể u d u n g giờ phút này chính như là băng tuyết tan giã rút đi nàng cũng không phủ nhận ngược lại giống như là bị câu lên hứng thú thật lớn có chút hiếu kỳ nghiêng đầu một chút động tác này để nàng bằng thêm mấy phần cùng nàng giờ phút này cường đại khí chẳng không hợp linh động nàng m ô i đỏ khẽ mở thanh â m vẫn như c ũ e m hai lại mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu ồ nói một chút ngươi là thế nào đ o á n được nàng câu nói này đã cơ bản đồng đẳng với ngầm thừa nhận chương thành suy đoán quả nhiên là người a chương thành hít một hơi thật sâu phản phất cần phải mượn cái này miệng không khí lạnh như băng đến bình phục cảm xúc trong đáy lòng ánh mắt của hắn nhìn thẳng trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tồn tại bắt đầu trải vớt mình phân loạn suy nghĩ nói như thế nào đây loại cảm giác này kỳ thật rất sớm đã có manh mối từ khi tại công viên lần kia chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt bắt đầu ngươi biểu hiện ra ngoài thái độ liền để ta cảm thấy không thích hợp hắn nhớ lại lúc ấy chi tiết ngươi cho ta cảm giác không hề chỉ lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ càng giống là một loại ngươi sớm đã nhận biết ta đồng thời đối ta ôm lấy đặc thù nào đó chờ mong phản ứng nhưng ta nhiều lần xác nhận qua trí nhớ của ta, tại lần kia gặp mặt trước đó. ta xác thực chưa hề của n g ư ơ i hoặc là nói cùng cùng vụ khanh gương mặt này từng có bất luận cái gì gặp nhau cho nên ta ban sơ suy đoán là ngươi sớm kỹ càng điều tra qua ta dù sao ta là nửa năm trước sơn môn thôn sự kiện bên trong quan phương trong ghi chép duy nhất người sống sót là một địa khu phong ma sự vụ bộ phận bộ trưởng chú ý cũng điều tra ta như vậy đặc thù án lệ cũng hợp tình hợp lý tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển ném ra ngoài nghi điểm thứ nhất nhưng nơi này liền xuất hiện một cái không cách nào giải thích mâu thuẫn nếu như các ngươi phong ma sự vụ bộ hoặc là nói ngươi người tại nửa năm trước cũng đã bắt đầu chú ý ta vậy tại sao ở sau đó dòng g ã trong nửa năm các ngươi nhưng lại chưa bao giờ chủ động tiếp xúc qua ta lâm khả tạm thời không đề cập tới cái kia trần quân biểu hiện ra ngoài phản ứng là xác thực không biết ta t r ư ơ n g thành ánh mắt trở nên sắp bén nói cách khác chân chính nhận biết ta từ đầu đến cuối khả năng đều chỉ có một mình ngươi mà thôi phần này nhận biết cũng không phải bắt nguồn từ điều tra mà là bắt nguồn từ sớm hơn loại nào đó ta chưa biết được nguồn gốc hắn dừng một chút cho tư không rắc một cái tiêu hóa tin tức thời gian sau đó mới tiếp tục nói đi xuống kỳ thật chỉ bằng vào điểm này ta còn không cách nào đưa ngươi cùng nàng liên hệ tới chân chính để ta bắt đầu đem manh mối sâu trôi là g i ấ c mộng kia cái k i a ta trong mộng nhìn thấy ngôi nhưng cho dù là ở trong mơ nhìn thấy ngươi cổ lão hình tượng ta ngay từ đầu cũng chưa đem ngươi cùng thân cung vũ khanh liên hệ với nhau giữa hai bên tranh lệch thực tế quá lớn t r ư ơ n g thành lắc đầu phản phất tại cảm khái mình trị đội thẳng đến ta về sau bắt đầu chủ động điều tra tất cả cùng ngôi tương quan manh mối kết hợp với trước đó kinh lịch đủ loại sự kiện rất nhiều nguyên bản nhìn như độc lập vấn đề đột nhiên liền hiện lộ ra giữa bọn chúng ẩ n giấu liên hệ rất nhiều nói không thông địa phương cũng nổi lên mặt nước Ồ, hoặc là nói ngôi trong mắt vẻ tò mò càng đậm nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị trương thành một chút xíu phân tích quá trình cụ thể là những cái nào vấn đề để ngươi sinh ra liên tưởng đầu tiên là ta t r a được liên quan tới hành tung của ngươi manh mối t r ư ơ n g thành trật tự rõ ràng t r ầ n thuật manh mối thảo luận ngươi tại m ộ ư ơ i năm trước rời đi mang sơn nhưng rời đi về sau hướng đi lại thành bê không người biết được ngươi đi nơi nào hãn tiếp lấy nói ra sau đó ta đọc được những cái kia ngươi của người thu dưỡng tiểu nữ hải kia tin lần theo manh mối này ta tìm tới thần nữ thôn ở nơi đó ta hiểu rõ đến cùng vụ khanh mâu thân năm đó vì cứu vất nữ nhi tiến hành cầu thần nghi thức còn thành công triệu hoán ngươi vị này sơn thần sự tình mà đến tiếp sau phát triển ta cũng đại khái chấp vá ra t r ư ơ n g thành ánh mắt đảo qua ngôi tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt ngươi đáp lại triệu hoán cũng mang theo nàng đi cái kia vứt bỏ tiểu học ra trúc viện trong tầng hầm ngầm ở nơi đó ngươi không biết dùng loại phương pháp nào đem nhân loại cùng vũ khanh ý thức cùng họa bị quỷ dung hợp lại với nhau điểm này ta trước đó suy đoán hẳn là không sai a ngôi thản nhiên nhẹ gật đầu khỏe m ô i hơi câu nơi này nghe tựa hồ cũng không có lỗ thủng như vậy là nơi nào để ngươi sinh ra hoài nghi đâu nơi này xác thực không có trực tiếp lỗ thủng nhưng có một chuyện khác lại vô luận như thế nào cũng nói không thông t r ư ơ n g thành vạch ra nơi mấu chốt tại t h ầ n nữ thôn sự kiện giải quyết triệt để về sau ngươi đi nơi nào ngươi tựa như là nhân gian b ú c hơi đồng dạng ta thậm chí về sau tìm tới m â u thân của nàng phân mộ trước mộ bia còn có mới mẹ bó hoa cái kia định kỳ đi tảo mộ tặng hoa người ngoại trừ ngươi ta nghĩ không ra nhận tuyển thứ hai ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm ngôi tại trong một đoạn thời gian rất dài ta đều đương nhiên cho rằng ngươi chính là cùng vũ khanh bản nhân là cái kia cùng họa bị quỷ dung hợp sau có được nhân loại tâm trí dị thường lời giải thích này nhìn như hoa thẳng đến ta thông qua cái khác đặc thù con đường h i ể u rõ đến họa bị q u ỷ cái này dị thường bản thể chân thực tình trạng t r ư ơ n g thành ném ra ngoài trọng yếu nhất l u ậ t cứ nó kỳ thật cũng không tại d ư ơ n gian g nhưng nó tại đại khái mười năm trước trở nên dị thường suy yếu nó một bộ phận hạch tâm bản nguyên năng lực bị người cưỡng ép bóc ra cũng c ấ p đi ngữ khí của hắn trở nên vô cùng khẳng định thế là một vấn đề một cách tự nhiên xuất hiện ai có thể làm đến tước đoạt một cái cấp ép dị thường bộ phận hạch tâm năng lực ai có thể tại mười năm trước cùng nó từng có tiếp xúc đồng thời có năng lực làm được điều này hắn ánh mắt lần nữa dừng lại tại ngôi trên thân đáp án tựa hồ vô cùng s ố n động mà lại ngươi xác thực nhiều lần sử dụng qua rõ ràng thuộc về họa bị quỷ phạm trù năng lực t ỷ như cải biến dung mạo chậm lại tổn thương còn có để cửa s á t biến mềm kết hợp với bên trên ngôi tại lần kia sự kiện sau liền lại không xác thực tung tích sự thật cùng ngươi xác thực nhận biết ta chuyện này khi những đầu mối này giống ghép hình một dạng tụ cùng một chỗ lúc trong lòng ta mới có bảy thành nắm chắc cảm thấy ngươi thân phận chân chính chính là cái k i a ta một mực tại tìm kiếm ngôi t r ư n g thành nói đến đây khe khẽ thở dài trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng hiểu rõ ngươi sở dĩ một mực không chủ động làm rõ thân phận đại khái là muốn đợi ta thật trong động hoặc là nói tại loại nào đó nhân duyên tế hội hạ thực sự được gặp ngươi về sau rồi nói sau nếu không ngươi lo lắng quá sớm can thiệp có thể sẽ cải biến một ít cố định lịch sử tiến trình dẫn đến ta ngược lại không còn nhận biết ngươi để ngươi chờ đợi mất đi ý nghĩa hãn ngữ khí mang theo một tia tự dê ư c kỳ thật thẳng đến vừa rồi bạch trạch tiểu thư xuất hiện thể hiện ra nàng điều khiển trước kia tàn hưởng năng lực lúc ta mới hoàn toàn kiên định cái suy đoán này nàng đã có thể như thế tinh chuẩn lấy ra lịch sử đoạn ngắn vậy ta tuyệt không tin tưởng ngươi là thẳng đến gần nhất mới biết được ta tồn tại cũng bắt đầu chú ý ta ba ba ba. Giờ phút này hẳn là chính thức làng nàng y h ẳ l có h chút hăng hái nhìn xem chương thành ta sở dĩ không đề cập với ngươi trước nhận nhau ngoại trừ ngươi nói tới lo lắng nhiều loạn thời gian tuyến nguyên nhân này ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn ta muốn nhìn một chút bằng chính ngươi đến tột cùng cần bao lâu mới có thể nhận ra ta tới biến hóa của ngươi quá lớn t r ư ơ n g thành nhìn chăm chú nàng n ữ khí mang theo cảm k h á i không chỉ là bên ngoài còn có tính cách phương thức nói chuyện hành vi cử chỉ trừ kia phần ác thú vị cùng thích xem việc vui tâm thái không thay đổi bên ngoài ngươi cơ hổ giống như là đổi một người ta rất khó đem trước mắt ngươi cùng trong mộng cái kia ân càng hoạt bát ngươi thơ ngươi hoàn toàn t r ù n g điệp hắn thấy ngôi chỉ là cười mà không nói cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong nhìn không ra hị nộ thế là trong lòng không khỏi có chút bụt t ồ n cẩn thận từng ly từng tý thử rõ x é nói cái kia ngươi phí hết tâm tư tìm tới ta sẽ không phải kỳ thật trong lòng còn rất hà ta cho nên dự định ở đây giết ta đi kia là hai ta ngàn năm trước ý nghĩ ngôi ngữ khí bình thản giống là tại tự thuật một kiện chuyện không liên quan đến bản thân nhưng lời nói nội dung lại làm cho lòng người kinh d n g dậy ba ngàn năm trước ta nghĩ đến chính là nhất định phải tìm tới ngươi hai ngàn năm trước ta nghĩ đến chính là nhất định phải giết ngươi một ngàn năm trước ta nghĩ đến chính là đem ngươi bắt về núi bên trên nước lại để ngươi cũng tự mình cảm thụ một chút ta một mình chờ đợi vô số thuế nguyệt thống khổ cùng thịt m ị chưng thành nghe được tê cả ra đầu hắn một tay lấy bên cạnh chính toàn bộ tinh thần để phòng tư không giác hộ đến trước người đồng thời miệng bên trong nhanh chóng nói ra vậy ta cảm thấy rất không cần phải chuyện cũ như yên chúng ta hẳn là hướng về phía trước nhìn đúng đã thân phận đều làm rõ ngươi có thể hay không đổi về ngươi ách nguyên bản gương mặt kia ta hiện tại biết ngươi là ngôi về sau lại nhìn cung vũ khanh gương mặt này luôn cảm thấy rất không hài hòa cũng tốt ngôi biết nghe lời phải nàng giơ tay lên đánh cái thanh thủy búng tay trong chốc lát một cỗ đ ầ m đặc đen như mực gió không có dấu hiệu nào từ nàng dưới chân xoay quanh mà lên tiếp lấy cấp tốc đưa nàng cả người bao khỏa ở bên trong đợi cái kia quỷ dị hát phong như cùng nó xuất hiện lúc như vậy đ ố n g nhiên t á n đi nguyên bản đứng ở nơi đó cùng vũ khanh đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người là một vị d á người n g càng cao hơn thẳng tắp n ữ tử nàng thân cao vượt qua một m tám thân thể nở nàng thước tha trước sau lồi lõm đường còn kinh tâm đ ộ m phách một đôi thẳng tắp chân thon dài càng là đoạt người nhãn cầu mà quần áo trên người nàng cũng đã thay đổi không còn là nguyên bản hiện đại trang phục mà là đổi thành một bộ phong cách cổ lão mà thần bị phục sức đây chính là chương thành ở trong giấc mộng gặp qua thuộc về ngôi kinh điện trang điểm chỉ là cùng trong ngộng kia mang theo một chút ngây nô bộ dáng khác biệt giờ phút này nàng là triệt để thịnh phóng hoàn toàn chín mồi sau tư thái mà gương mặt kia tại nguyên bản cung vũ khanh tuyệt mỹ nội tình bên trên phản phất lại trải qua tinh tế nhất tạo hình trở nên càng phát ra hoàn mỹ không một tí vết mỗi một chỗ đường nét ngũ quan đều vừa đúng sau đó tổ hợp thành một chương đủ để khiến thiên đ ị a thất sắc r u n g nhan nhưng mà loại này cực hạn hoàn mỹ ngược lại để nàng càng lộ ra không giống phạm nhân tựa như từ trên chín tầng trời dáng lâm phàm trần thần nữ mang theo một loại xa cách mà cáo thượng thần tính chương thành kinh ngạc nhìn nàng rất rất lâu ánh mắt cẩn thận miêu tả lấy trên mặt nàng mỗi một chỗ chi tiết ý đồ từ đó tìm ra càng nhiều quen thuộc vết tích nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể từ nàng kia hoàn mỹ đến không chân thực gương mặt cùng cặp k i a ẩn chứa vô tận t u ế n g u y ệ n cùng tình quang trong con người bắt được như vậy một tia cực kỳ yếu ớt thuộc về trong ngậm cái tia ngồi cái bóng người biến hóa này cũng quá lớn nửa ngày t r ư ơ n g thành mới có hơi khô k h ố c phun ra câu nói này biến hóa này không chỉ là ngoài, càng là loại nào đó trên bản chất thăng hoa cùng thuế biến đối với chúng ta cái này tồn tại mà nói v ậ ngoài biến hóa thường thường bắt nguồn từ nội tâm b ế thiên ngôi trên mặt như cũ treo bộ kia nhạt méo mà thần b nhưng nàng con ngươi lại rõ ràng phản chiếu lấy t r ư ơ n g thành thân ảnh phản phất trong mắt của nàng chỉ dung hạ được hắn một người mà để ta sinh ra biến hóa như thế không phải người khác chính là người a t r ư ơ n g thành bị nàng câu nói này cùng kia chuyên chú ánh mắt thấy có chút run dày hắn ngựa cười hai tiếng ý đồ hòa hoãn một chút này quỷ dị bầu không khí khu khụ cái này cái này cũng không thể chỉ trách ta đi trên thực tế ta cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm ngươi chỉ là dùng phương pháp khả năng tương đối lần ta biết ngôn ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại thấy rõ hết thể hiểu rõ cho nên ta về sau từ bỏ cái kia đem ngươi bắt về núi bên trên nốt lại suy nghĩ cái này liền đúng nha t r ư ơ n g thành phảng phất nhẹ nhàng thở ra hai tay của hắn một đám ý đồ lừa dối quá quan có câu nói rất hay hoang i a n nên giải không n ê n kết chúng ta đều là thành t h ủ c cổng trọng ách tồn tại làm gì chấp nhất tại quá khứ ân đoán đâu chúng ta đem trước mắt thời gian qua tựa như cái gì đều trọng yếu ngươi nói có đúng hay không nếu không chúng ta hiện tại liền về nhà ta mời ngươi ăn cơm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện biến chiến tranh thành tơ lụa cái này chỉ sợ không được chứ ngôi cũng cười nụ cười kia đẹp đến mức kinh tâm động phách nhưng cũng để trương thành lòng trầm xuống mà một mực cưỡng chế lấy l ử a giận cùng nghi vấn chính dự yên lặng tư không giác giờ phút này rốt cục mở miệng lần nữa thanh âm của nàng băng lãnh cho nên ngươi chính là trong truyền thuyết kia s ơ n thần ngươi ngụy trang thân phận tiềm phục tại phong ma sự vụ bộ nhiều năm ngươi mục đích thật sự đến tột cùng là cái gì nghe như thế một hồi nàng cuối cùng làm rõ cái này quan hệ phức tạp bên trong mấu chốt cái này một mực để nàng cảm thấy không thích hợp nữ nhân chính là cái kia thần bí khó lường sơn thần b ả thể mà nàng vậy mà tại không biết bao nhiều năm trước liền cùng trương thành nhận biết bên nàng qua mặt không giữ t r ừ n g trương thành một chút trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng chờ trở, trở về lại tính với ngươi bút chướng này nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nội chiến thời điểm ta muốn làm đương nhiên cũng là đóng lại kia phiến không ổn định cửa ngôi thản nhiên thừa nhận ánh mắt của nàng vượt qua tư không rác nhìn về phía tế đàn phản phát xuyên tấu qua tế đàn nhìn thấy cánh cửa kia đồng dạng không quá quan bế phương thức cùng thời cơ cùng các ngươi kế hoạch có chỗ khác biệt chúng ta muốn tại chúng ta sau khi đi vào lại từ một bên khác đem nó quan bế ừ giỏi tính toán tư không rác nháy mắt minh bạch lý đồ của nàng từ một bên khác q u a n bế mang ý nghĩa quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trong tay các ngươi các ngươi tùy thời có thể lần nữa từ nội bộ mở ra nó mà chúng ta từ ngoại bộ lại khó mà can thiệp cứ như vậy cánh cửa này liền thành các ngươi sơn hải tổ chức tự do xuất nhập thâm dương hai giới sau hoa viên ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn xem các ngươi t o a n g u y ệ n sao lời còn chưa dứt thư không rác thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ nàng cũng không phải là sử dụng không gian di động loại hình dị thường chi lực mà là thuần túy bằng vào nhục thể b ộ phát ra siêu việt thị giáp bắt giữ cực h ạ n tốc độ kinh khủng lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại ngôi trước mặt không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm. tư không g i á c xoay g e o c h u y ể n hống đem lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một điểm một con nhìn như trắng non thanh tú n ắ m đấm mang theo xé rách mảng n h ị tiếng sẽ rõ như là ra khỏi nòng như đạn pháo trực tiếp đánh phía ngôi tấm kia hoàn mỹ làm cho người khác ngạt thở gương mặt một quyền này ẩn chứa tư không g i á c kia khái niệm cấp bậc bạo lực dị thường chi lực đủ để v à n h sập một toàn núi nhỏ nhưng mà ngay tại quyền phong sắp chạm đến ngôi trước một s á t na một đạo càng cao hơn lớn tráng kiện thân ảnh như là thuấn gian di động lấy không chút nào kém hơn tư không rác tốc độ ngang nhiên xuất hiện tại ngôi trước người là c á mông giờ phút này nàng toàn thân màu đồng cổ cơ bắp như là cầu long sôi sụp nâng lên mạch máu tại dưới làn da như là tiểu xà du động cặp kia tinh hồng dựng thẳng đồng bên trong lóe ra cực độ hưng phấn cùng c ù n g dã chiến ý trên mặt còn mang theo dữ tợn mà thoải mái tiêu dung nàng đồng dạng không có chút nào sức tưởng tượng đấm ra một q u y ề n và n h song quyền giao kích ngay mắt cũng không phải là đơn giản đục thể tiếng va chạm mà là một tiếng như là trời trong như x é t đánh khủng bố tiếng vang mắt trần có thể thấy hơi mở không khí gợn sóng lấy song quyển tiếp xúc điểm làm tâm điểm ẩm vàng khuyết tán ra đến như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch kích thích t r ư ơ n g thành vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn tại trước mặt neo mắt lại xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía giao phong trung tâm chỉ thấy tư không g i á c kêu lên một tiếng đau đớn thân hình không bị khống chế bạch bạch bạch hướng về sau ngay cả lui ba bước mỗi một bước đều đang khô nước trên mặt đất lưu lại một cái rõ ràng dấu chân tiếp lấy nàng lắc lắc hơi tê tê nằm đấm ánh mắt càng phát ra băng lãnh mà kế mông thì như là bị một thanh vô hình cự truy đập chúng cả người như là như d i ì u đứt dây như lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hung hang bay ngược mà ra trực tiếp đánh vỡ viện lạc tường thấp lần nữa nện vào ngoài mấy trục thức một cái khác tỏa vốn là trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên một phía một bên bạch c h ạ c h sắc mặt biến hóa hiện nhiên không n g ờ tới tư không rác lực lượng vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế ngay cả kế mông ở chính diện đối quyền bên trong đều rơi hạ phong nàng không d á m thất lễ cấp tốc nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ hướng phía tư không rác phương hướng nhẹ nhàng vung lên chỉ một thoáng một bức phản g phất từ ánh trăng cùng s ư ơ n g mù sen lẫn mà thành tản ra cổ lao khí tức hư hào bức tranh c h ố n g r ô n g hiện hiện tiếp lấy như là có được sinh mệnh hướng phía tư không rác bao khỏa mà đi ý đồ đưa nàng giam cầm trong đó lan đi tư không giác nhìn cũng chưa từng nhìn bức tranh đó một chút trong miệng nàng phát ra từng tiếng lạnh két h đ ề u vừa mới ổn định thân hình lần nữa vọt tới trước sau đó lại là một quyền vung r a không có hào quang t r ó i sáng không có phức tạp kỹ xảo chỉ có thuần túy nhất cũng nhất cực hạ lực lượng bức kia nhìn như thần dị bức tranh tại tiếp xúc đến nàng quyền phong n y mắt liền như là bị trọng truy đánh trúng pha lê nương theo lấy răng r ắ c một tiếng vang giòn ứng thanh mản ác mà lần này không còn có người có thể ngăn cản tại tư không giác cùng ngôi ở giữa tư không giác giống như quỷ mị lần nữa gần sắt ngôi khoảng cách của hai người gần trong căn tấc trong mắt nàng hàn quang l ó e lên kia ẩn chứa bạo lực lực lượng nắm đấm không lưu tình chút nào lần nữa hướng phía ngôi tấm kia hoàn bị không một tì vết gương mặt đánh tới tốc độ nhanh đến cực h ạ n mà ngôi cũng cơ h ồ tại đồng thời dơ tay lên động tác của nàng xem ra cũng không tấn m á n h ngược lại mang theo một loại nước chảy mây trôi ưu nhã cùng thong dong nàng không có né tránh không có đón nỡ mà là đồng dạng năm nón g tay nắm k h é p bóp thành một cái nhìn như nhỏ nhắn mềm mãi bất lực nắm đấm đón tư không rác kia đủ để khai sơn phá thạch khủng bố quyền phong thẳng tắp đối l a n quá khứ song quyền lần nữa tương giao lần này bộ phát ra、so、vì c à như g muốn m n ạ lên lần. Vâng, n mấy h là dẫn bạo một viên cao bạ bom cùng bạo khí lãng hiện hình khuyên hướng bốn phía điên cùng tán quét đem trên mặt đất bụi đất đá vụn đều nhấc lên hình thành một cái ngắn ngủi s u n g k í c h vòng mà ở vào trung tâm vụ nổ hai người thân ảnh tại khí lãng bên trong mơ hồ một cái trước mắt trong n g á y mắt tiếp theo chỉ thấy tư không rác thân ảnh như là bị đoàn tàu cao tốc va chạm không bị khống chế bay ngược mà ra phương hướng vừa lúc là chương thành vị trí chương thành biến sắc cũng không kịp suy nghĩ nhiều liền vô ý thức giang hai cánh tay ý đổ tiếp đ ư ợ nàng và ảnh tư không rác trùng điệp tiến đụng vào chương thành trong n ự c t i ê u to lớn lực chủng kích ngay tiếp theo t r ư ơ n g thành cũng đứng không vững hướng về sau liên tục rút lui x a ba bốn m cái này mới miễn cưỡng tan mất lực đạo ổn định thân hình không có sao chứ t r ư ơ n g thành túi đầu nhìn về phía trong ngực tư không rác hắn có thể cảm giác được tư không rác thân thể trong nháy mắt cứng nhắc tư không rác đẩy ra t r ư ơ n g thành đứng vững thân thể hoạt động một chút vừa rồi đối quyền cánh tay phải lại lắc lắc cổ tay đôi mi thanh tú cao lại nhưng ngựa khí vẫn như cũ lạnh leo c ứ n g rắn vẫn được cánh tay có chút tê dại đây chính là cấp é dị thường bản thể thuần túy lực lượng cơ thể sao cảm giác Cùng lần trước ở sau cửa cùng ta cách không đối một chiều tên đại gia hỏa kia không sai bị lắm t r ư ơ n g thành biết nàng nói là lần trước thăm dò lúc ở sau cửa nhìn thoáng qua cái kia có được to lớn dựng thẳng đồng lại hư hư thực thực trúc long kinh khủng tồn tại mà đối diện ngôi cũng chậm rãi để tay xuống cánh tay tiếp lấy túi đầu liếc mắt nhìn mình kia trắng nón như ngọc nằm đấm chỉ gặp nàng trên mu bàn tay nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết ra thịt giờ phút này vậy mà có chút nổi lên một kia không rác cặp kia thâm thuy trong con ngươi lần thứ nhất lộ ra một chút chân chính kinh ngạc đây chính là ngươi vẫn giấu kín trừ bạo lực bên ngoài một cái khác gì thường chi lực n đây n đối l với cực độ ỉ lại dị thường chi lực thu nhận người đến nói quả thực là trời khắc tổ hợp t h ư ơ n g thành cũng không khỏi đến thật sâu nhìn tư không rác mạnh ngoại hạng nhưng không nghĩ tới năng lực của nàng bá đạo như vậy đây cơ hồ là vì chính diện chiến đấu mà sinh trung cực phối trí ừ ngươi cũng không kém từ không g i á c lạnh lùng đáp lễ một câu ánh mắt đảo qua ngôi kia vẹn vẹn có chút phiếm hồng m ư u bàn tay không nghĩ tới tại bị năng lực ta suy yếu về sau ngươi thuần túy nhục thể cường độ còn có thể đạt tới loại trình độ này t r ư ơ n g thành ở một bên mở miệng giải thích bởi vì ngôi hoạch tâm năng lực hoặc là nói nàng bản nguyên chính là cực hạn cường độ thân thể cùng lực lượng trên thực tế vừa rồi một quyền kia nàng đã bị dị thường của ngươi vô hiệu hóa năng lực suy yếu qua rất nhiều trên thực tế chương thành rất rõ ràng ngôi lực lượng tuyệt đối xa không chỉ tại đây h nàng vẹn vẹn l m ư ợ ánh mắt đảo qua mới vừa từ phế tích bên trong leo ra khỏe miệng mang máu lại chiến ý càng tăng lên cấy mông cùng sát mặt trắng bệnh hiện nhiên không am hiểu chính diện chiến đấu bạch trạch ngự khí mang theo sự tự tin mạnh mẽ chờ đến tiếp sau bộ đội đột phá phong tỏa tiến đến chúng ta liền có thể từ dương gian bên này cưỡng ép đem cửa phong ấn đến lúc đó lại đến chậm rãi giải, giải quyết các ngươi mấy cái này phiền thoái ra hỏa đến tiếp sau bộ đội ngôi ngay vậy c h ậ t che miệng cười yếu ớt tiếng cười kia như là trôn gió g êm thai lại mang theo một tia khiến người bất an trả phúng thế nhưng là tôn kính tổng bộ trưởng đại nhân ngươi thật còn chờ được tới ngươi đến tiếp sau bộ đội sao tư không g i á c khẽ giật mình lập tức sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên vô cùng khó coi một cái dự cảm không tốt xông lên đầu cho nên các ngươi một mực tại cố ý kéo dài chúng ta thời gian ngôi cười mà không nói nụ cười kia đã nói do hết thầy nàng không tiếp tục để ý tư không rác mà là lần nữa nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay theo tiếng vô tay của nàng một đạo nhẹ nhàng thậm chí mang theo vài phần nhảy cấm tiếng bước chân liền do vươn xa gần cấp tốc đi tới mảnh này vừa b u ồ n vị lạc tới rồi tới rồi lão đại người bên ngoài đều giải quyết người muốn ta mang đến vị kia đặc biệt khách quý ta cũng hoàn hảo không chút tổn hại mang đến á t r ư ơ n g thành nghiêng đầu nhìn một cái con người bỗng nhiên qua vào người tới quả nhiên là lâm khả cái này tại trong dự liệu của hắn lấy lâm khả loại kia xuất quỷ nhập thần ngụy trang năng lực cùng thực lực phối hợp sơn hải tổ chức kế hoạch thanh lý hoặc là khống chế bên ngoài người bình thường viên cùng lưu thủ thu nhận người cũng không phải là việc khó nhưng là lâm khả trên bờ vai nhẹ nhõm khiêng người kia thế nào thấy như vậy nhìn quá mắt chờ chút đây không phải là kiểu ca sao chỉ thấy thẩm tiểu kiều, kiều hai mắt nhắm nghiền tựa hồ lâm vào hôn mê nhìn thấy trương thành trên mặt kia không cách nào che giấu chấn kinh cùng nháy mắt kéo căng thân thể n g ồ hài lòng cười trương thành thanh âm của nàng vẫn như cũ không linh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán ngươi để chúng ta lâu như vậy cũng cho ta tìm ngươi lâu như vậy vừa rồi ta nói qua à một ngàn năm trước ta nghĩ tới đem ngươi bắt lên núi nhốt lại nhưng về sau ta từ bỏ ý nghĩ này nàng nghiêng đầu một chút hướng phía trương thành hoạt bắt chấp chấp cặp kia đẹp đến mức kinh tâm động phách con ngươi nhưng mà đáy mắt chỗ sâu lại là một mảnh lắng động vô số thuế nguyệt chấp nhất cùng một kia không cần phản kháng cường thế cho nên lần này ta quyết định nên đổi lấy ngươi tới tìm ta